chương bốn mươi ba lưu lại hy vọng chương bốn mươi ba lưu lại hy vọng hiện trường hỗn loạn tư n g b ừ n g nam hải đau đớn tiếng kêu g ê n phụ huynh tiếng khóc lóc còn có quần chúng vây xem tiếng nghị luận bên t a i không dứt. c lục an cùng tô lệ lệ cùng một chỗ mang theo cấp cứu cái h n g thuốc cấp tốc chạy lên phía trước hải t ử phụ huynh đâu đây là cái tình huống gì lục an nửa ngồi tại nam hải bên cạnh trên cánh tay hắn máu vết thương thịt mơ hồ nhìn cực kỳ khiếp người như thế nào thụ thương lục an vừa nói một bên đeo bao tay vào cho nam hải kiểm tra vết thương nam hải bên cạnh một cô gái trẻ hai mắt đấm lệ không ngừng nước nợ âm thanh đều có chút thay đổi nhi t ử ta cùng một đám con nít ở đây chơi đùa không biết từ nơi nào ném tới một cái pháo ném tới trên người hắn tại hắn nơi vai phải nổ tung chúng ta nghe đến âm thanh chạy tới liền thấy hắn máu me khắp người nghe được nữ nhân trẻ tuổi lời nói lục an tâm bên trong trầm xuống cũng không phải ăn tết trong lúc đó nơi nào xuất hiện tháo t h á o tạo thành tổn thương là cao năng lượng nổ tung thương tổn thương là tất cả huyết quản cơ bắp cùng với thần kinh rất khó tiến hành gãy chi lại giá trị cẩn thận quan sát nam hải cánh tay phải hắn vai then chốt phía dưới còn sót lại một điểm làn ra liền với phải phía dưới cánh tay xương cốt đều bị tắt、nát. đích sắc không có tứ chi lại giá trị điều kiện lệ lệ tỷ trước tiên khẩn cấp cầm máu nếu là huyết ngăn không được hắn căn bản không đến được bệnh viện l ụ c a n nói xong lời này bắt đầu xem xét nam hải trên bả vai vết thương tìm kiếm vỡ tan huyết quản nếu như không thể cầm máu thời gian dài như vậy mất máu cực kỳ có thể mất máu tính chất cân sốc dẫn phát tất cả tạng khí suy kiệt tô lệ lệ cũng là lần thứ nhất nhìn thấy loại này nghiêm trọng nổ thông thương vừa mới bắt đầu cũng là giật mình kêu lên thoáng bình phục tâm tình về sau nàng bắt đầu hiệp trợ lucan tiến hành cầm máu hẳn là nách động mạch nách tính mạch vỡ tan chảy máu lucan lật ra máu thịt b rất nhanh liền tìm được ra máu huyết quản tại làm sạch vết thương khâu lại phía trước trọng yếu nhất chính là ước định vết thương tổn thương trình độ tìm được chảy máu điểm lục an tại hệ thống mô p h ò n g giải phẫu trong không gian tiến hành rất nhiều lần tính nhắm vào huấn luyện cho nên tại trước tiên liền buộc gà ổ vỡ tan nách động mạch cùng nách tính mạch bất quá bởi vì là nổ tung vết thương mặt ngoài vết thương tất cả đều là vật ô nhiễm thậm chí còn lưu lại không ít thuốc nổ một bên nam hải thảm trạng nội tâm là hối tiếc không thôi ta tiểu bảo a là mụ, mụ không tốt không có coi chừng ngơi là lỗi của ta nữ nhân trẻ tuổi bên cạnh một cái nam nhân nhẹ nhàng đỡ lấy nàng hai người hẳn là vợ chồng khuôn mặt nam nhân sắc cũng tương tự rất khó coi bất quá hắn không có giống nữ nhân sụp đổ như vậy mà là xanh mặt hai mắt vô thần không có bất kỳ cái gì tiêu cự lục an mắt nhìn hoàn cảnh chung quanh có rất nhiều camera hơn nữa hiện trường phát hiện án trên cơ bản không có góc chết chuyện này đối với nam hải tạo thành tổn thương là không thể xóa n h ò a không thể vãn hồi một cái r a thuộc cùng chúng ta đi bệnh viện một cái khác lưu lại báo cảnh sát ta lục an đối với bên cạnh cảm xúc tương đối coi như vững vàng nam nhân nói hai từ bây giờ còn chưa thoát khỏi nguy hiểm tay chắc chắn là không bảo vệ cũng không có lại giá trị điều kiện bây giờ chúng ta có thể làm chính là bảo vệ hắn mạng lục an từ đầu đến cuối ghi khắc tào thiên huy lời khuyên phán đoán bệnh tình nghiêm trọng trình độ kịp thời cùng ra thuộc tiến hành câu thông toàn bộ cánh tay không còn khuôn mặt nam nhân s ắ c càng thêm khó coi thậm chí cũng muốn khóc lên nữ nhân tiếng khóc cũng là càng lúc càng lớn lục an vừa đem nam hải nâng lên càng cứu thương một bên giải thích nói cao năng lượng nổ tung thương rất khó gãy chi lại giá trị nếu như có thể bảo trụ mệnh đằng sau chỉ có thể cân nhắc lắp đặt tay chân giả ta chúng ta biết nam nhân cố nén nội tâm đau đớn ta lưu lại báo cảnh sát để cho lão bà của ta còn có cha ta đi cùng bệnh viện hảo lục an gật gật đầu cùng t ô lệ lệ cùng một chỗ đem nam hải thuận lợi trên đài xe cứu thương hai cái da thuộc cũng theo sau từ sư phó tốc độ nhanh một chút bệnh nhân bệnh tình rất nặng vừa lên xe lục an liền hướng xe cứu thương tài xế từ sư phó thúc giục vài câu hảo từ sư phó đồng dạng nhìn thấy nam hải thảm trạng biết rõ mức độ nghiêm trọng của sự việc hắn một cước đạp cần ga tận cùng xe cứu thương giống như đàn đứt dây chi tiễn giống như bắn ra ngoài năm lên xe cứu thương lục an tiếp tục xem xét nam hải vết thương ngoại trừ một cái cánh tay đã không có hắn cánh tay phải mặt ngoài vết thương rất lớn trên mặt còn có nổ tung thương lỗ thai cũng bị chấn động đến mức không tốt lắm hai phải gốc bị tạc dết ra hai cũng khuyết tổn một phần nhỏ hắn vừa mới chỉ là tiến hành khẩn cấp cầm máu nhưng mà trong vết thương có rất nhiều lưu lại thuốc nổ nếu như trễ làm sạch vết thương hậu kỳ đồng phát lây nhiễm càng sẽ ảnh hưởng vết thương khép lại lục an bây giờ chỉ có thể cầu nguyện xe cứu thương nhanh một chút càng nhanh một chút trên càng cứu thương nam hải nhắm mắt lại dãy rụa cơ thể trong miệm không nghe kêu thảm nỉ non mụ mụ nô đau da đau quá nam hải mẫu thân không ngừng bối nước mắt n ắ m thật chặt nam hải một cái khác không có thụ thương tay tiểu bảo mụ mụ tại ngươi đừng sợ đúng lúc này xe cứu thương đột nhiên ngừng lại lục an vội vàng ngẩng đầu hướng tài xế vị trí nhìn lại từ sư phó xe như thế nào ngừng c h ặ n lại thực sự là kỳ quái con đường này trước đó căn bản sẽ không chắn từ sư phó cũng cực kỳ s ố t ruột thế nhưng là nếu là nhiều khát lộ đoán chừng phải nhiều mười mấy phút đường đi con đường này là gần nhất hơn nữa bây giờ muốn đi nhiễu cũng tha cho không trở về lục an hướng ngoài cửa sổ xe nhìn lại phát hiện kẹt xe lộ trình đã có một mảng lớn vậy bây giờ nhưng làm sao bây giờ a thứ sư phó mở cửa xe xuống xe hắn rất nhanh xe trở lại biểu lộ một mươi phần ngưng trọng cảnh sát giao thông nói phía trước có thai nạn xe cộ thật nhiều xe đều đội theo đôi muốn khơi thông hào con đường ít nhất còn muốn m t mươi phút lục an tâm bên trong căng thẳng nơi này cách bệnh viện khoa cấp cứu còn có hơn một ư ơ i phút đường đi trung vào một chỗ nhanh nhất hai mươi phút mới có thể đến bệnh viện thế nhưng là người mắc bệnh vết thương ô nhiễm nghiêm trọng tiếp tục mang xuống nhất định sẽ ảnh hưởng hậu kỳ khép lại nam hải bây giờ đã không có một cánh tay nếu như vết thương tiếp tục lây nhiễm mạng nhỏ có thể đều phải giữ không được lệ lệ t h chuẩn bị cho ta làm sạch vết thương đồ vật hiệp trợ ta tới làm sạch vết thương lục an âm thanh đột nhiên tại trên xe cứu thương v ă n g lên tô lệ lệ nghe được thanh â m này đông nhiên ngây ngẩn cả người nàng ngẩm đầu nhìn về phía lục an ánh mắt lộ ra một tia kinh ngạc ca ngươi ngươi muốn ở chỗ này làm sạch vết thương lục an chậm rãi gật đầu một cái vết thương ô nhiễm nghiêm trọng đợi đến đi bệnh viện làm sạch vết thương có thể không còn kịp rồi thế nhưng là vạn nhất xảy ra vấn đề tô lệ lệ hạ giọng nói tại bệnh viện có người là tẩy tại trên xe cứu thương này không ai có thể a lục an lại là ánh mắt kiên định hắn đã không có một cánh tay ta có thể làm chính là lưu lại hắn còn sót lại một tia hy vọng chương bốn mươi bốn g ẽ con mới đẻ chương bốn mươi bốn g ẽ con mới đẻ trong xe cứu hộ đám người tinh thần cao độ khẩn trương lục an ánh mắt bình tĩnh hắn đeo bao tay vào khẩu trang mở ra làm sạch vết thương bao bắt đầu trong đời lần này cực kỳ đặc thù làm sạch vết thương thao tác nói thật nếu như không có hệ thống gia trì có lẽ lục an không dám vông tay đánh cược một lần hắn sinh tại thế bên trên c ũ n g không phải một người một khi hắn xảy ra chuyện vậy hắn thân nhân nên làm cái gì bây giờ bất quá hiện tại hắn nắm giữ hệ thống trợ giúp nếu như đụng tới loại chuyện này vẫn trần trừ không tiến đó cùng cá ướp mới có cái gì khác nhau nghĩ tới đây lục gan ánh mắt càng thêm trở nên kiên nghị hắn không có toàn bộ liền bắt đầu đ ộ n g thủ mà là càng thêm lý trí mà phân tích bạo tạc tính chất miệng vết thương loại này nổ tung vết thương bình thường chia làm xé rách thương cách đánh g â y thương làm tổn thương thương tên như ý nghĩa xé rách thương nhẹ nhất làm tổn thương thương trình độ coi trọng nhất bình thường bạn lản ra hoặc cốt h u y t ổ n gân mắc thịt thần kinh cùng huyết quản trước mắt tiểu nam hải chính là loại này nghiêm trọng nhất làm tổn thương thương hắn vết thương đông đảo ô nhiễm t r ú n g k i ế n độ khó khá lớn dự đoán bệnh tình đều độ t r ê n lệch lục an nghĩ xong những thứ này liên bắt đầu động thủ tiến hành vết thương làm sạch vết thương hắn trước tiên dùng thanh thủy cọ rửa vết thương lại dùng dung dịch oxy giạc ọ rửa một lần sau đó cầm lấy cái kẹp cùng băng gạc đem vết thương mặt ngoài vật ô nhiễm tẩy quá trình này nhìn đơn giản nhưng mà đối mặt loại này bạo tạc tính chất vết thương làm mười phần hao phí tinh lực đặc biệt là tổn thương người mắc bệnh gây nên thương năng lượng khá lớn thường thường tồn tại địa hình tổ chức làm tổn thương khu cùng chấn độ khu. Có đôi khi, vẹn vẹn dùng mắt thường rất khó lấy phân biệt mô mềm h o ặ c tính cái này cho lục an làm sạch vết thương mang đến rất lớn khó khăn thứ yếu có chút tổ chức tại thương sau đi qua sung huyết thụ huyết tác động mạch tạo thành cùng chạy ra các loại một loạt bệnh lý biến hóa có thể hướng sống s ó t cùng hoại tử lưỡng cực c h u y ể n về bây giờ lục an làm hết thảy cùng vết thương khép lại cùng một n h ị p thở năm một bên mẹ đứa bé trai tiếng nước n ở đã sớm đình chỉ nàng cũng sợ quáy dày đến lục an thao tác nàng thỉnh thoảng nhìn xem lục an thao tác lại thỉnh thoảng nhìn về phía ngoài cửa sổ mong mọi con đường sớm một chút khơi thông lục an đang cúi đầu một cách hết sắc chăm chú mà nhìn chằm chằm trước mắt vết thương đem ô nhiễm vết thương chuyển biến làm tiếp cận vô khuẩn vết thương là trị liệu cơ sở hắn mỗi lần thao tác đều hết sức l u h ò a nhưng mà chỉnh thể quá trình cực kỳ quy phạm tật khả năng đem mỗi một điểm ô nhiễm tổ chức dị vật thanh trừ sạch nhiều lần cọ rửa mặt ngoài vết thương bây giờ tin tức tốt duy nhất đó chính là nổ tung thương năng lượng thật lớn để cho rất nhiều hết quản từ đi khép kín vết thương chảy máu trên cơ bản đình chỉ lục an cái chán chậm rãi chạy ra m ù hôi dị cánh tay trường kỳ bảo trì một cái tư thế bắt đầu xuất hiện từng trận cảm rất đau bất quái t ô lệ lệ ở một bên đưa cho lục an đủ loại làm sạch vết thương vật phẩm cái kẹp băng gạc cồn nại ốt giao thế sử dụng thuận tiện lại cho hắn lau lau mồ hôi t ô lệ lệ từ ban đầu lo nghĩ đến từ từ bình tĩnh tiếp đó cuối cùng triệt để yên tâm lục an biểu hiện hôm nay quá làm cho người ta ngoài ý muốn hắn tỉnh táo bình tĩnh thấy biến không kinh còn có điều lộ ra nghiệp vụ năng lực đây cũng không phải là một cái bác sĩ nội t r ú có thể có trình độ hơn nữa tại trên xe cứu thương tiến hành làm sạch vết thương lục an có thể là vân hoa thị bệnh viện nhân dân người thứ nhất còn cần tiếp tục làm sạch vết thương sao tôi lệ, lệ nói tiếp tục lục an trầm giọng nói nếu như bây giờ mơ hồ sáng tạo triệt đề hậu kỳ lây khả năng rất lớn hơn nữa ta bây giờ cũng chỉ có thể tận lực làm sạch vết thương đi bệnh viện còn muốn tiếp tục thao tác tô lệ lệ gật gật đầu tiếp tục hiệp trợ lục an tiến hành làm sạch vết thương lúc này xe cuối cùng lần nữa chậm rãi khởi động bị tắc nghẽn con đường cuối cùng bị khơi thông phía trước cỗ xe nhìn thấy xe cứu thương tự động hướng hai bên p h ậ n tán nhường ra một đầu sinh mệnh thông lộ tài xế từ sư phó lúc này đạp mạnh chân ga xe cứu thương lần nữa lên đường trong xe lục an thao tác cũng không có ngừng hắn tiếp tục đối với tiểu nam hải tổ chức thâm bộ tiến hành làm sạch vết thương lại dùng thanh thủy cùng dung dịch oxy dài nhiều lần cọ rửa tránh lưu lại bất kỳ một cái nào có thể dẫn đến lây lôi điểm lệ lệ tỷ lại đến một khối băng gạc tiểu nam hải bên cạnh làm sạch vết thương trong â m đã để bảy tám khối màu máu đỏ băng gạc mà miệng vết thương của hắn tổ chức từ bị ô nhiễm màu vàng sậm c h ậ m chậm bắt đầu khôi phục một tiêu huyết sắc theo lục an thao tác mẹ đứa bé trai cảm xúc dần dần ổn định lại năm vân hoa thị bệnh viện nhân dân chậm rãi xuất hiện ở trước mắt mọi người đến c h ỗ cần đến đám người đều là thở dài một hơi lục an đ sau đó lại bao bên trên băng gạc khối từ bắt đầu làm sạch vết thương đến kết thúc hắn chỉnh thể thao tắc nước chảy mây trôi không có chút nào dây dưa dài dòng xe cứu thương dừng ở khoa cấp cứu trước cửa tô lệ lệ đã sớm cùng khoa cấp cứu bác sĩ liên lạc trình bằng bọn người nhìn thấy xe cứu thương cũng tại cửa ra vào chờ đám người đem cáng cứu thương khiên xuống xe cứu thương trình bằng mang theo hà kim hâm lập tức bước nhanh về phía trước mặc dù bọn hắn đã có chuẩn bị tâm lý nhưng khi nhìn thấy trên cáng cứu thương nam hải tham trạng bọn hắn vẫn là sợ hết ổn loại này nghiêm trọng trình độ nổ tung thương đúng là hiếm thấy bình thường chỉ có hơn nữa đại bộ phận là sẽ rách thương cùng cách đánh gãy thương giống loại này làm tổn thương thương một hai năm mới có thể đụng tới một lần lục an đây là tình huống gì t r i n h băng trầm giọng nói tiên pháo bạo tạc tính chất làm tổn thương thương cánh tay phải nổ gậy lục an vội và nói g n t r ỉ n h ca ta t ạ i trên xe cứu thương làm đơn giản làm sạch vết thương nhưng mà tổn thương huyết quản cùng thần kinh cần mau chóng xử lý mau mời bỏng chỉnh hình ngoại khoa hội trần tấy h ghép chân tay bị gãy khả năng không lớn chỉ có thể cân nhắc tay chân giả hảo chinh băng gật đầu một cái phân phó hà kim hâm đi mời b ỏ n chỉnh hình ngoại khoa bác sĩ cấp bách hội trần tiếp đó hắn liền đẩy nam hải tiến nhập cấp cứu cứu giúp phòng cấp cứu cửa chính lục an t ú i người hai tay đặt ở trên đầu gối hơi hơi thở dốc vừa mới tại trên xe cứu thương tiêu hao thể lực nhiều lắm hắn bây giờ nhu cầu cấp bách nghỉ ngơi phút chốc cho uống chút thủy a tô lệ lệ đưa qua một bình nước khoáng cảm tạng lục an cũng không k h á c h k h í tiếp nhận nước khoáng ực mạnh mấy mụn ngươi vừa rồi tại trên xe thật là dám a tô lệ lệ ngồi ở bên cạnh nhịn không được cảm thán một câu nếu là có cái gì sai lầm ngươi biết sẽ phát sinh cái gì không lục an cầm chai nước s u ố nhìn xem trước mắt xe cứu thương chậm rãi gật, gật đầu thu hồi giấy phép bị bệnh viện sát hại thậm chí là bị cáo ra tòa án đây đều là có khả năng ai vậy ngươi còn như thế làm à, thật là nghe con mới đẻ không sợ cọp tô lệ lệ nhịn không được lắc đầu thế nhưng là nàng hồi tưởng lại lục an tại trong xe thao tác trong mắt dị sắc liên tục người thường nói chăm chỉ làm việc nam nhân có m ị lực nhất lục an mấy ngày nay tại khoa cấp cứu kinh diễm biểu hiện đã đổi mới tô lệ lệ đối với một cái bác sĩ nội chú nhận thức trình độ lệ lệ tỷ không nói nhiều ta vào xem người bệnh lục an tiện tay đem chai nước suối ném vào thùng rác tiếp đó quay người hướng đi cấp cứu, cứu giúp phòng năm cấp cứu, cứu giúp trong phòng bỏng trình hình ngoại khoa tới nói hàng năm vẫn có thể trông thấy mấy lệ thế nhưng là khi kim miêu chậm rãi lật ra trên vết thương băng gạc chú ý tới tiểu nam hài vết thương tình huống cụ thể lúc cả người hắn đều lần lượt ra rõ ràng là vừa mới đến khoa cấp cứu bệnh nhân vết thương cũng đã bị làm sạch vết thương hơn nữa cái này làm sạch vết thương thủ pháp cực kỳ thành thạo đem đ ạ i bộ phận ô nhiễm k u toàn bộ đều thanh lý hoàn tất làm cho thuật hậu lây phong hiểm hạ xuống thấp nhất không có ở trên lâm sàng bên trên ma luyện mấy năm làm cho tuyệt đối không đến được loại trình độ này trình mập mạp đây là ngươi làm sạch vết thương kim miêu một mặt nghi ngờ nhìn về phía trình bằng căn cứ hắn biết trình mập mạp tài nghệ y thuật chỉ là so với bình thường bác sĩ nội chú muốn mạnh một chút hắn tuyệt đối làm không được loại trình độ này không phải ta trình bằng lắc đầu kim miêu khẽ gật đầu nghĩ thầm chính mình đã đoán đúng loại này làm sạch vết thương thủ pháp ít nhất phải người có tuổi tư cách bác sĩ điều trị chính trở lên mới có thể làm được lúc này trình bằng đột nhiên hướng phòng cấp cứu cửa chính chỉ chỉ vừa rồi làm sạch vết thương chính là hắn kim miêu hỏi lời lập tức ngầm đầu hướng phía trước nhìn lại đập vào tầm mắt là một cái so trình bằng còn muốn trẻ tuổi mấy phần bác sĩ chương bốn mươi lăm phát động chuyển chức tuyển hạng chương bốn mươi lăm phát động chuyển chức tuyển hạng mập mạp ngươi đ â y là đang nói đ ù a chứ ta nhớ không lầm hắn hẳn là các ngươi khoa cấp cứu mới tới nằm viện y ỉa kim miêu không khỏi lắc đầu cười cười hắn cảm thấy trình mập mạp hơn phân nửa là đang trêu chọc hắn chơi loại này cấp bậc làm sạch vết thương thao tác không thể nào là bác sĩ nội chú hoàn thành không tệ a lục an là kho ta có thể cùng ngươi mở gì nói đùa à? trình bằng nao nao hắn mới vừa rồi còn chưa kịp cẩn thận xem xét nhìn tiểu nam hải tình huống vết thương liền trực tiếp kêu bỏng chỉnh hình ngoại khoa cấp bách hội trần chính ngươi nhanh chóng tới xem một chút ta kim miêu đem trình bằng kéo đến bên cạnh mình tiếp đó lật ra nam hải trên người băng gạc ngươi xem một chút vết thương này trình bằng quét mắt một mắt vết thương nghi ngờ mắt nhìn kim miêu bạo tạc tính chất làm tổn thương thương ta biết đó à? a i ta là nhường ngươi chưa thương miệng làm sạch vết thương trình độ kim miêu tức giận nói chính ngươi đều nói là làm tổn thương thương nhưng mà giống loại vết thương này dị vật ô nhiễm là rất nghiêm trọng. thậm chí rất nhiều vết thương đều biết còn sót lại lửa cháy thuốc bây giờ vết thương này sạch sẽ rớt căn bản vốn không cần lại tiến hành làm sạch vết thương tiếp xuống trị liệu trước tiên chuyển tới khoa chúng ta sau đó tiến hành c â u lại lại thực những thứ này thao tác là được rồi trình bằng nghe nói như thế lông mày hơi n h í u lúc trước hắn còn không có chú ý tới những chi tiết này bây giờ nghe kim miêu nhắc rằng như vậy hắn bắt đầu cẩn thận xem xét vết thương tổ chức tình huống thật đúng là vết thương của hắn bên trên dị vật cơ hồ cũng bị mất hơn nữa thuốc nổ dấu vết lưu lại tựa hồ cũng không có quá nhiều đó là bởi vì đều bị làm sạch vết thương xử lý kim miêu nghiêm mặt nói loại này làm sạch vết thương thủ pháp rất lợi hại trên cơ bản không có còn sót lại cái gì lây nhiễm ổ bệnh cho dù là đổi ta tới làm sạch vết thương cũng không dám nói có thể làm được hảo như vậy nghe đến đó trình bằng cũng hiểu rồi kim miêu ý tứ loại này làm sạch vết thương thao tác làm được rất xinh đẹp căn bản cũng không giống như là lục gan cái này bác sĩ nội t r ú có thể hoàn thành vậy có hay không một loại khả năng khác chính là người mắc bệnh trên vết thương nguyên bản là không có bao nhiêu gì vật đ ầ u không có khả năng kim miêu lắc đầu chỉ vào tiểu nam hải vai một chỗ bị phòng nơi này có rất rõ ràng bỏng vết thương cũng liền lời thuyết minh hắn tổn thương trình độ chắc chắn rất nghiêm trọng chỉ là bây giờ bị người ấy xử lý qua t r ì n h băng nghe vậy thoáng một trận sau đó mới c h ậ m rãi nói người bệnh vừa tới phòng ta căn bản không có làm bất kỳ xử lý chỉ là vừa rồi lục căn nói hắn tại cấp cứu trên xe cứu thương cho người bệnh làm đơn giản làm sạch vết thương kim miêu động tác trên tay trì trệ trong mắt của hắn lộ ra t h ầ n sắc bất khả tư nghị mập m ạ n ngươi nói gì hắn hắn là tại trên xe cứu thương tiến hành làm sạch vết thương chinh băng gật gật đầu kim miêu thấy thế lập tức trận mắt hốc mồm cái này còn không phải là tại phòng làm làm sạch vết thương mà là tại trên xe cứu thương loại kia chật vật dưới điều kiện hắn không khỏi dựng thẳng lên một cây ngón tay cái lần thứ nhất gặp như thế dũng người trẻ tuổi a đi qua kim yêu kiểu nói này trình bằng cũng biết lục a n tại trên xe cứu thương làm sạch vết thương thao tác độ khó cao bất quá hắn lại không có quá mức kinh ngạc dù sao lục a n mang cho hắn rung động đã đầy đủ nhiều hai người lúc nói chuyện lục a n đã đi lên trước lục a n vị này là chỉnh hình ngoại khoa kim yêu bác sĩ điều chính trình bằng lập tức cho hai người lẫn nhau giới thiệu kim bác sĩ đây là chúng ta khoa cấp cứu năm nay vừa tới nằm viện y y kim miêu thái độ đối đãi lục an cực kỳ nhiệt tình hắn nhìn từ trên xuống dưới lục an rất là tò mò nói tiểu lục ngươi là bác sĩ tốt nghiệp vẫn là thạc sĩ tốt nghiệp đạo sư là ai vậy lục an có chút bất đắc dĩ nợ nụ cười hắn nhìn co giải như vậy sao kim lão sư ta là bản khoa tốt nghiệp a bản khoa kim miêu nghe nói như thế không chỉ có sinh ra không có bất kỳ cái gì kỳ thị chi ý tương phản c à n g là kinh ngạc có thể lấy bản khoa trình độ lưu lại vân hoa thị bệnh viện nhân dân đây chính là một kiện thật không đơn giản sự tình húng chi hắn hôm nay biểu hiện ra làm sạch vết thương trình độ đã vượt xa tầm thường bác sĩ điều trị chính Kinh ngạc ngoài, kim ngoài, k Miu yêu l ô i t vũ lục i n ờ an h thân, trên vô vô bà vai nếu là không có người cái này kịp thời làm sạch vết thương vết thương này lây sát xuất tuyệt đối vượt qua tám mươi trình bằng biết kim yêu lợi này không chút nào khoa t r ư ơ n g rất nhiều vết thương khép lại cũng là phải dựa vào làm sạch vết thương trình độ cùng kịp thời t i n h chất chúc mừng t ú c chủ thu tập được đến từ kim miêu tán thưởng cảm xúc năng lượng cao tần năng lượng giá trị mười chúc mừng t ú c chủ thu tập được đến từ trình bằng tán thưởng cảm xúc năng lượng cao tần năng lượng giá trị mười hệ thống lộ ra nhắc nhở lục an lần nữa thu đến hai mươi điểm cảm xúc năng lượng giá trị hắn cũng không có g i à n h công tự ngạo mà là cùng kim miêu đ à m luận cho nổ nổ bị thương hậu kỳ h ậ u lý kim miêu là phương diện này người trong nghề nói đến, đến tự nhiên là đạo lý rõ ràng loại này nổ tung thương đặc điểm là vừa có áp chế nứt thương lại có bị bỏng thương còn có thể có dị vật t ồ n lưu kéo dài thời hạn khép kín mặt ngoài vết thương lúc đồng thời làm sạch vết thương thường thường lo lắng thâm bộ tổ chức chân trụi bởi vậy làm sạch vết thương không dễ chế đề b u ồ n hậu lây nhiễm tỷ lệ cao lục an tại không gian hệ thống đi qua chuyên nghiệp hóa huấn luyện vô luận là tri thức lý luận hoặc là thực tế thao tác cũng có chính mình đặc biệt kiến giải lục an nghĩ nghĩ nhân tiện nói người bệnh này có huyết quản thần kinh gân b ắ p thịt cùng cốt cùng then chốt chân trụi nhất thiết phải có tốt đẹp mô mềm bảo trùn mà kéo dài thời hạn khép kín mặt ngoài vết thương có thể dẫn đến những thứ này trọng yếu tổ chức lộ ra ngoài hoại tử mặt khác kéo dài thời hạn khép kín mặt ngoài vết thương lúc, tổ chức mất đi huyết vận tốt đẹp mô mềm bao trùm cùng dinh dưỡng dễ dàng kế phát vòng chết tương phản áp dụng mảnh da đồng thời chữa trị mặt ngoài vết thương tổ chức cung cấp phong phú huyết vận khiến cho phát triển chiều hướng tốt n g ư ờ i ý tứ người bệnh này tiếp xuống trị liệu phương sách là mảnh da đồng thời chữa trị kim miêu ngay cả mình cũng không phát hiện hắn đang cùng một cái khoa cấp cứu bác sĩ nội chú đang thảo luận nổ tung thương hoạn giả hậu kỳ trị liệu đây nếu là đặt ở hắn tới hội trần phía trước hắn là tuyệt đối không thể tin được ta cảm thấy có thể thử một lần lúc h n nói bất quá người mắc bệnh tổ chức mặt ngoài vết thương t ụ thương nghiêm trọng chỉ có thể tận lực đi làm ân ta sẽ cân nhắc ngươi một chút ý kiến hướng chủ nhiệm hội báo làm ra kỹ l ư ợ n g hơn trị liệu phương án kim miêu cùng lục an trò chuyện vui vẻ hắn nhất thời sinh ra lòng yêu t à i ai tiểu lục ca ta phát hiện ngươi đối với chúng ta bỏng chỉnh hình ngoại khoa hiểu rõ như vậy có hứng thú hay không tới khoa chúng ta nha kim miêu lặng lẽ đem lục an kéo đến phòng bệnh hành lang trong góc tránh đi khoa cấp cứu những người khác bọn hắn bỏng chỉnh hình ngoại khoa kỳ thực không thiếu người nhưng mà nhìn thấy lục an cái này hạt giống tốt hắn lại không muốn bỏ qua ta cảm thấy ngươi rất thích hợp ta nhóm khoa khoa chúng ta vô luận từ tiền lương đãi ngộ hay là điều trị hoàn cảnh bên trên so khoa cấp cứu hẳn là muốn tốt không ít nếu như ngươi chịu tới ta bây giờ liền đi chủ nhiệm bên kia sách một câu đối với như ngươi loại này có kỹ thuật người trẻ tuổi chúng ta là phi thường hoan n g h ê n lucan đang muốn nói chuyện bảng hệ thống đột nhiên bắn ra một đầu nhắc nhở chúc mừng kiểm tra đến t ú c chủ thu được một lần chuyển c h ứ c cơ hội trước mắt có thể chuyển c h ứ c làm bỏng chỉnh hình ngoại khoa bác sĩ nếu lựa chọn chuyển c h ứ c có thể đạt được bỏng chỉnh hình ngoại khoa s cấp kỹ năng một cái chú thành công chuyển c h ứ c thì không cách nào thông qua hệ thống thu được các ngoại khoa nghề nghiệp kỹ năng phải chăng lựa chọn chuyển t r ư c chương b ố thu thập song tâm tình cứu giúp cái tiếp theo người bệnh chương b ố thu thập song tâm tình Giúp cái tiếp theo người bệnh. bất quá lấy lục an trước mắt a cấp bậc làm sạch vết thương khâu lại thuật cũng đã đầy đủ ứng phó tuyệt đại đa số bệnh nhân như vậy s cấp kỹ năng có thể tưởng tượng được sẽ có bao nhiêu lợi hại a hơn nữa từ chỗ khác người trong sự phản ứng có thể được biết trước mắt hắn làm sạch vết thương khâu lại kỹ thuật đủ để sánh ngang rất nhiều người có tuổi tư cách bác sĩ điều trị chính đến nỗi phó chủ nhiệm cấp bậc trở lên bác sĩ bọn hắn căn bản vốn không làm sạch vết thương m u ố n nói thật lục an có từng tia từng tia động tâm nếu như hắn lựa chọn đi chỉnh hình ngoại khoa đây cũng là mang ý nghĩa hắn tự động thu được chuyện chính thức cơ hội đây chính là một công nhiều việc a nhưng mà nếu như hắn một khi lựa chọn c h u y ể n chính thức cơ hội đây h í n h là một công nhiều việc a n h n g mà nếu như hắn một khi lựa chọn chuyện chính thức Tiểu hài tử hài mới lucan à thành toàn m lựa chọn, người trưởng thành toàn bộ đ ề phải. l ụ có có mang theo xin lỗi nói về sau nếu có loại ý nghĩ này ta chắc chắn trước tiên đi tìm lại kim miêu có thể làm ra loại này ở trước mặt đào chân tường quyết định đó là đầy đủ coi trọng hắn hắn mặc dù không thể đáp ứng nhưng mà nên cho kim miêu đầy đủ tôn trọng vì cái gì a kim miêu xứng sở ngắm nhìn một phía sau đó hạ giọng nói các ngươi khoa cấp cứu vừa bẩn vừa mệt mỏi điều trị tranh chấp cũng không ít chúng ta chỉnh hình ngoại khoa so với các ngươi nhẹ nhõm a dạy đến cũng không ít ngươi liền không lại suy tính một chút kim miêu gắt gao nhìn chằm chằm đ ụ c a n trong mắt đối với hắn thưởng thức đó là không ức chế được chỉ cần ngươi bây giờ gật đầu chúng ta chủ nhiệm nơi đó ta cảm thấy có thể giút ngươi du thuyết thành công cảm tạ ngài dịu rát lục an khẽ lắc đầu ta đã đã suy nghĩ kỹ ai u được chưa kim miêu không biết lục an vì cái gì kiên định như vậy chỉ có thể ở trong lòng k h ẽ thở dài một cái ngươi muốn chuyển khoa phòng mà nói tùy thời tới tìm ta cảm tạ lục an lần nữa nói tiếng cảm ơn hai người bèo nước gặp nhau kim miêu có thể tin tưởng hắn như thế ngược lại để hắn thụ sùng nữ kinh bất quá đối với mình tương lai hắn đã có kế hoạch tỉ mỉ trừ phi là loại kia không hạn định kỹ năng lẩn tàng chức nghiệp bằng không hắn tuyệt đối sẽ không chuyển chức được chưa ngươi cùng trình mập mạp nói một tiếng vừa rồi thằng bé trai này trực tiếp thu đến chúng ta trình hình ngoại khoa l ụ c a n gật gật đầu kim miêu nói xong những thứ này liền trực tiếp rời đi khoa cấp cứu nhìn xem bóng lưng hắn rời đi l ụ c a n đột nhiên hồi tưởng lại tại giải phẫu phòng thời điểm khoa gây mê chủ nhiệm hùng hùng, hùng hình như cũng đúng hắn nói qua giống đảo chân tường lời nói nhưng lúc đó vì cái gì không có phát động loại này chuyển c h ứ c tuyển hàng đâu chẳng lẽ là ngay lúc đó khoa gây mê chủ nhiệm hùng hùng chỉ là thuận m ồ m nói một chút nói đùa mà lần này kim miêu mời là thật tâm thực lòng l ụ c a n suy nghĩ nửa ngày không nghĩ rõ ràng liền không nghĩ thêm năm trở lại cấp cứu cứu giúp phòng lucan lần nữa cha xét tay cụt tiểu nam hải bệnh tình trước mắt hắn tình huống hướng tới ổn định bởi vì làm sạch vết thương kịp thời bây giờ đã không có lây p h o n g hiểm mặc dù như thế muốn đánh gây chỉ lại giá trị đã là chuyện không thể nào bước kế tiếp trị liệu kế hoạch cần đi vào chỉnh hình ngoại khoa tiến một bước chỉ định d ư ơ n g bệnh bên cạnh mẫu thân của đứa bé trai yên tĩnh ngồi ở đằng kia thỉnh thoảng xóa một cái nước mắt đối với hải từ bệnh tình nàng đã bắt đầu chậm rãi tiếp nhận lục an tại một bên yên lặng nhìn xem trong lòng cũng không phải là một mùi vị đường khổ sở ngươi làm được đã rất khá chẳng biết lúc nào tào thiên huy đi tới bên người lục an nhẹ nhàng vô vô bờ vai của hắn hắn đã tử trình mập m ạ p nơi đó giải được tiểu nam hài bệnh tình nếu như ta có thể làm được tốt hơn chớ ép chính mình bây giờ y học không phải v ậ n năng coi như ta tại hiện trường cũng không khả năng so ngươi làm được tốt hơn tào thiên huy cha xét tiểu nam hài vết thương đối với lục a n làm sạch vết thương trình độ hắn là tương đối hài lòng chúng ta chỉ cần có thể làm đến đối với người bệnh không thẹn với lương tâm vậy là được rồi ngươi lâm sàng kinh nghiệm vẫn là có ít đối đãi người bệnh cần phải có quan tâm cái này không sai nhưng ngươi là một cái bác sĩ cũng không thể đối với người bệnh quá đầu nhập tình cảm của mình nếu như xoắn suýt tại một cái người bệnh vậy kế tiếp nhiều như vậy người bệnh làm sao bây giờ người cần phải làm là lập tức thu thập xong tâm tình của mình tùy thời chuẩn bị cứu giúp cái tiếp theo trầm trọng nguy hiểm chứng người bệnh tào thiên huy thanh em không lớn nhưng mà tại lục an bên thai t r ầ m rãi vang lên lại là đình thai n h ứ c góc hệ thống gia trì có thể đề cao hắn lâm sàng kỹ năng lâm sàng tư duy nhưng mà đối với tình người tìm kiếm cần chính hắn dụng tâm đi thể hội điều chỉnh tốt tâm tình của mình lục an bây giờ không có sự t ì n h khác bắt đầu cho tiểu nam hải an bài và ở chỉnh hình ngoại khoa các hạng sự nghi một lát sau t i ể u nam hải thành công đi vào chỉnh hình ngoại khoa lục an đối với trách nhiệm của hắn cũng tố cáo một giai đoạn lục an ta nghe hiện trường phát hiện án bên kia chuyển đến tin tức vừa trở lại phòng thầy thuốc làm việc tô lệ lệ liền tiến tới lục an bên cạnh cảnh sát kết quả điều tra nói là một cái cho so bệnh nhân muốn đại tam bốn tuổi hai tử ném tiên pháo thời điểm ném sai lệch cho nên mới ủ thành lần này thảm kịch lục an cũng không biết nói gì nhiều nhiều khi chính mình một sai lầm có khả năng tạo thành người khác cả đời tổn thương cái này ném lệch ra tiên pháo hải tử như thế bọn hắn những thầy thuốc này cũng như thế hắn có thể làm có thể liền như là tào lao sư nói như vậy đối với người bệnh không thẹn với lương tâm là được rồi bốn sắt vách phòng cấp cứu Là lục an mang sáng sớm mang về tại h nhất cấp tính nhồi máu nào chết người bệnh. Hắn ứ nào người cấp rút máu s c h đ xem m ộ trần chút, lao thái thái t lao nằm ở đoán chính xác nhồi máu nào sau khi chết thần kinh nội khoa bác sĩ bắt đầu cho nàng tiến hành tan cái chốt trị liệu nếu như có thể đem tác động mạch hòa tan vậy khẳng định là kết cục tốt nhất một khi bệnh tình của nàng không có bất kỳ cái gì chuyển biến tốt đẹp vậy thì cần phải tiến hành giải phẫu lấy cái chốt trở lại phòng trực ban lục an thoáng nghỉ ngơi phút chốc làm một cùng xe khoa cấp cứu bác sĩ hắn phải nắm chặt mỗi một phút mỗi một giây thời gian nghỉ ngơi bởi vì ngươi vĩnh viễn không biết lần kế ra xe sẽ đụng phải loại nào kỳ hoa người bệnh chứ b n mươi bảy n g ư ơ i có bệnh cần phải trị chứ b n mươi bảy n g ư ơ i có bệnh cần phải trị nửa giờ sau cấp cứu điện thoại reo lên lục an lần nữa ra xe lần này hắn cùng xe tới đến hai km bên ngoài một cái cao cấp c ư xá khi lục an cùng tô lệ lệ dơ lên cáng cứu thương t h ở hồng hộp đi tới cấp cứu điện thoại chỉ định trong nhà lúc chỉ thấy một cái ngồi ở trên ghế s a lon nhàn nhã xem tv láo nhân xin hỏi là ai kêu xe cứu thương a lục an nghi hoặc lên tiếng do hỏi trước mắt lao nhân này chạc thái hoàn toàn không giống như là có bất kỳ bệnh cấp tính phát tác bộ dáng lão nhân quay đầu mắt nhìn lucan nhưng mà không có trả lời lúc này từ trong phòng khách đi ra một cái ăn mặc cực kỳ thời thượng nữ tử nàng hóa thành đùng trang xấy lấy màu đỏ gợn s o n g c u ố n chân đạp cao gót cái kia là ta gọi xe cứu thương lucan nghi ngờ quay đầu trên giới đánh giá cái này trung khí mười phần nữ nhân xin hỏi ngài có chỗ nào không thoải mái sao gợn s ó n g c u ố n nữ nhân lắc đầu chỉ chỉ ngồi ở trên giường lão nhân là ta gọi xe cứu thương nhưng mà bệnh nhân là cha ta lucan nhữ mày chầm rãi đi đến lao nhân bên cạnh đại gia ngươi bây giờ có chỗ nào không thoải mái sao đại gia lắc đầu không có cũng còn tốt cũng còn tốt vậy ngươi đây là lục can q u a y đầu nhìn về phía gợn sóng c u ố n nữ nhân hắn trong lúc nhất thời thật đúng là không tìm được xe cứu thương bất luận cái gì chỉ chứng cắp ngươi đường nội là như vậy gợn sóng c u ố n nữ nhân không chút hoang mang ngồi trên ghế salon cha ta phía trước có bệnh bao tử lần này đến phúc c h a thời gian ta cùng hắn liên lạc vân hoa trung tâm bệnh viện chúng ta tại cái k i a bệnh viện có người quen a n bài giường ngủ nhưng mà cái thời điểm này rất kẹt xe cho nên ta chỉ muốn gọi một cái xe cứu thương tiễn đưa chúng ta đi qua các ngươi xe cứu thương không phải một đường đèn xanh sao lục an nghe vậy bây giờ là người d a đen dấu chấm hỏi khuôn mặt một bên tô lệ lệ cũng là choáng váng đây là cái gì đầu óc lại có thể nghĩ ra loại thao tác này lục an khẽ giật mình chậm rãi nói ngượng ngủng đầu tiên chúng ta xe cứu thương là mang đến bệnh viện gần nhất không phải từ các người chọn lựa bệnh viện vân hoa thị trung tâm bệnh viện cách nơi này ít nhất còn có nửa giờ phút đường xe cái này một lần lãng phí bao nhiêu thời gian thứ yếu chúng ta cấp cứu xe cứu thương phụ trách cứu giúp cấp bách trầm trọng nguy hiểm chứng người bệnh phụ thân ngài tình huống hoàn toàn không thuộc về loại tình huống này cho nên tô lệ lệ ở bên cạnh b ồ thêm một câu cho nên nơi đây chính là lãng phí cấp cứu điều trị tài nguyên. gọn sóng của nữ nhân nghe vậy đầu lông mày nhướng một chút n ế t lên chân bắt chéo thần sắc có chút kích động ta cũng không phải không cho tiền lộ phí các người đến cùng đưa hay không đưa lục an còn chưa lên tiếng t ô lệ lệ liền c a o mày nói không phù hợp quy củ chúng ta chắc chắn không tiễn chính các người đón xe đi bệnh bao tử cũng không phải cái gì cấp cứu bệnh vậy vạn nhất cha ta tự đón xe đi trên đường mắc bệnh làm sao bây giờ các ngươi có thể gánh nổi lên trách nhiệm này sao gọn sóng của nữ nhân một chút cũng không tỏ ra yếu kém cùng t ô lệ lệ đối chọi gây gắt lục an đứng ở một bên đau cả đầu một vòng hắn tình nguyện đi xem mười cái trầm trọng nguy hiểm người bệnh cũng lúc này n đụng tôi lệ lệ tiếng c h u y chuông điện thoại di động reo nàng hơi sưng sờ tên người gọi đến là y tá trưởng dư tú lệ y tá trưởng làm sao lại gọi điện thoại cho ta lục an gặp nàng lập tức tiếp điện thoại nhỏ giọng nói vài câu sau đó liền xác mặt tái xanh cúp điện thoại lệ lệ tỷ thế nào l ụ c a n nghi ngờ nói tô lệ lệ sắc mặt cực kỳ khó coi y tá trưởng nói có lãnh đạo gọi điện thoại cho nàng để chúng ta thật tốt t r o n g nom người bệnh hơn nữa nhất định phải đem người bệnh đưa đến chỗ cần đến thực sự là quan lớn một cấp để chết người l ụ c a n cũng chỉ có thể thở dài gọn sóng cuốn nữ nhân khinh thường nhìn xem l ụ c a n cùng tô lệ lệ hai người như thế nào ta đã nói a đừng như vậy dài dòng các ngươi cuối cùng còn phải là tiễn đưa để ta đi l ụ c a n thực sự là đối với những người này không có cách nào mặc kệ làm chuyện gì đều muốn đi cửa sau tìm quan hệ bọn hắn có lẽ không phải thật muốn thuận tiện mà chỉ là hy vọng hiện lộ rõ ràng chính mình cỡ nào có năng lượng cuối cùng không có cách nào xe cứu thương chỉ có thể đeo cái này vào gợn xong c u ố n nữ nhân cùng nàng phụ thân hướng vân hoa thị trung tâm bệnh viện tiến phát dọc theo đường đi tô lệ lệ im miệng không nói l ụ c a n cũng là có chút bất đắc dĩ cái này một lần đường xe vừa giữa t r ư a cơ bản cũng liền đi qua ta liền nói các ngươi những thứ này thầy thuốc nhỏ tiểu hộ si cái gì bình thường tính khi không cần như vậy táo bạo thái độ cất kỹ một chút bằng không thì ngươi còn trẻ như vậy cũng rất dễ dàng nội tiết mất cân đối g ọ n sóng c u ố n nữ nhân ngồi ở trên xe cứu thương bắt đầu trong bóng tối châm chọc tô lệ lệ tô lệ lệ đó là thật rất tức giận a nhưng mà đi qua vừa rồi y tá trưởng dư tú lệ nhắc nhở nàng lại không dám cùng nữ nhân n à y mắn g chỉ có thể an t ĩ n h lại yên lặng tiếp nhận nàng âm dương và khí gặp tô lệ lệ không nói lời nào g ọ n sóng c u ố n nữ nhân hứng thú càng ngày càng cao tinh thần càng ngày càng tăng v ọ t các người nói các người y tá một tháng bao nhiêu tiền a ca đêm có phải hay không rất khó lên a người bây giờ có bạn trai hay không a lục an ngồi ở một bên nhữ mày hắn cảm thấy cái này gợn sóng quân nữ nhân tựa hồ có chút không đúng lắm a bốn như thế nào nàng càng nói càng h ư n phấn cả người cảm xúc đặc biệt t ă n gọn v lục an liền gợn sóng c u ố n nữ nhân nhìn lại bắt đầu trên dưới giỏ xét nàng cái này xem xét thật đúng là bị hắn nhìn ra vấn đề gợn sóng cuốn tay của nữ nhân vậy mà tại không tự chủ hơi hơi rung động rung động biên độ cùng tần suất không cao nhưng mà chân chân thật thật xảy ra lục an ngươi đang xem gì ha? tô lệ lệ trông thấy lục an không chớp mắt nhìn chằm chằm gợn sóng c u ố n nữ nhân càng là khí không đánh một chỗ ra lục an lại là hướng nàng lắc đầu hạ giọng nói ta cảm thấy nữ nhân này có bệnh ân ân ân ngươi nói quá đúng ta cũng cảm thấy hắn có bệnh Tô lần ệ l này cũng không phải nhìn nàng hơi hơi rung động tay mà là chăm chú nhìn cổ của nàng chỗ đột nhiên lucan giống như là nhìn thấy cái gì lập tức mở miệng hướng gợn sóng c u â n nữ nhân dò hỏi ngươi gần nhất có phải là rất dễ dàng hay không nói a gợn sóng c u â n nữ nhân bị lucan đột nhiên xuất hiện hỏi thăm bị hôn mê rồi tiếp đó có đôi khi có thể hữu tâm hoảng giúp tay thậm chí có đau bụng không thoải mái lucan tiếp tục nói Gận sóng chương nữ n â n vừa mới bắt đầu còn không có bốn mươi tám rất an toàn phòng chương bốn mươi tám rất an toàn phòng xe cứu thương đem gợn sóng c u â n nữ nhân cùng nàng phụ thân đưa đến sau đó lập tức đường cũ trở về gợn sóng c u â n nữ nhân lập tức mang theo phụ thân đi khoa nội tiêu hóa an bài tốt nằm viện sau đó nàng không hề rời đi mà làm một lần nữa về tới vân hoa thị trung tâm bệnh viện phòng khám bệnh lầu nàng nhẹ nhàng sờ cổ của mình một cái cái tia thầy thuốc nhỏ mà nói còn tại trong đầu của nàng quanh quẩn muốn hay không đi xem một chút đâu gợn sóng c u â n nữ nhân đứng tại nội tiết môn trần trước cổng chính do dự không tiến n g ạ i khỏe xin hỏi có gì có thể giúp ngươi không đạo y đại hộ sĩ nhìn thấy nữ nhân ở cửa ra vào du đãng còn tưởng rằng nàng là gặp phiền thoái gì không có ta chính là tới xem một chút gợn sóng c u â n nữ nhân vội vàng khoát tay a tới xem một chút đạo y đại hộ sĩ nhìn xem nữ nhân có chút không hiểu ở đây cũng không phải chợ bán thức ăn hoặc thương trường mua đồ còn có thể đến xem nơi này có khoa chúng ta tật bệnh giới thiệu ngài có thể lấy xem đạo y đại hộ sĩ cho nữ nhân đưa tới một cái khỏ mạnh tuyên giá Cảm t ạ nữ nhân thuận tay nhận lấy nhưng mà không có để ý nàng còn đang suy nghĩ trên xe cứu thương cái kia thầy thuốc nhỏ nói chuyện khả năng tinh chất rốt cuộc lớn bao nhiêu trong lúc lơ đãng nàng lật ra cái này khỏe mạnh tuyên giáo xách nhỏ bốn trong đó tựa đề lớn đương nhiên đó là bệnh cường giáp triệu chứng nàng trận to hai mắt ngồi ở đạo y trước sân khấu trên đế bắt đầu nhìn xuống càng xem nàng lại càng kinh hãi cái này bạn t ừ bên trên triệu chứng cùng nàng giống nhau như lúc chẳng lẽ ta thật sự có bệnh nàng nuốt nước miếng một cái lại sợ cổ của mình một cái ánh mắt chuyển hướng treo cửa sổ đài năm nửa giờ sau g ọ n sóng c u ố n nữ nhân đi vào nội tiết khoa phòng trong tay nàng còn cầm một tấm siêu âm báo cáo trên đó viết tuyến giáp trạng tràn ngập tính chất tăng lớn máu chảy phong phú hiện lên biển lửa trưng thu người đây là rất đ i ể n hình bệnh cường giáp nội tiết khoa bác sĩ mắt nhìn siêu âm tiếp đó sờ một cái nàng tuyến giáp trạng lập tức liền xuống trần bệnh g ọ n sóng c u ố n nữ nhân gật đầu một cái thì ra trên xe cứu thương cái k i a thầy thuốc nhỏ nói tới hoàn toàn không có sai nàng thật là có bệnh cường giáp cái bệnh này gặp nguy hiểm sao gợn sóng quân nữ nhân cẩn thận từng ly từng tí nói nếu như trường kỳ không khống chế vậy khẳng định gặp nguy hiểm tỉ như nói bệnh cường giáp nguy、tượng. bệnh cường giáp bệnh tim các loại nội tiết khoa bác sĩ đơn giản nói mấy cái từ ngữ liền đã đem nàng dọa cho lấy bác sĩ vậy ta bây giờ nên làm gì à phát hiện kịp thời từ giờ trở đi liền uống thuốc khống chế gợn sóng mở ra mới xem xét tỉ mỉ hơn hỏi thăm bảy mà tại trên xe cứu thương lục an cũng thu đến bảng hệ thống nhắc nhở chúc mừng túc chủ thu tập được đến từ n g u y ngọc phân cảm tạ cảm xúc năng lượng siêu cao tần năng lượng giá trị một trăm n à n g lại còn có thể cảm tạ người khác cái này là thật không đơn giản để cho lục an cảm thấy vui chính là cái này gợn sóng của nữ nhân cho hắn một cái siêu cao tần cảm xúc năng lượng hắn bây giờ không có nghĩ đến hệ thống như thế nào phán định trước đây cảm tạng trên cơ bản cũng là mười cảm xúc năng lượng giá trị nếu có cờ thưởng tăng thêm cơ chế mà nói cũng là một trăm vậy cái này gợn sóng có nữ nhân lại kích phát cái gì cơ chế đâu lucan túi đầu suy nghĩ sâu sắc hai người này thế nhưng là t r ê n lệch mười lần năng lượng giá trị nếu như có thể làm rõ ràng nguyên lý trong đó vậy đối với hắn tới nói có thể nói là một cái tăng lên to lớn bất quá suy nghĩ hơn nửa ngày thẳng đến xe cứu thương về tới vân hoa thị bệnh viện nhân dân hắn còn không có nghĩ ra cái giải thích hợp lý lucan xuống xe đến giờ cơm trưa cùng đi ăn cơm lucan gật đầu một cái bọn hắn giữa chưa có hai giờ thời gian nghỉ ngơi cung cấp bọn hắn ăn cơm ngủ lục an về trước một chuyến phòng trực ban thay đổi áo khoác trắng bệnh viện nhà ăn là không thể mặc áo khoác trắng đi vào nếu không sẽ bị viện cảm giác xử lý bắt được trừ điểm thậm chí sẽ chụp bệnh viện ti lục an ngươi giúp hắn mang phần cơm h g ủ a trình mập mạp đi tới cùng lục an đối mặt có cái gì ăn kiêng không ngươi nhìn ta cái này hình thể có thể có gì ăn kiêng a trình bằng vội vàng k h o á t tay đ ú n g ta không ăn cá không ăn rau xanh không ăn đậu hũ không nổi tiếng đồ ăn những thứ khác ngươi xem điểm là được không có gì ăn kiêng lục an mập mạp này chính là m u ố n ăn đòn a bốn lục an cùng tô lệ lệ cùng tới đến bệnh viện chính là giờ cơm hai người đầy rất dài đội ngũ đợi đến bộ ụ n g cục v a n r dội mới ăn vào nóng hổi đồ ăn lục an cho mình đánh hai mặn hai chay cộng thêm một tô canh lục an lục an vừa tìm được một cái chỗ ngồi đang chuẩn bị ngồi xuống liền đâm đầu vào đụng phải một cái bóng hình sinh n ẹ ạ h thân làm sao ngươi tới bệnh viện lục an n m ẩ g đầu liền thấy được mặc một bộ màu cà phê váy xếp nếp nhan duyệt nàng quê t ù n tìm bưng bàn ăn ngồi ở lục an đối diện lục an mỗi lần gặp nàng phát hiện nàng cũng là một bộ nguyên khí từ từ bộ dáng tựa hồ không có cái gì không vui đạo sư ta để cho ta sớm tiến tổ hôm nay chính thức tới phòng nhan duyệt cười cười bây giờ còn chưa đến tựu i trường thời gian bất quá quá đa số nghiên cứu sinh đạo sư sẽ để cho học sinh sớm tiến tổ ngươi là cái n à o phòng lục an lột một miếng cơm tiếp đó thuận miệng dò hỏi ngươi đoán một chút nhìn nhan duyệt thừa nước đục thả câu nàng cũng bắt đầu giải quyết trước mắt cơm chưa ân nội tiết khoa nữ sinh lựa chọn ngoại khoa khả năng tính chất không lớn nội khoa trong lĩnh vực thích hợp nhất nữ sinh làm đơn giản chính là phong thấp miễn dịch nội tiết chở nhẹ nhóm phòng nhan duyệt lắc đầu cười cười không phải phong thấp miễn dịch. Cũng không phải. dù thế nào cũng sẽ không phải ngoại khoa a nhan duyệt một người tò mò nhìn lucan ngươi thấy ta giống là làm ngoại khoa nữ sinh sao lucan thật đúng là quan sát tỉ mỉ một mắt nhan duyệt gây nọ r á n g người cũng không bao nhiêu cơ bắp cái này thân thể đích sắc không quá giống là làm ngoại khoa rất nhiều ngoại khoa giải phẫu tốn thời gian rất dài không có đầy đủ thể lực là căn bản không kiên trì được cho ngươi một cơ hội cuối cùng nhan duyệt nháy nháy mắt cho ngươi cái nhắc nhở A, ta cái này phòng người bệnh tương đối nguy hiểm nhưng mà bác sĩ tương đối an toàn an toàn lucan nao nao nếu là có người bệnh vậy khẳng định không phải phòng phụ trợ nhưng mà cố ý nói tới an toàn hai chữ vậy thì có thâm ý lục a n đột nhiên n ở nụ cười nhìn về phía trước mắt nhan duyệt khối u nội khoa lợi hại nhan duyệt cười hướng lục a n giơ ngón tay cái lên trước đây ta tuyệt phòng cha ta cùng c h ỉ ta nói khối u bệnh nhân chưa khỏi là ý thuật của chúng ta hảo không chưa khỏi là bệnh của hắn quá nghiêm trọng không dễ dàng có điều trị tranh chấp nhan duyệt cười lên manh manh khoe miệng còn có hai cái ngọt ngào lún đồng tiền trong lúc nhất thời lục a n nhìn xem có chút xức sờ chớ đã không thích hơ a đau của ta đi đâu nhanh chóng chạm chạm chạm chém dụng tâm a lục a n túi đầu xuống Cấp tốc lột một ngụm trong chén cơm. lúc ộ một t trong ngụm cơm. chén l này t ô lệ lệ cuối cùng là mua cơm trở về nàng xa xa liền nhìn thấy lục an cùng một người nữ sinh trò chuyện rất thoải mái đến gần xem xét nữ sinh này dáng dấp thật đúng là dễ nhìn liền nàng tự tin như vậy một người lập tức cũng có chút tự ti mặc cảm lục an vị này là t ô lệ lệ lặng lẽ đi tới bên người lục an nàng là lục an có chút dừng lại trong đầu đang lục x o á t hình dung hai người quan hệ danh tử h hào bằng hữu i hai cái nhân tài không có nhận biết mấy ngày thời gian hẳn là không tính là bạn cùng phòng cái này giống như cũng không tốt lắm đâu chính là nàng một trận này liền để t ô lệ lệ hiểu lầm a không cần nói ta đã biết nữ nhân não bổ năng lực đó là cực kỳ c ư ờ n g đại lục an s ữ n g sở hắn không nói gì a tô lệ lệ đây là biết gì nhan duyệt mắt nhìn tô lệ lệ sau đó nhỏ giọng nói lục an vị này là nàng là khoa cấp cứu y tá đồng nghiệp ta lục an không chút do dự hồi đáp úc ta đã biết nhan duyệt cười gật gật đầu bởi vì có tô lệ lệ ra n h ậ p vào ba người cũng có chút lúng túng đại gia không có tiếp tục nói chuyện thiếm nhanh lên ăn xong cơm diêm phần mình trở về phòng lục an trả cho trình mập mặt mang theo bắt bún xào bởi vì cơm ở căn tin đồ ăn cơ bản không có thỏa mãn hắn điều kiện chương 4 ố n m ư c h n h ỉ n h hình ngoại khoa nội tỉnh chương 4 ố n m ư c h n h ỉ n h hình ngoại khoa nội tỉnh tô lệ lệ về tới phòng nàng tâm tình cũng không phải rất mỹ lệ tiểu sướng buổi chiều ta muốn cùng ngươi thay cái ban v ô n g sướng cùng tô lệ lệ là cùng một năm tới bệnh viện quan hệ của hai người cũng không tệ lắm lệ lệ ngươi làm sao ăn cơm buổi trưa phía trước ta nhìn ngươi tâm tình còn rất t ố ta v ô n g sướng không có cự tuyệt nhưng mà nhìn thấy tô lệ lệ cả người như là xa suốt tinh thần không có gì một tháng luôn có mấy ngày nay à tô lệ lệ chỉ có thể giật cái láo được chưa vậy ta buổi chiều thay ngươi ra xe ngươi thay ta bên trên phòng quan sát ban ân t ô lệ lệ đi tới y tá phòng nghỉ không đầy một lát công phu y tá trưởng dư tú lệ chân sau cùng đi b ả o xem như y tá trưởng nàng lúc cần phải khắc chú ý bọn thủ hạ trạng thái lệ lệ ngươi nếu là đặc biệt không thoải mái liền trở về nghỉ ngơi đi phòng quan sát ban ta lại phái một cái người đi t ô lệ lệ lắc đầu không cần y tá trưởng ta có thể chính là không muốn đi ra xe mà thôi à ngươi không muốn ra xe sao dư tú lệ ngây n g ẩ n cả người hôm nay ra xe bác sĩ là lục an ngươi không phải vừa vặn y h i ệ tá trưởng đừng nói nữa hắn đã có bạn gái t ô lệ lệ khẽ lắc đầu không thể nào ta trước mấy ngày vừa hỏi qua hắn hắn nói bây giờ là đơn thân a làm sao không biết buổi trưa hôm nay ăn cơm ta đều đụng tới bạn gái hắn dư tú lệ giật mình khó trách ta một mực giới thiệu với hắn hắn cuối cùng tự tuyệt nguyên lai、like、là đã có a đứa nhỏ này tại sao không nói lời nói thật bằng không ta cũng sẽ không hắn giới thiệu a ai biết hắn nghĩ như thế nào tô lệ lệ lắc đầu không suy nghĩ thêm nữa chuyện này xem như tam giác bệnh viện y tá mấu chốt là vóc người cũng cũng không thể lắm trong nội viện ngoài viện có không ít người truy nàng, nàng cũng không muốn đem tinh lực đặt ở một cái không có chuyện chính thức công nhân thời vụ trên thân bốn được chưa chuyện này ta làm được không tốt y tá trưởng dư tú lệ ngược lại là thiện tâm liên tục nói xin lỗi vậy ngươi liền đ ổ i ca lục an bên kia cũng đừng còn muốn lục an đã về tới phòng trực ban hắn người trong cuộc này căn bản cũng không biết xảy ra chuyện gì cho dù hắn biết cũng biết k h ị t mũi coi thường những chuyện này căn bản chính là từ không sinh có bây giờ nói yêu nhau cũng biết ảnh hưởng đến việc làm hắn căn bản cũng không suy nghĩ những chuyện này bất quá lục an thế nào cảm giác gần nhất tâm ma vấn đề càng ngày càng nghiêm trọng rút đao số lần càng ngày càng nhiều a lục an buổi sáng cái kia chúng gió lao thái thái tan cái chốt thành công hắn vừa nghĩ tới sự tình Chính mập mạp lục i ề n đẩy cửa mạ vào. l an lập tức từ phòng trực ban ngồi trên giường biểu lộ hết sức kinh hì thật sự a ân ta vừa rồi đi xem một mắt nàng đã tỉnh có thể nói chuyện chính là chân có chút không quá lưu loát quá tốt rồi tăng cái chốt hiệu quả rõ ràng như vậy vậy nàng tạm thời thoát ly nguy hiểm tính mạng nhà nàng người nhất định phải tới cảm tạng bất quá ngươi coi đó đi ra xe nhà nàng thuộc không có tìm được ngươi lao thái thái còn tại chúng ta cấp cứu đã chuyển đi thần kinh nội khoa đợi nàng nhồi máu não bệnh tình tuyên truyền chọn ngày làm tiếp chăn gió giải phẫu lục an tâm bên trong cũng là cảm khái ngàn vạn nếu như không phải hao tốn một trăm điểm năng lượng giá trị dùng hệ thống phán đoán bệnh tình kỹ năng hắn có thể thật sự đem láo thái thái trở thành thông thường kia liền bỏ lỡ cao nhất trị liệu thời gian chính ca ngươi cũng sắp ăn cơm đi ta mang cho ngươi bắt b ú n xào lục an hướng về trên mặt bàn một ngón tay b ú n xào a trình bằng thời áo khoác trắng treo trên tường buổi trưa hôm nay nhà ăn ăn không ngon sao như vậy không phải là không t ố t ăn là yêu cầu của ngươi nhà ăn có thể thỏa mãn sao lục an có chút bất đắc dĩ hắn thật đúng là không biết trình bằng như thế nào bộ dạng như thế mập hắn chiều cao nhiều nhất một trăm bảy mươi hai cm nhưng mà thể trọng là một trăm kg đi lên trình bằng n ú g bay ngồi ở lục an thân bên cạnh bắt đầu cơn khâu đúng tháng này sát hạch người mới lập tức sẽ bắt đầu lục an s ứ n g sở nhanh như vậy cảm giác ta tới bệnh viện còn không có bao lâu bệnh viện chúng ta rất biến thái mỗi tháng đều phải tiến hành sát hạch người mới xếp hạng dựa vào sau trực tiếp bị sa thải cái này cũng là vân hoa thị bệnh viện nhân dân truyền thống không d ư ỡ người n g rảnh rỗi tràn ngập duy trì sức cạnh tranh bất quá một khi chuyển chính thức chỉ cần hàng năm định kỳ khảo hạch là được rồi vậy ta nên thật tốt chuẩn bị lục an nói trình ca ngươi là người từng trải cái này hàng tháng khảo hạch cũng là kiểm tra gì a trình bằng quay đầu nhìn lục an nợ nụ cười còn có thể kiểm tra gì cũng là chút lời nhảm thai đồ vật ngươi căn bản không cần nhìn tuyệt đối có thể qua chúc mừng tốc chủ thu thập được đến từ trình bằng tín nhiệm cảm xúc năng lượng cao tần g năng lượng giá trị một mươi chín ngươi liền đối với ta có lòng tin như vậy à. lục an nợ nụ cười lại có thể một chút nổ lông dê hắn gần nhất mỗi ngày có thể thu thập được đến từ trình bằng năng lượng giá trị trình bằng nợ nụ cười năng lực của ngươi ta rất rõ ràng phía trước hắn đối với lục an không hiểu rõ lắm cảm thấy bản khoa trình độ muốn tại vân hoa thị bệnh viện nhân dân sống sót không khác chuyện ngàn lẻ một đêm ngoại trừ một chút thế hệ trước bác sĩ là bản khoa trình độ bây giờ bệnh viện còn giống như thật không có mấy cái bản khoa bác sĩ nhưng mà theo trình bằng cùng lục an ở chung hắn càng ngày càng cảm thấy trình độ đối với lục an tới nói có thể thật không phải là vấn đề gì hắn xuất sắc lâm sàng tư duy thao tác kỹ năng đã hoàn toàn đền bù trình độ bên trên được điểm chỉ cần bệnh viện lãnh đạo không đốc tuyệt đối không có khả năng sa thải lục an loại này thầy thuốc ưu tú hôm nay chỉnh hình ngoại khoa kim yêu có phải hay không nào ngươi đi bọn h ắ n phòng trình bằng đột nhiên nói a trình ka ngươi là thế nào biết đến lục an x n g sở bình thường loại chuyện này kim yêu hẳn sẽ không dễ dàng hướng bên ngoài nói đó a trình bằng nợ nụ cười bởi vì bọn hắn chỉnh hình ngoại khoa kỳ thực cũng rất thảm hàng năm trôi đi bác sĩ rất nhiều một khi đụng tới người mới năng lực cũng không tệ bọn hắn cũng nghĩ đào đi qua bây giờ cái thời đại này đại gia đối với chỉnh dung bao dung tính chất cao chỉnh hình ngoại khoa còn thảm à. chỉnh hình ngoại khoa là rất có tiên đồ nhưng mà chúng ta bệnh viện công chỉnh hình ngoại khoa tương đối thảm phát triển nhận hạn chế rất nhiều n g h i ệ p vụ không thể mở dương nhưng mà bệnh viện tư nhân chỉnh hình ngoại khoa liền rất tốt so với chúng ta bệnh viện công phát triển tốt hơn nhiều trình bằng nói cho nên nếu như ngươi có cơ hội chuyển tới những khoa khác tại bệnh viện chúng ta phạm vi bên trong cũng đừng đi chỉnh hình ngoại khoa đi g ắ á p sữa c u t bên ngoài thần ngoài cũng có thể t r i n h bằng lời nói này cũng là lời từ đáy lòng cảm tạ chỉnh ca nhắc nhở lugan luôn miệng nói cảm ơn mặc dù hắn không có đi chỉnh hình ngoại khoa ý niệm nhưng mà trong bệnh viện rất nhiều quy tắc ẩm hắn người mới này là không biết cần t r i n h bằng loại này kẻ già đời đến mang khu vực t r i n h bằng nhìn không quá đáng tin cậy trước kia cũng nhằm vào q u a hắn nhưng không có quá xấu tâm tư mấu chốt nhất là có thể kịp thời dừng cương t r ư ớ c bờ vực cũng là đồng sự loại chuyện nhỏ nhặt này không cần cảm ơn chinh bằng cười hắc hắc đột nhiên hạ giọng lugan ngươi lúc nào có rảnh có thể hay không dạy ta một chút thẩm mỹ khâu lại à lục an n ợ nụ cười cái này trình mập mạp thật đúng là không che giấu mục đích của mình chương năm mươi hai nạn xe cộ chương năm mươi hai nạn xe cộ đối với mình nắm giữ kỹ thuật lục an thật không có giống những lao sư phụ kiện như thế che giấu hắn càng muốn cùng đại gia chia sẻ đi ra cao cấp hơn kỹ thuật hắn có thể từ trong hệ thống nhận được căn bản cũng không sợ người khác siêu việt hắn húng chi một mình hắn có thể trị liệu người bệnh có hạn kỹ thuật của mình có thể dạy cho người khác có thể tạo phúc người bệnh càng nhiều hơn nữa lục an cũng có tư tâm hắn bây giờ còn chỉ là bác sĩ nội chú sớm muộn xe trèo lên trên hắn cần mở rộng tự thân lực ảnh hưởng tại trong bệnh viện như thế nào mở rộng sức ảnh hưởng của mình đó chính là hiện ra tự thân kỹ thuật được a chờ cái gì có thời gian ta có thể chuyên môn tới dạy ngươi lục an cười cười trình bằng nghe lời này một cái cười lên con mắt h i ế p lại thành một đường nhỏ lục an ngươi mua chén này phần ăn quá ngon vậy ngươi ăn nhiều một chút lục an tại phòng trực ban nghỉ ngơi một hồi buổi chiều còn có một hồi trận đánh ác liệt muốn đi đánh năm lục thầy thuốc ra xe nghe được có người gọi lục an mặc lên áo khoác trắng đi ra phòng trực ban a lệ, lệ tỷ đâu lục an có chút nghi ngờ hỏi một câu nàng có việc xế chiều hôm nay ta và ngươi ra xe hảo lục an gật gật đầu không có tiếp tục hỏi cùng ông sướng cùng nhau lên xe cứu thương xe cứu thương tài xế t ử sư phó nhìn thấy ông sướng cũng đã hỏi hai câu tiếp đó liền khởi động xe cứu thương sự kiện lần này tương đối khẩn cấp nghe nói là chàng thai nạn xe cộ người bị thương không thiếu xe cứu thương khởi động vâng sướng liền bắt đầu cùng lục an tiến hành tình huống giao lưu lục an ngươi đây là lần thứ nhất ra xe ân lục an gật đầu một cái vậy ngươi lợi một chút có cái gì không biết rõ tùy thời hỏi ta v n g sướng tư lịch cùng tô lệ, lệ một dạng đến bệnh viện đều có thời gian ba năm nối với vừa tới bệnh viện thái đ i ề u bác sĩ nội chú nàng xử lý những chuyện này độ thuần thục chắc chắn cao hơn l u c a n gật đầu một cái mặc dù hắn có hệ thống gia trì đủ loại thao tác kỹ năng độ thuần thục cũng tại đ ố n g nhiên mà tăng mạnh rồi nhưng mà lâm sàng bên trên người bệnh t i ê n hữu k ý bách k h á i hắn như c ũ yêu cầu mình duy trì một khỏa khiêm tốn học tập tâm đi tới thai nạn xe cộ hiện trường một chiếc xe gắn máy đụng vào con đường cái khác trên cây xe đã rách d ư ớ i đến không r a bộ dáng trên đường có từng đạo bánh xe ma sắt vết tích cũng không thiếu vết máu lần theo vụ án phát sinh địa điểm nhìn lại lục an phát hiện xe gắn máy cái khác bãi c ỏ n ằ m trên đất lại là một vị người phụ nữ có thai nàng thở hôn hển chỗ đùi đang không ngừng ra bên ngoài chảy máu đầu tựa hồ cũng có ngoại thương đỏ tươi một mảnh cách đó không xa tại xe gắn máy bên cạnh còn giống như nằm hai người chỉ bất quá đám bọn hắn cơ thể hư hại đại bộ phận đã không phân biệt được hình dạng lục an tâm lập tức liền hướng tiếp theo nặng một bên vô n g sướng sắc mặt cũng là xanh xá một mảnh nghiêm trọng như vậy hai nạn xe cộ thương trong điện thoại vì cái gì chưa nói rõ ràng liền bọn hắn mấy người này hoàn toàn xử lý không được nghiêm trọng như vậy hai nạn xe c hơn nữa lục an vẫn là vừa tới khoa cấp cứu nằm viện y 4 ế bốn vông sướng mắt nhìn bên cạnh lục an mặc dù hắn d á n g d ấ p vẫn rất dễ nhìn nhưng mà chỉ bằng hắn gầy như vậy yếu thân thể có thể xử lý hảo trước viện cấp cứu sự t ì n h sao phương phương gọi điện thoại cho bệnh viện thỉnh cầu trợ giúp tình huống hiện trường vượt qua trong tưởng tượng nghiêm trọng phương phương là đi theo một cái khác y tá còn tại thời kỳ thực tập ở giữa nàng nhìn thấy thảm thiết hiện trường khuôn mặt nhỏ đều dọa đến có chút trắng n g ta ta bây giờ liền cho phòng gọi điện thoại nàng tiếng nói đều đang run dày ngay tại vông sướng phân phó thời điểm không có l ụ c a n đã tiến lên chạm đến người phụ nữ có thai mạch đập mạch đập cực kỳ yếu ớt nhưng mà có thể cảm thụ được cái này đã xem như vạn hạnh trong bất hạnh u i có thể nghe được ta nói chuyện sao l ụ c a n nửa quỳ tại trên đường tiến đến thai của nàng bên cạnh nhẹ nhàng la lên hai tiếng người phụ nữ có thai vẫn như c ũ là miệng lớn thở hồn hển hơi hơi mở mắt gật đầu một cái tiếp đó lại chầm rãi đóng lại ý thức vẫn là rõ ràng l ụ c a n lập tức xem xét b ố n phía lại không có bất luận cái gì ngoại giới nguy hiểm sau đó lập tức xem xét tỉ mỉ hơn mà xem xét người phụ nữ có thai vết thương phía bên phải của nàng đùi có khai phong tính gãy xương xương sọ cũng có gãy xương bây giờ còn không biết trong cơ thể nàng thai nhi tình huống lucan đối với một bên vông sướng đạo ta bắt đầu trước cầm máu ngươi đi kiểm tra khác người bị thương tình huống phán đoán nặng nhẹ tách ra cứu rút vông sướng gật đầu một cái nàng có chút ngoại ý muốn mắt nhìn lucan n g u y ê n lai tưởng rằng hắn bao nhiêu sẽ có chút chân tay luống cúng a nhưng là bây giờ xem ra mới ra đ ợ i bác sĩ nội chú tựa hồ so với trong tưởng tượng phải tỉnh táo rất nhiều sau đó vông sướng chạy đến một bên xem xét khác người bị thương bệnh tình lục an bắt đầu cho người phụ nữ có thai tiến hành băng bó cầm máu hắn lấy ra hộp cấp cứu bên trong băng g ạ c thanh n ẹ p bằng nhanh nhất phương thức cho người phụ nữ có thai tiến hành cầm máu tại trong thương tích ngoại khoa cấp cứu trọng yếu nhất chính là kịp thời cầm máu phòng ngừa cân s ố c mặc dù tại hệ thống mô phỏng giải phẫu trong không gian hắn không có thử tương tự huấn luyện nhưng mà thân là y thì học đại học ưu tú tố tốt nghiệp trước viện cấp cứu một khối này tri thức hắn vẫn là hết sức thông thạo lục an dùng ngón cái ngăn chặn ra máu huyết quản phía trên cũng chính là gần tâm bưng đem động mạch á c bách đến cốt trên mặt làm cho huyết quản bị đẻ đóng chặt gián đo vông sướng sẽ cổ họng hướng lục a n la l ớ n biết lập tức tới ngay lục a n đem người phụ nữ có thay đổi u đầu tiến hành băng bó kỹ sau đó d ặ n dò y tá thực tập phương phương thật tốt trong n o n tạm thời không nên tùy ý di chuyển hắn cấp tốc đi tới vông sướng bên cạnh khi ánh mắt nhìn về phía trên đất mặt khác hai cái người bị thương dù là lục a n trong lòng tố chất quá cứng lúc này cũng thiếu chút phun ra trong đó một cái t r u n g nhân nhân một cái bốn năm tuổi h ả i tử hai người đã sớm bộ mặt hư hao hoàn toàn đầu người đều bị đẻ ép cơ thể những bộ vị khác cũng nhiều da gãy xương lục a n ngồi sổn người xuống kiểm tra hai người tình huống sau đó thật sâu thở dài một hơi vô dụng hắn nhìn về phía một bên vông sướng hẳn là chết tại chỗ vông sướng nội tâm đã sớm có phán đoán của mình người đều bị thương thành cái dạng này trên cơ bản không có khả năng còn sống sót bọn hắn hẳn là một nhà vông sướng nhỏ giọng nói lục an hơi có chút trầm mặc sau đó mới chầm d ã i nói không có những thứ khác người bị thương đi không còn hảo chúng ta trước tiên đem người phụ nữ có thai mang lên xe vông sướng gật đầu một cái cùng lục an cùng một chỗ về tới người phụ nữ có thai chỗ trên đường lúc này đi qua vừa rồi lục an ngắn n g i cầm máu xử lý người phụ nữ có thai chảy máu trên cơ bản dừng lại vông sướng đối với lục a n lợi tác thủ pháp xử lý cảm thấy thật bất ngờ nàng phía trước gặp qua rất ở thêm viện y sư băng bó vết thương căn bản là ngăn không được huyết một chút hạ thủ tương đối nặng người thậm chí sẽ đem huyết quản áp bách thời gian quá lâu dẫn đến hắn hoại tử mà lục a n xử lý vừa đúng ta trước đưa người phụ nữ có thai đi bệnh viện xướng tỉ h ngươi tại hiện trường chờ lấy tiếp viện đồng sự tới hảo đám người cùng một chỗ dơ lên cáng cứu thương đem người phụ nữ có thai đưa tới xe cứu thương lúc này người phụ nữ có thai đột nhiên lại chậm rãi mở mắt bác sĩ thanh âm của nàng cực kỳ yếu ớt lao công ta cùng hải từ đâu Đậu Kinh. Giá bệnh. trần u có tướng h ờ i Tại cuối phải loại chính chồng con. cùng chuyện、này. Chân nàng trên sảng bền trên, này. là lâm bà gặp t sẽ ư đến cùng cáo không nói cho người bệnh bản thân đâu người phụ nữ có thai thở hồn hẹn trận tròn mắt nhìn xem lục an dường như đang chờ đợi câu trả lời của hắn bọn hắn bị thương so ngơi nhẹ tại một cái k h á c trên xe cứu thương cuối cùng lục an vẫn là quyết định vùng một vai diễn tạng tạ. người phụ nữ có thai lần nữa nhắm mắt lại k h người phụ nữ có thai bị khiên xuống xe cứu thương một đường lục sắt thông đạo bị mang đến cấp cứu cứu giúp phòng xương đùi gây xương sọ não ngoại thương phần ngực bụng thường thế không rõ tào thiên huy nghe được khoa cấp cứu độc tính lập tức chạy tới lập tức tỉnh khoa trình hình s ả n khoa thần kinh ngoại khoa liên hiệp hội xem bệnh cũng đã liên lạc lập tức tới ngay người mắc bệnh tình huống đặc thù đã không phải là đơn độc phòng có thể giải quyết lục an cũng tại một bên hiệp trợ đối với người phụ nữ có thai đuổi xương đ u ổ i khai phóng tính gây xương tiến hành làm sạch vết thương c â u lại lúc này một cái tự xưng là người bị thương ca ca trung niên nam nhân vội vàng đổi tiến vào phòng cấp cứu mội mội ta tình huống thế nào hắn lo lắng nhìn về phía trên giường bệnh người phụ nữ có thai sau đó lại đem ánh mắt nhìn về phía một đám bác sĩ tào thiên huy lập tức tiến lên giải thích nói sinh bệnh thân ca ca trung niên nam nhân gật gật đầu sau đó vội và nói g n ân m ộ i phu ta còn có bọn hắn một cái khác hài từ đâu ngươi không có đi thai nạn xe cộ hiện trường sao lục an nghi ngờ hỏi ngược một câu không có đi trung niên nam nhân lắc đầu ta tiếp vào bệnh viện các ngươi điện thoại lập tức liền chạy tới lục an mắt nhìn trên giường bệnh người phụ nữ có thai sau đó đem trung niên nam nhân kéo ra khỏi phòng cấp cứu tại thai nạn xe cộ hiện trường chúng ta thực sự phát hiện còn có hai người một cái nam tử trưởng thành còn có một cái tiểu hài lục an c h ầ m rãi nói bọn hắn bọn hắn thế nào lúc này trung niên nam nhân trong lòng dâng lên một cái không tốt dự cảm xe gắn máy trực tiếp đụng phải cây cối ven đường bọn hắn xương sọ trực tiếp bị đè ép chết tại chỗ mệnh của nàng lớn hẳn là ngồi ở xe gắn máy phía sau cùng bị bắn ra rơi xuống đất trung niên nam nhân nghe vậy lập tức liền nộp điệu hắn sững sờ mấy giây trong nháy mắt liền l ạ rơi đẩy mặt đi theo trung niên nam nhân sau lưng lại tới một đám g i a thuộc bọn hắn cũng nghe đến lục can lời nói lập tức có một vị phụ nhân quỳ dạp xuống đất bác sĩ ta van cầu ngươi nhất định muốn bảo trụ người lớn cùng trẻ con mắt thấy khoa cấp cứu hành lang đều bị bọn này da thuộc ngăn chặn lục an vội vàng hạ giọng để cho bọn hắn đứng lên các ngươi không cần quá kích động thanh em lớn như vậy chẳng lẽ muốn để cho nàng biết tin tức này sao trung nhiên nam nhân lập tức liền phản ứng lại đúng nàng bây giờ mang thai tạm thời không thể để cho nàng biết tin tức này bằng không tâm tình kích động vậy cũng không tốt lời này vừa ra đám người mặc dù cảm xúc bi thường nhưng đều nhịn được tiếng khóc bác sĩ mỗi mỗi ta còn có con của nàng có thể bảo trụ sao lục an có chút dừng lại ta không phải là sản khoa chuyên nghiệp phương diện này tình huống chúng ta đã mời sản khoa bác sĩ đến đây xem xét cảm tạ bác sĩ cảm tạ bác sĩ t r u âm thanh i n n nhắc miệng nhở của hệ thống vang lên không ngừng tại chỗ đông đảo người bệnh da thuộc không ngừng cho lục an tiễn đưa tới năng lượng giá trị ngắn ngủi không đến hai phút thời gian hắn liền thu hoạch trên trăm điểm cảm xúc năng lượng bằng hệ thống bên trong hắn cuối cùng cảm xúc năng lượng giá trị lần nữa đạt đến hai trăm hai mươi năm điểm bất quá hắn bây giờ đối với những thứ này nhắc nhở căn bản vốn không để ý hắn càng quan tâm người phụ nữ có thai trước mắt trạng thái mấy phút sau s ả n khoa khoa trình hình khoa phẫu thuật thần kinh bác sĩ toàn bộ đều có mặt sọ não ngoại thương không có gì đáng ngại tiến hành làm sạch vết thương khâu lại s ư ơ n g đùi khai phong tính gãy xương n h ư c ũ không có tiến hành cấp cứu giải phẫu người phụ nữ có thai sinh mệnh thể trinh còn bình ổn cuối cùng tại sản khoa dưới sự chủ trì đi vào phòng chăm sóc đặc biệt lục an cũng không biết vị mẫu thân này sau đó như thế nào hắn cũng không biết hai tử có thuận lợi hay không đi tới trên thế giới này hắn càng không biết loại này may mắn còn sống s ó t là một loại vạn hạnh vẫn là một loại càng lớn bất hạnh vị mẫu thân này cùng thế tử muốn như thế nào đối mặt nhất định đem công bố chân tướng cùng cuộc sống tương lai hắn không dám nghĩ nghĩ quá nhiều chỉ sợ bác sĩ liền sẽ bức thành điên rồ nhưng mà lục an tâm bên trong vẫn tin tưởng kỳ tích tin tưởng đại nạn không chết tin tưởng mẫu tử bình an thế sự vô t h ư ờ n g nhân sinh cực khổ lần này lục an không cần tào thiên huy nhắc nhở sau khi c ả n k h á i cấp tốc tốt chính mình tâm thái tiếp tục ra xe có thể là cái này liên tục mấy cái thai nạn trọng đại đã đem hôm nay m ị trung vận hòa tan năm kế tiếp một buổi chiều bên trong lục an cùng ông sướng không tiếp tục gặp phải loại này trầm trọng nguy hiểm chỉ là đi đón mấy cái đau đầu tức ngực còn có phát sốt người bệnh trong lúc đó hắn còn thu một cái cùng g i a thuộc cãi nhau về sau đột phát hôn mê lao thái thái đem lao thái thái đưa đến khoa cấp cứu thời điểm nàng vẫn luôn chưa tỉnh lại cái này nhưng làm ra thuộc nhóm đều bị dọa sợ lục an cho người bệnh tiến hành toàn diện cha thể cùng kiểm tra cũng không có phát hiện vấn đề gì huyết áp nhị tim huyết dưỡng cũng là ổn định đường máu bình thường cơ lực cũng bình thường vì cái gì người vẫn luôn vẫn chưa tỉnh lại cái này lục an cùng trình bằng đều cho khó qua chẳng lẽ là động kinh trình bằng hạ giọng hướng một bên lục an nói lục an lắc đầu động kinh phát tác ta cảm giác cũng không quá giống động kinh phát tác bao nhiêu mang theo biểu diễn tính chất triệu chứng nhưng mà bệnh nhân này chỉ là đơn thuần hôn mê không có bất kỳ cái gì động kinh phát tác bộ dáng cái k i a còn có thể là gì trình bằng nghi hoặc không hiểu lục an cũng có chút không thể phỏng đoán thấp giọng nói ta cảm thấy nàng chính là trang trang trình bằng đầu lông mày nhuộng một chút lập tức hứng thú vậy chúng ta như thế nào mới có thể để cho nàng tỉnh lại lục an nợ nụ cười có biện pháp hơn nữa còn không chỉ một a trinh băng s ư ơ n g sở không phải là làm đau nàng a lục an khẽ lắc đầu dĩ nhiên không phải vi phạm điều trị nguyên tắc sự tỉnh chắc chắn không thể làm chương năm mươi hai gừng càng già càng c a y chương năm mươi hai gừng càng già càng c a y vì thêm một bước nghiệm chứng phỏng đoán của mình lục an nghĩ tới chính mình hệ thống kỹ năng đặc thù giám định bệnh tình nặng nhẹ bất quá lần này phải tiêu hao đi một trăm điểm năng lượng giá trị lục an có chút đau lòng a dù sao cái này năng lượng giá trị đối với hắn hiện tại t ớ i nói thật không quá tốt dãy bận rộn hơn nửa ngày mới miễn cưỡng kiếm lời hai trăm điểm năng lượng nhưng mà vì để p h ò n g vấn nhất bảo đảm không ngại hắn vẫn là quyết định sử dụng giám định kỹ năng tiêu hao một trăm điểm năng lượng giá trị sau đó tại lao thái thái trên đầu xuất hiện một cái màu xanh lá cây khuôn mặt tươi cười nên người bệnh vì nhẹ chứng người bệnh tạm thời chưa có nguy hiểm tính mạng hồ bốn lục an thở một hơi dài nhẹ nhõm quả nhiên không có vấn đề suy đoán của hắn không có sai cái này lao thái thái không phải động i n h càng không phải là cái khác tập bệnh mà là đơn thuần l à bốn cấp cứu phòng quan sát trên giường bệnh lao thái thái như cũ nhắm thật chặt con mắt hô hấp cân s ư ớ n g giống như là ngủ say nhưng chính là gọi không dậy lục an đem người bệnh g i a thuộc gọi tới một bên xó s ỉ n h hiện nay có đầu kiểm tra đều làm tạm thời không có phát hiện có bất kỳ vấn đề không có suất huyết não đổi máu nào chết cũng không có khác tinh thần hệ thống t ậ t bệnh lời này vừa ra người bệnh g i a thuộc cũng có chút gấp gáp đại phu có phải hay không các ngươi nơi này kiểm tra thiết bị không đủ tiên tiến kiểm tra không giá a chúng ta cần chuyển viện sao lục an lại là khẽ lắc đầu không thể hoàn toàn bài trừ ngài nói loại khả năng này nhưng mà khả năng này không lớn vậy ta bạn già đến cùng là vì sao còn không tỉnh người bệnh g i a thuộc là một cái lao đại gia đầu đầy mân hoa trên mặt cũng là sâu đậm nhăn nheo tổng hợp tất cả tình huống ta trước mắt cân nhắc có một loại tình huống đó chính là nàng giả bệnh khả năng tinh chất tương đối lớn lục an hạ giọng còn hướng trên giường bệnh lao thái thái liếc mắt nhìn lao g i a từ ngần người cái gì giả bệnh đúng vậy lục an gật gật đầu đại gia chuyện lần này nguyên nhân gây ra giống như chính là hai người các ngươi cãi nhau chứ ai hai chúng ta từng tuổi này có gì thật t nào chính là nàng bình thường ưa thích lo lắng ta nói nàng hai câu nàng liền bắt đầu không tiên nhận được nữa bắt đầu cùng ta giảng đạo lý. đầu đạo cùng giảng lão ý l ra tử lắc đại ầ u xíu ánh chút mắt một đắc bất để đ lộ ra một chút xíu bất đắc dĩ đại phu, n gia ư vội vàng giả bệnh, truy vấn tại trên chúng ta lâm sàng bên trên đối với hôn mê người bệnh chúng ta bình thường đều là muốn lên ống tiểu đây là phù hợp lâm sàng chữa bệnh nguyên tắc bên trên ống tiểu vậy liệu rằng rất không thoải mái khẳng định có một chút đối với n i ệ u đạo có chút tổn thương có thể sẽ có lây nhiễm nhưng mà nói như vậy vấn đề không lớn cái này vậy còn dư lại biện pháp đâu có thể thử nghiệm đầy một chi lợi n i ệ u tề lục an ánh mắt ngưng lại một chi p h ụ r o s s e mỹ đờ với thân thể người tổn thương rất nhỏ hơn nữa mắc tiểu đánh tới nếu như lao thái thái là giả bệnh vậy n à n g nhất định sẽ tỉnh lại lao ra t ử n g h e vậy lông mày gắt gao n h í u chung một chỗ lục an hai cái này biện pháp đều rất tốt nhưng mà với thân thể người hoặc nhiều hoặc ít đều có chút tổn thương đại phu để cho ta suy nghĩ thêm một chút đợi một chút trả lời cái người được không hảo lục an gật gật đầu năm một lần nữa trở lại khoa cấp cứu phòng quan sát lao ra tử ngồi ở trên giường bệnh nhẹ nhàng cầm lao thái thái tay ánh mắt cực kỳ ô nu lúc này trình bằng đột nhiên đi tới bên người lục an như thế nào cắm ống tiểu vẫn là đầy p h ủ r j t s e mider đầu tiên chờ chút đã lục an nói khẽ nhìn người bệnh ý kiến của người nhà chúng ta không thể làm quyết định vô luận loại nào thao tác bao nhiêu đối với người bệnh bản thân có chút tổn thương húng chi lao thái thái tuổi tác cao có thể thật đúng là chịu không được g à y vỏ sau một lát Coi như lúc ụ c An liền muốn l t a này việc, Gia cuối lại cùng Lúc Lao Tử tìm. n đã lão thái thái vẫn là vừa tới phòng bộ ráng kia nằm ở trên giường bệnh tùy ý như thế nào kêu gọi nàng từ đầu đến cuối không có tỉnh lại đại phu ta có cái biện pháp có thể cần ngươi phối hợp ta một chút lão gia t ử c h ậ m rãi đi tới bên người lục an lục an trong lúc nhất thời hứng thú đại gia ngài nói lão gia t ử tại lục an bên thai nói nhỏ một câu lục an nghe vậy cười cười khương vẫn là giả a đại gia đi ta tới phối hợp ngươi bất quá có thể thành công hay không ta cũng không dám cam đoan a yên tâm đi nếu như bạn giả ta là giả bộ tuyệt đối l ậ p t ứ c liền tìm bốn. tìm h an i g ư ờ i tiếng ớ g i ư nói vừa ra lão gia từ khẩn trương âm thanh lập tức chuyển ra bên trên ống tiểu vậy liệu rằng rất đau a lục an tiếp tục lớn tiếng nói đương nhiên đau hơn nữa hậu kỳ dễ dàng đồng phát nước tiểu lộ lây nhiễm còn có niệm đạo niêm mạc bị hao tổn tiểu thời điểm có thể sẽ đau đớn dòng dã năm phút lục an tại không ngừng cường điệu cắm ống tiểu khả năng bệnh biến chứng đại phu nhất định muốn bên trên ống tiểu sao đúng nhất định muốn bên trên đây là chúng ta chính quy thao tác chương trình tất cả hôn mê bệnh nhân đều cần cắm ống tiểu ai làm sao đây đâu lên hay là không lên đâu lão đại gia dường như là rất do dự hắn đứng tại giường bệnh bên cạnh đi qua đi lại đại gia vì lao thái thái bệnh tình vẫn là nhanh chóng lên đi lục an nói xong này liền lời nói còn hướng trên giường bệnh lao thái thái liếc mắt nhìn nàng vẫn như cũng là không có nửa điểm phản ứng lục an nợ nụ cười thật đúng là bình tĩnh a ta liền nghe bác sĩ lão gia tử ngồi ở giường bệnh bên cạnh nắm thật chặt lao thái thái tay phải nhìn như là phối hợp nói chuyện vì ngươi sớm một chút tỉnh lại bây giờ muốn lên cái ống tiểu chờ ngươi tỉnh lại liền lột xuống hảo vậy ta đi lấy dẫn nước ra bao hết lục an hướng một bên tiểu hộ sĩ đưa mắt liếc ra ý qua một cái tiểu hộ sĩ lập tức từ phòng trị liệu bên trong lấy ra một cái dẫn nước ra bao đi tới giường bệnh bên cạnh tại lục an ra hiệu phía dưới nàng đem dẫn nước ra bao vừa đi vừa về xây dịch cố ý phát ra âm thanh lập tức lên ống tiểu đại gia ngươi trước tiên ở đứng bên cạnh một chút tiểu hộ sĩ đối với lão đại gia nói h lão đại gia gật đầu một cái mắt thấy tiểu hộ sĩ càng ngày càng gần càng ngày càng gần lục an cùng lao g i a tử chăm chú nhìn trên giường bệnh lao thái thái ngay tại y tá ven c h ă n lên chuẩn bị cho nàng khởi quần thời điểm đột nhiên trên giường bệnh lao thái thái truyền ra một tiếng thật nhỏ tiếng rên dị bốn nàng ung dung mở to mắt một bộ suy yếu bất lực bộ dáng lao đầu tử ta đây là thế nào chương năm mươi ba ngươi lại không tới giải phẫu đã làm xong chương năm mươi ba ngươi lại không tới giải phẫu đã làm xong cái này chẳng phải tỉnh rồi sao lục an cùng lão đại gia lúc nhau đều có thể nhìn đến trong mắt đối phương ý cười bất quá tất cả mọi người rất an ý không có t r ọ c thùng lão đại gia nghe được trên giường bệnh diễn dị vội vàng đi lên trước thục phân ngươi đã tỉnh a lúc này l ã o thái thái đã mở to mắt hữu khí vô lực mở miệng nói l ã o đầu tử ta tại sao lại ở chỗ này ta không phải mới vừa ở nhà không vừa rồi ngươi té xịu ta liền đem ngươi đưa đến bệnh viện tới l ã o g i a t ử bắt đầu g i ả n giải g bây giờ còn chưa có điều tra ra bệnh gì ta đã để cho bác sĩ mở nằm viện chứng nhận đợi một chút nằm viện kiểm tra toàn diện một chút ngươi nếu là xuống đất không thuận tiện mà nói ta để cho bác sĩ cho ngươi thêm bên trên ống tiểu không, không cần lao thái thái liền vội vàng lắc đầu ta vừa rồi chỉ là có chút mệt mỏi không cần nằm viện thiện thoại không được vạn nhất có vấn đề gì đến lúc đó lại tái phát vậy thì không xong thật không cần lao thái thái mắt nhìn tiểu hộ sĩ trên tay dẫn nước ra bao lòng còn sợ hãi lao gia tử cũng cảm giác chính mình hí kịch đã đủ cũng cho bạn ra một cái hạ bậc thang thật không cần tiếp tục nhập viện rồi không cần lao thái thái trạng thái tinh thần rõ ràng tốt hơn nhiều nhưng mà vì lý do an toàn lục an lần nữa cho người bệnh tiến hành thể trạng kiểm tra cùng với đo đạc các hạng sinh mệnh thể trình đại phu hẳn không có vấn đề a lao đại gia lên tiếng nói không có vấn đề bà bà thân thể khỏe mạnh vô cùng. vô lục, lục an cười cười này nhìn h t đối lao phu thê u ngược lại là cũng thật đáng yêu hai người có thể giúp đỡ lẫn nhau đến bây giờ chiếu theo đối phương khuyết điểm thực sự là quá khó khăn lão đại gia rời đi về sau lục an thu đến hắn m ộ ư ơ i điểm cảm kích năng lượng giá trị xử lý tốt người bệnh này ngược lại cũng coi là bận rộn trong công việc điều hòa cùng ban đêm ra xe bác sĩ giao xong ban sau đó lục an liền rời đi bệnh viện năm cả ngày bận rộn để cho hắn lần thứ nhất cảm nhận được xe cứu thương cùng xe y sư khổ cực ngắn ngủi không đến thời gian một ngày lục an chứng kiến không ít sinh lão bệnh tử cùng tình người ấm lạnh mặc dù mệt một chút nhưng mà hắn thu hoạch tương đối khá kiếm không ít năng lượng giá trị còn tăng rất nhiều lâm sàng kinh nghiệm lâm sàng kinh nghiệm loại vật này chỉ có dựa vào chính mình thu hoạch mới là chân thật nhất hệ thống có thể gia tăng chỉ có hắn lâm sàng thao tác độ thuần t h ụ bất quá đi qua giả bệnh cái này nhạc đệm lục an đi tới bệnh viện căn tin thời điểm đã không có cơm lục an bất đắc dĩ chỉ có thể tại bệnh viện phụ cận trong nhà hàng nhỏ giải quyết bữa tối cũng may bệnh viện phụ cận nhà hàng không thiếu hắn ăn b á t cơm đ ấ n gì trở về phòng thuê lục an trở lại trong phòng thời điểm nhan duyệt đang c o g i ú p ở ghế s a lon một góc ngủ thiếp đi phòng khách tv hay làm ở đang để không biết tên tình yêu phim truyền hình lúc này thời tiết vẫn là rất lạnh cửa sổ của căn phòng không có đóng thường trận gió mát gào thét mà qua mang đến mấy phần ý lại ngươi trở về lục an đang tại đóng cửa sổ nhà thời điểm đem nhan duyệt không cẩn thận đánh thức ngừng ngủ ở vị đến ngươi ngủ lục an đóng lại cửa sổ cầm bình trà lên dóc cho mình chén nước trà nhan duyệt hai chân cột lên ngồi ở trên ghế salon nhau lại mắt cười cười không được gì ta không ngủ đâu hôm nay đi phòng cảm giác thế nào an toàn sao tạm được nhan duyệt ôm lấy một cái tiểu gối dựa ngươi đây khoa cấp cứu hẳn là bề bộn nhiều v i ệ ca ta hôm nay ra xe đụng tới bệnh nhân a lục an khẽ lắc đầu đó đều là thiên kỳ b á c quái nhan duyệt hai mắt tỏa sáng có thể nói cho ta một chút đi lục an hơi mật chút hơn nữa hắn cũng không quá nguyện ý nhớ lại hôm nay thảm trạng cái này để cho ta cũng căng căng kinh nghiệm đi ta bình thường tại phòng căn bản không đụng tới những thứ này cấp cứu bệnh nhân nhan duyệt tâm thanh nhuyễn nhuyễn n u nhu rất ê m hay nàng hướng về bên cạnh ngồi một chút khoảng cách lục can càng gần một chút thế nhưng là ta có mấy bài luận văn muốn nhìn đối với bác sĩ tới nói biết trị bệnh không thể được m u ố n bước vào đỉnh cấp bác sĩ hàng ngũ luận văn là tương đối quan trọng như vậy đi ngươi cho ta giảng mấy cái thú vị người bệnh không chậm trễ thời gian của ngươi nhan duyệt nghĩ, nghĩ để báo đáp lại đâu về sau ta lúc nấu cơm thuận tiện làm cho ngươi một chút được hay không lục an nghe xong nghiêm mật tâm lý phòng tuyến bắt đầu có chút sụp đổ cơm ở c a n t e e n chỉ có thể nhét đầy cái bao tử tự mình làm cơm cùng phía ngoài đó là khác biệt một trời một vực như thế nào nhìn thấy lục an có chút ý động nhan duyệt tiếp tục truy vấn đạo vậy ta liền cùng ngươi giảng nửa giờ lục an trả lời một câu đi nha không có vấn đề nhan duyệt nghe được lục an đồng ý lập tức liền tinh thần tỉnh táo nàng vội vàng ngồi thẳng người lục an cũng ngồi ở ghế s a lon một bên khác bắt đầu hồi tưởng lại hôm nay ra xe thời điểm đụng tới người bệnh ai nhà chứng lỗ tròn không bế đưa đến cấp tính nhồi máu nào chết vẫn là rất có ý tứ thằng bé trai này quá đáng thương cánh tay cũng bị mất cái tia người phụ nữ có thai cuối cùng thế nào sau cùng lao thái thái thật thú vị lại còn giả bệnh ngươi còn có thể nghĩ ra biện pháp để cho nàng tỉnh lại thực sự là lợi hại lục an một ngày này kinh nghiệm là bình thường phòng bác sĩ khó có thể tưởng tượng ít nhất đối với khối ứ n khoa nhan duyệt tới nói nàng toàn bộ nghề nghiệp tiếp sống cũng là rất khó gặp phải nửa giờ sau lục an mắt nhìn thời gian đã đến tám trăm tối tốt hôm nay đã đến giờ hãn tử trên ghế xã lòn đứng lên nhan duyệt nhìn có chút vẫn chưa thỏa mãn bất quá nàng vẫn gật đầu â ngươi sớm một chút nghỉ ngơi đi về sau ngơi ư buổi tối nếu là trở lại dùng cơm ngay tại trong hẹn chặt cho ta phát cái tin tức nha lục an gật gật đầu vớt vớt có chút đau nhức cánh tay hắn đang chuẩn bị đi rửa mặt đột nhiên tiếng chung điện thoại di động reo tên người gọi đến thực sự là tào thiên huy điện thoại lục an tâm trung sinh ra một cái không tốt dự cảm hắn vội vàng tiếp điện thoại huy lục an khoa bên trong có cấp cứu giải phẫu mau tới tào thiên huy mà nói đơn giản sáng tỏ hảo lập tức đến lục an cúp điện thoại cũng không đói hoài tới trên người đau nhức phủ thêm áo khoác liền chạy ra ngoài nhan duyệt biết khoa cấp cứu khẳng định có đột phát tình huống cũng không hỏi nhiều cái gì đưa mắt nhìn hắn rời đi chờ hắn đóng cửa lại nhan duyệt lần nữa nằm trên ghế salon nàng lấy ra điện thoại thuần thục từ trong heo bung ảnh tìm ra một cái video chính là nàng tự tay quay trụ lục an tại trên xe buýt cứu người video ngắn năm lục an cấp tốc đổi tới bệnh viện hắn không có đi khoa cấp cứu mà là trực tiếp chạy tới cấp cứu giải phẫu phòng tiểu lục lao t à o tại ba hảo giải phẫu phòng hắn nhường ngươi mau c h ó n g tới giải phẫu phòng quản lý lao sư nhìn thấy lục an lập tức đã nói đạo hảo cảm ơn lao sư nghe được quản lý lao sư dồn dập ngữ khí lucan cho là bệnh tình của con bệnh mười phần trầm trọng nguy hiểm lại tăng nhanh bước chân chiều ba hào giải phâu phòng chạy tới không nghĩ tới chờ hắn đi tới giải phâu ở giữa tào thiên huy câu nói đầu tiên liền để hắn có chút ngây g i ả i tiểu lục ngươi lại không tới ta giải phâu đã làm xong lucan chương năm mươi b ố quán đồ nướng trò chuyện chương năm mươi b ố quán đồ nướng trò chuyện giải phâu trong phòng lucan thấy được người mắc bệnh, bệnh lịch tư liệu trước mắt trần bệnh là mãn tính viêm túi mật cấp tính phát tác người bệnh là một cái hơn ba mươi tuổi chung nhân nhân chuyện xưa liền có mãn tính túi mật kết sỏi viêm túi mật bệnh án Bác sĩ đã t ừ n vì vậy đối với cấp cứu ngoại khoa bác sĩ tới nói có thể làm tới túi mật cắt bỏ giải phẫu là không quá chuyện dễ dàng vốn là giống loại này giải phẫu tạo thiên huy phối hợp trợ thủ có thể rất nhanh làm xong nhưng mà lục can ở đây h bất quá đối với bây giờ lục gan tới nói bác sĩ nội chú là không hề đơn độc giải phẫu tư cách hắn chỉ có thể yên lặng đỡ tấm gương bụng phẫu thuật nội soi mấu chốt chính lạc h u a n thiết lập chứng bụng tào thiên huy bắt đầu ở cái rốn chung quanh lựa chọn sử dụng thích hợp vị trí làm một độ rộng một cm giải phẫu v ế t cắt đem một mươi mm ống chèn châm đặt vào thể nội thiết lập trứng bụng đồng thời t ạ i kiếm đột cùng nách phải tiền tuyến dưới xương sần ba cm làm năm cm thao tác lô dò xét người bệnh túi mật khu tam giác căn cứ vào dò xét kết quả phân giải túi mật động mạch cùng túi mật quản tào thiên huy bắt đầu cẩn thận đối với lục gan giảng giải giải phẫu thao tác quá trình trọng yếu nhất chính là tra được túi mật tam giác mổ xẻ vị trí nếu như túi mật thể tích quá lớn có thể đem túi mật rời đi bụng bích đâm suy miệm cắt da túi mật hoặc túi mật sụp đổ sau tức có thể đem lấy ra bên ngoài cơ thể cuối cùng tào thiên huy dùng thái kẹp kẹp bế sau thuận lịch kết hợp cắt bỏ túi mật thuật hậu kiểm tra thể nội phải trăng tồn lưu dị vật dùng có thể hấp thu đường khâu hợp giải phẫu v ế t cát thông thường thanh lý giải phẫu v ế t cát tránh lần thứ hai lây nhiễm xem xong toàn bộ giải phẫu thao tác lục an đối với túi mật giải phẫu lý giải sâu hơn một cái cấp bậc trong loại trong thực tế này quan sát không giống như là hệ thống mô phỏng giải phẫu không gian như thế hai người thể nghiệm không giống nhau trong không gian hệ thống lục an có động tay mô phỏng cơ hội nhưng mà tại thực tế hắn có thể càng gần hơn cảm thụ giải phẫu mị lực bệnh viện có khang kính mô phòng phòng huấn luyện người có thời gian có thể đi luyện tập ta cùng phòng huấn luyện nhân viên quản lý lên tiếng chào hỏi giải phẫu hoàn tất khâu lại cơ hội giao cho lục an tốt cảm ơn l á o sư lục an lông mày lộ ra một nụ cười mặc dù không gian hệ thống có thể huấn luyện nhưng mà năng lượng giá trị không quá đủ có thể dùng trong hiện thực phòng huấn luyện xem như quá độ vẫn là rất tốt đi ra giải phẫu phòng thời điểm tào thiên huy gọi lại lục an đi thôi đã trễ thế như vậy ăn chúng cái ăn k h a lục an thật là có chút đói bụng hắn hôm nay tiêu hao số lớn thể lực buổi tối cái kia một bữa ăn đến cũng không nhiều liền không có chối từ. hai người tới bệnh viện phụ cận một người nứa bầy tào thiên huy điểm ấy chụp sâu t h ị t nướng còn có một số thổ đậu phiến giao hẹ các loại thức ăn chay phía trước ta chặn đón viện ý n g h ĩ mỗi lần tan tầm trầm đều biết đến nơi đây ăn một bữa về sau càng ngày càng bận rộn thì càng không có thời gian lao sư ngươi tới bệnh viện đã bao nhiêu năm không sai biệt lắm một mươi năm m ư ơ i sáu năm bận rộn lâu như vậy vẫn chỉ là chủ t r ị a ngươi cũng không thể cùng ta học tào thiên huy điểm t r a i bịa m a n h quán một ngụm chúng ta cấp cứu ngoại khoa từ ban đầu phi tốc phát triển đến bây giờ có chút đình trệ rất nhiều cấp cứu người bệnh đều bị mỗi phòng phân lưu trước mắt tại vân hoa thị bệnh viện nhân dân đem ra được bác sĩ kỳ thực cũng chỉ có tào thiên huy tiểu lục ngươi về sau có tính toán lớn gì trước tiên ở khoa cấp cứu làm rất tốt lục an lột một chuỗi thị dê khoa cấp cứu là rất rèn luyện người nhưng mà cũng không thể cả một đời đều tại cấp cứu a tào thiên huy vui tươi hớn hở cười nói sau này dự định đâu lục an hơi xứng sở từ nhậm chức đến bây giờ hắn nghĩ tới vấn đề này vô số lần tào lao sư ta tạm thời còn chưa nghĩ ra hắn lắc đầu nguyên bản hắn chỉ là mong mỏi một cái đơn giản việc làm là được rồi nhưng là bây giờ hắn có hệ thống gia trì khoa cấp cứu chỉ là một cái đơn giản bắt đầu ân cứ ư đạp thực địa cũng tốt tào thiên huy nợ nụ cười về sau sự tình lại nói một bước một cái g i ấ u chân hướng xuống đi cũng rất tốt sư đổ hai người trò chuyện rất nhiều từ việc làm học tập đến sinh hoạt tào thiên huy cũng đem chính mình lúc còn trẻ khinh cuồng cùng lục a n mảnh nói tới lục an tựa hồ thấy được một cái ngoan cường truy cầu y học người trẻ tuổi vấp phải chắc trở vô số nhưng cũng không ngừng tiến lên theo đạo lý tới nói tào thiên huy chỉ cần thoáng tỏ ra yếu kém có lẽ liền có thể tiến vào tầng quản lý thế nhưng là hắn khăng khăng không đến mức hắn đến bây giờ còn chỉ là một cái tại trong nhất tuyến lâm sàng bệnh nhọc bác sĩ giống lương nghị quân b ọ n người đã l a n lộn đến trong bệnh viện tầng lãnh đạo vị trí đối với tào thiên huy t a o n g ộ lục an là vừa kính nghệ lại là đau lòng tốt như vậy bác sĩ chính là hẳn là tại trên lâm sàng bên trên phát sáng phát nhiệt nhưng mà tốt như vậy bác sĩ cũng cần tốt hơn bình đải cùng vị trí mà không chỉ là tại trong một cái nho nhỏ khoa cấp cứu lao sư ta vì ngươi cảm thấy có chút không đáng lucan nói khẽ tào thiên huy cười lắc đầu nào có có đáng giá hay không muốn nhìn ta có nguyện ý hay không ít nhất đến bây giờ ta vẫn rất tin tưởng cùng yêu quý ta phần này nghề nghiệp hai người trò chuyện một chút đêm đã khuya đi thôi ngày mai còn phải đi làm tào thiên huy đứng lên d ỗ i lưng một cái đã sắp đến một nghìn một trăm đêm lucan vốn là muốn đi tính tiền nhưng mà bị tào thiên huy cản lại ngươi bây giờ đều không phát tiền lương sao có thể nhường ngươi tới trả tiền a tại tào thiên huy dưới sự kiên trì lucan chỉ có thể coi như không có gì tại hai người đang muốn rời đi quán đồ nướng thời điểm một hồi tạp nhạp tiếng ồn ào từ trong bên cạnh một bán khách nhân truyền ra một cái ước chừng hai mươi tuổi người trẻ tuổi đột nhiên ô m bụng đang g à o tê ờ sắc mặt của hắn cực kỳ đau đớn cái chắn đã bắt đầu bước lên mồ hôi lạnh các ngươi quán đồ n ư ớ n g bán là vật gì không phải là chúng độc ca người tuổi trẻ đồng bạn bắt đầu chất vấn quán đồ nướng lao bản tại sao có thể là chúng độc nhiều người như vậy đều ăn đại gia làm sao đều không có việc gì quán đồ nướng lao bản cũng có chút luôn uống nhưng mà hắn lúc này cũng duy trì một tia lý trí tào thiên huy lông mày nhữ một cái tiệm này hắn thường tới giá cả vừa、phải. cũng không có phát hiện chất thịt có vấn đề gì cũng không có xuất hiện tương tự triệu chứng lập tức trang diện ngừng lại lâm vào hỗn loạn tư ơ n g mừng chương năm mươi lăm t h ủ n g tính chất viêm ruột thừa chương năm mươi lăm t h ủ n g tính chất viêm ruột thừa người tuổi trẻ đồng bạn tại cùng quán đồ nướng lao b ả n tranh cãi lấy mà chính hắn nằm ở trên đất lạnh như băng đau đến toàn thân con giúp ở cùng một chỗ hắn nên thống khổ âm thanh tại ban đêm trên đường phố quanh quẩn bên thai không dứt tào thiên huy thấy tình huống không đúng hắn lập tức đối với lục văn nói tiểu lục người đi về trước đi ta đi xem một chút tiểu tử này nhìn xem giống như thật không thích hợp a nói xong lời này hắn lập tức hướng ngã xuống đất người trẻ tuổi chạy tới lúc này lục an đương nhiên không có khả năng tự mình một người rời đi hắn đi theo sau lương tào thiên huy đi tới người tuổi trẻ bên cạnh lúc này người tuổi trẻ các đồng bạn nhìn thấy tào thiên huy động tác cũng là liền vội vàng tiến lên ngăn cản ai đại thúc ngươi là làm cái gì không được đúng hắn tào thiên huy lạnh lùng nhìn hắn một cái hắn đều sắp không được các ngươi còn không mau nhìn một chút hắn cẩn thận mệnh cũng bị mất các đồng bạn tất cả giật mình nghi ngờ mắt nhìn tào thiên huy ngươi cũng đừng vào người hắn chính là ăn đau bụng lao bản này nhất định muốn bồi thường tiền bằng không thì chúng ta không đi Ta là v â người hoa thị b ệ ệ n nhân là bác sĩ các đồng bạn lập tức có chút thật không dám ngăn trở hơn nữa bọn hắn nhìn nằm trên mặt đất người tuổi trẻ trạng thái tựa hồ thật sự chính là không tốt lắm thế nhưng là không đúng bốn b ọ lúc này tào thiên huy đã nhanh chân tiến lên hắn đem người trẻ tuổi lấy nằm ngửa vị tư thế đặt nằm dưới đất bây giờ có cái gì không thoải mái chính là đau bụng tào thiên huy vội vàng dò hỏi người trẻ tuổi miệng lớn thở hồn hện khó khăn gật gật đầu tiếp đó che lấy bụng của mình đau rất đau đau như vậy a tào thiên huy lông mày miễu một cái lục an lúc này đi lên trước bắt đầu tiến hành đơn giản t r a thể hơn nữa chạm đến người tuổi trẻ mạch đập mạch đập của hắn cực nhanh chỉ ít có một trăm hai mươi lần vân hơn nữa cùng bình thường khiêu động cường độ cũng không giống nhau người trẻ tuổi này càng thêm yếu ớt một chút mà khi tào thiên huy đụng chạm đến người trẻ tuổi bụng vừa sờ đến da của hắn hắn cơ bụng lập tức khẩn trương lên ai u đau ta đau quá tào thiên huy cùng lục gan lông mày cũng là n h ữ một cái đây cũng quá nhạy cảm vừa rồi tào thiên huy hẳn là nhẹ nhàng nhấn một cái lao sư cái này thật sự có vấn đề tào thiên huy điểm gật đầu hắn lập tức chạm đến lấy người trẻ tuổi bụng địa phương khác bên này cũng đau người tuổi trẻ tiếng rên dị tiếp tục tào thiên huy nhẹ nhàng đối với hắn tiến hành bụng bắt mạch kiểm tra xong một bên lục an đã có mình ý nghĩ ngươi hẳn là lúc trước liền đau q u á a người trẻ tuổi gật gật đầu hữu khí vô lực nằm ở trên giường hôn qua đau qua một lần trước đó cũng đau cụ thể là nơi nào đau d ố n địa phương chung quanh bây giờ là cảm giác là bên phải đau bụng lục an nghe vậy lập tức quay đầu nhìn về phía một bên tào thiên huy tào lao sư ta cảm thấy là cái cấp tính viêm ruột thừa hơn nữa khả năng cao có thùng khả năng tào thiên huy điểm gật đầu sắc mặt khe hơi chầm xuống một cái sau đó nhìn về phía người tuổi trẻ mấy người đồng bạn hắn tình huống rất không thể lạc、quan. các người muốn đem hắn mau chóng đưa vào bệnh viện các đồng bạn đều có chút kinh ngạc không thôi không phải thông đồng lường đặt sao như thế nào đột nhiên liền thật sự không xong chẳng lẽ hai vị này bác sĩ cũng là mời tới nắm nhưng là bọn họ tập luyện thời điểm nhưng không có một bước này a lục an gặp bọn họ vẫn không có động tác lập tức lớn tiếng nói rất có thể là cấp tính viêm ruột thừa bạn thủng tùy thời có sinh mệnh nguy hiểm lời này một chỗ tất cả mọi người đều ngây ngốc ở trong các n g ư ờ i có gia thuộc của hắn sao một đám người trẻ tuổi cũng đều là tại m ư ơ i bảy m ư ơ i tám tuổi ở giữa tất cả mọi người đều lắc đầu bất kể như thế nào trước đưa đi bệnh viện không thể lại làm chế mãi tào thiên huy ở một bên cũng là thuyết phục hai câu đám người gặp hai người không giống như là nói dối hơn nữa nằm ở trên ván tường người trẻ tuổi sắc mặt cấp bách kém vô cùng trong đó qua một cái thanh niên bước nhanh đi tới bên cạnh hắn thấp giọng nói t r ư ơ n g đế ngươi thế nào thật không được a bị gọi là là trương đế người trẻ tuổi nằm trên mặt đất suy yếu gật gật đầu lao phương ta lại không thể nhanh tiến đưa ta đi bệnh viện a đồng bạn thấy thế bây giờ cũng không nói hoài tới cùng, quán đổ nướng lao bảng nhau đám người cùng một chỗ đem trường đế nâng lên đưa đi bệnh viện cũng may vân hoa thị bệnh viện nhân dân khoa cấp cứu đang ở trước mắt năm tào thầy thuốc cảm ơn ngươi quán đồ nướng lao bản gặp tào thiên huy cùng lục an muốn đi vội vàng đi lên trước lần này cần không phải là các ngươi tại ta thật không biết nên làm cái gì lao bản là cái tương đối trung thực ngốc lăng người không ngừng cho tào thiên huy cùng lục an nói lời cảm tạ lao bản ta tại ngươi ở đây ăn nhiều năm như vậy ngươi đ ổ nướng có vấn đề hay không ta vẫn biết đến tào thiên huy trầm dai nói ngươi cũng đừng lo lắng chỉ cần không phải thực phẩm an toàn bọn hắn nếu là lại tới tìm ngươi phiền phước ngươi trực tiếp báo cảnh sát là được rồi cảm tạ quán đồ nướng vội vàng túi đầu gửi tới lời cảm ơn hắn nói muốn đem tào thiên huy cùng lục an lần này ăn nướng tiền lùi về sau thật không cần lui lão bản ngươi nếu là còn dạng này vậy chúng ta về sau cũng không dám lại đến ngươi ở đây ăn tào thiên huy rất kiên định tự tuyệt sau đó cùng lục an rời đi quay đ ồ nướng tiểu lục bây giờ chỉ sợ không thể trở về nhà lục an tự nhiên biết tào thiên huy ý tứ nếu như trần đoán mới vừa rồi không có sai cấp tính viêm ruột thừa kém thêm thủng đây là tuyệt đối cần phải tiến hành cấp cứu giải phẫu người bệnh lao sư ta và ngươi cùng một chỗ trở về bệnh viện khổ cực sau đó hai người cùng một chỗ về tới vân hoa thị bệnh viện nhân dân khoa cấp cứu năm vừa tới khoa cấp cứu b ọ người hắn liền thấy liền nằm n rồi dưới đất vừa trẻ tuổi làm bệnh này bụng CT trở về là ta cùng tàu lao sư trên đường đụng tới lucan đã đi tới một cái chiếc máy vi tính mở ra ct hình ảnh hệ thống lật ra người mắc bệnh ct phim quả nhiên liền thấy ruột thừa tăng thô sưng hơn nữa chung quanh cũng có số lớn chạy ra ảnh tại ruột thừa chung q a n h có thể thấy được khí thể còn có khí thể di động triệu chứng kết hợp với người mắc bệnh triệu chứng cấp tính viêm ruột thừa kèm thêm thủng trần bệnh đã là vô cùng sống động chương năm mươi sáu đại gia tới góp một góp a chương năm mươi sáu đại gia tới góp một góp a thủng tính chất viêm ruột thừa đây là giải phẫu tuyệt đối hợp thuốc thế nhưng là đàm luận giải phẫu thời điểm lại là xảy ra không ít ngoài ý muốn người mắc bệnh g i a thuộc cũng không có tới chỉ có hắn mấy cái hồ bằng cầu hữu tại chỗ đông học n g ư ờ i thông chi cha mẹ sao lục an xem xong ct phim sau đó liền đã đến cấp cứu cứu giúp phòng không có bọn hắn không tại người trẻ tuổi nằm ở trên giường đã dùng hết thuốc phủ lên một chút h ắ n tình trạng so trước đó đã tốt hơn không thiếu ân không tại vân hoa sao người trẻ tuổi lắc đầu chết sớm lục an khẽ giật mình chầm mặc nửa ngày mới chậm rãi nói cái khác g i a thuộc đâu g i a g i a nãi nãi bệnh ở nông thôn tại vân hoa có hay không cái khác thân thuộc không có lục an thật sâu thở dài cái này có thể làm sao xử lý a người bệnh không chỉ không có g da thuộc hơn nữa càng là không có năng lực giao nạp giải phẫu phí tổn bác sĩ ta bây giờ cảm giác khá hơn một chút không còn đau đớn có thể xuất viện sao người tuổi trẻ âm thanh chậm rãi chuyên g a hắn dùng khao khát ánh mắt nhìn về phía lục an lục an lại là l ắ p đầu không được ngươi bây giờ cần lập tức làm giải phẫu bằng không có thể có sinh mệnh nguy hiểm thế nhưng là giải phẫu mà nói ta không có tiền người tuổi trẻ sắc mặt t ạ m đạo hắn cuộn tròn ở trong góc giúp thành một đoàn đại đại d ư ơ n g bệnh hắn lại là chỉ dám chiếm một góc hôm nay đang nướng thịt cửa hàng ta thật sự không có tiền cho nên mới cùng bọn hắn cùng một chỗ gạt người ta thật sự không muốn lừa dối người thanh âm của hắn càng ngày càng thấp thậm chí lục an đều nghe không thấy vô luận ngươi vừa rồi như thế nào ta không xem vào nhưng là bây giờ bệnh tình của ngươi cần xử lý khẩn cấp lục an nghiêm mặt nói ta hy vọng ngươi có thể mau chóng liên hệ gia thuộc bệnh tình của ngươi cần mau chóng giải phẫu n g ư ơ i trẻ tuổi khẽ lắc đầu bác sĩ ngươi liền đánh cho ta t r í c h à chờ ta tốt ta liền xuất viện lục an trầm mặc không nói gia thuộc vấn đề bọn hắn còn có thể như lần trước như thế từ thượng cấp làm căn đoan tới tiến hành giải phẫu thế nhưng là vấn đề t i ề n non g hắn là không thể thế nhưng lúc này người mắc bệnh những đồng bạn kia nhóm đi tới bọn hắn mặc lỗ rách q u ầ n j e a n vô luận nam nữ đều đánh lỗ thai mang theo đông thai hoàn toàn chính là một bộ xã hội thanh niên dáng vẻ bác sĩ bằng hữu của ta hắn bây giờ thế nào trong đó một cái niên kỷ nhìn lại lớn nữ sinh đứng dậy các ngươi đạo ngoại đến đây đi ta cùng các ngươi nói lục an đem mọi người dẫn tới y hoạn câu thông phỏng giả n yếu nói rõ người mắc bệnh tình bốn năm bác sĩ ý của ngươi là bây giờ không thể không giải phẫu đúng vậy lục an gật gật đầu các ngươi ai có thể liên hệ với g i a thuộc của hắn sao nữ sinh k h á c cắn vẹn miệng hắn rất đáng thương từ tiểu cha mẹ đều đã chết ra gian mãi mãi ở nông thôn cơ thể còn không phải rất tốt thường xuyên cần phải đi mua thuốc hắn bây giờ mỗi ngày đi làm kiếm được tiền đại bộ phận đều gợi về lục an tâm thực chất chấm xuống chuyện này thì càng không dễ làm ai bác sĩ bệnh viện các ngươi chẳng lẽ liền không có một chút lục sắt thông đạo trước tiên giải phẫu lại giao tiền lúc này lại một cái đồng hành nam sinh đứng dậy cổ của hắn chỗ có không ít hình xăm một bộ bộ dáng cải n ô n g theo các ngươi nói tới bệnh tình của hắn đều nặng như vậy các ngươi chẳng lẽ muốn thấy chết mà không cứu sao tuổi tác lớn nữ sinh vội vàng kéo lấy nam sinh ống tay á o đừng nói như vậy bệnh viện đều có quy củ có thể có cái gì quy củ bọn hắn chính là chỉ nhìn tiền một chút y đức cũng không có y t h hoạn câu thông phỏng lục an lạnh lùng nhìn xem trước mắt đám người này ù à tại sao không nói chuyện nam sinh lần nữa chất vấn nếu là hắn xảy ra vấn đề gì ta nhất định phải cáo bệnh viện các ngươi lục an chăm chú nhìn nam sinh liếc mắt nhìn đột nhiên kế thượng tâm đầu kỳ thực cái này giải phẫu phí tổn cũng không đắt liền hai vạn khối tiền tất cả mọi người là bằng hữu của hắn góp một góp ta lại đi cùng bệnh viện nói chuyện hẳn là có thể làm bên trên giải phẫu lời này vừa ra ý hoạn câu thông trong phòng hoàn toàn yên tĩnh tất cả nam nam nữ nữ đều cúi đầu bọn hắn tựa hồ không có nghe được lời này một dạng ta đi bên ngoài nhận cú điện thoại then xăng mình lấy điện thoại cầm tay ra tự mình đi ra ngoài chỉ chốc lát sau y hoạn câu thông phòng người cơ hồ đều đi hết sạch chỉ còn lại ban đầu tuổi tác hơi lớn nữ sinh kia nàng đứng tại y hoạn câu thông phòng cửa ra vào mắt nhìn ra ngoài đồng bạn vừa quay đầu mắt nhìn lục a n bác sĩ chúng ta đám người này thật không có tiền ngươi vừa rồi để chúng ta kiếm tiền không thể nào lục a n đương nhiên biết bọn hắn không có khả năng kiếm ra tiền hắn chỉ muốn ngăn chặn tên xăng mình miệng đem hắn từ đạo đức điểm cao bên trên kéo xuống đây là ra ra hắn điện thoại các ngươi có thể nếm thử liên lạc một chút nữ sinh trước khi đi cho lục a n một số điện thoại trong n h y mắt người bệnh đi theo các đồng bạn toàn bộ đều rời đi bệnh việt nam nửa giờ sau người bệnh bị đẩy hướng giải phẫu ở giữa bác sĩ gây mê n g ô trùng đánh lính áp c h ậ m dãi đi đến ta đi còn tưởng rằng có thể ngủ ngon giấc không nghĩ tới lại tới cấp cứu giải phẫu lao tạo à người mặt mũi này thể chữ a đậm nét chất lúc nào có thể tốt một chút đâu tào thiên huy là khoa cấp cứu công nhận mặt đen thể chất mỗi lần đến p h i ê n hắn trực ban cái kia nhất định có cấp cứu cứu rút thậm chí là giải phẫu ha ha ta mỗi lần trực ban đều gặp ngươi như thế nào không nghĩ một chút kỳ thực là ngươi mặt đen đâu ai u lao tào ngươi cái này cũng bắt đầu vung nổi a nỗ trùng một bên trò chuyện một bên cho người bệnh tiến hành gây tê tào thiên huy mắt li không nói thêm gì nữa mà là tiếp tục xem xét người bệnh ct hình ảnh nô trùng gặp tào thiên huy không để ý hắn bắt đầu tìm lục gan tiểu lục a người cái này lao sư thực sự là quá lạnh người biết hắn lúc đó trẻ tuổi tại khoa cấp cứu có bao nhiêu y tá nữ bác sĩ ư a thích hắn thậm chí rất nhiều đ ư ờ n g phòng người tại thượng ca đêm thời điểm còn tới vụ trộm nhìn sư phó ngươi lục an cười cười không nghĩ tới sắp hói đầu tào thiên huy lúc còn trẻ lại là một xoáy tiểu hỏa nhi đúng người bệnh này còn trẻ như vậy như thế nào không cần nội soi lại muốn dùng mở bụng làm a nô trùng đã dẫn dụ gây tê thành công người bệnh thành công tiến vào trạng thái gây tê nguyên nhân kinh tế lục an khẽ lắc đầu hắn tạm thời không có nhà thuộc chúng ta liên lạc ở nông thôn ra ra hắn chuyển mấy ngàn khối tiền tới đi suốt đêm tới tiếp đó hiện tại đi cấp cứu lục s á t thông đạo chỉ có thể mở bụng giải phẫu ai tuổi trẻ như vậy hải tử không còn cha mẹ thực sự là đáng thương nô trùng thay đổi những ngày qua cười đùa t í tưởng nhưng mà lắm lời thuộc tính một chút không có đổi điên cồn g ra bên ngoài thu phát lục an rốt cuộc biết tào lao sư vì cái gì không để ý tới hắn giá hỏa này căn bản không dừng được nhưng hắn lại là lao niên tư cách bác sĩ gây mê lục an cũng không thể giống tào thiên huy như thế không nhìn hắn chỉ có thể câu được câu không đáp trả t r ư ơ n g năm mươi bảy lần thứ nhất mổ chính giải phẫu t r ư ơ n g năm mươi bảy lần thứ nhất mổ chính giải phẫu lục an tiến hành chư độc p h u khăn sau đó giải phẫu chính thức bắt đầu tào thiên huy lựa chọn vết cắt vẫn như c ũ là kinh tế không cùng phải khá phía trước c ấ c liên tuyến bên ngoài bên trong một ba giao điểm điểm phá lạn làm cùng nên liên tuyến thẳng đứng làn r a vết cắt sở dĩ lựa chọn ở đây chủ yếu là bởi vì này vết cắt cơ bắp giao nhau khép lại so sánh kiên cố không dịch hình thành vết cắt sán lại hắn cách ruột thừa khá gần dễ dàng cho tìm kiếm tiểu lục ngươi chú ý một chút cái này vết cắt đồng dạng dài năm bảy cm đối với trần bệnh có năm chắc bệnh nhân đa dạng dùng này với cát t ố t lục an gật gật đầu thế nhưng là hắn đã chờ nửa ngày lại chậm chạp không thấy tào thiên huy phía dưới đao tiểu lục lần này đổi lấy người tới hạ đao tào thiên huy âm thanh từ bên thai chuyển đến lục an lại là sững sờ mấy giây thế mà để cho hắn tới hạ đao thế nào không muốn tào thiên huy thản nhiên nói không có đương nhiên nguyện ý a lục an lấy lại tinh thần liền vội vàng gật đầu loại cơ hội này đó là có thể gặp không thể cầu rất nhiều người ngó tay đỡ tấm gương đã bao nhiêu năm cái kết đều không thể nhận được thao tác cơ hội một bên n ô trùng lúc này cũng là nao nao tiểu lục mặc dù nói rất ưu tú cũng rất chịu khó nhưng mà hắn mới đến giải phẫu phòng mấy ngày thời gian a cái này liền để hắn vào tay lao t à o lúc nào trở nên gan to như vậy thế giới này cũng bắt đầu lộn xộn a bốn kỳ thực tào thiên huy trong lòng cũng là đang đánh c h ố n g lục an cùng qua hắn mấy lần giải phẫu cơ bản thao tác đều rất nhuẩn nhuyễn hơn nữa hắn khâu lại kỹ thuật tương đương thành thạo cho nên hôm nay mới sẽ có để cho hắn thử một lần ý niệm bất quá hắn sẽ ở một bên gắt gao nhìn chằm chằm lục a n thao tác một khi lục an thao tác sai lầm, hắn lập tức sẽ ngăn cản hơn nữa tiếp nhận hắn năm lục an cầm qua giải phẫu lao hắn hít sâu một hơi m ũ i lao nhẹ nhàng s ẹ t qua làng già trong nháy mắt xuất hiện một đầu dây đỏ dùng thêm chút sức không cần sợ tào thiên huy ở một bên chỉ huy lục an gật gật đầu tiếp tục cắt mở làn da mô liên kết da thịt các loại thủ pháp của hắn rất nhẹ bởi vì là chính mình lần thứ nhất thao tác lục an cần phải làm đến không có sai lầm tào thiên huy ở một bên nhìn xem trực điểm đầu tay ổn không bó tay bó chân đây là trưởng thành lên thành một cái hợp cách giải phẫu bác sĩ bước đầu tiên lục an cắt ra màng bụng tiếp đó nhìn về phía một bên tào thiên huy lục a o sư, ta tiếp t còn s an o Tào Tiếp tục. t i h ê Huy h đầu. điểm gật ắ nói ngược lại là giống xem lục An đến cùng Lục c lại là xem thể t ớ một bước nào. Cắt ra màng Cắt thể thấy bước bụng được số lớn chảy ra dịch lao sư, lớn có chảy dịch Lục nào. liền dẫn. An nói Lao ra ra sau số đó, hấp khẽ tào thiên huy cũng không do dự lập tức cầm lấy hấp dẫn khí đem c h ả y ra dịch toàn bộ hấp dẫn hơn nữa lưu lấy thấm dịch tiễn đưa vi khuẩn bồi dưỡng lao sư hỗ trợ ngóc tay lục an có chút xấu hổ chỉ huy tào thiên huy tào thiên huy nợ nụ cười dùng méo tay đem vết cắt hướng hai bên r ắ ra lục an nhìn về phía tầm mắt muốn tìm được ruột thừa đầu tiên muốn tìm tới ruột thừa trong ký ức của hắn ruột thừa màu sắc nhỏ bé ruột sàm trắng phía trước có kết chẳng mang hai bên có mỡ rủ xuống lục an tại người mắc bệnh phần bụng điều khiển mấy chục giây thuận lợi tìm được ruột thừa lao sư đây là ruột thừa ân không t ệ sao tìm rất nhanh tìm được ruột thừa sau lục an dùng ngón tay hạng c h ố t băng gạc nắm thành ruột đem ruột thừa đưa ra theo kết c h ẳ n g mang liền tìm được ruột thừa lúc này, này tào thiên huy nhắc nhở một câu không thể dùng cầm máu kìm hoặc tổ chức kìm kìm kẹp ruột thừa bản thân để phòng lây nhiễm quyết tán đem đ chậm hắn dãi sau ra. t h đó o lý n hắn nghĩ phối đại hộ sĩ lấy ra mấy t h ư ơ n g băng gạc phân biệt tại trong bụng bích tất cả tầng hạng chót hảo bình thường sức kéo nói nếu như hệ màng khá mỏng chứng viêm không trọng mổ xẻ quan hệ rõ ràng lúc có thể dùng cầm máu kìm tại hệ màng gốc ruột thừa động mạch bên cạnh không huyết quản t r ô xuyên một lỗ nhưng là bây giờ ruột thừa đã thủng chứng viêm đặc biệt trọng mổ xẻ quan hệ căn bản cũng không rõ ràng lục an không cách nào chính xác tìm được ruột thừa động mạch hắn may mắn dịch não nhưng cũng không có bất kỳ cái gì biện pháp bây giờ không phải là tại hệ thống mô phỏng giải phâu không gian không có thử lỗi cơ hội lục an cẩn thận từng ly từng tí tìm kiếm ruột thừa gốc dễ vẫn là tr tào thiên huy cười thầm trong lòng hắn đang muốn chỉ điểm lục a n tiếp xuống thao tác không nghĩ tới lục a n cứ nhiên động hắn cầm lấy con cầm máu kìm kèm ở ruột thừa hệ mảng tiếp đó từng chút một hướng xuống chuyển phân chia sau phân chia sau kìm kẹp cứ như vậy mười phần thuận lợi tìm được ruột thừa gốc động mạch cái này tào thiên huy trong lúc nhất thời đều n g ầ n ra thậm chí quên đi khống chế hấp dẫn khí lao sư tiếp tục hút lục a n nhắc nhở một câu hắn lúc này mới lấy lại tinh thần nhìn chằm chằm lục a n sau đó tiếp tục hấp dẫn ruột thừa chung quanh chảy ra dịch lục a n thao tác lần nữa kinh chủ hắn đây vẫn là một cái bác sĩ nội ch h à n toàn trường không có bất kỳ cái gì trợ giúp vẹn vẹn nhắc nhở một đôi lời lục an từ vết cắt bắt đầu thuận lợi tìm được ruột thừa động mạch cái này đã thành công hơn phân nửa sau đó lục an dùng một khối tiểu nhân làm băng gạc bao c u ố n ruột thừa cùng sử dụng ruột thừa kìm hoặc tổ chức kìm kẹp lao lại dùng nước mối băng gạc vây quanh ở ruột thừa gốc ruột thừa t r u n g quanh phòng ngừa thuật bên trong ô nhiễm hầu bao khâu lại sẽ sao tào thiên huy hiếu kỳ nói sẽ lục an khẽ gật đầu vậy thì thử xem tào thiên huy nói một bên, bác sĩ gây mê ngô trùng kinh ngạc không thôi mặc dù đây đã là giải phẫu hồi cối nhưng mà tào thiên huy thế mà để cho lục an làm hầu bao khâu lại đây cũng quá qua l o a đi thật tình không biết hầu bao khâu lại là khâu lại thuật một loại là lục an tại hệ thống mô phỏng trong không gian huấn luyện qua rất nhiều nội dung đến nỗi tào thiên huy hắn đã từng được chứng kiến lục an khâu lại trình độ hơn nữa hầu bao khâu lại độ khó cũng không cao hắn lúc này mới dám để cho lục an nợ nụ cười lục an nhắc lên ruột thừa quay chung quanh ruột thừa gốc tại cách ruột thừa gốc 0 5 0 8 r m m c mở chỗ ruột thừa trên cách bắt đầu làm hầu bao khâu lại hắn mỗi một châm đều sâu gần cơ tầng nhưng là lại tránh lọt vào ruột trong k h a n g sau đó hắn dùng một cái thẳng cầm máu kìm tại cách ruột thừa gốc năm cm chỗ nghiền ép một chút phòng ngừa buộc gạ ổ lúc chỉ khâu chất u ộ t lại dùng bốn hào sợi tơ tại đè ngấn chỗ buộc gạ ổ dùng cầm máu kìm dựa vào ruột thừa kẹp lấy buộc gạ ổ tuyến dán kìm kéo đi đầu sợi sau đó dùng thẳng cầm máu kìm tại buộc gạ ổ tuyến ở xa bốn cm chỗ kẹp chặt ruột thừa lục an tại trên lưới đao bôi thuần acid cắt bộ n h ị sau lưới đao hướng về phía trước hắn thoáng một trận ánh mắt trở nên vô cùng kiên định sau đó dùng đao kề sát ruột thừa gốc kẹp chặt thẳng cầm máuồng phía dưới. Chặt đứt ruột thừa, t r ư ơ n g năm mươi tám người trẻ tuổi này thật không đơn giản giơ tay chém xuống ruột thừa liền không có trong đời có rất nhiều lần thứ nhất lục an lần thứ nhất ruột thừa giải phẫu cứ như vậy kết thúc ruột thừa cắt đứt sau đó khâu lại khe hở ra tất cả đều là lục an một người đ ầ u một bên tào thiên huy cùng n g ô trùng mở bắt đầu hoài nghi nhân sinh tào thiên huy vốn là chỉ là để cho lục an thử một lần không nghĩ tới cái này vừa không chú ý hắn thế mà đem chọn đài giải phẫu đều làm xong đây là nơi nào sẽ ra vấn đề à. mặc dù này đài thủng tính chất viêm ruột thừa giải phẫu không khó nhưng mà có thể hoàn chỉnh làm xong giải phẫu cái kia đã coi như là đăng đường nhập thất lao t à o à người tuổi trẻ bây giờ đều dạng này nô trùng hướng tào thiên, thiên huy nhàn nhạt trả lời một câu khoa bên trong mới tới bác sĩ hắn nhưng là rất rõ ràng giống hà kim hâm dạng này ngay cả làm sạch vết thương khâu lại cũng không quen luyện chớ nói chi là viêm ruột thừa loại này khó khăn giải phẫu bất kể nói thế nào tiểu lục làm mầm mông tốt khó trách ngươi bây giờ ngày ngày đều mang theo hắn nô trùng vui tươi hớn hở cười cười ngươi cuối cùng không nói nhảm tào thiên huy mắt liếc nô trùng sau đó tiếp tục chỉ đạo lục an tiếp xuống thao tác lúc này tào thiên huy cùng nô trùng trong lòng đều toát ra ý nghĩ tương lai vân hoa thị bệnh viện nhân dân khoa cấp cứu có thể muốn thời tiết thay đổi bốn khi tay lên đau rơi ruột thừa hạ xuống xong l ụ c a n bên trong tâm dâng lên một loại rất cảm giác huyền diệu đây là hắn đ à i thứ nhất ruột thừa giải phẫu trước đó cũng là ngó tay đỡ tấm gương hiện tại hắn tự thân lên tay ngoại trừ ban đầu xa lạ l ụ c a n có chút cảm giác như cá gặp nước đó cũng không phải tại hệ thống giải phẫu mô phỏng trong không gian mà là thật sự thực tế giải phẫu lúc này bảng hệ thống đột nhiên bắn ra một đầu nhắc nhở chúc mừng túc chủ thu được các ruột thừa dây cấp l ụ c a n xứng sở không tại trong hệ thống huấn luyện lại có thể trực tiếp thu được kỹ năng đây cũng là hệ thống đối với hắn năng lực phán định bất quá dê cấp kỹ năng thật sự là không ra hồn chỉ có thể để cho hắn miễn cưỡng hoàn thành cả đài giải phẫu mỗi phương diện chi tiết hắn còn chưa đủ hoàn mỹ cơm phải từng miếng từng miếng ăn lộ phải từng bước từng bước đi một chút lục an cũng không gấp g á p hắn giải phẫu chi lộ vừa mới bắt đầu quan bụng khâu lại kết thúc toàn bộ giải phẫu xem như hoàn thành có thể miễn cưỡng sau đó trở về vẫn là nhìn nhiều một chút giải phẫu video đặc biệt là đối với chứng viêm đặc biệt nặng ruột thừa tào thiên huy mặt ngoài vẫn như c ũ là một bộ dáng nghiêm túc nhưng trong lòng đã sớm đối với lục an điểm cái đại đại khen nô trùng nếp miệm cái này lao tạo thật đúng là mạnh miệng. Bất quá. đối với tào thiên huy cái này một bộ băng lanh sắc mặt hắn sớm đã thành thói quen l ã o sư ta biết ngài yên tâm đi lục an cười gật gật đầu giải phẫu kết thúc người bệnh bị đẩy hướng khôi phục phòng chuyện còn lại liền cùng lục an không quan hệ năm trở lại phòng trực ban hắn thay đổi áo khoác trắng vừa vặn đụng phải đang tại mì tôm hà kim hâm đã trễ thế như vậy mới ăn cơm a lục an mặc vào áo khoác của mình m a i hà kim hâm lắc đầu đừng nói nữa đêm nay vội vàng chết căn bản là không kịp ăn cơm các ngươi giải phẫu làm xong ân giải phẫu rất thành công người bệnh đang tại khôi phục phòng sau khi trở về làm phiền ngươi vẫn là nhiều lắm chú ý một chút miệng vết thương của hắn tình huống lần này giải phẫu là lục an đơn độc hoàn thành hắn vẫn là rất sợ có miệng vết thương lây yên tâm đi ta sẽ quan tâm kỹ càng hà kim hâm nhanh chóng lột mấy n g t mặt hắn phải nhanh lên ăn xong nhưng đi đi xử lý phòng quan sát người bệnh lục an đang đi ra phòng trực ban thời điểm lại đụng phải một cái âu phục nam lục thầy thuốc n g à i khỏe đã trễ thế như vậy còn chưa đi à. cái này âu phục nam có mấy phần mắt nhìn quen mắt nhưng mà lục an trong lúc nhất thời nhớ không nổi vừa làm xong giải phẫu xin hỏi ngài là ai nhà ta là tiểu phục a âu phục nam mặt mũi tràn đầy tươi cơ ý vội vàng cấp lục an đưa qua một tấm danh tiếp ta là phương tổng thư ký úc ta nhớ ra rồi lục an mừng tỉnh đại ngộ nguyên lai là phương hải tiểu thư ký ngài ăn b ư a khuya sao ta giúp ngươi ngài điểm một phần chuyện phát nhanh a phúng hy làm bộ liền muốn lấy điện thoại cầm tay ra không cần thật không cần k h á c h ký ta chuẩn bị về nhà lục an vội vàng k h o á t tay phúng hy cười cười cái kia lục thầy thuốc à ta muốn hỏi hỏi phương tổng bệnh tình của m â u thân thế nào bà bà trước mắt bệnh tình tại chuyển biến tốt đẹp tình huống vết thương cũng không tệ bây giờ chính là thuật hậu lý p h ư diện đại khái lúc nào có thể xuất viện đâu ít nhất còn cần bốn năm ngày thời gian lại quan sát một chút nếu có bệnh tình biến hóa ta sẽ tùy thời cùng ngươi câu thông tốt thực sự là rất đa tạ lục thầy thuốc ta như vậy cũng tốt cùng phương tổng hồi phục ân không có chuyện ta liền đi trước lục an cầm lấy chính mình ba lô nhỏ chuẩn bị đi ra ngoài ai lục thầy thuốc ngài chờ một chút phúng hy thoáng cắt đứt lục an ta còn có cái sự t ì n h tìm ngài chính là liên quan tới phương tổng quyên tặng hạng mục công việc lục an dừng bước lại nghi hoặc quay đầu quyên tặng chuyện này là các ngươi cùng bệnh viện đối tiếp thì ta làm gì là như vậy phúng hy hạ giọng nói phương tổng mẫu thân giải phẫu ta biết là ngài và t à o chủ nhiệm lực bài chúng nghị mới hoàn thành phương tổng ý tứ quyết tặng vấn đề vẫn là lấy các người hai vị ý kiến làm chủ thế nhưng là t à o chủ nhiệm bên kia trên cơ bản không thể nào gặp ta cho nên ta muốn hỏi hỏi ý kiến của ngài ta lục an khẽ nhữ mày mặc dù hắn vừa tốt nghiệp kinh nghiệm sống chưa nhiều nhưng mà cũng không đốc giống loại này đại lượng kim ngạch quyết tặng thường thường có rất nhiều lợi tức rồi dám không phải hắn một cái bác sĩ nội chú có thể n h ú n g chảm hắn bình thường tinh lực quá tỏa sáng ở trên học thuật nhưng mà cũng không có nghĩa là hắn không biết chuyện p ù n g ca chuyện này ngài thế nhưng là hỏi sai rồi người lục an khẽ lắc đầu chuyện q u y t t n g là phương tổng cho bệnh viện phát triển góp một viên lạch vân hoa thị dân chúng làm công hiến cũng không phải ta đơn độc cá nhân ý kiến có thể chi phối thứ yếu đâu loại chuyện này có bệnh viện chuyên môn nhân viên đ ố i tiếp ta đối với loại chuyện này là một chữ cũng không biết p h ù n g hy nghe xong lục an lời nói cả người n g ợ n người hắn không nghĩ tới lục an người trẻ tuổi này trả lời dọn nước không lọn không chút do dự liền cự tuyệt hắn thậm chí không cho hắn tiếp tục nói tiếp cơ hội có thể chi phối số lượng lớn như vậy kim ngạch q u y tặng đối với bất kỳ người nào tới nói cũng là một cái hấp dẫn cực lớn lục thầy thuốc vậy chuyện này ta lại trở về cùng phương tổng hồi báo phúng hy nghiêm m ặ nói ngượng ngùng Hãy ngài về nhà. Không có chuyện không khách như rời người ngài đại gia là người đồng lửa, không cần gì, là về có lửa, sáo tại bệnh viện bận rộn suốt cả đêm lục an về đến nhà đã là đêm khuya hai giờ nhẹ nhàng đẩy cửa phòng ra phòng khách hành lang ống đèn như cũ lóe lên đây cũng là nhan duyệt để lại cho hắn đèn cẩn thận từng ly từng tí đóng cửa lại rón rén rửa mặt một phen đi ngang qua nhan duyệt cửa phòng thời điểm lục a n dừng lại một chút rồi một lần nàng hẳn là đã sớm ngủ à. đang lúc lục a n chuẩn bị đi vào gian phòng của mình nhan duyệt cửa phòng đột nhiên mở một cái kẽ hở nàng mặc lấy một thân màu hồng phim hoặc hình áo ngủ từ trong khe cửa thò đầu ra người trở về rồi lục a n sững sờ ngừng c ấ ớ p bộ quay đầu nhìn về phía nhan ì n về p h í h a n duyệt ân ngươi tại sao còn chưa ngủ ta nhìn thẳng luận văn đâu có thể đợi một chút mới có thể ngủ nhan duyệt có chút đủ cúi đầu nói luận văn là không nhìn xong đi ngủ sớm một chút t ngày mai còn phải đi làm đâu ân ngươi cũng đi ngủ sớm một chút lục an đi vào gian phòng tắt đèn rất nhanh liền tiến nhập mậu đẹp một ngày bận rộn để cho hắn tâm thần đều m ệ t đêm nay hắn ngủ rất thơm không có nằm mơ giữa ban ngày năm hôm sau bảy hát chôn báo thức đem lục an đánh thức hôm nay là cấp cứu phòng quan sát ban ngày hắn cũng không dám chậm trễ khoa cấp cứu chia làm ba loại loại thứ nhất là cấp cứu phòng ban bình thường xử lý cấp cứu ngoại thương bệnh nhân tỷ như làm sạch vết thương câu lại loại thứ hai là cấp cứu phòng quan sát ban xử lý một chút bệnh tình tạm không rõ lại không muốn bệnh nhân nằm viện loại thứ ba chính là cấp cứu phòng bệnh ban chủ yếu trông nom tại cấp cứu phòng bệnh bệnh nhân bình thường là trúng độc bỏng giải phẫu bệnh nhân vừa đẩy cửa phòng ra nhan duyệt đã rời giường đang phòng bếp bận rộn sớm như vậy lục an đi tới phòng bếp nhan duyệt đang tại nấu bát mì hắn hôm qua trở về thời điểm nhan duyệt còn chưa ngủ hôm nay còn dậy sớm như thế ta cũng vừa rời giường nhan duyệt cười cười ta nấu mặt có ngươi lục an nao nao vô ý thức nói cảm tạ ân ngươi nhanh đi rửa mặt ta nhan duyệt trả lời một câu liên tiếp theo chuyên chú chính mình trong nồi lục an nhìn xem trong phòng bếp bận rộn thân ảnh ngừng chân mấy giây sau đó mới tiến vào y tế ở giữa rửa mặt đi ra y tế ở giữa phòng khách trên bàn cơm đã để hai bát mì mỗi bát mì bên trên có một cái trứng trần nước sôi còn có mấy cây rau xanh nóng hôi hổi nhàn nhạt, nhạt mùi thơm ngát sông vào mũi mặc dù đơn giản thế nhưng là trong nháy mắt liền khơi gợi lên lục an vị giác tới ăn đi nhan duyệt ngồi ở trước bàn ăn lục an tâm bên trong đã bắt đầu r ú t n a u muốn chạm chạm chạm nhưng mà thoáng một trận hắn liền từ bỏ hay là trước ăn rồi nói sau càng t ạ n g hắn ngồi ở trước bàn ăn túi đầu chậm rãi thưởng thức phần này cực kỳ đơn giản bữa sáng nhan duyệt cười hít mắt nhìn xem lục an cứ như vậy nhìn xem hắn thậm chí quên đi trong tay mình ngươi cũng ăn à. lục an ngầm đầu trông thấy nhan duyệt đang tại s ư ớ n g sỡ hảo nhan duyệt hướng lục an cười cười sau đó bắt đầu ăn mì cái này một cái bữa sáng là lục an gần một chút thời gian ăn qua đặc biệt nhất cực kỳ đơn giản mì sợi nhưng mà để cho người ta ăn đến say x ư ơ n g ngon lành tuyệt đối không phải bên ngoài bán bữa sáng có thể so ăn cơm sáng xong hai người cùng đi ra cửa ngươi xe điện đâu lục an còn nhớ rõ nhan duyệt trong tay cái kiêm màu hồng xe điện không có người mua đâu ta liền đặt ở trong khu cư xá khóa lại đâu khoảng cách bệnh viện liền mấy phút đi bộ căn bản là không dùng được xe điện hai người một trước một sau cách nhau lấy nửa cái thân vị hướng về bệnh viện phương hướng đi qua sáng sớm gió nhẹ quất vào mặt để cho người ta tinh thần hơi rung động qua trước mắt đường cái chính là vân hoa thị bệnh viện nhân dân lục an người hôm nay là lớp gì nha nhan duyệt mềm nhu âm thanh c h ậ m dại tại lục an bên thai vang lên cấp cứu phòng quan sát b ạ c h ban đ e n xanh lục an nhanh chóng bước ra bước chân úc cái tia thật là khéo ta hôm nay cũng là b ạ c h ban nhan duyệt bước chân nhanh thêm mấy phần cùng lục an đi song song khuya về nhà cùng nhau ăn cơm lục an đang nghĩ ngợi cự tuyệt tiếp tục như vậy nữa đau của hắn đều phải dị xét không chém được bất quá hắn làm nhìn về phía nhan duyệt phát hiện nàng đang một mặt manh manh đ ị a mang theo ánh mắt mong đợi nhìn về phía chính mình c ự tuyệt đặt ở bên miệng lục an lại chậm rãi thu về đi nhan duyệt nghe vậy giữa lông mày để lộ ra một tiên mừng rỡ hai người sau đó tại khoa cấp cứu cửa ra vào tách ra nhan duyệt chỗ khối u nội khoa tại thứ hai nằm viện lầu năm năm đi tới khoa cấp cứu sớm giao ban bắt đầu chủ nhiệm lương nghị quân lại tới bất quá nét mặt của hắn tương đối khó nhìn dường như là gặp sự tình gì tại giao ban thời điểm hắn không ngừng chọn mỗi tổ thiếu sót rất có hà khắc thậm chí mấy cái mới tới nữ nằm viện y đều bị hắn cho nói đến nước mắt mau ra đây nghiêm túc sớm giao ban kết thúc đám người cuối cùng thở dài một hơi lương nghị quân rời phòng làm việc sau đó đại gia mới bắt đầu nghị luận ở mỹ nghe nói là phương hải tập đoàn quyên tặng xuất hiện biên cố a lớn như thế công ty chẳng lẽ là đổi ý đó cũng không phải nghe nói nguyên bản nói là trực tiếp ném đến khoa chúng ta phòng nhưng mà buổi sáng hôm nay nghe nói số tiền này trực tiếp đánh vào bệnh viện trưng ơ mục để cho viện lãnh đạo đến phân phối khó trách lư chủ nhiệm hôm nay tức giận như vậy nếu là ta một miệng lớn thịt mỡ đều đến miệng bên cạnh nhưng lại không cánh mà bay vậy ta cũng sinh vì a lục an nghe được nói chuyện của mọi người mới biết được nguyên lai lưu chủ nhiệm tâm tình kém còn có chính mình một bộ phận nguyên nhân nghĩ đến vương hải chủ tịch hẳn là biết lúc trước giải phẫu nội tình cho nên cái này mới đưa quyên tặng khoản tiền trực tiếp cho quyền bệnh viện cấp độ mà không phải cùng khoa cấp cứu đối tiếp bất quá như vậy cũng tốt miễn cho hắn cùng tào thiên huy làm giải phẫu đến cuối cùng ngược lại tiện nghi lương nghị quân cái này cự tuyệt người giải phẫu cuối cùng cùng doan trí siêu chạm mặt doan viện trưởng ngại khỏe ta là phương hải tập đoàn p h n g hy là phương tổng thư ký người tốt doan trí siêu cũng mười phần nhiệt tình tiếp đại p h n g hy phải biết phương hải tập đoàn là cả vân hoa thị số một số hai xí nghiệp dân doanh hàng năm cũng là nộp thuế nhà giàu hơn nữa thành phố bệnh viện nhân dân cùng phương hải tập đoàn còn rất nhiều nghiệp vụ bên trên l u i tới doan viện trưởng lần này tới tìm ngài chủ yếu chính là vì tập đoàn chuyện quyết tặng p h n g hy đi thẳng vào vấn đề quý viện khoa cấp cứu kịp thời cứu chữa chúng ta phương tổng nốt h â n để cho nàng thoát ly nguy hiểm tính mạng ta do đó tới biểu thị c ẳ n t ặ chuyện này ta nghe khoa cấp cứu bác sĩ hồi bà qua đây là chúng ta phải làm doan trí siêu cười cười doan viện trưởng phương tổng bởi vì nghiệp vụ bận rộn không thể tự mình đến đây để cho ta đại biểu tập đoàn hướng ngài biểu thị cảm tạng phùng hy trực tiếp đem quên y tặng khoản tiền cùng với cụ thể phân phối phương thức nói ra ngoại trừ tiền mặt quên y tặng còn có đủ loại dụng cụ cũng là chúng ta phương tổng tâm ý nghe nói như thế doan trí siêu cả kinh tiền làm việc nhỏ nhưng mà dụng cụ đây chính là đầu to bệnh viện thiết bị đều đắt vô cùng nếu như phương hải tập đoàn có thể quên tặng mấy đài dụng cụ cái kết quả nhiên là vì vân hoa thị bệnh viện nhân dân xây dựng góp một viên lệnh doan trí, vô vô trí siêu tỉnh táo xuống lập tức liền biết trước mắt phương hải tập đoàn nhất định là có mưu đồ doãn viện trường chúng ta phương hải tập đoàn kỳ thực chuẩn bị tiến quân điều trị ngành nghề vô luận là từ điều trị khí giới bình thuốc các cái phương diện đều có rất lâu dài dự định quả nhiên chân thực mục đích tới q u ê n tặng là thứ yếu xâm nhập bệnh viện tác mới là những thương nhân này mục đích chủ yếu lục an g h bắt đầu ước định ban đêm lưu lại bệnh nhân đối với bệnh tình ổn định giao phó chú ý hạng mục không có bất cứ vấn đề gì để cho người bệnh kịp thời xuất viện đối với bệnh tình vẫn không rõ ràng để cho hắn tiếp tục lưu quan trị liệu hoặc để cho nằm viện trị liệu tiểu lục ngươi trước tiên tra một lần tối hôm qua bệnh nhân có cái gì tình huống hướng ta hồi báo không biết vấn đề cũng có thể tới hỏi trần bân là hôm nay cấp cứu phòng quan sát bác sĩ cao cấp phát sinh bất luận cái gì tình trạng lục an đều cần hướng hắn hồi báo tốt trần lao sư lục an nhàn nhạt trả lời một câu đối với cái này khoa cấp cứu trọng điểm bồi dưỡng đối tượng thậm chí là tương lai chủ nhiệm nhân tuyển lục an bảo đảm nắm lấy đối với hắn vốn có tôn trọng trần bân giao phó xong một chút không quan trọng sự tình về sau liền ngay cả vội vàng rời đi phòng quan sát n ằ m lục thầy thuốc phòng quan sát tới bệnh nhân lục an vừa xem xong tối hôm qua bệnh nhân đang chuẩn bị ở văn phòng ngồi xuống liền nghe phía ngoài y tá đang tê hắn không thể làm gì khác hơn là lập tức ống nghe bệnh đi tới phòng quan sát chỉ thấy một cái ba mươi tuổi nam nhân đến đến y tá đứng phía trước một bên mồi hộ lấy chính là cùng lao bà của hắn lục an vừa đi tiến lên đang muốn hỏi thăm tình huống liền phát hiện nam nhân trẻ tuổi dị thường hắn hé miệng phun ra đầu lưới vẫn bảo trì cái này kỳ quái tư thế lục thầy thuốc người bệnh ở chỗ này y tá trông thấy lục an tới sắc mặt quái dị hướng nam nhân chỉ chỉ ngươi lây là lục an không hiểu nhìn về phía nam nhân trẻ tuổi nam nhân trẻ tuổi sắc mặt tái nhật đưa tay đem đầu lưới si hê ra ly ông nơ tiến trong miệng của mình một bên nữ nhân bất đắc dĩ bắt đầu giảng giải bác sĩ lao công ta một giờ phía trước liền bắt đầu giảng này le lưới ra không thể chính mình lui về lục an khẽ giật mình đầu lưới không thể lui về đây là cái gì kể triệu chứng bệnh nếu như không phải mình thân phận nguyên nhân lục an chắc chắn sẽ cười ra tiếng thật không có thể rụt về lại nam nhân trẻ tuổi gật gật đầu ngoại trừ cái này triệu chứng có còn cái khác hay không không thoải mái có một bên nữ nhân lập tức nói tối hôm qua hắn liền ăn đau bụng một mực các tâm nôn mửa nôn mấy lần ba bốn lần a ói đồ vật gì có hay không màu đen hoặc huyết ngôi khối không có đó chính là hắn đêm qua ăn những vật kia hắn trước đó có cái gì bệnh đâu không có gì bệnh a đều rất tốt nữ nhân nói lục an tao mày hắn chưa từng thấy qua loại bệnh nhân này người trước tiên nằm ở trên giường bệnh ta cho ngươi kiểm tra một chút lục an kêu gọi nam nhân trẻ tuổi nằm xuống tiếp đó bắt đầu cho hắn đo đạc huyết áp làm điện tâm đồ huyết áp điện tâm đồ đều bình thường thể trạng kiểm tra cũng không có phát hiện gì thường gì nhìn xem nam nhân ngồi ở trên giường đầu lưỡi đưa ra ngoài hắn lâm vào sâu đậm chập tư ngoại trừ đầu lưỡi đưa ra ngoài hắn không có bất kỳ cái gì dị thường chẳng lẽ là đ ộ n kinh không đúng lắm hắn phát bệnh phía trước không có bất kỳ cái gì triệu chứng hắn cùng gia thuộc cũng không có bất luận cái gì mâu thuẫn chính mình có hay không ăn cái gì thuốc không có a nữ nhân trẻ tuổi lắc đầu bất quá lúc này nam nhân trẻ tuổi lập tức cắt đứt ăn ăn chỉ h i nữ nhân lúc này mới phản ứng lại úc ta hơi kém quên hắn ăn chống nôn thuốc tiếp đó còn có thuốc tiêu viêm lục an gật gật đầu các ngươi trước tiên ở chỗ này nghỉ ngơi quan sát một chút chờ kết quả xét nghiệm đi ra nhìn lại một chút có vấn đề gì t ố t cảm tạ bác sĩ bốn lucan trở lại giá trị phòng thầy thuốc làm việc đem người mắc bệnh tình huống hồi báo cho trần b â n đầu lưỡi phun rồi không ra trần b â n đồng dạng là nghi hoặc không thôi ân trần lão sư trước mắt kết quả kiểm tra cũng là bình thường còn cần làm cái gì những thứ khác kiểm tra sao trần b â n nghĩ nghĩ giống loại tình huống này không ngoại trừ hệ thần kinh triệu chứng trước tiên làm ct không được làm tiếp một cái giờ v đức ý bài trừ não bộ tập bệnh lucan nhữ mày trần lão sư thế nhưng là hệ thần kinh t r a thể cũng là âm tính người bệnh tứ chi hoạt động không có bất kỳ cái gì chứng ạ i vẫn là làm một cái trần vân như c ũ kiên trì ý nghĩ của mình hắn là bác sĩ cao cấp lục an tự nhiên không thể ngẫu nghịch hắn y tứ cùng người bệnh ra thuộc đầy đủ câu thông về sau người bệnh đồng ý hoàn thiện sọ não ct cùng giờ vết đ ố t y cái này ca bệnh ngược lại là mười phần thú vị a trinh bằng nửa đường còn lại tới nữa một chuyến cấp cứu phòng quan sát chính ca ngươi có gì ý nghĩ sao không có gì ý nghĩ trước đó chưa thấy qua trinh bằng lắc đầu bất quá a ta cho ngươi chi cái chiêu nếu là làm xong kiểm tra không có phát hiện vấn đề gì ngươi liền thỉnh mấy cái hội t r ậ n cái gì khoa răng hà mặt thần kinh nội khoa đều mời đi theo là được rồi thỉnh hội trần không nhất định không phải giải quyết vấn đề gì càng nhiều thời điểm một khi xảy ra vấn đề hoặc có y hoạn tranh chấp nhiều phòng có thể chia sẻ trách nhiệm tốt cảm tạ t r ì n h ca nếu như thỉnh hội trần hữu dụng lục an đến lúc đó nhất định sẽ thỉnh hội trần nửa giờ sau người bệnh làm song sọ não ct cùng bị q u â n lục an dự đoán một dạng không có phát hiện bất kỳ gì thường khi hắn hướng thượng cấp y sư trần b â n tiến hành h ồ i báo trần b â n nói ra cùng trình bằng lời giống vậy thường xuyên mời mấy cái phòng liên hiệp hội xem bệnh a chúng ta chỉ có thể giải quyết cấp cứu vấn đề bước kế tiếp nguyên nhân bệnh trị liệu liền dựa vào ý kiến của mọi người sau đó trần bân liền rời đi năm thỉnh khoa g i n g hà mặt thần kinh nội khoa tới hội trần a cuối cùng lục an chỉ có thể gửi hy vọng ở những thứ khác phòng bác sĩ trợ giúp sau năm phút khoa răng hàm mặt cùng thần kinh nội khoa bác sĩ đều có mặt mọi người xem qua bệnh nhân sau đó đối với cái này lẻ lưới nam nhân đều thúc thủ vô sách khoa răng hàm mặt bác sĩ xem xong bệnh nhân thẳng lắc đầu hắn cái này triệu chứng cùng chúng ta khoa răng hàm mặt thật không có bao lớn quan hệ thần kinh nội khoa rất tán thành ct cùng g i v đốt i đều làm hệ thần kinh kiểm tra triệu chứng bệnh tật cũng không có cùng chúng ta khoa quan hệ cũng không lớn lục an hy vọng tan vỡ bệnh nhân như cũ nằm ở trên giường lẻ lưới một bộ khóc không ra nước mắt bộ dáng bác sĩ thật sự không có biện pháp gì sao nữ nhân trẻ tuổi gương mặt đau lòng lục an thở dài không phải biện pháp gì vấn đề bây giờ là bệnh gì bởi vì đều không hiểu rõ hắn bắt đầu ở trong văn phòng cha tìm đủ loại tư liệu hy vọng tìm được cùng lẽ lưới tương quan t ậ t bệnh thế nhưng là cha xét hơn nửa ngày lục an không có nửa điểm đầu mỗi năm đúng vào lúc này người bệnh đột nhiên h o a một tiếng bắt đầu nôn nữ nhân trẻ tuổi đứng ở một bên vội vàng dùng lấy thùng rác tiếp lấy hắn nôn lục an tiến lên trước hắn nôn đích xác chỉ là một chút trong dạ dày dung vật hai nhà tại sao còn ở nhà、a? nữ nhân trẻ tuổi có chút bất đắc dĩ tiếp đó tiện tay mở ra mang theo người bọc nhỏ từ trong lấy ra một hộp thuốc chuẩn bị đút cho người bệnh lục an nhìn thấy nữ nhân trẻ tuổi động tác vội vàng ngăn t r ở nàng chờ một chút trước tiên đ ừ n g uy. lục an nhìn xem trên hộp thuốc tên đột nhiên liền mau tắc đ ỗ n g nhiên thông suốt chương sáu mươi một thân đốt bên ngoài hệ phản ứng chương sáu mươi một thân đốt bên ngoài hệ phản ứng hộp thuốc phía trên đ ỗ n g nhiên viết dạ dày phục sao bá chữ to dạ dày phục sao cũng chính là giáp dưỡng lục phổ án xem như lâm sàng thường dùng chống nôn thuốc hợp thuốc đông đảo lại giá cả rẻ tiền có thể dùng ở đủ loại tật bệnh đưa tới nôn mửa. c sắc t mặt hắn biến đổi vội vàng truy vấn từ hôm qua cho tới hôm nay ngươi hết thể cho hắn ăn vài miếng dạ dày phục sao nữ nhân nhữ mày cẩn thận hồi tưởng một chút nôn mấy lần ăn mấy lần a thượng như là năm lần như thế nào ăn nhiều như vậy ngươi xác định là từ hôm qua đến bây giờ lục an có chút không hiểu bởi vì thuốc này hiệu quả tốt hơn nữa rất rẻ a nữ nhân nói khẽ ta có đôi khi không thoải mái nghĩ ác tâm nôn mửa thời điểm chỉ cần ăn thuốc này rất nhanh thì tốt rồi nói đến đây lục an liền đã hiểu rồi người bệnh đầu lưới c o lại không trở lại nguyên nhân hắn cuối cùng là biết chân tướng chỉ có một cái vậy thì dạ dày tổ hóng sao giáp dưỡng lục phổ án là mang tính lựa chọn cản trở đỏ và mỹ nệ chịu thể a sẽ t ì n cỗ liền công năng liền tương đối tăng cao làm cho văn hình dáng thể tế bảo thần kinh quá độ hưng phấn xuất hiện chạm tị dẹ mỹ độ triệu chứng ít chạm t i d ẽ mị đồ là nhân thể vận động hệ thống tạo thành bộ phận nó chủ yếu công năng là điều tiết cơ sức kéo bắp thịt cân đối vận động cùng cân bằng loại này điều tiết công năng dựa vào hắn điều tiết trung khu thần kinh đưa chất đỏ và mị nẹ cùng hạ sẽ tín cổ lìn động thái cân bằng khi đỏ và mị nẹ giảm bớt hoặc hạ sẽ tín cổ lìn tương đối tăng nhiều lúc liền có thể xuất hiện cổ lìn ở c á y thần kinh tăng cường triệu chứng tức là ít chạm t i d ẽ mị đồ phản ứng tỷ như thường thấy nhất có cấp tính loạn trương lực cơ ngại xuất hiện ép buộc tính chất há miệng dối lưới liếp cái cổ hô hấp vận động trứng ngại cùng mướt khó khăn còn có dễ dàng gây nên hội chứng người mắc bệnh đầu lưới co lại không quay về chính là điện hình thân đốt bên ngoài hệ phản ứng bác sĩ ngươi nói ngươi biết lao công ta cái này triệu chứng nguyên nhân nữ nhân chừng lớn hai mắt vừa rồi nhiều như vậy bác sĩ nhìn cả buổi cũng không có tìm được nguyên nhân như thế nào bây giờ đột nhiên nói tìm được chính là thuốc này nguyên nhân lục an giơ lên trong tay h ộ p thuốc bỏ vào trước mặt nữ nhân a là thuốc này nguyên nhân nữ nhân mặt m u i tràn đầy không thể tưởng tượng nổi ta trước đó ăn qua loại thuốc này cũng không có phát hiện bất kỳ tác dụng p ụ a ngươi cũng giống hắn đồng dạng ngắn ngủi không đến hai mươi bốn giờ liền ăn năm sáu phiến lục an hỏi ngược một câu cái cùng á i đ c lúc đó xét tình hình cụ thể cho kháng tổ án dược vật kháng gan tẩy rửa dược vật bẹn rô để hạ dễ tìm loại dược vật chịu thể ngăn chặn thuốc trị liệu đặt kìm sần bệnh các loại dược vật là có thể nhanh chóng hòa dịu triệu chứng năm lục an vẹn vẹn cho nửa c h e e s e có t ô la mì nẹ người mắc bệnh đầu lưỡi liền rụt trở về cảm thụ được đầu lưỡi tại trong miệng rung động người bệnh cũng nhanh muốn lệ rơi đầy mặt có rất ít người có thể hiểu được loại này đầu lưỡi có lại không quay về cảm thụ quả thực là quá khó tiếp thu rồi bác sĩ rất đa tạ ngại người bệnh nắm lấy lục an áo khoác trắng ống tay áo lòng cảm kích không lời nào có thể diễn tả được về sau không cần l o ạ n uống thuốc muốn tại bệnh viện dưới sự chỉ đạo dùng thuốc lục an nhắc n h ỏ nói đặc biệt là dược vật quá lượng sử dụng chắc chắn là có độc tác dụng phụ người bệnh không ngừng gật đầu bác sĩ yên tâm đi ta về sau tuyệt đối sẽ không tùy tiện uống thuốc. đi qua một lần này thê thảm giáo h ấ n nội tâm của hắn đối với mấy cái này dược vật thật sự có chút sợ giải quyết xong bệnh nhân này lục an lại thu hoạch hai mươi điểm cảm xúc năng lượng giá trị năm một bên khác trần bân suy tư hơn nửa ngày n h ư c ũ không có bất kỳ cái gì đầu mối mỗi phòng bác sĩ đến đây hội t r ậ n cũng không có đưa ra một đáp án trần bân lập tức liền tìm được chủ nhiệm lương nghị quân chủ nhiệm ta chỗ này có cái kỳ quái bệnh nhân ngài muốn hay không đi xem một chút nhiều kỳ quái lương nghị quân bây giờ rất phiền khoản này q u y tặng tài chính không thông qua tay của hắn hắn tổn thất nhiều lắm trần bân nói bệnh nhân tốt nhất là có giá trị bằng không hắn thật muốn báo nổi chính là đầu lưỡi co lại không quay về những thứ khác tất cả kiểm tra cũng là bình thường lương nghị quân lông mày hơi nhữ đầu lưỡi co lại không quay về đúng vậy người bệnh tới bệnh viện một giờ phía trước đột phát đầu lưỡi không thể trở về co lại đây là điển hình thân đốt bên ngoài hệ triệu chứng ngươi nhìn hắn ăn thuốc không có lương nghị quân mắt liếc trần bân thân đốt bên ngoài hệ uống thuốc trần bân hơi xứng sở hắn giống như chưa từng có cân nhắc phương diện này nguyên nhân lại đi hỏi một chút người mắc bệnh bệnh án lương nghị quân mười phần không kiên nhẫn p h t phất tay út trần bân vội vàng vỗ vỗ mưỡ ngựa chủ nhiệm vẫn là ngài kinh nghiệm ph liếc mắt liền nhìn ra vấn đề lương nghị quân bắt đầu không kiên nhẫn được nữa thúc giục trần bân rời đi đợi một chút sẽ có những thứ khác buôn bán thuốc tới thương lượng với hắn chuyện khác ngò đi đi t r ầ n đoán chính xác về sau dù một chút scọc vô là m ì nẹ hảo trần bân gật gật đầu một mặt hưng phấn mà chạy về cấp cứu phòng quan sát năm thế nhưng là khi hắn về tới phòng quan sát mới vừa đi tới cửa chính lại nhìn thấy người bệnh đang cùng lục can nói chuyện người mắc bệnh đầu lưới đã hoàn toàn r ụ trở về nói chuyện tự nhiên tiểu lục hắn đây là hoàn toàn tốt trần bân nghi ngờ đi lên trước đây là chuyện ra sao nếu như người bệnh là chính mình chuyển biến tốt hắn căn bản là không có cơ hội ân lục an gật đầu một cái đang muốn giảng giải nhưng lại bị trần b â n cắt đứt người cân nhắc là cái gì trần b â n chậm dãi nói hẳn là dạ dày phục sao quá lượng độc tác dụng phụ thân đốt bên ngoài hệ phản ứng lục an lập tức nói ta vừa rồi dùng scopo la m i n e triệu chứng lập tức liền khôi phục trần b â n nội tâm cả kinh cái này ở viện y sư là thế nào nghĩ tới hắn cũng là đi qua chủ nhiệm nhắc nhở mới biết được có thân đốt bên ngoài hệ phản ứng khả năng bất quá hắn ngoài mặt vẫn là một bộ phong khinh vân đạo bộ g i n g ân không tệ có thể chính mình nghĩ rõ ràng điều ấy chứng minh ngươi lâm sàng tư duy hoạt động rất mạnh t r ầ n b â n n ở nụ cười vừa rồi vẫn luôn không nói cho ngươi nguyên nhân chân chính cũng là vì bồi dưỡng như ngươi loại này năng lực lục an nết miệng khuôn mặt lời nói này đường hoàng chính hắn biểu hiện ban nãy phải một bộ không có đầu mối bộ dáng bây giờ ngược lại tốt còn muốn đem loại này công lao n ắ m ở trên người mình chương 62. người đang chờ gì đây chương 62, người đang chờ gì đây khoa cấp cứu phòng quan sát lui tới người bệnh nối liền không dứt lục an trong lúc nhất thời bận tối mày tối mặt hắn phải c ẩ n thận phán đoán người bệnh bệnh tình phân ra n ặ n nhẹ để tránh bỏ sót người mắc bệnh trọng lúc này đột nhiên từ phòng quan sát bên ngoài đi vào một cái chậm rãi lao t h á i thái nàng đi lại tập t í n h dày tóc bạc trắng xem ra chắc có tám mươi nhiều tuổi trông thấy có bệnh nhân tới lục an lập tức từ t r ư ớ c máy vi tính đứng lên đi lên trước lao t h á i thái n g à i đây là thế nào có chỗ nào không thoải mái sao lục an còn sợ nàng nghe không rõ cố ý gia tăng âm lượng ôi nhỏ giọng r ù một chút ta có thể nghe rõ lao thái thái bịt lấy l ô thai lại k h o á t khoác tay chính là gần nhất ăn cái gì về sau có chút n h ả đã mấy ngày không thấy khá cho nên liền đến xem ta để cho phòng khám bệnh bác sĩ khai điểm thuốc nàng nhất định phải ta nằm viện nôn bao lâu gần một tuần lễ nôn một tuần lễ chính xác hẳn là nằm viện tra một chút ngài thế nào lâu như vậy mới đến xem bệnh r a thuộc đâu ai bọn hắn vội vàng a ta liền tự mình một người tới ta có thể thực hiện được l ã o thái thái nói chuyện không nhanh không chậm căn bản không hấp tấp l ụ c a n đem lao thái thái đỡ đến trên giường bệnh bắt đầu cho nàng tiến hành đơn giản thể trạng kiểm tra ngoại trừ ác tâm nôn mửa đau bụng sao ân có chút cha thể kết thúc dấu hiệu của mù p h ì dương tính rất rõ ràng loại kia da thuộc ngài có thể tới sao lugan nói muốn bọn hắn tới làm gì ta một người có thể lục an có chút bất đắc dĩ ngài có thể tự mình giao nộp mình làm ct có thể chứ đương nhiên có thể lao thái thái chậm rãi gật đầu kia t ố i ta lục an thấy thế chỉ có thể đem phần bụng ct kiểm tra đơn cho lao thái thái tiếp đó hắn còn có chút không yên lòng liền đi ra phòng quan sát đưa mắt nhìn lao thái thái đi máy móc giao tiền đi kiểm tra phòng năm g ú t xong những thứ này lục an lúc này mới trở lại phòng quan sát trước máy vi tính tổng hợp trước mắt đã có bệnh án cùng t r a thể tư liệu lao niên nữ tính ác tâm nôn mửa kèm thêm đau bụng một tuần trong đó cha thể phát hiện có dấu hiệu của mù phi dương tính rất nhanh lao thái thái đã làm xong phần bụng cờ tờ lựu cờ an trở lại trước máy vi tính ấn mở phần bụng ct hình ảnh đồ túi mật cái cổ có cái mật độ cao ảnh túi mật là để tràn chủ yếu nhất ống mật chủ là khuyết chương dùng máy tính đo phía dưới lớn hơn một mươi mm tuyến tụy kết cấu là bình thường ống mật chủ kết sỏi lục an trong đầu lõe lên thứ nhất t r ầ n bệnh chính là cái này bất quá hắn không có quên người bệnh tới bệnh viện kể triệu chứng bệnh bên trong chủ yếu nhất là ác tâm nôn mửa sẽ có hay không có những thứ khác khả năng đâu lục an lập tức đứng lên đi tới trong phòng quan sát lao thái thái giường ngủ bên cạnh còn chưa đi gần hắn liền thấy lao thái thái đang ăn đ ồ vật gì đi đến bên giường phát hiện nàng tại pha bánh bích quy ăn không phải không nhường ngươi ăn cơm không lục an trực tiếp bắt lại trong tay nàng mì tôm có đường tiêu hóa triệu chứng người bệnh có đôi khi cần kim khem bằng không đồ ăn xúc tiến vị toan bài tiết có thể dẫn đến đường tiêu hóa triệu chứng tăng thêm lao thái thái cười trả lời ân ta không ăn ngươi vừa tới từ đâu tới bánh bích quy còn có nước nóng lâm sàng ngồi hộ lập tức lên tiếng nói đại phu là ta cho lao nãi mãi tới bệnh viện liền nghĩ có thể yên tâm to gân ă n một bên lao thái thái cũng là một mực cười hoàn toàn không có ý thức được mức độ nghiêm trọng của sự việc lục an ngừng lại lúc cảm thấy hết sức bất đắc dĩ lao thái thái ngươi tới bệnh viện liền nghe chúng ta gọi ngươi không thể ăn ngươi liền không thể ăn hắn lần nữa nhấn mạnh một câu đồng thời còn phân phó sát vách giường ngủ người bệnh da thuộc nhất định không thể lại cho ăn lao thái thái thông chi thân nhân sao lão thái thái liền vội vàng lắc đầu không có bọn hắn đang đi làm đâu không có thời gian tới người có điện thoại của bọn hắn sao lục an nhớ tới lão thái thái vừa rồi dùng qua điện thoại liền nghĩ chính mình liên hệ người nhà của nàng có lão thái thái run rẩy mà từ trong túi lấy điện thoại cầm tay ra lục an nhận lấy điện thoại di động bắt đầu liên hệ người nhà của nàng sau một phen giảng giải về sau gia thuộc lập tức hiểu rồi sự t ì n h tính nghiêm trọng lập tức xin mời giả hướng bệnh viện chạy tới kỳ thực nhiều khi lão nhân không muốn phiền phức hải tử giấu giếm bọn hắn tới bệnh viện nhưng mà thật tình không biết dạng này mới có thể để cho bọn hắn lo lắng hơn năm lục an trở lại phòng ngồi ở cạnh máy vi tính chờ hết kết quả kỳ thực chính là chờ hết nghiệm c h ứ n g ct hình ảnh trong bản vẽ túi mật s u n g mãn túi mật cái cổ có tảng đá ống mật chủ khuyết trương lớn hơn 10, ống mật chủ kết sỏi tỷ lệ lớn hơn 50. lao nhân ác tâm nôn mửa bảy ngày qua xem bệnh chắc chắn sẽ không là ống mật kết sỏi đơn giản như vậy đệ nhất trần bệnh chắc chắn là ống mật chủ kết sỏi từ trần bệnh là cái gì đây ống mật chủ hai cái phổ biến bệnh biến chứng cái thứ nhất là viêm đường mật thứ hai là viêm tuyến tụy viêm đường mật phát bệnh trọng trực tiếp có thể bài trừ chỉ còn lại viêm tuyến tụy lao nhân át tâm nôn mửa rõ ràng như vậy vô cùng có khả năng chính là ống mật chủ kết sỏi đóng phát viêm tuyến tụy triệu chứng chỉ có điều ct hình ảnh đ ồ tuyến tụy hình thái còn tính là bình thường cũng không phải đặc biệt rõ ràng liền muốn nhìn tra huyết kết quả đúng vào lúc này trần bân lại hai tay chắp sau lưng chậm rãi đi tới người bệnh này ct kết quả còn không có ra sao trần bân chỉ người bệnh chính là trước mắt lao thái thái đi ra ống mật chủ kết sỏi túi mật sung mãn lục an lập tức nói vậy thì xin khoa ngoại tổng quát hội trần trực tiếp thu vào viện a trần bân nói ngươi còn đang chờ gì đây thế nhưng là lao thái thái còn có át tâm nôn mửa lucan lời nói còn chưa nói xong liền bị trần bân cắt đứt ngươi trước tiên đừng quản những triệu chứng khác đưa đến phòng bệnh lại nói a trần bân t r ừ n g lucan một bộ thuyết giáo bộ giáng hảo lucan chỉ có thể tạm thời gật gật đầu nghe theo trần bân ă n bài thỉnh khoa ngoại tổng quát bác sĩ đến đây hội trần năm sau năm phút khoa ngoại tổng quát bác sĩ tới tới hội trần bác sĩ vẫn là một cái tư lịch tương đối giả hạn tại phòng quan sát nhìn lao t h á i thái tiếp đó trở lại t r ư ớ c máy vi tính t r a xét phần bụng ct tra huyết kết quả ra sao tạm thời còn không có lucan nói tra huyết kết quả đều không ra vậy các ngươi gấp gáp như vậy lật đật thỉnh hội trần làm gì Khoa ngoại tổng quát bác sĩ chương sáu mươi ba người mắc bệnh ý nguyện chương sáu mươi ba người mắc bệnh ý nguyện ngươi gọi trần bân đúng không tống nghĩa mắt liếc trần bân tiếp đó lại thu hồi tầm mắt của mình đúng vậy tống lao sư. t r ầ nghĩa Bân lời nói lần nữa truyền đến trần vân bên thai ct đã làm trần vân một trận cân nhắc là ống mật chủ kết sỏi sau đó thì sao viêm dạ dày và ruột trần vân nhỏ giọng nói ha ha tống nghĩa cười khẽ một tiếng thẳng bãi đầu nghe nói ngươi thật biết phát văn trường như thế nào đến trên lâm sàng bên trên tới giống như một cái đứa trẻ thỏ lỏ mũi xanh tượng như trần b â n mặt mo đỏ hửng hồi tưởng đến lao thái thái triệu chứng không có bất kỳ cái gì đ ổ mối sau đó đem ánh mắt nhìn về phía một bên lục an tống lao sư ta cảm thấy có thể là gan nguyên tính chất viêm tuyến tụy lục an không có chút gì do dự nói ra ý n g h ĩ của mình nghe được lục an nói ra lời này một bên trần b â n mật ra viêm tuyến tụy không có lầm chứ ct đều làm tuyến tụy là không có cái gì vấn đề ngươi bây giờ làm ra một cái viêm tuyến tụy trần vân đều có chút hối hận để cho lục an lên tiếng tống nghĩa lại là nhiều hứng thú nhìn về phía lục an ngươi nói là viêm tuyến tụy nói một chút lý do của mình lục an có chút dừng lại sau đó mở miệng nói đầu tiên là người mắc bệnh triệu chứng lao thái thái tới bệnh viện kể triệu chứng bệnh kỳ thực là ác tâm nôn mửa đau bụng là thứ yếu nếu như chỉ là ống mật chủ kết sỏi không có khả năng xuất hiện thường xuyên ác tâm nôn mửa sau đó thì sao tống nghĩa truy vấn ta cân nhắc đến ống mật chủ kết sỏi nghiêm trọng nhất bệnh biến chứng có hai cái cái thứ nhất là viêm đường mật nhưng mà viêm đường mật tật bệnh gấp gáp bệnh tình đồng dạng rất nặng lao thái thái trạng thái còn có thể vừa nói vừa cười cho nên tạm thời bài trừ viêm đường mật khả năng thứ yếu chính là viêm tiến tụy mặc dù ct tạm thời không có biểu hiện nhưng mà không ngoại trừ viêm tuyến tụy sơ kỳ còn cần thêm một bước t r a ảo mị lạ sở các loại trần bân nghe lục an phân tích càng ngày càng cảm thấy có mấy phần đạo lý quả nhiên khi hắn nhìn về phía một bên tống n h ĩ a phát hiện người sau trên mặt mang đầy nụ cười không tệ tiểu tử ngươi phân tích rất tốt ta tống n h ĩ a có chút tán thưởng mà liếc nhìn lục an đã ngươi biết vì sao còn muốn thỉnh hội trần lục an nghe vậy bất động thanh sắc mắt liếc trần bân tống n h ĩ a lập tức nhiên được chưa vậy cứ dựa theo ngươi nói tới xử lý ngươi cùng ý kiến của ta một dạng tống lao sư huyết đã tra xét kết quả lập tức liền ra lục an nói tiếng nói của hắn vừa ra phòng quan sát tiểu hộ sĩ liền chạy tới lục t h ầ y thuốc vừa rồi người bệnh tía tra huyết kết quả đi ra lục an thấy thế lập tức đi tới t r ư ớ c máy vi tính mở ra xét nghiệm hệ thống huyết áo mỹ lạ sơ một nghìn sáu trăm bốn mươi bảy ul bình thường giá trị ba mươi năm nghìn một trăm ba mươi lăm ul thật là viêm tuyến tụy trần bân hơi s ư ớ n g sở lần nữa nhìn về phía lục an sau đó ánh mắt đã phát sinh biến hóa tống nghĩa ngược lại là không có quá nhiều kinh ngạc hắn đã sớm phân tích khả năng này chúc mừng t ú c chủ thu tập được đến từ tống nghĩa tán thưởng cảm xúc năng lượng cao tần năng lượng giá trị m ộ ư ơ i chúc mừng t ú c chủ thu tập được đến từ trần bân kinh ngạc cảm xúc năng lượng cao tần năng lượng giá trị một ư ơ i tiểu trần a hiện tại có thể đem bệnh nhân chuyển tới khoa chúng ta phòng tống nghĩa đứng lên khoe miệng hàm chứa một nụ cười người bệnh không có nghiêm trọng lây nhiễm loại thứ này có mánh liệt giải phẫu dấu hiệu tống lao sư ngài cái này trần bân cười khổ một tiếng khoa chúng ta cũng có thể làm cái này giải phẫu khoa cấp cứu cùng khoa ngoại tổng quát Chính có là sẽ trước khi trùng đi ệ t là l giống o ạ sau đó hắn còn cố ý nhìn về phía một bên lược an các ngươi khoa cấp cứu ngược lại là tới một hạt giống tốt hay chân bân lắc đầu lại có một cái giải phẫu bệnh nhân trôi mất bốn đây chính là liên quan đến lấy phòng cấp tín nước t a y vạn nhất để cho lưu chủ nhận biết hắn khó tránh khỏi lại muốn bị mắng một trận nếu như lúc đó có thể nghe lục an lời nói kết quả kia có thể cũng không giống nhau tiểu lục ngươi thế nào không nói sơ ba trần bân nhỏ giọng thầm thì một câu trần lao sư ngươi mới vừa rồi không có cho ta lên tiếng cơ hội phải không chắc chắn một trăm trần bân tự giác đối lý mắt nhìn lao thái thái sau đó rời đi phòng bệnh năm ước chừng một k h ắ c nửa phút sau con trai của lao thái thái chạy tới lục an lập tức nói cho hắn sáng tỏ bệnh tình cần lập tức nằm viện ngày quy định giải phẫu trị liệu gia thuộc rất nhiều chuyện lập tức liền chuẩn bị mang theo lão thái thái ở viện đại phu a ta cảm thấy ở ngươi chỗ này rất tốt tại sao muốn đổi chỗ a lão thái thái ngồi ở trên giường bệnh cười đối với lục can đạo bởi vì ngài bây giờ ngã bệnh cần phải đi khoa ngoại tổng quát có thể muốn làm tiểu giải phẫu a cái này giải phẫu các ngươi ở đây không thể làm lão thái thái nghe được lời này ngược lại để lục can ngây m ẩ n cả người con trai của nàng cũng là hiếu kỳ nhìn về phía lục can ta vừa nhìn cái này bên cạnh có bệnh p h ò n g cũng có giải phẫu bệnh nhân các ngươi ở đây hẳn là cũng có thể làm giải phẫu a làm là có thể làm chỉ có điều lục a n bất đắc dị à, trần bân đã đáp ứng đem người bệnh đi vào khoa ngoại tổng quát nếu như người bệnh không có đi khả năng này không tốt lắm giao phó a các ngươi ở đây có thể làm vậy thì ở đây làm à, không cần đi cái gì khoa ngoại tổng quát ta cảm thấy mẹ ta thật tin tưởng ngươi con trai của lao thái thái trực tiếp làm quyết định cái này khiến lục a n có chút trở tay không kịp bất quá khoa cấp cứu cùng khoa trình hình khoa ngoại tổng quát mấy người phòng cướp bệnh nhân loại chuyện này đã sớm có lục a n biết đạo loại chuyện này còn chưa tới phiên hắn lo lắng sau đó hắn trước tiên đem trong chuyện báo cáo trần bân trần bân nghe nói như thế hai mắt tỏa sáng hắn đang chuẩn bị như thế nào giống chủ nhiệm giảng giải chuyện này đừng tưởng rằng có thể giấu giếm được đi lưu chủ nhiệm bình thường sẽ xem xét phòng bệnh nhân xuất nhập ghi chép nhìn thấy loại bệnh nhân này bị thu được khoa ngoại tổng quát tuyệt đối sẽ truy xét tới cùng người bệnh da thuộc thật sự nói như vậy ân người bệnh cùng g i a thuộc đều rõ ràng biểu thị nghĩ tại khoa chúng ta phòng làm giải phẫu vậy là được rồi a chúng ta khẳng định muốn lấy người mắc bệnh ý nguyện làm chủ trần bân cười nói tiểu lục ngươi liền yên tâm thu trị người bệnh này khoa ngoại tổng quát tống lao sư bên kia ta đi cùng hắn làm luận、Tốt. bác sĩ cao cấp đều nói như vậy lục an tự nhiên là an an tâm tâm đi mở nằm viện chứng nhận sau đó lao thái thái rất nhanh liền được a n bài tiến vào khoa cấp cứu phòng bệnh thêm một bước hoàn thiện thuật phía trước sau khi kiểm tra chuẩn bị ngày quy định giải phẫu chương 64. n g ư ờ i liền t à o lao sư cũng không nguyện ý tê ờ chương 64, n g ư ờ i liền t à o lao sư cũng không nguyện ý tê ờ khoa ngoại tổng quát tống nghĩa đang ở trong phòng làm việc không lo lắng uống t r à thỉnh thoảng cùng các bác sĩ nói chuyện phiếm vài câu xem như phòng kẻ ra đời bình thường kiểm tra phòng tống nghĩa chỉ là lộ bên trên một mặt cũng không thể nào quản giường trừ phi có giải phẫu thời điểm hắn mới sẽ đi lên đài đinh đinh, đinh. thanh thúy tiếng chung điện thoại di động gieo đây là khoa ngoại tổng quát chuyên môn cho cấp bách hội trần bác sĩ phối trí điện thoại tống nghĩa cầm điện thoại di động lên tới xem xét tên người gọi đến chính là bệnh viện khoa cấp cứu d â y số sẽ không lại là cấp bách hội trần a hắn nhớ mày những thứ này thanh niên thật đúng là không để ta yên tình a nếu như vẫn là cấp bách hội trần hắn thật muốn đem trần b â n cho mắng một trận mới tốt uy khoa ngoại tổng quát tống nghĩa tống lao sư là ta ả khoa cấp cứu trần bân a thì ta có chuyện gì tống nghĩa nhàn nhã n h ấ p một ngụm trà chính là ngài vừa mới hội trần người bệnh nhân kia nàng không nghĩ đến khoa ngoại tổng quát nằm viện nghĩ ngay tại khoa chúng ta phòng làm giải phẫu ngài nhìn cái này còn không có trần vân nói xong lời này tống nghĩa ngự a khí thì thay đổi ha h a những người bị bệnh này biết cái gì cái này còn không phải là từ các ngươi khoa cấp cứu bác sĩ nói đến tính toán tống lao sư thật sự người bệnh cảm thấy chúng ta khoa cấp cứu lục an bác sĩ rất tốt cho nên liền nghĩ tiếp tục tại trên tay hắn làm giải phẫu hắn một cái vừa tới bác sĩ nội chú còn có thể làm giải phẫu cho dù là người bệnh làm giải phẫu cũng không tới phiên hắn a tống nghĩa bây giờ trong lòng cảm thấy là khoa cấp cứu không thả người tống lao sư ngài cũng chớ xem thường l ụ c a n hắn mặc dù vừa tới nhưng đã làm một cái hợp cách giải phẫu một t r ợ trần bân liền vội vàng giải thích hắn bây giờ cũng tào thầy thuốc lên rất nhiều đại giải phẫu n h a người bây giờ gọi tào thiên huy đều gọi tào thầy thuốc thậm chí cũng không nguyện ý h ô một tiếng lao sư tống nghĩa cười lạnh một tiếng ngạch trần bân một trận cái này tống nghĩa như thế nào lúc nào cũng chú ý như thế không quan trọng đồ vật ta bị ta nói chúng tống n g h ĩ cười cười ta nhớ được lúc đó ngươi tại khoa cấp cứu là lao tào giúp giải quyết rất nhiều chuyện a trần bân nụ cười trên mặt d Tống ba o sư, một c kệ ngài, ngài n tiếng à bây tống nghĩa liền cúp điện thoại hắn tiếp tục nhét lên chân bắt chéo soát điện thoại di động bất quá hắn ở trong lòng tính toán một lúc nào đi cấp cứu giải phẫu một chuyến xem g á i lục a n này có phải thật vậy hay không có thể lên giải phẫu đài vẫn là làm một chợ không có nhiều năm m ó c tay đỡ tấm gương kinh nghiệm vậy thì rất không có khả năng làm một chợ lục a n mới đến khoa cấp cứu nhiều lâu a làm sao có thể trực tiếp lên đài đâu tống nghĩa cảm thấy mình tới thời điểm nhất định phải đi giải phẫu đài tự mình trong miệng vạch trần trần bân hoan g l u ôn mà điện thoại bên này trần bân lúc này sắc mặt là xanh x á m một mảnh mấy cái này phòng kẻ già đời căn bản vốn không cầu học thuật hoặc nghề nghiệp kiếp sống bên trên tiến bộ gặp ai khó chịu liền bắt đầu mắng người bình thường bắt bọn hắn thật đúng là không có biện pháp gì bất quá ngươi cũng chỉ có thể làm phòng thầy thuốc nhỏ trần bân tại nội tâm bắt đầu tự an ủi mình tương lai hắn sớm muộn là khoa cấp cứu tân chủ nhân bốn lục an cái này vừa cho l á o thái thái an bài nằm viện thủ tục hơn nữa thêm một bước hoàn thiện thuật phía trước kiểm tra a tiểu lục ngươi rất không tệ a lại có thể lưu lại một cái giải phẫu bệnh nhân tào thiên huy h i ể u được người mắc bệnh tình huống sau đó đi tới cấp cứu phòng quan sát mọi khi giống loại bệnh nhân này rất nhiều đều bị phân lưu đến mỗi phòng khoa cấp cứu nghĩ đến kiếm một chén canh a đó là căn bản không có khả năng sự tình lao sư bệnh nhân này lúc nào có thể giải phẫu lục an cười cười hôm nay hoàn thiện kiểm tra chuẩn bị ngày mai buổi sáng giải phẫu người đến lúc đó chạy ra thời gian chúng ta cùng tới làm Tốt! lại là một đài túi mật cắt bỏ giải phẫu lục an bên trong tâm đối với cái này tràn đầy chờ mong theo tại trên lâm sàng bên trên đợi đến thời gian càng ngày càng liền hắn càng có thể biết rõ một đài giải phẫu m ị lực cứu chữa bệnh nhân hòa dịu bệnh nhân ố n g đau loại này cảm giác thành tựu là những nghề nghiệp khác rất khó mang tới bất quá khi hắn nhìn về phía bảng hệ thống trước mắt chỉ có hơn hai trăm điểm năng lượng giá trị mà các túi mật sơ cấp thẻ kỹ năng liền cần năm trăm điểm năng lượng giá trị thật sự là quá mắc hắn bây giờ căn bản mua không nổi chỉ có thể từng điểm từng điểm c ấ t năm cấp cứu phòng bên ngoài trương giao đang tại hướng bên trong nhìn quanh từ lần trước lục can cho hắn làm xong làm sạch vết thương khâu lại sau đó nội tâm của nàng một mực thấp thỏm không thôi là một nghệ thuật sinh nàng đối với vết thương mình khôi phục tình huống hết sức để ý hôm nay chính là cắt chỉ thời điểm nàng sớm liền đi tới vân hoa thị bệnh viện nhân dân khoa cấp cứu n g à i khỏe xin hỏi vết thương cắt chỉ là ở đây sao trương giao đi tới y tá đài phát hiện trước mắt y tá chính là cùng ngày tại làm sạch vết thương khâu lại cái kia trong nội tâm nàng lập tức vung lòng không thiếu tô lệ lệ mắt liếc trương giao cảm thấy có chút quá mắt nhưng là lại n g h ĩ không ra nàng mỗi ngày muốn gặp người bệnh nhiều lắm đúng vậy đi trước đăng ký tiếp đó đi làm sạch vết thương khâu lại phía ngoài phòng chờ lấy là được t ô lệ lệ hướng làm sạch vết thương khâu lại phòng chỉ chỉ ta đã treo song hảo trương giao vội và nói đúng ta muốn hỏi một chút cho ta cắt chỉ vẫn là lần trước bác sĩ k i a sao lần trước thấy thuốc nào t ô lệ lệ xứng sở bình thường tại làm sạch vết thương khâu lại phòng đi làm bác sĩ cũng là sắp xếp lớp học thay p h í tới cũng không phải cố định lục gan bác sĩ trương giao thoát ra nàng đối với danh tự này thế nhưng là ký ức vẫn còn mới mẻ nghe được cái tên này t ô lệ lệ nhàn nhạt trả lời một câu hôm nay không phải hắn là thầy thuốc khác trương giao xứng sở vậy ngài biết có một ngày là hắn sao ai cắt c h ỉ không đều như thế sao t ô lệ lệ nghi ngờ nói cái này cũng không phải là cái gì rất khó thao tác không giống nhau trương giao lắc đầu tự xử n h ì n q u a n h chờ mong tìm được lục an cái bóng vậy tùy n g ư ơ i a nói xong lời này t ô lệ lệ liền vội vàng chính mình sự tình đi cắt c h ỉ công việc này không có đánh quá lớn hàm lượng kỹ thuật ai làm đều như thế nàng không rõ vì sao nữ sinh này cố chấp như vậy nhất định phải tìm lục an tới cắt chị năm lục an bên này Hắn tiếp t ụ c tại cấp cứu p h ò n g quan sáu t mươi năm đây, hắn thấy cơn h sốt nguyên n nhân chương sáu m ư ơ n năm cơn sốt nguyên nhân khoa cấp cứu phòng quan sát tới là một cái hơn bảy mươi tuổi lão đại gia Hán、tại hai người nam gia thuộc bồi hộ phía dưới đi tới phòng quan sát phòng bệnh đại gia ngài khó chịu chỗ nào à? chính là chóng đầu lão đại gia chỉ chỉ đầu mình chóng đầu là hôm nay bắt đầu có thật lâu sáng hôm nay nghiêm trọng hơn nhìn đồ vật có hay không loại kia trời đất quay cùng cảm giác không có chính là chóng cảm giác toàn thân không còn khí lực còn cái khác không thoải mái sao chỉ là có chút t ấm ức còn có át tâm nôn mửa đau bụng lão đại gia trong miệng liên tục toát ra năm sáu cái triệu chứng lục an có chút bất đắc dĩ người già đến khám bệnh hơn phân nửa chính là như vậy có thể toàn thân đều không thoải mái hơn nữa lâm sàng bên trên chóng đầu đau đầu loại này triệu chứng là khó khăn nhất làm hắn nguyên nhân bệnh có rất nhiều hiệu quả trị liệu tùy từng người mà khác nhau bất quá nói như vậy có chóng đầu nhức đầu người bệnh cần khẩn cấp bài trừ nào hết u y quản ngoài ý muốn lục a n trước tiến hành thể trạng kiểm tra tra thể thần trí rõ ràng đối đáp trôi chảy làn da niêm mạc không thấy hoa ban tim phổi nghe chẩn đoán bệnh bình thường người mắc bệnh tứ chi hoạt động bình thường không có bất kỳ cái gì run dày trước tiên đo đạc sinh bệnh thể trinh tại lục a n p â n phó phía dưới tiểu hộ sĩ、si、bắt đầu lượng huyết áp kéo điện tâm đồ tiểu hộ sĩ đi tới giường bệnh bên cạnh bắt đầu cho lão đại gia buộc tay áo mang lục thấy thuốc người mắc bệnh huyết áp không cao ta không biết có phải hay không là ta nghe lầm bao nhiêu chỉ có 7 ả y m m m h g cái này huyết áp đã đến cơn sốc trình độ a thế nhưng là nhìn lão đại gia trạng thái căn bản cũng không giống cơn sốc bệnh nhân lục an sờ lên lão đại gia hai tay đích sắc có chút lạnh ta lại đến lượng một lần a lục an cầm lấy thủy ngân huyết áp bày tỏ lần nữa cho lão đại gia lượng huyết áp thủy ngân trụ tại b ả m m h g chỗ lục an nghe được mạch đập khiêu động âm thanh tiểu hộ sĩ lượng phải không có sai lão đại gia huyết áp chỉ có trên dưới 7 0 y 0 m m h g loại này huyết áp không c h ó n g đầu mới là lạ chứ lúc này y tá cũng đem điện tâm đồ cho làm xong điện tâm đồ biểu hiện đ ầ u tính chất nhịp tim nhịp tim 130 lần phân khai thông hai cái tính mạch thông đạo nhanh chóng bổ dịch lục an lập tức phân phó nói thù đến tiểu hộ sĩ tay chân rất nhanh nhẹn cấp tốc cho lão đại gia lại đánh một cái châm cùng lúc đó lục an bắt đầu hỏi thăm người mắc bệnh chuyện x ư a lịch sử người mắc bệnh nhi từ nói cha ta trước đó thân thể khỏe mạnh vô cùng cũng không có gì bệnh rất ít tới bệnh viện chính là thích uống rượu mỗi ngày uống lục an gật gật đầu hỏi thăm xong liên quan bệnh án sau đó bắt đầu càng thêm hạ đ ạ t lời dặn của bác sĩ mở hai đường bộ năm trăm gối đọc bạ mỹ nẹ một trăm tám mươi bơm vào cha một cái huyết khí thuận tiện mang ra xét nghiệm máu gan thận công năng còn có ngưng huyết hạng tiểu hộ sĩ lập tức bắt đầu hành động một bên người bệnh g i a thuộc nhìn thấy động tĩnh lớn như vậy cũng bắt đầu có chút bất an bác sĩ cha ta là gì tình huống a lục an mắt nhìn giường bệnh lao đ ạ i ra sau đó đem trong đó một cái g i a thuộc đeo lên phụ thân ngài bây giờ huyết t ắ thấp nhịp tim nhanh sơ bộ phán đoán ở vào một cái cơn sốc trạng thái bệnh tinh rất nặng tùy ý có thể người liền không có cho nên trước mắt hắn không thích hợp tiếp tục tại phòng quan sát muốn đi bên cạnh phòng cấp cứu phòng quan sát cùng phòng cấp cứu tuy là cách nhau một bức tường nhưng mà lại là khác nhau một trời một vực phòng cấp cứu người bệnh cơ hồ cũng là trọng chứng phòng quan sát người bệnh bệnh tình còn không rõ nhưng đại bộ phận cũng là nhẹ chứng thậm chí đều không cần nằm viện người bệnh g i a thuộc tương đối hiệu chuyện nghe được lục an giảng giải về sau lúc này biểu thị muốn đi cứu giúp phòng bệnh hôm nay tại cứu giúp phòng bệnh bác sĩ đúng lúc là trình bằng mọi người đầy sự thấy một đường đi tới phòng cấp cứu lục an nơi đây là tình n g gì trình bằng nhìn thấy trên giường bệnh lão đại gia cấp tốc dò hỏi có thể cân sốc huyết áp chỉ có 7 ả y m m m h g nhịp tim một t m ba m lần phân l ụ c a n nói xong lời này trình bằng sắc mặt cũng nghiêm túc mấy phần cân sốc bệnh nhân tỷ lệ tử vong rất cao cân nhắc là nguyên nhân gì đưa đến cân sốc cân sốc loại hình chủ yếu có tâm nguyên tính chất thấp huyết dung lượng tính chất huyết quản nguyên tính chất cân sốc l ụ c a n lắc đầu tạm thời không rõ ràng người bệnh chủ yếu triệu chứng là t r ó n g đầu còn có ác tâm nôn mửa đau bụng các loại hay là trước đi làm kiểm tra a trình bằng trực tiếp cho lão đại gia bắt đầu bộ Bộ ngực cùng với tại o láo à n bụng an bộ ụ cờ cờ tờ lỡ đem đ gia an toàn đưa đến về sau, liền an đưa sau, toàn đến trở về về phòng quan sát Hắn còn có toàn có bận ộ phòng phòng bệnh nhìn người muốn năm. quan Tại b sát rộn hơn nửa ngày lục an rút sạch mắt nhìn lao đại gia kiểm nghiệm kết quả huyết khí phân tích bên trong acid là cái cao á i c tới 9 0 í n ml xét nghiệm máu bên trong tiểu cầu chỉ có 78. nhịp tim nhanh huyết áp thấp các acid là c á i tiểu cầu 78. những thứ này đều duy trì cơn sốc giờ y cờ trần bệnh bất quá gan thận chức năng kết quả còn chưa có đi ra tại cơn sốc thời điểm bên ngoài chu quán chú không đủ acid là cải trúng độc cơ ngang hòa tan thận phía trước tính chất không nước tiểu ngưng huyết kích hoạt đây đều là đồng bộ xuất hiện một khi gan thận công năng đi ra nếu như là dị thường vậy thì có thể hoàn toàn trần đoán chính xác cơn sốc trần bệnh lại qua hai mươi phút gan thận chức năng kết quả đi ra để cho lục gan cảm thấy bất ngờ là lão đại gia gan thận công năng cũng là bình thường nay liền rất kỳ quái gan thận công năng bình thường nay liền có thể hoàn toàn bài trừ cơn sốc thứ yếu trình bằng lần nữa kiểm tra một cái huyết khí phân tích đi qua một loạt trị liệu lão đại gia huyết khí bên trong acid là cải như cũ có sáu ml đây là chuyện ra sao lục a n to mày tổng hợp tất cả xét nghiệm chỉ tiêu lại loại bỏ cơn sốc người bệnh k i a chân chính nguyên nhân bệnh là cái gì đây lúc này trình bằng đột nhiên hùng hùng hổ hổ đi tới phòng quan sát bước chân của hắn tương đối nhanh trên mặt thịt run run l ụ c a n ngươi thấy kết quả không có l ụ c a n gật gật đầu rất kỳ quái gan thận công năng cũng là bình thường chắc chắn không phải cơn sốc giờ y cờ đúng à. ngươi nhìn lại một chút phần bụng ct kết quả ta cảm giác chính là có chút mỡ gan không thấy biến hóa rõ ràng lucan ấn mở hình ảnh đồ người bệnh bụng tình huống hiện thị rõ trước mắt có số ít ổ bụng tràn dịch này gan tạng mà nói đây là mỡ gan sao có phải hay không là gan dành chỗ lục an nghi ngờ nói trinh băng nghiêm m ặ t nói ta cho ct gọi điện thoại bọn hắn nói có thể chính là mỡ gan lục an lông mày gắt gao nhữ lại nếu như chỉ là mỡ gan người bệnh k i a triệu chứng nhiều như vậy lấy cái gì để giải thích lục an người mắc bệnh trạng thái khá hơn một chút thế nhưng là những tình huống này làm như thế nào giảng giải a trinh băng cũng bắt đầu giàu gì bệnh gì cũng không biết thu đến cái nào phòng đều không rõ ràng lúc này lục an đột nhiên trong đầu thoáng qua một cái trần bệnh chính ca người bệnh nhịp tim nhanh huyết áp thấp dê tụ thể cao triệu chứng còn có lòng b u ồ n b ự c ấm ức sẽ không phổi cái đôi gai đi trình bằng s ư ớ n g sở sau đó cũng đông nhiên gật đầu đúng à, ta đứng tại liền đi cùng người bệnh g i a thuộc c â u thông làm một cái tăng cường ct người bệnh g i a thuộc nghe được trình bằng bệnh tình c â u thông rất nhanh liền đồng ý làm động mạch phổi t â y nhân m à để cho lục an không nghĩ tới là bốn hai mươi phút sau động mạch phổi cờ tờ a kết quả đi ra là hoàn thành bình thường phổi cái đôi gai cũng bị loại bỏ chương sáu mươi sáu chỉ thấy vết thương không gặp người chương sáu mươi sáu chỉ thấy vết thương không gặp người thuyên tắc phổi loại bỏ người bệnh kia nguyên nhân bệnh đến cùng là cái gì đây lục an rơi vào trong t r ầ m t ư hắn có thể nghĩ tới tất cả nguyên nhân tựa hồ cũng không thành lập trình bằng bên kia đồng dạng là v à đầu bức thai đang suy tư nguyên nhân bệnh trần bệnh tạm thời tìm không thấy nhưng mà trị liệu vẫn là phải tiếp tục trình bằng mời nhiều cái phòng bác sĩ hội trần nhưng mà bởi vì tìm không thấy cụ thể nguyên nhân bệnh tạm thời cũng không biện pháp dừng nhập viện hai giờ sau đều nhanh tạm việc trình bằng lần nữa cho người bệnh kiểm tra huyết khí phân tích acid là cái ba hai mỏ l thêm một bước hạ xuống bổ hai ml chất lỏng sau đó huyết áp khôi phục bình thường đọọ bị nẹ tạm dừng bơm vào lục an tranh thủ tới phòng cấp cứu mắt nhìn lao đại gia trình băng lập tức chạy tới lục an ngươi nghĩ đến đây là gì nguyên nguyên nhân bệnh sao tại trong lúc bất chi bất giác hắn hiện tại tự a hồ đặc biệt coi trọng lục an lâm sàng ý kiến điểm này liền trình bằng chính mình cũng không có ý thức được lục an lắc đầu không rõ ràng bất quá duy nhất tốt tin tức đó chính là huyết áp bình thường lao đại gia trạng thái đã khá nhiều cùng mới vừa vào viện thời điểm so sánh lao đại gia c h ó n g đầu triệu chứng rõ ràng cải thiện tinh khí thần cũng càng đủ triệu chứng là chuyển biến tốt một chút nhưng mà cái này vẫn luôn không biết nguyên nhân bệnh cũng không tốt thu đến khu nội chú càng không tốt phóng lao đại gia về nhà a t r ì n h bằng có chút bất đắc dĩ c ư ờ i khổ loại bệnh nhân này là có thể trực tiếp thu đến khu nội trú nhưng mà thu sai phòng mà nói nhất định sẽ bị một chầu thoá mạ đối với bệnh nhân này ta có một loại ý nghĩ lục a n suy tư nửa ngày đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía t r ì n h bằng gì mau nói a t r ì n h bằng vội vàng thúc giục một câu hắn bây giờ là gì tình huống đều cân nhắc qua cái gì đều loại bỏ chỉ có thể bắt được lục a n cuối cùng này một c ọ n g cỏ cứu mạng lục a n có chút dừng lại c h ậ m dãi nói lao đại ra nhập viện thời điểm triệu chứng bao quát trong đầu ấm ức ác tâm nôn n ử a đau bụng những bệnh trạng này hàm cái hệ thần kinh hệ tiêu hóa hệ hô hấp t r i n h bằng gật gật đầu ngươi lại đến xem hắn ct thỉnh m ở cho ngươi lục an mở ra người mắc bệnh ct hình ảnh đồ lao trầm chi giãn phế q u ả n chắc chắn là có phân bụng ct mỡ gan nặng như vậy còn như thế gầy lao đại gia bình thường như thế thích uống rượu hẳn là một cái rượu còn gan ta cảm thấy không ngoại trừ sơ gan khả năng t r i n h bằng nghe vậy lập tức liền hiểu rồi lục an ý tứ ngươi nói là người mắc bệnh những bệnh trạng này đều là bởi vì sơ gan đưa đến vậy hắn ở mức là vì sao a lục an nợ nụ cười sau đó nhìn về phía bên cạnh người bệnh gia thuộc lao đại gia bình thường không uống ít quá ba về sau uống nhiều hiện tại hắn uống thiếu đi người bệnh g i a thuộc l ắ t đầu mỗi ngày chỉ làm cho hắn uống tám lượng lục an s ữ n g sở mỗi ngày tám lượng rượu đế ân người bệnh g i a thuộc gật gật đầu một bên trình bằng đều sợ n g â y người tám lượng rượu đế còn thiếu a vậy hắn hôm nay tới bệnh viện phía trước có phải hay không uống rất nhiều rượu lục an lại hỏi một câu là uống một chút lão đại gia gật đầu một cái trình bằng có chút bất đắc dĩ đại gia ngươi như thế nào bắt đầu không nói chính mình uống rượu a người cái này không phải cũng không có hỏi sao cho nên ta liền không có nói lục an tiếp tục nói ở mức là từ khi nào thì bắt đầu uống rượu sau đó ân lão đại gia trực điểm đầu nói xong câu đó trình bằng cùng với phòng cấp cứu y tá toàn bộ cười ác tâm nôn mửa chóng đầu đây không phải là uống nhiều quá ở mức là l ã o chậm chi đau bụng là bởi vì rượu cồn gan sơ gan mơ hồ đau nếu như vậy tôi nói tất cả kiểm tra đều có thể giải thích người bệnh kia vì sao lại huyết áp thấp đâu một bên tiểu hộ sĩ đột nhiên nói trình bằng cười cười đại lượng rượu cồn có khuyết trương huyết quản tác dụng có thể sẽ gây nên thấp huyết dung lượng tính chất cân sốc tại trải qua bộ dịch thang đệ các loại một loạt phương sách sau đó người mắc bệnh triệu chứng rõ ràng chuyển biến tốt đẹp liên này, c này, cảm cảm tiếp cảm xúc năng lượng đột nhắc nhở để cho lục gan sắc mặt vui mừng hắn bây giờ đặc biệt thiếu khuyết năng lượng giá trị muốn tiến hành túi mật cắt bỏ giải phẫu mô phỏng ít nhất cần năm trăm linh điểm cảm xúc năng lượng giá trị phân tích xong bệnh tình sau đó trình bằng đem người bệnh ra thuộc kêu tới cha ngươi không sao chính là một cái rượu của gan sơ gan lần này hẳn là uống trồng rượu uống nhiều quá vậy hắn cái này sơ gan đi lây nhiễm khoa thêm một bước nằm viện kiểm tra a hảo cảm ơn bận rộn hai đến ba giờ thời gian để cho đại gia kinh hồn tăng đảm cuối cùng lại chỉ t r ầ n đoán được sơ gan cái này khiến đám người không biết nên khóc hay cười bất quá lâm sàng tật bệnh thường thường chính là như vậy chân chính t r ầ n bệnh có thể giấu ở triệu chứng bên ngoài cùng kiểm tra triệu chứng bệnh tật phía dưới ngay tại lục gan tại phòng cấp cứu xử lý vị lao đại gia này thời điểm bên kia phòng quan sát bên trong trương giao tìm tới nàng tại làm sạch vết thương khâu lại trong phòng hỏi hơn nửa ngày mới hỏi hiệu rồi lục thầy thuốc hôm nay tại phòng quan sát mạnh khỏe xin hỏi lục thầy thuốc ở đây sao nàng đi tới y tá đài hỏi thăm đang tại phối dược tiểu hộ sĩ lục an bác sĩ sao tiểu hộ sĩ quay đầu nhìn lại ừ trương giao liền vội vàng gật đầu hắn mới ra đi ngươi đầu tiên chờ c h ú t đã trương ố t t giao ngồi ở y tá đứng cái k h á c trên ghế nhìn quanh phòng quan sát m ộ n phía nàng phát hiện nơi này bệnh nhân thật sự nhiều lắm từ dương bệnh đến hành lang toàn bộ đều đều đã chật cứng người vân hoa thị bệnh viện nhân dân là bản xứ lớn nhất tam giác bệnh viện tại điều trị tài nguyên không công bằng hoa hạ gánh vắt trọng yếu điều trị trách nhiệm mỗi ngày có đại lượng người bệnh chặt vào lúc này lục an trở về Trương g sau o đang c h n đứng lên, cùng hắn lên tiếng bị chào hỏi, khi ô n g nghĩ t Lục An trở c chỉ có thể yên lặng chờ tiếp sát trong thể đi phòng phòng bệnh. quan Nàng yên lặng về nhất định định phải thật tốt nghỉ ngơi không cần tiếp tục tức đêm、4. trương g i a o ở ngoài phòng bệnh trở lấy nàng phát hiện lục an cùng người bệnh nói chuyện hết sức có kiên nhẫn tận lực cùng đại gia giảng giải những cái kia điều trị thưởng thức vấn đề bất quá cái này cũng dẫn đến nàng đợi rất lâu khi lục an đi ra tới trương g i a o đang tựa vào bên cạnh cửa ngủ gật xin hỏi người tìm a i lục an đẩy cửa ra trông thấy trương g i a o sửng sốt một chút lục thấy thuốc là ta trương g i a o vội vàng đứng thẳng người tiếp đó tháo xuống khẩu trang ngươi là rất xinh đẹp một người nữ sinh nhưng mà lục an lại là không có hồi tược lại trương dao thấy thế lập tức vén tay áo lên lộ ra trên tay mình vết sẹo lục an trông thấy vết thương hình dạng lập tức liền nhớ lại úc Ta nhớ ra nhớ rồi. Bây giờ Bây b á chương sĩ tiếp xem b ệ n l rất lớn, trông thấy lớn, người mắc bệnh mắc sáu mươi bảy nàng là ta bạn cùng phòng chương sáu mươi bảy nàng là ta bạn cùng phòng ngươi là tới cắt chỉ ân đến ngài nói cắt chỉ thời gian chương g i a o khẽ gật đầu làm sạch vết thương khâu lại phòng bên kia y tá nói ngươi ở đây ta lại tới kỳ thực ở bên kia cắt chỉ cũng giống vậy lục an nói ta ta vẫn muốn cho ngươi cho ta cắt chỉ chương dao mở to chốc chốc mắt to chăm chú nhìn lục an kia ta ngươi chở một lát lục an cần đem k h ắ c lưu q u a n người bệnh xử lý tốt rảnh rỗi sau đó mới có thể tiến hành cắt chỉ hảo ta hôm nay nghỉ ngơi không nóng n ả y trương giao liền vội vàng gật đầu ngay tại ngồi xuống một bên tiếp đó nàng liền nhìn xem lục an cho mỗi người bệnh tiến hành bệnh tình giao lưu năm nửa giờ sau lục an cuối cùng nhàn rỗi xuống lúc này mới đem trương giao mang vào thay thuốc phòng ân vết thương khôi phục rất tốt lục an nhìn trương giao trên người hai nơi ban ấn bởi vì ngươi có một chỗ không dùng thẩm mỹ chỉ khâu cho nên cần cắt chỉ một bên khác dùng thẩm mỹ có thể hấp thu chỉ khâu liền không cần cắt chỉ、tốt. nhìn xem lục an cẩn thận từng ly từng tí cắt chỉ trương giao một trái tim lơ lửng giữa trời cuối cùng cắt chỉ h o à n tất nơi vết thương ban ngấn chỉ có thể lờ mờ trông thấy một chút đối với kết quả này trương giao hết sức hài lòng nàng soi vào gương nhìn kỹ vết thương trên người nàng cuối cùng an định xuống lục thầy thuốc cảm ơn ngươi trương giao từ chính mình trong bao nhỏ lấy ra một cái tiểu h ậ p quả sợ lục can không thu nàng lại bổ sung một câu ta không biết như thế nào cảm tạ ngươi đây là chính ta tự mình làm lễ vật không đáng giá tiền cái này người mắc bệnh hồng bao chắc chắn là không thể nhận được nhưng là mình thủ công chế tác loại này tiểu lễ vật bốn nhìn xem trương giao ánh mắt tha thiết lục an cảm thấy chính mình cũng từ chối không sóng chỉ có thể nhận cảm ơn người lễ vật sau đó trương giao rời đi khoa cấp cứu nhưng vào lúc này bảng hệ thống liền bắn ra một đầu nhắc nhở chúc mừng túc chủ thu tập được đến từ trương giao cảm kích cảm xúc năng lượng siêu cao tần năng lượng giá trị một trăm u a lại là một trăm điểm năng lượng giá trị cái ngoại ý muốn này thu hoạch để cho lục an mừng rỡ không thôi lần trước là thu đến cờ thưởng thu được một trăm điểm năng lượng giá trị lần này là nhận được tiểu lễ vật vừa được một trăm điểm năng lượng giá trị chẳng lẽ là thu được vật thật bất thường liền có thể có năng lượng giá trị tăng thêm lục an tâm trung bản tính bất kể nói thế nào một trăm điểm cảm xúc năng lượng giá trị quá thơm đi qua cho tới chưa cố gắng bảng hệ thống năng lượng tổng giá trị lần nữa đạt đến ba trăm sáu mươi điểm năm trương giao từ khoa cấp cứu sau khi đi ra lập tức liền trở về trường học những ngày này nàng tâm tình khẩn trương cuối cùng lỏng lẻo xuống vừa trở lại phòng ngủ đâm đầu vào lại đụng phải bạn cùng phòng mình dư lộ lộ a giao giao ngươi đi bệnh viện tại sao lâu như thế A. trương giao cười cười lần trước cho ta khâu lại bác sĩ kêu bệ bộn nhiều việc chúng ta hắn phần lớn thời gian hắn mới có dành cho ta các chỉ ngươi nhanh cho ta xem vết thương như thế nào dư lộ lộ tiến tới trương giao trước mặt nàng biết trương giao là ban ngấn thể chất loại vết thương này là thật không tốt khép lại đối với nghệ thuật học được nói trên người có ban ngấn là một cái cực kỳ thiếu hụt trí mệnh trương giao đem miệng vết thương của mình lộ ra dư lộ lộ sau khi nhìn thấy sắc mặt cực kỳ kinh ngạc cái này ban ngấn cơ hồ cũng không nhìn thấy a đúng vậy a trước đây may mắn là đi vân hoa thị bệnh viện nhân dân trương giao cười cười nàng tự động g i ấ u còn đi tìm bệnh viện khác đi qua cái này khâu lại kỹ thuật thật lợi hại dư lộ, lộ cẩn thận xem xét vết thương từ mỗi góc độ đến xem đều không nhìn thấy rõ ràng ban ngấn nghe nói hắn dùng chính là thẩm mỹ khâu lại giải phẩu a thuần thục như vậy kỹ thuật hẳn là tư chất rất giá bác sĩ trương giao hồi tưởng lại lục an dáng vẻ vội vàng bãi đầu cười nói không phải đặc biệt trẻ tuổi đặc biệt đẹp trai một cái bác sĩ nam không thể nào thanh niên tại sao có thể có loại kỹ thuật này dư lộ lộ lắc đầu coi như là trương giao là đang mở trò đùa ngươi nếu là không tin a ta lần sau khám lại thời điểm dẫn ngươi đi xem Tốt dư lộ lộ gật đầu một cái các nàng làm nghệ thuật hình thể khó tránh khỏi đập lấy đụng nếu như có thể nhận biết một cái lợi hại như vậy bác sĩ tuyệt đối là rất lợi hại một cái tài nguyên nam giữa chưa tan việc lục an không có thời gian về nhà vẫn là đi tới nhà ăn ăn cơm hay thật là quá bận rộn cái này cho tới chưa liền bị tên lão đại kia ra làm phiền trình bằng đi theo lục a n bên cạnh không ngừng chửi bậy lấy lục a n không nghĩ đ á p lời chỉ là cười cười không biết vì cái gì hắn theo bản năng tại trong phòng ăn nhìn quanh dường như là muốn nhìn một người bóng lưng đang tìm ai đâu đột nhiên một cái thanh thúy mềm nu âm thanh từ phía sau hắn văng lên lục a n trở lại xem xét chính là nhan duyệt nàng bưng bàn ăn thanh thú động lòng người đứng tại lục a n trước người khụ khụ không có tìm ai ta tại nhìn nào có ở không vị lục a n nhìn xem nhan duyện bộ dáng khải trong lòng đã bắt đầu chảm chảm chém hắn phát giác chính mình gần nhất rút đao số lần càng ngày càng thường xuyên nhan duyệt hướng bên cạnh một ngón tay n o b e n đây không phải là không vị ngạch hai người ngồi đối diện nhau lúc này t r ì n h mập mạp mua cơm trở về nhìn thấy lục an đối diện nhan duyệt hắn n g ẩ n người lục an vị này là lục an có chút dừng lại nàng gọi nhan duyệt là ta muốn chung bạn cùng phòng cũng là bệnh viện chúng ta khối ứ n khoa nghiên cứu sinh nhan duyệt đây là ta khoa cấp cứu đ ồ n g sự cũng là chúng ta thượng cấp bác sĩ chính trình bằng nhan duyệt hướng trình bằng nợ nụ cười liền làm làm là chào hỏi người tốt trình bằng cười lên con mắt hiếp lấy một cái kẽ hở sau đó nhìn về phía lục an trên mặt lộ ra một bộ ta biết t h ầ n sắc không khí hiện trường có chút lúng túng lục an đứng lên ta đi đánh phần canh các ngươi muốn hay không ta không cần t r ì n h băng lắc đầu vậy thì phiền phức đánh cho ta một phần a nhan duyệt nói tốt lục an sau khi đi t r ì n h băng liền mười phần bắt quái nhìn về phía nhan duyệt hắn vốn là cái như quen thuộc đơn giản tới nói chính là s á ngưu n ngươi cùng lục an nhận thức bao lâu à? nhan duyệt nghĩ, nghĩ nếu như từ gặp lần đầu tiên bắt đầu chắc có một hai tháng thời gian vậy các ngươi vẫn rất nhanh nhanh như vậy liền bạn cùng phòng trinh bằng nhỏ giọng nói nhan d u ệ sắc mặt hơi đỏ muốn giảng giải nhưng mà bọn hắn vốn chính là bạn cùng phòng quan hệ loại sự tình này càng tô càng đen hơn nữa trong nội tâm nàng còn có cái tính toán căn bản cũng không muốn giải thích t r ì n h bằng gặp nhan duyệt xấu hổ biểu lộ trong lòng cũng hiểu rồi bảy t á m phần hắn mới vừa rồi còn có chút hoài nghi bây giờ đã xác nhận quan hệ của hai người cái này lục an âm thầm liền yêu đương phía trước không phải còn nói đơn thân sao t r ì n h mập mạc có chút cảm t h ắ n à, d á n g dấp đẹp trai chính là tốt có thể tìm tới nhan duyệt xinh đẹp như vậy bạn gái ngay tại lúc này lục an cầm trong tay hai phần canh vội vã chạy về chính ca ta không thể ăn phải trở về phòng một chuyến phòng quan sát có bệnh nhân cứu g i ú p ta muốn trở về hỗ trợ nói xong lời này thả ra trong tay c à n h lục an đã không thấy tầm hơi bóng dáng a vậy h ă n g cơm trinh băng mắt nhìn nhan duyệt bạn gái người khác tại chỗ liền không thể từ hắn làm chủ nhan duyệt nao nao sau đó nói cái kia ta chờ một lúc cho hắn gói phiền phước trình lao sư mang về cho hắn không có vấn đề trinh băng gật gật đầu còn có a ta lớn hơn nơi g ư không được mấy tuổi đừng cứ gọi ta lao sư liền cùng lục an một dạng bảo ta chỉnh ka bốn chương sáu mươi tám co giật thiếu nữ chương sáu mươi tám co giật thiếu nữ Cấp cứu Lục phòng quan sát. Lục an nói bụng, chạy An bụng, sát, đói vừa ề Giữa phòng lắng ngươi gì huống? trắng, Kim tới. trưa ban An An, An trực một mặt thể tình một tròn như chính Hà hâm hắn nhìn này bên lúc Lục Lục là lo Lục xem xem mặc áo v hỏi đạo, ta nhớ phía đi đạo, được ta ta t ăn cơm rồi ư người ớ c mắc phòng bệnh thái không quan trạng đều Vừa sát tệ r tại trở về khoa cấp cứu trên đường lục an ngay tại trong đầu hồi ức phòng quan sát đến cùng có cái nào bệnh tình của con bệnh trọng thế nhưng là hồi t ư ở n g nguyên một vòng phát hiện cũng không có bệnh nặng người bệnh không phải phòng quan sát hà kim hâm vội và nói là vừa mới từ ngoại viện bay tới một cái trúng độc người bệnh vương quân lão sư đang làm cấp cứu giải phẫu còn đem tào lao sư kêu tới bây giờ tại phòng thượng cấp cũng chỉ có trần vân lao sư hắn để cho ta đem n g ư ờ i gọi tới trợ rút lư chủ nhiệm không có ở đây lục an nói hắn đi ngoại địa tại sao lại đi ra khỏi nhà lục an có chút im lặng lương nghị quân tại phòng thời gian rất ít trừ phi phòng có trọng yếu lãnh đạo lục an bước nhanh đi tới cấp cứu cứu giúp phòng liền thấy trần vân tại tổ chức lấy phòng cấp cứu trước mắt trên giường bệnh là một cái m ư ơ i bốn m ư ơ i năm tuổi thiếu nữ trần lao sư đây là tình huống gì lục an đi tới trần b â n bên cạnh một ư ơ i bốn tuổi nói là uống thuốc trúng độc tẩy xong bao tử tới làm huyết lự trần b â n sắc mặt nghiêm túc nói sau đó hắn lớn tiếng hướng một bên các y tá phân phò nói liền lên máy thở mang đến huyết khí ống tiểu dạ dày quản băng ngũ băng thảm đều lên chủ nhiệm mặc dù không tại nhưng mà y tá trưởng đã chạy tới nàng vội vàng tổ chức lấy mấy cái tiểu hộ sĩ tiến hành cứu rút lục an bay đầu hướng ngoài cửa ai là giá thuộc rất trẻ chung một cái tiểu cô nương lập tức tiến lên ta ngươi là nàng người nào ta là tỷ tỷ nàng như thế nào không phải mãi đi bệnh viện dạng sáng bốn điểm nhiều phát hiện nàng một một dun sẽ đưa bệnh viện liền cứu chữa về sau bạn học của nàng cho ta phát vạch chặn nói nàng uống thuốc đi liền rửa dạ dày chúng ta không tin huyện chúng ta thành bệnh viện liền quay lại lục an nghi ngờ nói không biết nàng ăn cái gì thuốc trên điện thoại di động cũng không có không biết nàng nắm tay cơ mật mã sửa lại mở không ra bệnh viện địa phương ca bệnh đâu tỷ tỷ nàng đem ca bệnh đưa cho ta lục an quay người trở lại phòng cấp cứu ngồi ở cạnh máy vi tính lập tức l ậ t xem tiểu nữ sinh ca bệnh dạng sáng bốn trăm linh ba nên mà tiếp xem bệnh nữ m ư ơ i bốn tuổi kể triệu chứng bệnh phát tác tính chất tứ chi dun dày ba mươi phút hiện bệnh án ba mươi phút trước bị g i a thuộc phát hiện tứ chi run r u dày kéo dài không c h ầ m dài bạn hô mà không a i đáp không thể biểu đạt không đại tiểu tiện bài tiết không kiềm chế sau đó nữ sinh lấy run dày thu vào nơi đó cấp cứu thần kinh nội khoa tại trong bệnh lịch lục an còn chứng kiến một tấm huyết khí phân tích kết quả nghiêm trọng thay thế tính chất chua trúng độc bạn hô hấp tính chất chua trúng độc đại chua hẳn là kéo dài run dày đưa đến lục an lẩm bẩm nói nhưng mà có hai phân đệ lên cao nguyên nhân thì là cái gì chứ sau khi huyết khí phân tích còn bổ sung thêm mấy chương điện tâm đồ một tấm trong đó là phòng rung động điện tâm đồ bệnh viện địa phương lập tức cho điện trừ rung động đặt nội khí quản máy thở phụ trợ thông khí các loại trị liệu lục an tiếp tục liếc nhìn nữ sinh xét nghiệm bản báo cáo nàng gan thận công mấy người kết quả không thấy rõ ràng dị thường sáng nay chín điểm cho rửa ruột sau đó mới đi vào vân hoa thị bệnh viện nhân dân khoa cấp cứu nghiêm trọng chưa trúng độc sẽ xuất hiện cơ tim ước chế đây cũng là hô hấp tim đập đột nhiên ngừng nguyên nhân một trong lục an đang suy tư bệnh tình đột nhiên y tá trưởng âm thanh truyền tới nhà các người thuộc xác định nàng ngay tại chỗ bệnh viện rửa ruột nàng dạ dày trong khu vực quản lý tất cả đều là thuốc ca lục an vội vàng đứng lên đi tới cứu giúp giường bệnh bên cạnh dạ dày trong khu vực quản lý chính xác tất cả đều là thuốc cảm giác chưa d ạ t dạ dày thật sự rửa ruột bệnh viện địa phương bác sĩ nói như vậy người bệnh tỷ tỷ đạo lục an nhìn về phía một bên y tá trưởng c a bệnh bên trong đích xác viết rửa ruột một bước này thao tác y tá trưởng bất đắc dĩ gật gật đầu chỉ có thể tiếp tục tổ chức lấy những thứ khác cứu giúp thao tác lục an thuận tiện cho người bệnh tra xét cá thể x o n g bên cạnh con n g ư ờ i năm mm đối quang phản xạ chỉ độn trước ngực điện trừ chín bỏng hẳn là điện g i ậ hai lần nhịp tim một trăm hai mươi lần huyết áp một trăm hai mươi tám mươi mm hg hô hấp hai mươi lần phân giữa độ bão hòa chín mươi năm hút dưỡng nồng độ 40%, m á y thở ac hình thức cha xông thể lục an vừa ngồi xuống lại nghe được y tá trưởng tiếp tục hô to đặt nội khí quản bên trong hút ra tới tất cả đều là c ụ c máu lục an lần nữa chạy lên phía trước hút đàm không c ụ c tất cả đều là c ụ c máu một bên trần bân nhíu chặt lông mày đây là chuyện ra sao a như thế nào trong phổi cũng là c ụ c máu lục an lắc đầu không rõ ràng nhưng mà ta có thể chắc chắn một điểm trần bân tò mò nhìn về phía lục an cái gì lục an hạ giọng nhỏ giọng nói tầm thương huyện thanh nhỏ Điều hài mua h k ô nghe được đọc t u ố c trái tim được lục can lời nói trần bân nao nao hắn đột nhiên cảm thấy lục a n mà nói giống như có mấy phần đạo lý bất quá lời này chắc chắn đến len len nói bằng không nếu là bị người bệnh r a t h u ố c nghe được cuối cùng vừa không có cấp cứu thành công không chừng lại sẽ dẫn tới điều trị tranh chấp vậy tại sao run dày trần bân lại dò hỏi lục a n chậm rãi l ắ t đầu co giật thuốc nàng mua không được co hai cao hô hấp ức chế hẳn là ăn thường q u chấn tính thuốc nhưng mà lại là không biết vì sao lại run dày chẳng qua trước tiên có thể làm huyết lự xem vậy ngươi cũng nhanh chút lậu chờ gì gì trần lão sư đây là phòng cấp cứu không thu vào y cờ u làm trần bân thở dài ta vừa rồi gọi điện thoại hỏi y cờ u bọn hắn cũng đang cứu rút rất bận rộn điện thoại ta hỏi lư chủ nhiệm hắn đem huyết lự cơ cho chúng ta điều tới ngay ở chỗ này đấu trần lão sư tại chúng ta ở đây làm cái này không tốt lắm đâu gì không tốt ở đây không thể làm có thể ta trước tiên cho làm sọ não ct đầu góc không có việc gì lại nói hảo mau đi đi lục an nhìn về phía một bên y tá trưởng y tá lập tức điểm điểm tấu lập tức mang theo giám hộ cùng máy thở bây giờ liền đi làm lúc này lục an lại nghĩ tới vừa rồi rửa ruột sự tỉnh trần lao sư còn có chuyện gì vừa rồi dạ dày trong khu vực quản lý nhìn xem vẫn là thuốc cùng cơm cần lại rửa ruột sao trần bân lắc đầu không để ý lục an mà là đối với y tá trường nói đi trước làm đầu cta lục an bất đắc dĩ chỉ có thể cầm huyết lự hiểu rõ tình hình đồng ý sách đi ra phòng cấp cứu ra thuộc tới bây giờ không biết nàng uống thuốc gì còn cứu rút qua đầu góc của nàng cái dạng gì khó mà nói huyết dược nồng độ đã rút lát nữa đưa tiễn bây giờ có một cái vấn đề chủ yếu nhất đó chính là huyết lự có làm hay không người mắc bệnh t ỷ t ỷ và mụ mụ chúng ta liền vì cái này chuyển tới bệnh viện các ngươi đương nhiên thuốc làm ân ta có thể cho lên nhưng mà tại phòng cấp cứu làm phong hiểm rất lớn hai tử còn trẻ như vậy lớn hơn nữa phong hiểm vậy cũng phải làm a người bệnh g i a thuộc tiếp nhận ký tên lục an lúc này mới đi trở lại phòng cấp cứu rất nhanh bệnh nhân làm xong ct trở về tới một chi p h ở lù mạ rẻn nịu t í n h đ ẩ y y tá trưởng rất nhanh liền phối xong thuốc bắt đầu tích nẩy một chi thuốc mới vừa đi vào lục an lấy tay để ép phía dưới người mắc bệnh hốc mắt đột nhiên bệnh nhân mang theo quản g một chút tham vị nàng mở mắt trong n á y mắt do a đến một bên tiểu hộ sĩ hơi kém đem trị liệu bàn bước chương sáu mươi chín rửa ruột không tẩy phổi chương sáu mươi chín rửa ruột không tẩy phổi khoa cấp cứu phòng cấp cứu người ở chỗ này toàn bộ ngây ngẩn cả người trong chấp nhóm này lục an cũng n gây dại bất quá hắn trong nháy mắt phản ứng lại nhanh chóng để lại người bệnh y tá trưởng lại đi một chi mượn mì đạ rộ làm hảo y tá trưởng lập tức chạy ra ngoài đám người ngay vậy rất mau thả đồ bệnh nhân lúc này lục an tâm bên trong l ó e lên một cái ý niệm chẳng lẽ đây là bện rộ đệ ạ dệm t í n loại dược vật trung độc hai phút sau y tá trưởng cầm lại mỹ đạ rộ làm lần nữa tính mạch đẩy chú một chi quả nhiên trên giường bệnh tiểu nữ sinh lần nữa dây rụa muốn ngồi xuống hơn nữa ý thức của nàng bắt đầu dần dần khôi phục lục an mau tắc đ ố n g nhiên thông suốt sau đó nhìn về phía một bên trần bân cười nói trần lão sư không sao một hồi nhổ còn a huyết lọc không cần làm lúc này trần bân nội tâm đó là rung động không thôi chung quanh những người khác biểu hiện cùng trần bân không có sai biệt thông qua tính mạch đầy hai lần chú mỹ đạ rộ làm trần bân cũng phản ứng lại người bệnh đây là bẹn rổ đệ ạ dễ vì n loại dược vật trung độc thế nhưng là thân là bác sĩ xuất thân hắn vì cái gì liền một cái ở viện y sư cũng không bằng đâu đây là hắn suy nghĩ n a t óc đều nghĩ không thông sự tình bốn cũng không cần chờ gan thận công kết quả sao trần bân có chút nghi hoặc lục an lắc đầu ta chưa thấy qua như nhau bẹn rổ đệ ạ dễ vì n loại dẫn đến gan thận tổn thương vậy nàng vì cái gì hô hấp tim đập đột như ngừng n lục an nghĩ n g hô ĩ h hấp ức chế co hai lên cao chua trúng độc hô hấp tim đập đột như ngừng run dày tăng thêm chua trúng độc người bệnh kia vì cái gì run dày đâu t r ầ n bân giống như là một cái hiếu kỳ học sinh tại không ngừng đặt câu hỏi trong lúc bất chi bất giác toàn bộ phòng cấp cứu tựa hồ đã biến thành là từ lục an chủ đạo cái này ta tạm thời cũng không rõ lắm lục an c a o mày chưa chúng độc chính xác sẽ không dẫn đến rút run dày nếu như đầu ct không có vấn đề vậy cũng chỉ có một loại đó chính là nàng ăn thuốc không chỉ một loại chắc chắn còn ăn gây nên co giật tinh thần loại dược vợt lúc này người mắc bệnh ct hình ảnh đồ cuối cùng ủng tợ loạt đến trong hệ thống máy tính lục an lập tức ngồi trước máy vi tính mở ra người mắc bệnh tái nhờ ảnh tại trong máy vi tính chậm rãi tăng thêm bốn khi hắn ấn mở hình ảnh thấy rõ ràng người mắc bệnh c t hình ảnh thời điểm lục an cả người đều ngẩn ra tại sao có thể như vậy a đầu c t là bình thường nhưng mà tiểu nữ sinh trong phổi toàn bộ đều là thủy trần b â n cũng đem đầu bu lại nhìn thấy loại này hình ảnh hắn đồng dạng trận to hai mắt d ư ợ c vật trung độc tiểu nữ sinh làm sao chỉnh cái trong phổi cũng là thủy a liên tưởng đến vừa rồi trong khí quản cục máu lục an trong đầu lõe lên một cái để cho chính hắn đều khó mà tiếp nhận ý nghĩ hắn lập tức bước nhanh đi đến bệnh nhân đầu giường tiếp đó hướng một bên tiểu hộ xị nói cho ta cái mười ml khoảng không trăm đáng nhìn nội soi thanh quản y tá mặc dù không biết lục a n thao tác nhưng rất nhanh cho hắn khoảng không chân cùng nội soi thanh quản đi đến đầu giường lục an phát hiện người bệnh đặt nội khí quản chiều sâu 26, lập tức đáng nhìn nội soi thanh quản phía dưới lui đặt nội khí quản đến 22. lúc này nghe trần m ấ n bệnh song phổi có hô hấp tâm lui quản thời điểm lục an thấy rõ ràng người bệnh dạ dày quản kéo dài có thể phụ đẻ rút ra chất lỏng màu vàng nhạt tại sao sẽ như vậy trần bân đứng ở một bên ánh mắt lộ ra thần sắc bất khả tư nghị chẳng lẽ là hắn nhìn về phía lục an lục an biết đạo hắn hiểu được mình ý tứ sau đó nhẹ nhàng gật đầu bây giờ cần càng thêm cặn kẽ biết bọn hắn bệnh viện địa phương cứu giúp quá trình bốn lục an lập tức đi ra phòng cấp cứu lần nữa đem người bệnh da thuộc đ ê u tới da thuộc mau tới đây đem lại bệnh viện huyện cứu giúp toàn bộ quá trình nói lại cho ta nghe người mắc bệnh t ỷ t ỷ s ư ơ n g sở hồi tưởng phúc chốc sau đó nói vừa mới bắt đầu phát hiện nàng không tự chủ động sau liền đưa đến chúng ta bệnh viện địa phương cứu giúp buổi sáng hôm nay biết uống thuốc đi liền r ử a dạ dày chúng ta không tin bệnh viện địa phương trình độ cho nên liền quay lại cho nên là trước tiên cắm quản cứu giúp sau rửa ruột lục an chậm rãi hỏi đến trong mắt lóe lên một vòng tinh con là người bệnh tỉ tỉ gật, gật đầu lục an nghe vậy lập tức quay người trở lại phòng cấp cứu hướng về tiểu hộ sĩ nói nhanh đi cầm huyết lọc quản đẩy huyết lọc cơ trung tâm tính mạch bao chuẩn bị đưa quản ngồi trở lại cạnh máy vi tính lục an tại trong đầu ghép lại tất cả triệu chứng cùng t r ầ n bệnh đối với chúng độc nữ sinh tiến hành cấp độ càng sâu phân tích tiểu nữ sinh là bẹn rổ để hạ dễ tín loại dược vật trung độc tiếp đó xuất hiện hô hấp ức chế gây nên c o hai l ê n cao chưa chúng độc dẫn đến hô hấp tim đập đột nhiên ngừng sau đó nàng được đưa đến nơi đó bệnh viện huyện tiến hành cứu rút nhưng mà ngay tại chỗ bệnh viện bác sĩ thao tác qua trầm trọng đặt nội khí quản cắm vào trong phổi dựa ru không đây là tẩy phổi đám người hai mặt nhìn nhau cảm thấy xảy ra chuyện như vậy thật sự rất khó lấy làm cho người tin phục nhưng mà sự tình chân thực phát sinh ở trước mắt đại gia không thể không tin a ta dám nói tiểu thuyết cũng không dám viết như vậy t r ầ n bân nhỏ giọng nói lục an khẽ lắc đầu kỳ thực đây cũng không phải là điều trị tài nghệ tranh lệch mà là bác sĩ có hay không lòng trách nhiệm vấn đề vô luận bất kỳ thao tác như là rửa ruột cắm quản đều phải tiến hành nghe trần đoán bệnh bảo đảm cắm đúng vị trí rất rõ ràng huyện bác sĩ bệnh viện trực tiếp không để mắt đến thao tác này chúc mừng túc chủ thu tập được đến từ trần b â n chấn kinh cảm xúc năng lượng cao t ầ n năng lượng giá trị m ộ ư ơ i chúc mừng túc chủ thu tập được đến từ dư tú lệ chấn kinh cảm xúc năng lượng cao t ầ n năng lượng giá trị m ư ơ i bốn sau đó lục an nhanh chóng cho tiểu cô nương đưa quản tiến hành huyết dịch đâm lưu sau đó đi vào ý cờ u một hồi bận rộn hắn đều không có cảm giác được đói khát đợi đến sau khi làm xong liền phát hiện bụng sớm bắt đầu tạo phản bạn gái của ngươi để cho ta đem cơm của ngươi mang về ngươi đi phòng trực ban lọ vi ba âm lại a trinh băng mặc áo khoác trắng từ phòng trực ban đi ra lục an đột nhiên ý thức được không đúng lắm chính ca ta nhớ được ngươi thật giống như là phòng cấp cứu trực ban a như thế nào là ta chạy tới cứu chữa nhất chung buổi trưa a trinh băng sờ lỗ mũi một cái che giấu bối rối của mình kỳ thực ta so ngươi trước tiên nhận điện thoại ta nói mình giữa chưa đi bên ngoài ăn cơm đi đổi không trở lại cho nên cho nên điện thoại mới đánh tới ta chỗ này ai biết ngươi thành thật như vậy cơm đều không ăn cứ như vậy chạy tới lukan trong lòng của hắn chỉ có thể âm thầm chửi bậy lấy trình mập mạp cái này kẻ ra đời biến pháp tránh né lấy bệnh viện việc làm bất quá một lần này cứu giúp cũng không phải làm không công tiểu nữ sinh nguyên nhân bệnh tìm được hắn cũng thu hoạch số lớn cảm xúc năng lượng giá trị đúng còn có một bát cơm lukan xứng sở chờ đã vừa rồi trình bằng nói là gì bạn gái hắn để cho mang lukan ý thức được là nhan duyệt sau đó liền vội vàng giải thích trình ca nhan duyệt không phải bạn gái của ta trình bằng cười như không cười gật gật đầu Ta biết, không phải bạn gái, là bạn phải gái, không là chương ù n g p ò n An. Tính toán, càng tu càng đen g Lục tu đem bảy mươi tin tức thông báo làm xong cơm lục an liền trở về phòng quan sát vừa chưa thời gian nghỉ ngơi trên cơ bản đã qua lục an b u ố t b u ố t huyện thái dương tính toán xua tan lấy mệt mỏi của mình cho tới ly cà phê à. hà kim hâm biết lục an trả thái ra ngoài cố ý cho hắn mang theo ly cà phê c à n tạ lục an thuận tay tiếp nhận cà phê cái đồ chơi này với hắn mà nói đặc biệt đ ề thần tình nào a i l ụ c a n a ngươi cũng thật là lợi hại hà kim hâm lại gần nhỏ giọng nói ngươi không thấy vừa rồi trần lao sư biểu lộ đơn giản thứ ban đầu hôn mê càng về sau tẩy phổi l ụ c a n mỗi một bước đều xong mà ý suy đoán ra bệnh tình của con bệnh l ụ c a n ngươi kiến thức căn bản quá kiên cố đến cùng làm sao làm được l ụ c a n n ở nụ cười kỳ thực cũng không có gì chính là lúc thực tập nghiêm túc tại trên lâm sàng bên trên học tập a hà kim hâm gương mặt không dám tin chỉ đơn giản như vậy sao cũng không đơn giản lục an cười lắc đầu bởi vì tại bắt đầu thực tập phía trước ta liền đã xác định mục tiêu của mình không thi nghiên cứu thật tốt thực tập nhưng mà số đông đồng học bởi vì muốn đi thi nghiên cứu thực tập đều không đi hoặc cũng là lất vào y học ì h sinh thực tập là bọn hắn tiếp xúc lâm sàng bước đầu tiên cũng là rất trọng yếu một bước đối đại tật bệnh ánh mắt lâm sàng tư duy mô thức cũng là tại thời kỳ này hình thành lục an tại cái này thời kỳ thực tập ở giữa như nói như khát hấp thu tất cả lâm sàng kinh nghiệm cùng tri thức hắn đem ở trên thư bùn học tập đến đặt ở trong lâm sàng tiến hành trong thực tiễn nhìn như đơn giản hành vi nhưng mà chưa có thực tập sinh có thể làm được bởi vì y học chuyên nghiệp ngầm thừa nhận muốn thi nghiên cứu rất nhiều y học sinh đều biết sớm kết thúc thực tập việc làm hoặc tại trong thực tập về nước mà lục a n nhưng là khác biệt hắn sẽ tại trên lâm sàng bên trên thực tập tất cả thời gian c h ọ n vẹn lợi dụng a i nói cũng phải ta lúc thực tập đó cũng là ba ngày đánh cụ cá hai ngày phơ lưới hà kim hâm lắc đầu bọn hắn tại lúc thực tập căn bản không có đem chính mình xem như một cái bác sĩ càng nhiều hơn chính là một cái quần chúng mỗi người ngăn nắp xinh đẹp sau lưng đều có vất vả trả giá hệ thống cho lục a n mang tới càng nhiều hơn chính là kỹ năng thao tác bên trên đề cao nhưng mà tại lâm sàng tư duy phương diện này là rất khó thông qua hệ thống đến để thăm năm uống xong cà phê lục an tiếp tục tại phòng quan sát việc làm xem xét người bệnh phán đoán bệnh tình trầm trọng nguy hiểm cho tương ứng chẩn bệnh trị liệu hoặc để cho người bệnh xuất viện nhìn như khô khan việc làm nhưng mà lục an làm lại là say sương n g o n lành có thể là hôm nay v ậ n rộn điểm đã qua toàn bộ buổi chiều phòng quan sát bệnh tình của con bệnh tương đối ổn định chưa từng xuất hiện cấp cứu cứu giúp bệnh nhân buổi tối tan việc lục an cũng không có trước tiên về trong nhà mà là đi tới bệnh viện lầu dạy học giải phẫu mô phòng thao tắt a n ngày mai sẽ phải làm túi mật cắt bỏ giải phẫu hôm nay hắn vẫn là nghĩ đến đột kích huấn luyện đi qua tào thiên huy đã đánh rồi gọi lucan cầm thẻ n g ư ợ c một đường thông suốt đi tới giải phẫu mô phòng thao tác gian thao tác gian rất lớn chỉ ít có hai trăm bình t à hữu trong đó đặt vào mười đài nội soi mô phòng thao tung khí lucan trông thấy thiết bị sau đó trước mắt đột nhiên sáng lên cũng chỉ có bệnh viện nhân dân loại này long đầu bệnh viện mới có thể có loại này cao cách thức thao tác gian nếu như ở đây huấn luyện không biết kỹ năng đẳng cấp có thể hay không dâng lên đâu lucan tâm bên trong lẩm bẩm nói bất quá tới mô phòng huấn luyện cơ hội đó là rất khó được nếu không phải là tào thiên huy sớm cùng nhân viên quản lý trò hỏi lục an không có khả năng có quyền hạn đi và ở đây đại bộ phận cũng là bệnh viện bác sĩ nội t r ú hoặc thấp năm tư cách bác sĩ điều trị chính bọn hắn giải phẫu cơ hội thiếu mới có thể tới huấn luyện nhưng mà mô phỏng giải phẫu cùng chân thực giải phẫu thao tác vẫn có trên lệnh không nhỏ hơn nữa đại gia bình thường việc làm đều bệ bộn nhiều việc chân chính tới tiến hành mô phỏng người giải phẫu kỳ thực cũng không nhiều lục an chọn lựa một đài bụng phẫu thuật nội soi máy mô phỏng dựa theo một bên thao tác quy phạm bắt đầu tiến hành mô phỏng giải phẫu bảy mà hắn không biết là một cái liên quan tới hắn tin tức đang tại trong tv truyền ra quy tắc này chuyên để đưa tin không đến mười phút nhưng mà một khi chuyển ra trong nháy mắt liền dẫn nổ cả thị bệnh viện nhân dân trước tv hạ băng băng mặc d a dặn kiểu nữ âu phục đứng tại bệnh viện cấp cứu cửa chính phía trước ta là vân hoa thị đài truyền hình phóng viên hạ băng băng ta thành phố hôm trước xảy ra cùng một chỗ phòng ăn nổ t u n g án hiện trường có hơn hai mươi tên quần chúng tụ thương trong đó trọng thương có năm người ta thành phố bệnh viện nhân dân khoa cấp cứu gánh chịu lần này bệnh viện công việc cấp cứu đi qua h a n g hái trị liệu trọng thương năm người toàn bộ thoát ly nguy hiểm tính mạng bây giờ thỉnh đi theo cước bộ của chúng ta mọi người cùng nhau đi vào thành phố bệnh viện nhân dân khoa cấp cứu tv ông kính nhất truyền trong tấm hình xuất hiện lương nghị quân tân h ảnh hắn bắt đầu thẳng thắn nói lần này nổ tung sự kiện tính nghiêm trọng sau đó ông quân trần b â n đ á m người nói chuyện theo thứ tự xuất hiện bọn hắn giới thiệu riêng phần mình cứu giúp tình huống của bệnh nhân bất quá đây đều là thức ă n khai vị trong màn hình tv tiếp tục xuất hiện hạ băng băng tân h ảnh phía sau của nàng nhưng là khoa cấp cứu cứu giúp phòng bệnh lần này công cộng trong sự kiện chúng ta bệnh viện nhân dân khoa cấp cứu các bác sĩ dùng chắc tuyệt y thuật cứu vãn cái này đến cái khác sinh mệnh bọn hắn không sợ vất vả thức đêm phấn đấu cùng tử thần tiến hành vật lộn để cho người cảm thấy rung động chính là lần này trong sự kiện có một cái bệnh tình nhất là trầm trọng nguy hiểm bệnh nhân toàn thân diện tích lớn bỏng trọng độ mất nước tới cấp cứu thời điểm thậm chí xuất hiện ngạt thở các loại tình trạng nguy hiểm nhưng mà đi qua khoa cấp cứu bác sĩ đủ loại cứu giúp thao tác thành công thoát ly nguy hiểm sau đó ống k í n h lần nữa nhất truyền trong tấm hình xuất hiện khoa cấp cứu phòng cấp cứu hình ảnh theo dõi trong đó t r u y ề n chính là lục an lúc đó cứu giúp hình ảnh khí quản cắt r a tinh mạch đâm xuyên các loại một loạt cấp cứu thao tác toàn bộ đều biết tích bại lộ tại mọi người trước mắt đương nhiên người mắc bệnh khuôn mặt bị đánh lên mùa sái hình ảnh bên ngoài còn có lời bộ bạch tại giới thiệu lần này cứu giú giút đ nếu như cẩn thận nghe thanh â m này liền sẽ phát hiện là trình mập m ạ n bây giờ người bệnh đã t h ứ c t ỉ n h chúng ta nhận được người bệnh cùng gia thuộc đồng ý đối bọn hắn tiến hành một cái ngắn gọn phỏng vấn sau đó người bệnh cùng gia thuộc phân biệt xuất cảnh bọn hắn tinh tế giảng thuật cùng ngày phát sinh hết thảy nếu như không phải lục an quả quyết cứu rút chỉ sợ bây giờ giường bệnh tương nằm chính là một cỗ thi thể bởi vì lục an bác sĩ việc làm tương đối bận rộn chúng ta không thể phỏng vấn đến hắn nhưng là từ người bệnh cùng gia thuộc tự thuật cùng với cứu giúp trong tấm hình chúng ta có thể nhìn thấy chính là bởi vì có giống lục an thầy thuốc như vậy nhóm người mắc bệnh an toàn tánh mạng mới có được bảo đảm nhân dân còn trúng mạnh phúc mới có thể được đến cam đoan gió giạc g diễn thuyết đi qua hạ băng băng đem t r ư ớ c t v tâm tình của mọi người đẩy về phía cao trào chương bảy mươi một điên cùng tăng vọt năng lượng giá trị chương bảy mươi một điên cùng tăng vọt năng lượng giá trị tại trong bệnh viện phụ cận cái nào đó cao cấp cư xá khoa cấp cứu chủ nhiệm lương nghị quân đang ngồi ở phòng khách trí hồng sắc mặt xanh xám mà nhìn trước mắt quy tắc này báo cáo tin tức sáng hôm nay hắn liền được tin tức buổi chiều đài truyền hình sẽ phát ra phỏng vấn bọn hắn khoa cấp cứu chuyên đề đưa tin vì thế hắn còn sớm đi tới t v bên cạnh trời ấy vừa mới bắt đầu nhìn xem phỏng vấn nội dung lương nghị quân vẫn là cao hứng v ừ n g mừng hắn cảm thấy đi qua lần này phỏng vấn vân hoa thị bệnh viện nhân dân khoa cấp cứu nhất định sẽ danh tiếng vang xa làm như vậy khoa cấp cứu chủ nhiệm t â m ảnh hưởng của hắn tại bệnh viện thậm chí ở trong xã hội cũng biết nước lên thì thuyền lên nhưng mà ai biết ta bốn sau cùng một cái đoạn ngắn hạ băng băng phỏng vấn đột nhiên đến trên thân lục a n đây là hắn vạn vạn không nghĩ tới hắn tại trước đây luận công hành t h ư ở n g trên đại hội cơ hồ liền không có nói qua lục a n chỉ là thuận tiện để đầy miệng cũng là bởi vì hắn muốn chen ép tạo thiên huy tổ y tế không thể để cho bọn hắn quá ló đầu bốn thế nhưng là lần này phóng viên phỏng vấn lại là trực tiếp đem hắn tâm tư x ấ u xa cho xuyên phá càng quan trọng chính là tại đưa cho lãnh đạo cấp trên trong tài liệu hắn cơ hồ cũng không có đề cập tới loại chuyện này vốn là một cái chuyện tốt nhưng là bây giờ lương nghị quân người đổ mồ hôi lạnh không hiểu có một cô áp lực ngay tại tin tức phát ra xong nửa khắc đồng hồ sau tiếng chung điện thoại di động của hắn trong lúc đó ngay tại trong phòng khách vang lên cầm điện thoại di động lên nhìn thấy tên người gọi đến lương nghị quân tâm bên trong lạnh một nửa là bệnh viện chủ quản lâm sàng phó viện trưởng hạ ban mạc u y lương nghị quân sao đối diện thanh âm trầm thấp chuyển g a để cho hắn tâm c à n g là đã run một cái hạ viện trưởng là ta tiểu l ư a ngươi hẳn là nhìn tối nay tin tức a là phỏng vấn các ngươi khoa cấp cứu nhìn nhìn lương h ị quân nuốt nước miếng một cái ân đích thật là rất không tệ khoa cấp cứu trình thể biểu hiện rất tốt đầy đủ phô b à y bệnh viện của chúng ta cấp cứu cứu giúp trình độ hạ viện trưởng mặc dù là nói như vậy lời hữu ích nhưng mà giọng nói vô cùng vì nghiêm túc lương h ị quân t h ở mạnh cũng không dám như mà quả nhiên hạ viện trưởng lời nói xoay chuyển ta nhớ được ngươi hôm trước hồi báo cho ta tình hung tay thế nhưng là từ giữa đều không đề cập tới cái này lục an bác sĩ chẳng lẽ lần này phỏng vấn là giả thật sự lương nghị quân một trận các ngươi phòng có cái này gọi lục a n bác sĩ có trọng độ bỏ người n g bệnh là hắn chủ đạo cứu rút hắn cũng chỉ là làm khí quản cắt da tính mạch đâm xuyên ngươi đừng nói nhảm liền nói có phải là hắn hay không cứu rút đúng vậy bây giờ lương nghị quân cũng không dám d i ấ u diếm viện trưởng trực tiếp đi phòng điều tra một phen cái gì cũng biết hơn nữa có video làm chứng căn bản là không có cách lại chống chế hạ viện trưởng không giận bật cười vậy ngươi vì cái gì không cho ta hồi báo bởi vì lương nghị quân vụn trộn nuốt nước miếng một cái lục a n vẫn chỉ là một cái bác sĩ nội chú còn không có chuyện chính thức ha, ha ta xem chưa hẳn a hạ viện trưởng âm thanh h à i h ước t ừ trong loa truyền tới chẳng lẽ không phải bởi vì hắn là tào thiên huy tổ bác sĩ cho nên ngươi mới cố ý không báo cáo sao viện trưởng ta thật không có ý tứ này lương nghị quân liền vội vàng giải thích nhưng mà lại bị hạ viện trưởng cắt đứt ngươi cái này tiểu tâm tư không thể gạt được ta những năm này bao nhiêu khoa cấp cứu bác sĩ bị ngươi c h ấ n ép dẫn đến bọn hắn đi ta bởi vì cũng là công nhân thời vụ ta mở một con mắt nhắm một con mắt nhưng mà lần này không giống nhau hắn rõ ràng là có thể cho chúng ta bệnh viện dựng nên hảo hình tượng thật tốt tuyên truyền có thể hấp dẫn càng nhiều lưu lượng ngươi cứ như vậy bỏ mặc không quan tâm hạ viện trưởng, chuyện này ta nhất định cho ngài câu trả lời hài lòng không phải đơn độc cho ta là ngươi cần cho cả cái bệnh viện một cái trả lời chắc chắn ba một tiếng hạ băng bạc liền cúp điện thoại trong phòng khách lương nghị quân sắc mặt biến đổi khó lường lần này hắn cắm không nghĩ tới cái n g o ạ i ý muốn này phỏng vấn để cho lời nói dối của hắn bị đâm thùng bất quá trong lòng của hắn như cũ có chút không căm lòng nếu như không phải cuộc phỏng vấn này lãnh đạo kia chắc chắn sẽ không biết trong đó tình huống cụ thể chỉ có thể mặc cho hắn báo lên huống hồ gan chỉ là một cái công nhân t h ờ vụ coi như đắc tội lớn cướp đi công lao của hắn vậy thì thế nào đâu bất quá một lần này sự t ì n h vì cho hạ viện trưởng một cái công đạo hắn vẫn là phải làm ra một chút ngựa bộ năm cái này một cái báo cáo tin tức ở thành phố đài truyền hình hoàng kim sự kiện truyền ra rất nhiều dân chúng đều thấy được trừ cái đó ra thành phố bệnh viện nhân dân bộ tuyên truyền vừa vặn lợi dụng chuyện này thật tốt tuyên truyền bệnh viện thế là mỗi lãnh đạo thậm chí là phòng chủ nhiệm y tá trưởng đều tại vòng bằng hữu phát lần này báo cáo tin tức lucan tên không ngừng mà bị người n h ắ c lên mà nhan duyệt cũng tại vòng bằng hữu thấy được cái video này ấn mở xem xét phát hiện là lucan trong đầu của nàng lập tức liền xuất hiện lần thứ nhất gặp lucan thời điểm tràn cảnh lúc kia lục an cũng tại cứu g i ú p trong bất chi bất giác nhan duyệt nhìn xem video trong miệng lộ ra một nụ cười nàng ngồi ở phòng khách mắt nhìn lục an gian phòng hắn vẫn chưa về đâu nhan duyệt nghĩ nghĩ biên tập một đầu h ẹ chat cho lục an phát tới buổi tối chờ n g ư ờ i cùng nhau ăn cơm nhà bốn mà lục an bên này hắn âm thanh nhắc nhở h ẹ chặt đã vang lên không ngừng không ngừng có đồng sự hoặc bằng hữu vô luận quen thuộc hay không đều cho hắn phát tới cái video này tiếp đó phát ra vài câu tàn tưởng lục an tại tiến hành nội soi mô phỏng huấn luyện vì ngăn cách tạm đưa điện thoại di động yên lặng cho nên căn bản nghe được điện thoại thanh â m nhắc nhở bất、quá. nhiều người thấy được như vậy lục an cứu rút video không khỏi có người phát ra sợ hai thán phục tán thưởng cảm kích hay là ghen ghét căm hận các loại chúc mừng túc chủ thu tập được đến từ trương thiên hưu sợ hai thán phục cảm xúc năng lượng cao thần năng lượng giá trị m ư ơ i chúc mừng túc chủ thu tập được đến từ lý vi trạch tán thưởng cảm xúc năng lượng cao thần năng lượng giá trị m ư ơ i chúc mừng túc chủ thu tập được đến từ phương hạ vũ cảm kích cảm xúc năng lượng cao thần năng lượng giá trị m ộ chúc mừng túc chủ thu tập được đến từ phương hạ vũ cảm kích cảm xúc năng lượng cao thần năng lượng giá trị m ộ ư ơ i bốn chúc mừng t ú c chủ thu tập được đến từ chu còn lại ghen ghét cảm xúc năng lượng tần suất thấp năng lượng giá trị một chúc mừng t ú c chủ thu tập được đến từ lương nghị quân căm hận cảm xúc năng lượng tần suất thấp năng lượng giá trị một bốn trong lúc nhất thời đinh đinh đinh âm thanh nhắc nhở của hệ thống bên thai không dứt lục an đều có chút không làm rõ ràng được tình trạng đây là chuyện gì xảy ra a tâm tình của hắn năng lượng giá trị đang điên cuồng dâng lên ngắn ngủi một phút sự kiện liền từ trên buổi t r ư a ba trăm nhiều điểm một mực đã tăng tới một điểm thậm chí căn bản không có dừng lại ý từ bốn lục an bên trong tâm chấn động m ã liệt này ngược lại là xảy ra chuyện gì a chương bảy mươi hai hệ thống hạn chế chương bảy mươi hai hệ thống hạn chế thang đến lục an từ nội soi trong phòng mổ phòng lui ra hắn cầm lên điện thoại di động của mình mới nhìn thấy cái này ở thành phố bệnh viện nhân dân bên trong bạo hỏa video lúc đó người kia là phóng viên thì ra là thế có thể lên tv tin tức đây là lục an trước mắt lớn nhất lộ ra ánh sáng độ hắn lập tức mừng rỡ không thôi dạng này lộ ra ánh sáng đi xuống bằng vào video phỏng vấn hắn có thể thu được kết xù cảm xúc năng lượng giá trị hàng ngàn hàng vạn năng lượng giá trị tựa hồ đặt tại lục an trước mắt đã là vật trong túi thông ế nhưng là ngay tại lục An tưởng tượng thấy h là Lục sau tại về k lo năng lượng năng thống đột nhiên chuyển đến một hồi nhắc nhở. Đinh. Thông giá thời điểm, hồi trị đột một hệ qua nên đoạn video thu được năng lượng giá trị đã đạt hạn mức cao nhất thỉnh t ú c chủ tìm kiếm càng nhiều phương thức thu hoạch năng lượng giá trị hệ thống trước mắt tổng năng lượng giá trị 2.563 điểm nhìn xem hệ thống chuyển g i a nhắc nhở lục a n có chút bất đắc dĩ tiếp đó thật sâu thở dài xem ra a thật là hắn suy nghĩ nhiều hệ thống không có khả năng xuất hiện loại này một để cho hắn vô hạn đi soát cảm xúc năng lượng giá trị bằng không chỉ cần hắn lúc này thỉnh thoảng đem cái này video tuyên bố ở trên internet vậy liền thành một cái ổn định năng lượng giá trị nơi phát ra điểm mặc dù có chút t i ế ệ t đối nhưng mà lục an đã rất thỏa mãn hắn bây giờ tổng năng lượng giá trị đã có hai năm trăm sáu mươi ba điểm thu hoạch lần này đã là rất lớn kềm chế bây giờ liền đi hồi đoái thẻ kỹ năng xúc động lục an bắt đầu hồi phục những cái k i a cho hắn phát vẽ chặt bằng h ư u hoặc đồng học đối với tương đối quen thuộc bằng h ư u tỷ như nói hoa uy b ọ n người hắn liền trò chuyện nhiều vài câu đối với những cái tia căn bản chưa nói qua mấy câu nói đồng sự hắn liền hồi đáp một cái vẽ khiêm ngường đến nỗi nhan duyệt tra hỏi chỉ ó có điều tại trong video lục an một mực đưa lưng về phía theo dõi phương hướng rất khó coi mơ hồ ngay mặt bởi vậy đại gia chỉ biết là cái này là cùng lục an trùng tên bác sĩ không có người sẽ cảm thấy đây chính là bọn họ đồng học lục an dù sao khẩn cấp khí quản t ắ t r a tính mạch đâm xuyên chờ thao tác đó cũng không phải là một cái vừa tốt nghiệp bác sĩ nội chú có thể thông thạo nắm giữ nhìn thấy đại gia ở trong b ầ y trò chuyện video liên quan sự tình lục an cũng lười lên tiếng giảng giải đối với hắn mà nói có chuyện trọng yếu hơn phải làm mà không phải đi trong đám lãng phí miệng lươi khoe khoan năm lục an tại nội soi phòng thao tác một hồi phát hiện cái này cùng chân thực giải phẫu trên lệch vẫn còn không nhỏ hắn liền không còn tiếp tục huấn luyện đi xuống tâm tư dù sao hắn nắm giữ một trăm phần trăm mô phỏng hệ thống mô phỏng không gian nên trở về đi ăn cơm g i đi nội soi thao tác phòng thời điểm hắn còn có chút nho nhỏ cảm giác mong đợi. chờ mong về nhà sớm trở về ăn cơm lại có lẽ là bốn không được c h ạ m c h ạ m c h ạ m lục an lắc đầu vội vàng rút đao đem tâm mà chém dụng về đến nhà hắn phát hiện nhan duyệt c u ố n rút vào ghế s a lon một góc hẳn là ngủ thiếp đi trong phòng b ế p không có nửa điểm yên hỏa khí tức trên bàn cơm cũng không có bất luận cái gì món ăn lục an hơi s ữ n g sở là hắn nghĩ sai rồi sao hiểu sai nhan duyệt ý tứ lúc này nhan duyệt có thể nghe được lục an mở cửa động tĩnh u n g d u n g mà tỉnh lại nàng nhẹ nhàng đánh n m thanh áp tú khí chân nhỏ dối ra đứng lên ngươi đã về rồi đi thôi ân lục an phụ phải không mua t h ứ cái ăn ăn ăn nấu cơm nha. Nhan duyệt lại mắt cởi cười, trong nhà đồ ăn không còn, ngươi ngoài Duyệt mua cơm cởi cười, thức c meo mắt ta ra lại bồi à. đồ này nhìn xem nhan duyệt ánh mắt mong chờ trừng trừng nhìn hắn lục an có chút không đành lòng tự tuyệt thế nhưng là phụ cận trợ thức ăn cách nơi này không gần à. không việc gì nha ngươi đừng quên nhớ ta có tiểu xe đạp điện n h a năm phút đã đến nhan duyệt từ trên bàn cơm cầm lên tiểu xe đạp điện chìa khóa xe trên ngón tay chuyển hai vòng lục an trong đầu liền hiện ra cái t i ê màu hồng tiểu xe đạp điện hình ảnh bốn tất nhiên nhan duyệt đều nói như vậy hắn liền đi theo nàng đi ra ra môn dù sao mỗi ngày ăn trực vẫn là phải b u i tiếp đi ra ngoài mua một lần đồ ăn thế nhưng là chờ lục an nhìn thấy nhan duyệt đem màu hồng tiểu xe đạp điện đẩy ra thời điểm hắn do dự ai lái xe cũng không thể để cho nhan duyệt cô học trò nhỏ này lái xe t a i hắn thế nhưng là loại này màu hồng tiểu xe đạp điện để cho hắn mở ra bốn lục an tại trong đầu tiến hành thiên nhân giao chiến thời điểm nhan duyệt đã đưa cho hắn một cái màu đen mũ giáp tiếp đó mình ngồi ở châu ngồi phía sau lục an hắn không thể làm gì khác hơn là yên lặng đội nón ăn toàn lên ngồi ở vị trí lái khởi động tiểu xe đạp điện nắm chắc chúng ta xuất phát ân nhan duyệt mềm nu âm thanh từ phía sau truyền đến đột nhiên lục an cảm thấy một đôi tay ôm vào ngang hồng của mình cơ bụng của hắn trong nháy mắt căng cứng ngơi ư đỡ chỗ nào lục an một trận đỡ ở đây thoải mái nha nhan duyệt n ở nụ cười không có chút nào nắm tay thả ra ý tứ lục an t h ấ y thế cũng không được pháp chỉ có thể khởi động tiểu xe đạp điện hướng phụ cận chợ bán thức ăn chạy tới dọc theo đường đi gió nhẹ quất vào mặt thông qua kính chiếu hậu lục an nhìn xem tung bay tóc dài ngửi, ngửi nhàn nhạt mùi thơng ác trong lòng hơi động một chút năm sau năm phút đến chợ bán thức ăn nhan duyệt lôi kéo lục an bắt đầu mua thức ăn chợ lúc tính tiền lục an kiên trì phải trả tiền nhưng mà nhan duyệt rất nhanh quét mã trả tiền căn bản vốn không cho hắn cơ hội này tính toán tại phòng của ta phí bên trong a lục an nói mặc dù hắn kinh tế tương đối quấn bách nhưng mà cũng sẽ không chiếm loại này món lời nhỏ nhan duyệt cười gật gật đầu cũng không nói gì nhiều mua xong đồ ăn ngồi trên tiểu xe đạp điện cảm giác quen thuộc để cho lục an cơ bụng lần nữa căng thẳng lên cưới màu hồng tiểu xe đạp điện hai người bằng nhanh nhất tốc độ trở về nhà đ ạ t tới sau đó nhan duyệt bắt đầu nấu cơm lục an cũng không quá không biết xấu hổ nhàn rỗi giúp nàng l ộ c tỏi cắt h à n h trợ thủ rất nhanh ba món ăn một món canh liền làm tốt quà ớt sao thịt cà chua cơm chiên sườn sao chua ngọt cộng thêm một cái cơm cuộn rong biện canh đối với bọn hắn hai người tới nói loại này cơm nước đã là đầy đủ phong phú. Mà c á i này cũng là lục An gần n là Lục h ấ nhất t một ăn đến nhất là xa xỉ một bữa c ơ m cơm, Xa xỉ ở chỗ c ũ n g tại tại người. Hoặc tại trong thành thể tính thế thụ người. ăn như hưởng Hoặc phố, có thể tính như thế mà hưởng thụ lấy bảy ữ a lao An tối, là một loại là lớn Lục hạnh phúc. c m t h ấ đau của m ì n nhanh xét, không h chém đều đ dị xét, ư ợ c c bốn. h ư ơ n g 73. thẻ kỹ năng vẫn là trang bị chương 73. thẻ kỹ năng vẫn là trang bị ăn xong cơm tối lục an phân hưởng ban ngày tại bệnh viện c h u y ệ n lý thú cùng với một chút kinh tâm động phách cứu giúp c h à n g diện đối với nhan duyệt tới nói lục an nói tới tựa hồ cũng hợp thành một bước chân thực hình ảnh nàng có giúp ở ghế s a lon một góc ôm một cái gối dựa đem cái đầu nhỏ đặt ở gối đầu cứ như vậy yên tĩnh nghe hắn nói ra lục an tại ghế s a lon một góc khác thời gian tại thời khắc này tựa hồ chạy qua có chút nhanh nhan duyệt chờ mong thời gian trôi qua chậm một chút chậm hơn một chút năm trong bất chi bất giác một giờ đi qua thằng đến lục an một mép đều hơi mệt chút miệng làm hắn mới ngừng lại được nhan duyệt nháy nháy mắt cứ như vậy lẳng lặng nhìn xem lục an nếu không thì hôm nay liền đến chỗ này a mặc dù là nói như vậy đấy nhưng mà trong giọng nói của nàng tràn đầy nhàn nhạt không lớn lục an không phát hiện chút nào đến gật đầu một cái hắn cho tự mình ngã chén nước t r à tiếp đó liền về tới gian phòng của mình nhan duyệt nàng xem thấy lục a n bóng lưng chỉ có thể cơ cơ béo mập nắm tay nhỏ tiếp đó lần nữa đem cái đầu nhỏ đặt ở trên gối rượu sau đó nhìn ghế s a lon một góc khác tưởng tượng thấy lục a n như cũ tại đối diện với của nàng n a m thu thập x o n g tâm tình lục a n ý thức bắt đầu tiến vào không gian hệ thống ngày mai muốn tiến hành túi mật giải phẫu hắn chuẩn bị hối đoái túi mật cắt bỏ thẻ kỹ năng trong thương thành hệ thống cắt túi mật sơ cấp thẻ kỹ năng giá bán là năm trăm điểm năng lượng giá trị trung cấp thẻ kỹ năng là tám trăm điểm năng lượng giá trị Cao cùng a o cấp thẻ k nhưng lúc à 1 5 đó i m n n lục ư n an trong đầu trong nháy mắt liền tràn vào đại lượng liên quan tới túi mật cắt bỏ tri thức lý luận khi sâu một hơi hắn bắt đầu chính mình mô phỏng huấn luyện trước mắt huấn luyện hạng mục nội soi phía dưới c ắ t túi mật còn thừa thời gian huấn luyện 11, 59, 59. phần bụng thông thường trừ độc phô vô k h u ẩ n giải phẫu khăn lục an xuôi theo tề dưới tổ duyên làm hình cung vết cắt hẹn 1 0 m mm giải nếu dưới bụng từng có giải phẫu nhưng tại trên tề duyên cắt ra để tránh mở nguyên giải phẫu ban huấn cắt ra làn g ra tại tề bộ trướng bụng châm chỗ dùng khăn kìm đem bụng bích n h ấ t lên dùng 1 0 m m ống chèn châm đâm xuyên thứ nhất lần đâm xuyên mang theo nhất định tính mù quám dùng sức quá mạnh trứng bụng châm không dừng lại ở, ở h xuất sư bất lợi lục an không có dừng lại tiếp tục mua phòng đem ống chèn c h ậ m chậm dại c h u y ể n động dùng sức đều đều mà tiến trâm tiến vào ổ bụng thường có một cái đột nhiên lực cản biến mất cảm giác mở ra phong bế thông gió có khí thể xuất ra lần thứ hai đâm xuyên thành công lục an bắt đầu kết nối chướng bụng cơ để bảo trì ổ bụng bên trong cố định áp lực tiếp đó hắn đem nội soi để vào tại nội soi dưới sự giám thị tiến hành tất cả điểm đâm xuyên đồng dạng tại kiếm đột hạ hai cm đâm xuyên để vào một mươi mm ống chèn chuẩn bị phóng điện n g n g câu thi kèm khí các loại khí giới cuối cùng bên phải xương q u a i xanh t r u n g tuyến sần duyên phía dưới 2 cm hoặc bụng thẳng cơ d ì a ngoài cùng nách tiền tuyến sần duyên phía dưới 2 cm tất cả dùng 5 m m ống chèn châm đâm xuyên lấy để vào cọ rửa khí cùng túi mật cố định trào kìm ống tiêm rút ra chất lỏng nhắc nhở có ruột dính liền xuất hiện bệnh b i ế n chứng lần này mô phỏng kết thúc bình xét cấp bậc ép l ụ c a n hít sâu một hơi thông qua quan sát thao tác chiếu lại căn cứ vào hệ thống chỉ điểm vốn năm chính mình thao tác khẩn cấp lấy lần thứ ba mô phỏng ép phổi nhân tạo cuối cùng thành công thiết lập lúc này tại lucan chung quanh đột nhiên xuất hiện hai cái hư nghi nhân vật đ bất luận cái gì giải phẫu một người là không hoàn thành cần phải có người phối hợp bụng phẫu thuật nội soi từ thuật giả nắm giữ túi mật cố định trào kìm cùng điện ngưng câu phụ trách giải phẫu toàn bộ thao tác đệ nhất trợ thủ nắm giữ cọ rửa khí phụ trách cọ rửa hấp dẫn cùng hiệp trợ giải phẫu ra bại lộ thứ hai trợ thủ nắm giữ nội soi làm cho giải phẫu ra từ đầu đến cuối biểu hiện tại màn hình tv trung ương có trợ thủ trợ giút lục an tiếp tục mô phỏng giải phẫu thao tác hắn dùng trào kim bắt được túi mật phân cổ phía bên phải phía trên dẫn rắt túi mật quản dẫn rắt cùng ống mật chủ thẳng đứng sau đó dùng điện ng cùng tính chất phân ly túi mật quản cập túi mật động mạch chưa phân rõ ràng ống mật chủ cùng gan tổng quản nội thương ống mật chủ xuất hiện bệnh biên chứng lần này mô phỏng kết thúc bình xét cấp bậc p xuất hiện lần nữa sai lầm lục an tiếp tục tra thiếu bổ lậu không ngừng thông qua trở về nhìn video tới xác nhận chính mình thao tác chỗ sai lầm tiếp tục mô phỏng thành công tách ra túi mật quản cập túi mật động mạch h n tại trên tận lực tới gần túi mật cái cổ chỗ thái kẹp hai cái thái kẹp ở giữa xứng đáng đầy đủ khoảng cách thái kẹp cách ống mật chủ ít nhất xứng đáng 0 5 cm ở điện n g ừ n g câu bắn ngược đốt bị thương chung quanh khí quan xuất hiện bệnh b i ế n chứng lần này mô phỏng kết thúc bình xét cấp bậc ép giải phẫu chính là như vậy vô số lần nếm thử lục an từ lúc mới bắt đầu xa lạ đến từ t ừ thích t ứ n g theo thời gian trôi qua thành công của hắn tỷ lệ càng ngày càng cao xuất hiện sai lầm số lần cũng chầm c h ầ m giảm bớt tiếp tục mô phỏng giải phẫu lục an kẹp lấy túi mật bích cẩn thận bóc ra hệ thống t r ợ thủ hiệp trợ rắt kéo làm cho túi mật cùng gan giường có nhất định sức kéo sau đó đem túi mật lành lặn lột bỏ hắn đem hắn đặt ở gan phải phía trên gan giường dùng điện ngưng cầm máu dùng nước mối sinh lý cẩn thận cỏ rửa lục an tại gan môn bộ đưa một băng gạc khối lấy ra sau kiểm tra có nhát gan nước n h u ộ m màu đến sắp kết thúc công việc giai đoạn lục an hút hết ổ bụng bên trong nước đọc sau đem nội soi chuyển đổi đến kiếm đột hạ bộ trong khu vực quản lý nhường ra tể bộ với cắt từ tề bộ ống chèn trung tướng có g i n g trào kìm đưa phế bưng, đem túi mật kéo vào ống chèn trong vỏ tinh cả ống chèn vỏ cùng một chỗ rút ra túi mật sức kéo cao. rút ra quá trình bên trong dùng sức quá mạnh túi mật vỡ tan xuất hiện bệnh biến chứng lần này mô p h ỏ n g kết thúc bình xét cấp bậc giờ còn kém cái này một chân bước vào cửa lục an nhịn ở tính tỉnh bắt đầu một bước cuối cùng nhiều lần luyện tập phát hiện kết sỏi quá lớn không thể từ trong vết cắt lấy ra lúc lục an trước tiên đem túi mật mở ra dùng hấp dẫn khí hút khô túi mật bên trong mật tiếp đó kìm nát kết sỏi sau từng cái đem hắn lấy ra một khi phát hiện có kết sỏi rơi vào trong ổ bụng muốn dư lấy tận kiểm tra ổ bụng bên trong không tích vết cùng chất lòng sau rút ra nội soi mở ra ống chèn ban bài xuất ổ bụng nội nhị ổ xỉ hóa hóa than khí thể. tiếp đó rút ra ống chèn đang thả đưa 1 0 m m ống chèn vết cắt dùng dây nhỏ làm ra thịt tầm khâu lại hai c h â m đem tất cả vết cắt dùng vô khuẩn keo màng khép kín thao t á c thành công mô phỏng kết thúc bình xét cấp bậc dê cuối cùng thành công hoàn thành một lần giải phẫu mặc dù bình xét cấp bậc không phải đặc biệt cao nhưng mà đã là tốt bắt đầu lục an liếc mắt nhìn bảng hệ thống còn thừa thời gian còn thừa thời gian huấn luyện 08, 51, 42. còn thừa lại hơn phân nửa thời gian không ngừng cố gắng 4 khi mô phỏng giải phẫu thời gian đi đến một khắc cuối cùng lục an nhìn xem bảng hệ thống hệ thống độ thuần thục u ố i cùng thở dài một hơi mô phỏng chuyên hạng luyện tập cắt túi mật kết thúc đinh chúc mừng thu được cắt túi mật b cấp còn kém một chút xíu hắn liền có thể cầm tới a cấp cắt túi mật lục an mắt nhìn hệ thống còn lại năng lượng giá trị vừa rồi tiêu hết một nghìn năm trăm điểm còn thừa lại một nghìn điểm lại hối đ o á i một cái sơ cấp thẻ kỹ năng chỉ cần tối huấn luyện chừng một giờ hắn cắt túi mật tuyệt đối để thăng đến a cấp trình độ thế nhưng là lúc này lục an ánh mắt không cẩn thận liếp thấy trong thương thành hệ thống t r a n g bị phía trên nhất một nhóm đặt vào một cái giản dị không màu mẹ trang bị thông thường giải phẫu、đao. sắp bén một nếu không thì hối đoái cái này trang bị thử thử xem lucan có chút do dự lựa chọn thẻ kỹ năng vẫn là trang bị dựa theo trò chơi bình thường tới nói kỹ năng trình độ trọng yếu chắc chắn là muốn lớn hơn trang bị bởi vì theo đẳng cấp đề thăng trang bị có thể sẽ bị thay thế nhưng mà cái hệ thống này cùng trò chơi lại có chỗ khác biệt trước mắt trong thương thành hệ thống cũng chỉ có cái này một loại giải phẫu đao trang bị không có bất kỳ cái gì những thứ khác trang bị thay thế vậy cái này một kiện trang bị trình độ trọng yếu liền xa xa lớn hơn thẻ kỹ năng đang nghĩ ngợi sau một lát lucan vẫn là lựa chọn hối đoái thông thường giải phẫu đao tiêu hao một nghìn điểm năng lượng giá trị thành công hối đoái thông thường giải phẫu đao lập tức tại trong hệ thống giao diện thuộc tính cột lục an liền thấy nhân vật của mình phía dưới xuất hiện một thanh tiểu đao bộ dáng thanh trạng thái ấn mở xem xét phía trên biểu hiện ra một đầu thuộc tính thanh trạng thái trong hiện thực sử dụng bất luận cái gì giải phẫu đao đều sẽ điệp ra giải phẫu đao bờ uff sắc bén một sắc bén nhưng căn cứ vào bị cắt làn g ra tổ chức khí quan trạng thái dẫn đạo túc chủ sử dụng tốt nhất dùng sức biến độ hơn nữa tùy thời hoán đổi sắc bén trạng thái bảo hộ trọng yếu tạng khí trang bị có thể thăng cấp khi lục an xem x o n g thuộc tính thuộc tính này đơn giản quá người tiên cái này một nghìn điểm năng lượng giá trị tiêu đến cũng quá đáng giá chương bảy mươi bốn trực tiếp chuyển chính thức chương bảy mươi bốn trực tiếp chuyển chính thức mấu chốt là cái này thanh giải phẫu đao còn có thể thăng cấp theo lý thuyết trình độ sắc bén có thể tiếp tục tăng thêm chỉ dựa vào điểm này trang bị bình xét cấp bậc tuyệt đối tại S p phía trên lúc này lục an đem ánh mắt nhìn về phía trong thương thành hệ thống những thứ khác trang bị có cái gì đặc chế kim khâu giải phẫu phòng hộ áo thông thường khẩu trang thủ sáo các loại trang bị để cho người ta hoa mắt thậm chí còn có nội soi thao tác khí giới bất quá những trang bị này hối đoái cần có năng lượng giá trị là lục an bây giờ không thể đổi kịp phất nhanh về sau lấy được cảm xúc điểm năng lượng rất nhanh liền bị đã xài hết rồi lục an cảm thán kiếm lấy điểm năng lượng không dễ dàng bất quá thực lực của hắn lần nữa nhận được tăng lên trên diện rộng đến nỗi cái này thanh giải phẫu đao chỗ lợi hại còn muốn đến ngày mai lâm sàng trong thực tiễn mới có thể tiến hành đi tiến một bước khai quật bây giờ lục an đối t ự thân thực lực càng ngày càng có lòng tin không chỉ có là hệ thống cho hắn trợ giút càng là hắn khi tiến vào lâm sàng cái chủng loại kia thẳng tiến không lùi tự tin sau đó lục an ý thức liền từ không gian hệ thống lui ra mặc dù tại không gian ả o vượt qua m ộ ư ơ i hai giờ nhưng mà trong thực tế thời gian cũng không có trôi qua bất quá thời gian dài tiến hành mô phòng huấn luyện tinh thần của hắn tiêu hao rất nhiều mười hát đêm không đến lục an liền rửa mặt hoàn tất tiến nhập mọc đẹp nhìn thấy lục an gian phòng đèn sớm như vậy lén nuốt nhan duyệt đều sợ ngây người nàng nguyên lai tưởng rằng giống lục an người lợi hại như vậy khẳng định muốn khêu đèn đêm đọc được đêm khuya thật là không có nghĩ đến hắn mười điểm không đến liền ngủ mất bốn lục an thân bên trên sắc thái thần bí càng lúc càng đồng đặt năm hôm sau sáng sớm lục an cùng nhan duyệt lần nữa cùng đi bệnh viện trên đường hai người bọn họ còn đụng phải trình bằng trình mập mạp đối bọn hắn cười cười tiếp đó sớm bước nhanh rời đi ta phát hiện n g ư ờ i gái này trước bác sĩ cao cấp vẫn rất có ý tứ nhan duyệt meo lại m ắ t nợ nụ cười có ý tứ nhất chính là đem nàng nhìn trở thành lục an bạn gái lục an m u ờ i bay không có phát biểu bất cứ ý kiến gì nàng là không thấy chính mình vừa tới khoa cấp cứu bị trình mập mạp mang giày nhỏ bộ dáng hai người tại khoa cấp cứu cửa ra vào liền tách ra lục an nhanh chóng tiến vào phòng trực ban đổi lại áo khoác trắng ở trong quá trình này lục an tại phòng đụng tới bất cứ người nào đều biết nói với hắn lên hôn qua tin tức video phỏng vấn sự tình kỳ thực rất nhiều người đều biết lục an cùng ngày cứu giúp sự tình chỉ có điều đều bị lương nghị quân chủ nhiệm cho sơ lược cho nên đại gia mặc dù trong lòng đều biết nhưng mà không chút sách bây giờ bị báo cáo tin tức đi ra về sau tất cả mọi người đều không có gì cố kỷ lục thấy thuốc ngươi thật lợi hại hôm qua đại gia ở trong b ầ y đều thảo luận ngươi đây ngươi cứu giúp tư thế quá tuân t ú rồi tiểu hộ sĩ đụng tới lục an đó đều là gương mặt xuồng bái mặt tràn đầy ngôi sao nhỏ hà kim hâm chờ bác sĩ nội chú đụng tới lục an đó đều là nhanh chóng tới tham gia náo nhiệt muốn về sau đi theo hắn phía sau học tập lục an cũng là lấy mỉm cười đáp lại tất cả mọi người là đồng học bình thường cũng là ngầm đầu không thấy túi l ầ u gặp vẫn là giữ gìn mối quan hệ tốt hơn năm rất nhanh thì đến sớm giao ban thời điểm lương nghị quân tại phòng làm việc ở giữa ngồi nghiêm chỉnh trực ban y tá cùng bác sĩ giao tiếp xong tối hôm qua bệnh nhân sau đó lương nghị quân bắt đầu chính mình nói chuyện đại gia hẳn là đều thấy được ngày hôm qua đài truyền hình video phỏng vấn a nói đến đây hắn có chút dừng lại nhìn về phía văn phòng đám người tất cả mọi người rất phụ họa gật gật đầu tiếp đó không hẹn mà cùng đem ánh mắt nhìn về phía l ư g an lương nghị quân âm thanh tiếp tục truyền đến tại lần này công cộng y tế sự kiện ở trong khoa chúng ta phòng các vị nhân viên y tế phát huy trọn vẹn năng lực của mình thể hiện ra nhất lưu cứu giúp trình độ vì đại chúng tạo một cái chất lượng tốt điều trị nhãn hiệu viện lãnh đạo đối với chúng ta khoa đưa cho trọng đại khen ngợi lãnh đạo lời nói khách sáo chính là một đồng lớn tất cả mọi người không có nghe đi xuống y tứ chỉ có thể chán đến chết mà chờ lấy lưu chủ nhiệm chờ mong hắn nhanh lên một chút dài dòng s o n g thế nhưng là lương nghị quân đột nhiên lời nói xoay chuyển lần này trong sự kiện vượt trội nhất đáng giá nhất khen thưởng chính là chúng ta phòng năm nay mới tới bác sĩ nội chú lục an tiếng nói vừa ra phong tất cả mọi người đều ngây mẩn cả người cái này l ư ơ chủ nhiệm lúc nào sẽ khen ngợi tào thiên huy tổ thầy thuốc đây là mặt trời mọc lên từ phía tây sao đám người thoáng nghi hoặc sau đó liền đều phản ứng lại sau đó toàn bộ văn phòng liền vang lên khen ngợi tiếng vô tay vô luận là từ cấp cứu trình độ hoặc là năng lực phản ứng lục an bác sĩ cũng là cùng tuổi đứng đầu người một trong chúng ta khoa cấp cứu có thể có loại này máu mới r a nhập vào là khoa chúng ta phòng may mắn hy vọng các vị mới tới bác sĩ nội t r ú có thể hướng lục an học tập lương nghị quân tán dương lời nói t h n g cơn sóng liên tiếp lục an cảm thấy da mặt của mình rất dày nhưng mà nghe được lương nghị quân lời nói vẫn là mặt mò đỏ h n g đây cũng quá khoa trương bất quá đáy lòng của hắn bên trong cũng có chút kỳ q u á i lưu chủ nhiệm như thế nào đột nhiên n ổ i tính ngay tại lục a n suy tư thời điểm lương nghị quân nói ra một lần nói chuyện chủ đề chúng ta khoa cấp cứu hàng năm đều một cái trực tiếp chuyển chính thức danh lạch không cần tham gia k h ả o hạch từ chủ nhiệm trực tiếp báo cáo xét thấy lục a n biểu hiện xuất sắc ta bây giờ đem danh lạch này cho lục a n đại gia hẳn là không ý kiến gì à lời này vừa ra toàn trường kinh ngạc không thôi thậm chí ngay cả tào thiên huy đều mắt liếc l ụ can mỗi cái khoa chủ nhiệm đều có cái quyền lợi này có thể trực tiếp để cho một người mới chuyển sinh bất quá một khi vận dụng cái quyền lợi này khoa cấp cứu liền không có tư cách chọn lựa khác thầy thuốc chỉ có thể nhìn bệnh viện hậu kỳ tự động phân phối đơn giản tới nói chính là cam đoan lục an một người tuyệt đối thông qua mà từ bỏ chọn lựa những người khác q u y lợi lục an tâm bên trong kẽ h động hắn gần nhất đang tại chuẩn bị cuối tháng khảo hạch như thế mà nói mà nói hắn liền trực tiếp trở thành vân hoa thị nhân danh ỹ viện chính thức nhân viên không còn cần tham gia khảo hạch lục an chính n g ư ơ i ý kiến như thế nào có muốn hay không cơ hội này lương nghị quân cười nhìn về phía lục an lục an đương nhiên sẽ không chối tử mặc dù có những khoa khác cho hắn ném tới cành ô liu nhưng mà chỉ có tại khoa cấp cứu theo lương nghị quân nghe được lời này rơi xuống đất văn phòng vang lên lần nữa tiếng vỗ tay nhiệt liệt chúc mừng túc chủ thu tập được đến từ tào thiên huy thưởng thức cảm xúc năng lượng cao tần năng lượng giá trị một mươi chúc mừng túc chủ thu tập được đến từ hà kim hâm vui vẻ cảm xúc năng lượng cao tần g năng lượng giá trị một mươi bốn hệ thống lại là một hồi nhắc nhở khoa cấp cứu bên trong hơn ba mươi người mỗi người đối với lục an đều có không giống nhau cảm xúc chúc mừng thưởng thức lại có lẽ là ghen ghét tóm lại c h u y ể n chính thức đồng thời lục an lại thành công thu hoạch được một đợt giao hẹn chương 75, nhanh chóng thiết lập chứng bụng chương 75, nhanh chóng thiết lập chứng bụng lương nghị quân lại nói vài câu không có dinh dưỡng mà nói sớm giao ban liền kết thúc lục an đang muốn đi theo t à o thiên huy đi ăn cơm đột nhiên liền bị lương nghị quân gọi lại tiểu lục ngươi đi theo ta một chuyến lục an dừng bước lại hơi sững sờ tàu thiên huy không để lại dấu vết hướng hắn gật đầu một cái tiếp đó hạ giọng nói chờ ngươi trở về lại giải phẫu lục an liền đi theo lương nghị quân đi chủ nhiệm văn phòng lương nghị quân vừa uống t r à vừa quan sát trước mắt lục an nói thật lục an vừa tới khoa cấp cứu hắn biết là có thượng tầng lãnh đạo quan hệ b â n g không một cái bản khoa sinh là không thể nào tới bệnh viện bọn họ bất quá lương nghị quân cũng tiến một bước nghe qua quan hệ này không quá cứng rắn lãnh đạo chỉ là cho lục an một cái nhập viện cơ hội thôi hắn nguyên lai tưởng rằng lục an chính là đến bội chạy có thể tại tháng thứ nhất sát hạch o người mới sau khi kết thúc lục an liền sẽ xéo đi trực tiếp cuốn gói rời đi nhưng mà chẳng ai ngờ rằng bốn một cái nho nhỏ bản khoa tốt nghiệp bác sĩ nội chú thế mà tại ngắn như vậy thời gian bên trong lương tới nghị quân nhấp a c c một miếng nước trà phía trước sở dĩ không có trắng trận tuyên truyền đó là bởi vì ngươi vừa tới phòng nếu như quá mức chiếu cố những lao nhân khác có thể sẽ có ý kiến lục an khẽ gật đầu ta biết chủ nhiệm bây giờ thì khác từ truyền thông tới tuyên truyền chuyện này không thông qua tay ta đó là không thể tốt hơn nhờ ngươi chuyển chính thức sự tình ta phía trước liền nghĩ qua lần này chính là thuận nước đầy thuyền cảm tạ chủ nhiệm dịu dắt lục an nói biểu hiện của hắn không tiêu ngạo không tự ti tại khoa cấp cứu làm việc tự nhiên là muốn tôn trọng lãnh đạo nhưng mà cũng không phải qua tại làm hắn vui lòng bây giờ nhóm người tuổi trẻ này ở trong ta là coi trọng nhất ngươi lương nghị quân tiếp tục nói nhưng chúng ta những lao gia hỏa này về hưu cái tia tương lai đều là các ngươi lần này tại chủ nhiệm văn phòng đối thoại để cho lục an cảm thấy lương nghị quân là muốn lôi kéo hắn ý tứ chờ ngươi việc làm đi lên quỹ đạo đến lúc đó rút sạch đem trình độ để thang một chút chúng ta khoa cấp cứu qua một thời gian ngắn còn muốn thiết lập eiku khoa cấp cứu phòng chăm sóc đặc biệt ở đây còn thiếu khuyết người phụ trách đi ngôn ngữ phía dưới tất cả đều là hắn vẽ bánh nướng nhưng thời điểm lục an thế nhưng là rất rõ ràng hắn một cái bác sĩ nội chú tại không ra bất kỳ dưới tình huống bất ngờ không có bất kỳ cái gì bối cảnh d ư ớ i điều kiện muốn tại vân hoa thị bệnh viện nhân dân làm một cái chức vụ đó là căn bản không có khả năng sự tình trách nhiệm gì người cái gì tương lai trọng điểm phát triển đối phương đây đều là bánh nướng lục an chỉ là yên lặng nghe lương nghị quân bánh vẽ ngẫu nhiên gật gật đầu biểu thị đồng ý nhưng mà hắn như c ũ duy trì vốn có lý trí lãnh đạo bánh nướng có thể ngửi một chút mùi thơm nhưng mà đ ừ n g vọng tưởng chân chính đi nếm một ngụm húng chi lục an tâm bên trong rất rõ ràng tào thiên huy lão sư sở dĩ tại phòng không như ý kẻ cầm đầu nhưng chính là trước mắt người này tiểu lục làm rất tốt ta xem trọng ngươi lương nghị quân đứng lên đi tới lục an bên cạnh nhẹ nhàng vô vô bờ vai của hắn trong lời nói tràn đầy v ẻ tán thưởng ta biết chủ nhiệm rời đi chủ nhiệm văn phòng thời điểm lục an nhẹ nhàng thở ra cuối cùng không có bánh nướng hương vị năm đối với một cái bạn khoa sinh tới nói có thể trực tiếp chuyển chính thức tiện sát người bên ngoài nhưng mà lục an biết đạo chuyển chính thức chỉ là hắn nghề nghiệp con đường bước đầu tiên ánh mắt của hắn đã sớm không phải vừa lúc tốt nghiệp chỉ là tìm kiếm một công việc mà thôi thu thập xong tâm tình chờ xuất phát lục an muốn hướng về nghề nghiệp đ ỉ n h phong đi tới lục an trực tiếp chuyển chính thức tin tức lan truyền nhanh chóng hôm nay lưu thủ phòng cấp cứu tô lệ lệ không có tới giao ban về sau nghe nói đồng sự nhắc lên chuyện này nội tâm của nàng có chút phức tạp ai biết vừa mới bắt đầu cùng hắn cùng nhau công tác công nhân thời vụ thầy thuốc nhỏ thế mà trực tiếp chuyển chính cái này khiến nàng có chút khó đón nhận sớm biết liền bốn đáng tiếc lục an đã có bạn gái năm p h o n g tâm tư của mọi người lục an là không biết từ chủ nhiệm đi ra phòng làm việc sau đó hắn liền cùng tào thiên huy đi tới giải phẫu phòng sáng sớm hôm qua tới bệnh viện lao t h á i thái đã hoàn thiện thuật chuẩn bị trước có gan túi cắt bỏ tốt nhất hợp thuốc tất nhiên truyền chính vậy càng phải thật tốt công tác không thể buông lỏng đi tới b u ồ n rửa tay tào tiên h huy một bên xoa tay vừa hướng lục an nói ơn lục an n ở nụ cười lao sư hôm nay túi mật cắt bỏ giải phẫu có thể để ta đi thử một chút sao tào tiên huy rửa tay động tác hơi hơi dừng lại trệ hắn đã có chút kinh ngạc quay đầu nhìn về phía lục an chẳng lẽ mình người học sinh này liền nội soi phía dưới cắt túi mật cũng biết người làm qua tào thiên huy chậm rãi nói thực tập kéo qua câu còn có đỡ qua tấm gương lục an gật gật đầu hai ngày này ta đi bệnh viện mô phỏng giải phẫu phòng luyện qua như vậy đi người trước tiên thiết lập t r ư ớ n g bụng nếu như có thể thành công vậy thì thử một lần tào thiên huy vẫn tương đối cẩn thận t r ư ớ n g bụng là giải phẫu ban đầu cũng là cực kỳ trọng yếu một bước nếu như ngay cả t r ư ớ n g bụng đều không thể thiết lập vậy cũng chớ nói tiếp xuống thao tác tốt lục an lập tức hồi phục đạo thiết lập chứng bụng thao tác hãn tối hôm qua tại hệ thống mô phỏng giải phẫu không gian đã luyện thuộc l hôm nay bác sĩ gây mê lại là n g ô trùng hắn bây giờ thấy trợ thủ là lugan đã không cảm thấy kinh ngạc tiểu l u g a đã lâu như vậy ta còn không biết ngươi có bạn gái hay không a lắm lời thuộc tính lại bắt đầu lugan lắc đầu vậy ngươi không thể gà ta tại ngươi ở độ tuổi này đều nhanh tập hợp đủ mười hai chồng sao mười hai chồng sao lugan không hiểu nhìn về phía n g ô trùng chính là nói bạn gái chồng sao có thể tập hợp đủ mười hai chồng sao n g ô trùng nhẹ nhàng hò khan một tiếng lugan nhìn xem bề ngoài xấu xí n g ô trùng căn bản không tin tưởng chuyện hoang đường của hắn lao nô xem ra lão bà ngươi gần nhất là không có đánh ngươi nữa a tào thiên huy mắt liếc nô trùng lời này của ngươi nói nhà ta là ta làm chủ nô trùng khinh thường hừ lạnh một câu tào thiên huy lắc đầu không còn cùng cái này lắm lời dần năm dựa tay trừ độc phô khăn hoàn tất giải phẫu chính thức bắt đầu người tới bắt đầu a tào thiên huy ra hiệu lục gan bắt đầu đề nghị chứng bụng hắn ở một bên hiệp trợ động tác này đều đem nô trùng nhìn người dại cái này mổ chính cùng trợ thủ thân phận chẳng lẽ là thay đổi lục gan điều chỉnh hô hấp của mình đem trạng thái điều tiết tốt nhất hắn xuôi theo tề dưới tổ duyên làm hình cung vết cắt hẹn một mươi mm dài sau đó tại t ề bộ trướng bụng châm chỗ dùng khăn kìm đem bụng bích nhấc lên dùng 1 0 m m ống chèn châm đâm xuyên tiến vào hộp bụng thường có một cái đột nhiên lực cản biến mất cảm giác mở ra phong bế thông gió có khí thể xuất ra lần đầu tiên mặc đầm thành công một bên tảo thiên huy đều mật ra hắn chuyển cái thân công phu lục an vậy thì tốt rồi này cái này quá nhanh đi chương bảy mươi sáu cả nước thanh niên bác sĩ giải phẫu đại tái chương bảy mươi sáu cả nước thanh niên bác sĩ giải phẫu đại tái này vậy thì tốt rồi nô trùng tại một bên trận mắt há hốc mổm hà nhìn xem lục an cho dù là để cho tào thiên huy tự mình đến làm cái này giải phẫu cái kia cũng không có khả năng soi lục an tốt hơn càng nhanh à. tào thiên huy đồng dạng kềm chế nội tâm mình rung động tiếp tục xem lục an thao tác chứng bụng thiết lập sau đó lục an bắt đầu đem nội soi để vào trong tấm hình lập tức liền cho thấy người bệnh ổ bụng bên trong tình huống hắn tiếp tục đâm xuyên cầm lấy giải phẫu đao bắt đầu ở kiếm đột ở dưới vị trí nhẹ nhàng huy động lúc này hệ thống bắn ra một đầu nhắc nhở thông thường giải phẫu đao b uff đã khải dụng lúc này lục an cảm giác trên tay mình giải phẫu đao tựa hồ cùng mình ý niệm tương thông hắn mỗi một bước đều v l a n g ra bị chậm rãi cắt ra một cái rất nhỏ lỗ hổng lại không có thương tới những địa phương khác loại này thành thạo điêu luyện cảm giác thật sự là làm cho người rất mừng rỡ đâm xuyên sau khi thành công lugan bắt đầu ở kiếm đột phía dưới hai cm đâm xuyên để vào một mươi mm ống chèn chuẩn bị phóng điện ngưng câu thi kẹp khí các loại khí giới tiếp đó tại bụng thẳng cơ d i ệ ngoài n cùng nách tiền tuyến sần duyên phía dưới hai cm tất cả dùng năm mm ống chèn châm đâm xuyên lấy để vào cọ rửa khí cùng túi mật cố định chọc kìm toàn bộ quá trình lugan cũng là nước chảy mây trôi hoàn toàn nhìn không ra nửa chút sinh sơ bộ dáng không khí hiện trường có trong nháy mắt như vậy yên tĩnh. tào thiên huy đã kinh ngạc nói không ra lời một mực giếng cổ không gợn sóng mặt già bên trên c o tâm tình chậm trần lão sư ta tiếp tục sao lục an mà nói cắt đứt tào thiên huy suy nghĩ hắn lấy lại tinh thần hướng lục an chậm rãi gật đầu tiếp tục ca nhận được tào thiên huy đáp ứng lục an bắt đầu tiếp tục thao tác kế tiếp chính là tìm được túi mật trọng yếu nhất chính là phân biệt ra túi mật tam giác chủ yếu là phòng ngừa ống mật tổn thương ống mật mổ sẻ dị thường là thường gặp cho nên phải đặc biệt coi chừng tào thiên huy nhắc nhở một câu tào thiên huy nhìn thấy thao tác này khẽ gật đầu đang giải phẫu lúc là không thể sử dụng điện ngừng để phòng tổn thương ống mật chủ chú ý tam giác dính liền dính liền trình độ lúc túi mật tam giác dính liền rất nghiêm trọng hoặc sung huyết phù nề rõ r ệ t ống mật chủ phân biệt mơ hồ ứng kịp thời chuyển thành mở bụng giải phẫu tào thiên huy âm thanh không ngừng chuyển tới lục an tay càng ngày càng ổn sau khi hắn tìm được túi mật một cái chướng ngại vật xuất hiện tại trước mặt tiểu lục chú ý cái này lao thái thái túi mật quản rất ngắn tào thiên huy nhìn chằm chằm nội soi hình ảnh Cho mày. túi mật quản hơi ngắn hoặc túi mật quản so sánh thô thái kẹp kẹp b ế không được đầy đủ túi mật quản xử lý không thích hợp dễ dàng nhất xuất hiện g ă n lũ chỉ cần lục gan có bất kỳ do dự hắn nhất định sẽ tiếp nhận lục gan tiếp xuống thao tác một bên n g ô trùng cũng rất là tò mò mà nhìn chằm chằm vào lục gan hắn bây giờ đặc biệt muốn biết cái này nho nhỏ bác sĩ nội chú có thể đi đến một bước kia lục gan trong đầu trong nháy mắt thoáng qua tại hệ thống giải phẫu mô phỏng không gian một màn kia m à n thao tác loại này túi mật quản ngắn hoặc lấy to tình cảnh hắn gặp được rất nhiều lần chỉ thấy hắn trước tiên đem ống mật chùi bên cạnh tháy tào thiên huy nhìn xem lục gan thao tác hơi s ư ơ n g sở cái này cũng rất lớn mật người mới đ ộ n g tay thế mà trực tiếp đem túi mật bên cạnh mở ra bất quá không hề nghi ngờ cái này cũng là trực tiếp nhất hữu hiệu nhất phương pháp một trong phiền phức lao sư tào thiên huy là giải phẫu trợ thủ phụ trách hấp dẫn túi mật tránh ra bên cạnh phóng sau đó hắn cần đem mật hấp dẫn sạch sẽ không có vấn đề tào thiên huy đối với loại thao tác này tự nhiên là thông thạo vô cùng chờ hấp dẫn sông mật một cái túi mật liền bại lộ đang lúc mọi người trước mắt tiếp xuống thao tác vậy thì tương đương đơn giản kẹp lấy túi mật cái cổ hướng về phía trước dẫn dắt dọc theo túi mật bích cẩn thận b ó c ra từ tề bộ ống chèn trung tướng có r ă n g trào kìm đưa vào ổ bụng tiếp đó bắt được túi mật quản tàn phế bưng đem túi mật chậm rãi kéo vào ống chèn trong vỏ tính cả ống chèn vỏ cùng một chỗ rút ra tại bắt túi mật lúc phải chú ý đem túi mật đặt ở trên đan để tránh cho sắc bén kìm r ă n g n g ộ thương ruột tào thiên huy nhắc nhở lần nữa đạo lúc này lục an dùng huyết quản kìm đem vết cắt banh ra sau lấy ra trực tiếp đem túi mật lấy ra ngoài năm toàn bộ giải phẫu kết thúc nô chủng tào thiên huy đều đối xem một m Thật lâu không tiêu tan lần này giải phẫu mổ chính đó chính là lục an tào thiên huy việc làm chính là trợ thủ phụ trách hấp dẫn cùng điện n g ư n g căn bản không có tham dự bất luận cái gì giải phẫu thao tác quan trọng nhất là toàn bộ giải phẫu xuống thời gian sử dụng mới hơn một giờ lục an biểu hiện hoàn toàn không giống như là giải phẫu phòng người mới lao tạo n g ư ờ i cái này có thể trở về thực sự là nhặt được bảo n ô trùng đ ẹ thấp giọng đối với tào thiên huy đạo ta mấy năm nay nhìn thấy giải phẫu cũng rất nhiều tiểu lục cái này độ thuần thục không giống như một chút người có tuổi tư cách bác sĩ điều trị chính kèm a tào thiên huy xem như giải phẫu bác sĩ càng thêm biết lục an lần này giải phẫu trọng lượng rất nhiều bác sĩ nghe tay đỡ tấm gương hơn m ộ ư ơ i năm đều không chắc chắn có thể mổ chính nhưng mà lục a n xem như vừa tốt nghiệp bác sĩ nội chú đã có thể độc lập hoàn thành giải phẫu đây là ngoại nhân khó có thể tưởng tượng thiên tài năng lực thường thường chính là như thế bất quá bây giờ duy nhất hạn chế lục a n chính là hắn chức danh tư chất vấn đề lấy hắn bác sĩ nội chú thân phận bây giờ là không có khả năng có chủ đạo tư cách loại này túi mật cắt bỏ giải phẫu là tại tào thiên huy dưới sự chỉ đạo hắn mới có tư cách vào tay trừ cái đó ra tào thiên huy hơi nghi hoặc một chút chính là lục a n thuần thục như vậy thủ pháp đến cùng là từ đâu học tập đến Bản chúc mừng tức chủ thu thập được đến từ tào thiên huy chấn kinh cảm xúc năng lượng cao tần năng lượng giá trị một mươi chúc mừng t ú c chủ thu thập được đến từ ngôi trùng chấn kinh cảm xúc năng lượng cao tần năng lượng giá trị một m ư ơ chúc mừng tức chủ thu thập được đến từ ngôi trùng chấn kinh cảm xúc năng lượng cao tần h năng lượng giá trị một đợt c mươi n g quay đ ầ ân cảm ơn lão sư lucan gật gật đầu giống ta loại này bác sĩ nội chú có thể tham gia sao thanh niên bác sĩ giải phẫu đại tái cái này hắn nghe nói qua nhưng mà thật đúng là không nghĩ tới có thể dự thi đương nhiên có thể giải phẫu chỉ là thiết t r í trẻ tuổi bốn mươi tuổi hạn mức cao nhất có hay không thiết t r í hạc u ố i tào thiên huy nói lucan nghe xong ánh mắt trong nháy mắt phát sáng lên đây cũng là một cái tuyên truyền chính mình cơ hội tốt nếu như có thể tại cả nước giải phẫu trên giải thi đấu thu được thứ tự vậy hắn chẳng phải là lại có thể thu hoạch một sóng lớn cảm xúc năng lượng giá trị chương bảy mươi bảy đột nhiên xuất hiện hô hấp khó khăn chương bảy mươi bảy đột nhiên xuất hiện hô hấp khó khăn lúc này khoa ngoại tổng quát tống nghĩa đang vội vã hướng tới cấp cứu giải phẫu phòng chạy đến hắn nghe nói hôm nay cái kia khoa cấp cứu người bệnh muốn làm giải phẫu vội vàng chạy tới quan sát cái này nguyên bản nhưng là muốn thu đến khoa ngoại tổng quát bệnh nhân bị khoa cấp cứu trực tiếp cho cấp mất thế nhưng là khi hắn đuổi tới giải phẫu phòng phát hiện giải phẫu phòng không người lao nô a khoa cấp cứu bộ kia túi mật giải phẫu còn chưa bắt đầu làm sao nô trùng đang tại giải phẫu thuốc mê khí giới ngầm đầu mắt l ư ớ t hắn cái gì gọi là không có bắt đầu làm a đã sớm làm xong ngươi tới trường a nhanh như vậy tống nghĩa ngây ngẩn cả người đây không phải mới qua một giờ lao tào động tác như thế lưu loa lời này của ngươi thế nhưng là nói sai rồi nô trùng nợ nụ cười nếu là lao tạo mình làm có thể bởi vì muốn dạy học ca tiến độ tương đối trượm hôm nay cũng không phải hắn làm không phải hắn tống n h ĩ a nghi ngờ mắt nhìn ngô trùng ta nhìn thấy hẹn trước giải phơ xin bên trên hắn là mổ chính bác sĩ a nô trùng lắc đầu là k h á c học sinh làm lao tạo là trợ thủ k h á c học sinh tống n h ĩ a não hải ra toát ra một thân ảnh lập tức lộ ra ánh mắt bất khả tư nghị ngươi nói là cái kia gọi lục can nằm viện ý ý ý a ngươi cũng nhận biết tống n g h ĩ ngô trùng khẩu khí này thật đúng là hắn hắn nhiều nhất coi như là một trợ thủ a chẳng lẽ còn có thể mổ chính a tống nghĩa khẽ lắc đầu cảm thấy là mình cả n g h i quá rồi nô trùng cười hắc hắc lao t ố n g a đừng có dùng ngươi thường thức tới khiêu chiến năng lực của người khác a hắn cũng không muốn giải thích thêm cái gì dù sao một cái nằm viện hoàn thành mổ chính giải phẫu cái này nói ra ai sẽ tin t ừ n g đâu tống nghĩa mắt nhìn giải phẫu đ à i giải phẫu bình thường đều là có ghi chép nhiều lần chỉ cần có thể tìm được thu hình lại nhìn một chút liền rõ ràng bảy lục an trở lại khoa cấp cứu bắt đầu hôm nay bạch ban hành trình hôm nay hắn là cấp cứu phòng bệnh ban này phụ trách quản lý tất cả tại khoa cấp cứu nằm viện người bệnh đầu tiên là đi tới văn phòng hắn đem tất cả người mắc bệnh bệnh lịch đều quét mắt một vòng mỗi người người mắc bệnh tình huống căn bản đều rõ ràng tại ngực dạng này đang phát sinh bệnh tình biến hóa thời điểm mới có thể kịp thời phản ứng đại bộ phận người bệnh cũng là c h ú n g độc một số ít là bỏng người bệnh tại trong trọng chứng thất còn nằm một cái cắm quản bệnh tình nguy kịch người bệnh bởi vì nguyên nhân bệnh không quá rõ ràng tạm thời không có phòng tiếp thu người bệnh này ban ngày thoát cơ g i n luyện cho nhân công môi dưỡng chú ý dưỡng hợp buổi tối nhận về máy thở để cho người bệnh nghỉ ngơi ngươi lúc tăng việc cùng trực ban bác sĩ thông báo một chút Tốt. lục an gật đầu một cái thoát cơ sau đó người bệnh huyết dưỡng độ báo hòa vẫn được có hay không rõ ràng hô hấp khó khăn triệu chứng cái này cho tới chưa thời điểm tất cả bệnh tình của con bệnh đều tương đối ổn định lục an rút sạch cho một đám thực tập sinh g i ả n g bài đây là dạy học bệnh viện cần gánh nổi dạy học nhiệm vụ nguyên bản nhiệm vụ này là muốn giao cho trình bằng nhưng mà hắn người này biến pháp l ư ờ biếng liền đem công việc này cho lục an vừa vặn lục an phòng bệnh không có chuyện gì dạy học ngoài nhìn ể thu hoạch một đợt trị, tiếp một thực tập sinh đi tới hoạch nhận sinh phòng bệnh. h đoàn cảm xúc công việc năm. đi lượng năng liền này Dẫn n giá xem trước mắt ngây ngô gương mặt lục a n hảo giống cũng trở về trước đây lúc thực tập chúng ta khoa cấp cứu là tối cân nhắc bác sĩ năng lực phòng đối với trầm trọng nguy hiểm bệnh tình phán đoán như thế nào kịp thời xử lý trầm trọng nguy hiểm người bệnh này liền yêu cầu một cái khoa cấp cứu tổng hợp tố chất cao vô cùng có mặt thực tập sinh có hơn m ộ ư ơ i người nữ sinh chiếm đa số có sáu bảy phần m ư ơ i có người nghiêm túc nghe lục a n tại giàn bài có người ở thần du còn có người khô dòn trốn ở phía sau cùng tránh đi lục a n ánh mắt các người tổ tổ trưởng ở đâu đem tổ viên danh sách cho ta lục an chậm rãi lên tiếng nói vừa rồi trình bằng cho hắn lời nhắn đủ là tổ này đồng học có chừng hơn hai mươi người bây giờ xem xét không sai biệt lắm chỉ một n ử a lục an tiếng nói vừa ra liền có một người nữ sinh đứng dậy lão sư chúng ta tổ có mấy cái đồng học sinh nghỉ hướng ai nhờ người lục an nói khét cái này nữ sinh ánh mắt có chút trốn tránh đem không đến đồng học danh sách cho ta lục an thản nhiên nói tất nhiên ta tiếp thu rồi các ngươi dạy học trong lúc này các ngươi nhân thân an toàn cũng là bệnh viện phụ trách không đến đồng học hướng trình bằng lão sư báo cáo chuẩn bị hoặc hướng ta báo cáo chuẩn bị cũng có thể nhưng ữ s i n gật gật đầu, đ mà, mà ta ê muốn nói là khi ngươi lựa chọn đứng ở chỗ này vậy ngươi liền không chỉ là một cái học sinh càng là một cái thầy thuốc tập sự trước mắt người bệnh có thể đều là ngươi về sau gặp phải người bệnh các ngươi có nắm chắc hay không đem hắn chữa khỏi đâu kỳ thực lục an hoàn toàn có thể là một cái liều mạng phụ giáo lao sư dạng này còn không biết bị học sinh chán ghét nhưng mà hắn càng hy vọng sau này những học sinh này có thể sớm tiến vào nhân vật chỉ cần có một cái học sinh muốn học vậy hắn đều biết dạy tiếp chính như hắn tại lúc thực tập trước đây phụ giáo lao sư đó đều là dốc hết sở học tới dạy bảo hắn lục an biết đạo một người dù thế nào lợi hại cứu chữa người bệnh có hạn nhưng mà đem hắn học tập đến chi thức cùng lâm sàng kinh nghiệm dạy cho học sinh vậy thì có thể cứu chữa càng nhiều người bệnh năm nghe được lục an một phen thì ra còn có chút cả lơ phất phơ thực tập sinh lúc này cũng đã chăm chú mấy phần bọn hắn đi theo lục an đi tới phòng bệnh nghe hắn giảng thuật mỗi một cái lâm sàng điểm kiến thức ngay tại lúc này một cái y tá vội vàng chạy vào phòng bệnh lục thầy thuốc phòng cấp cứu người bệnh nhân kia huyết dưỡng đột nhiên không được lục an nghe vậy lập tức bước nhanh đi ra cửa phòng đồng thời bên cạnh đối với một đám học sinh nói đại gia không nên chạy loạn có thể đi văn phòng xem bệnh lịch hoặc đi theo cái khác lão sư xem bệnh người nói xong lời này hắn cấp tốc chạy tới phòng cấp cứu y tá nói tới người bệnh chính là buổi sáng vương quân cùng hắn giao ban cái kia đi tới phòng cấp cứu dương bệnh thương người bệnh hô hấp thở gấp miệng lớn thở hồn hẹn sắc mặt cực kỳ tái n h u ậ bên giường tâm điện giám hộ nghi thương huyết dưỡng độ báo hòa dần dần hạ xuống đến tám mươi bảy lập tức đem máy thở lại nối li lục an nghĩ lại tới ông quân lời nhắn nhủ nếu như dưỡng hợp không tốt liền nối liền máy thở để cho bệnh nhân nghỉ ngơi y tá t h ấ y thế lập tức liền tiếp nối máy thở thế nhưng là nối liền máy thở người mắc bệnh huyết dưỡng cũng không có lên cao triệu chứng cũng không có mảy may chuyển biến tốt đẹp ngược lại máy thở đang không ngừng báo cảnh sát lục an vội vàng nhìn về phía máy thở trên màn hình nhắc nhở hơi ẩm lượng quá thấp hơi ẩm theo t ả i hơn một trăm l ư ợ n g trăm l à đường ống dẫn đánh gãy là nơi nào thoát hơi lục an trong đầu thoáng qua nhiều loại khả năng hắn cấp tốc với người bắt đầu xem xét đường ống dẫn khí nang thế nhưng là hắn không có phát hiện vấn đề gì lúc này người bệnh dưỡng độ bão hòa chợt hạ xuống đến 75% t h ở nghẹn rõ ràng toàn thân bầm tím nhịp tim từ 110 xuống tới 56 lần phân lục an tâm bên trong căng thẳng thật sự nếu không kịp thời xử lý bệnh nhân lập tức liền hội tâm bẩn đột nhiên ngừng chương 78. đ à m cái chốt ngăn chặn chương 78, đ à m cái chốt ngăn chặn khoa cấp cứu phòng cấp cứu hiện trường không khí một độ hết sức khẩn trương lục an tại trong đầu phi tốc thôi diễn huyết dưỡng độ bão hòa giảm xuống nguyên nhân từ phát bệnh cơ chế đến bệnh lý sinh lý đều bị hắn cấp tốc qua một lần cùng lúc đó hắn cứu giúp lời dặn của bác sĩ cũng cấp tốc hạ chuẩn bị nén phối một c h i ạ d ề lìn thu đến tiểu hộ sĩ lập tức bắt đầu phối dược lục an phản ứng đầu tiên có phải hay không khoa cấp cứu máy thở hỏng phía trước phát sinh qua loại chuyện này cho nên không thể hoàn toàn bài trừ thế là hắn nhanh chóng cắt ra máy thở tiếng hít thở kia cầu túi lấy tới lục an nhanh chóng dùng giản dị hô hấp cầu túi bóp một cái động tay sau đó hắn cũng cảm giác gáp lực rất lớn lực cản hết sức rõ ràng lực cản lớn như vậy đây là vì sao lục an n h i u chặt lông mày người bệnh đường hô hấp cũng là bình thường xuân sẻ cái kia còn có thể có cái gì nguyên nhân đâu chẳng lẽ là đàm c h ắ n ngạt thở lục an hơi sững sờ trong đầu đột nhiên loé lên ý nghĩ này hắn lập tức rút ra đặt nội khí quản trực tiếp nắm u ố t cầu túi tại bóp cầu túi đồng thời lục an không chớp mắt nhìn chăm chú lên bên giường tâm điện giám hộ nghi quả nhiên hắn bóp một hồi cầu túi về sau người bệnh dưỡng rất nhanh liền đi lên nhịp tim tăng lên sinh m ệ n h thể trinh hoàn toàn khôi phục bình thường hoàn toàn liền không cần tiến hành tim phổi hồi phục lục thầy thuốc hắn huyết dưỡng khôi phục một bên tiểu hộ sĩ sợ hai than một tiếng sắc mặt hết sức mừng rỡ nàng còn vỗ vỗ bộ ngực nhỏ kinh ngạt nhìn xem lục an nguyên lai tưởng rằng lại là một hồi không nghĩ tới lập tức liền bị lục gan hóa giải ai có thể nghĩ lấy được đâu lúc này xem như người trong cuộc lục gan cũng là một mặt kinh ngạc quả nhiên là đảm chặt lấy hắn cấp tốc cắt ra đặt nội khí quản cầm lấy đường ống xem xét bên trong cũng là đảm bậy đã hoàn toàn đảm ngăn chặn thay đổi đường ống một lần nữa bên trên máy thở thu đến tiểu hộ sĩ gật gật đầu nàng cũng nhìn thấy trong đường ống đảm cái chốt bình thường tới nói bọn hắn y tá mỗi ngày đều sẽ thanh lý đường ống chỉ là không biết vì cái gì người bệnh này đường ống cũng đã bị đảm lấp kín thay đặt nội khí quản đường ống một lần nữa liền lên máy thở người bệnh huyết dưỡng cuối cùng ổn định lục an cũng cuối cùng thở dài một hơi hắn thả ra trong tay ống ngay bệnh đứng ở giường bệnh bên cạnh bệnh nhân bệnh tình biến hóa ngay tại mấy phút ngắn ngủi từ bệnh nhân huyết dưỡng hạ xuống nối liền máy thở kiểm tra đường ống dẫn cắt ra máy thở bóp cầu túi trừ bỏ đặt nội khí quản tiếp tục cầu túi thông khí đây chính là năm phút xung quanh thời gian nếu như xử lý chế, rất có thể liền sẽ xảy ra vấn đề p h o n g cấp cứu cửa ra vào chẳng biết lúc nào đã tụ tập một nhóm lớn thực tập sinh bọn hắn nhìn về phía lục an ánh mắt toàn bộ đều tràn đầy sùng bái và kính ngưỡng chúc mừng tốc chủ thu tập được đến từ trương lương sùng bái cảm xúc năng lượng, cao tần, năng lượng giá trị chúc mừng t ú c chủ thu tập được đến từ lâm khả khả k í n h ngưỡng cảm xúc năng lượng cao tần năng lượng giá trị mười lục an tại trong lúc bất chi bất giác lại thu hoạch được một đợt cảm tạ giá trị b ả n g hệ thống bên trong hắn cuối cùng cảm tạ giá trị lần nữa dâng lên đến một trăm năm mươi b ố điểm tra một cái huyết khí tỉ mỉ chú ý huyết dưỡng biến hóa lục an lần nữa dặn dò đặc biệt chú ý người bệnh khục đảm tình huống cùng một chỗ muốn thường xuyên chú ý định kỳ thay đổi được ống tốt lục thầy thuốc bây giờ tiểu hộ sĩ đối với lục an đó là vô cùng tín nhiệm đây nếu là đổi một cái nhưng thầy thuốc khác nói không chừng lại là một phen tốn thời gian phí sức cứu giú lục an thấy được tại phòng cấp cứu cửa ra vào do dự không tiến lên các học sinh cầm đầu cái kia thực tập đội trưởng trước tiên đi đến nàng một mặt tò mò nhìn chằm chằm giường bệnh người bệnh sau đó nhìn về phía một bên lục an lao sư người bệnh mới vừa rồi là đàm ngăn chặn dẫn đến ngạt thở sao lục an một mặt kinh ngạc không nghĩ tới cái này tiểu thực tập sinh chỉ là ở bên cạnh quan sát liền có thể thấy rõ bệnh tình của con bệnh nhân không tệ ngươi làm sao nhìn ra được lục an rất là tò mò mà d o hỏi lâm khả khả chỉ, chỉ bị cắt mở đặt nội khí quản lao sư trong này cũng là đàm a lâm khả khả nói khẽ bệnh tình của con bệnh đột nhiên phát sinh thay đổi loại tình huống này Chỉ có t ân không tệ lục an hảo kỳ địa mắt nhìn cái này mặt tròn nữ sinh ngươi là thực tập đội đội trưởng a ngươi tên là gì lâm k h ả khả hảo người bệnh này chúng ta có thể làm một cái bệnh lịch thảo luận ngươi mang theo các bạn học trước tiên làm quen một chút bệnh tình của con bệnh lục an cười cười tại bản khoa thực tập giai đoạn liền có thể có loại này lâm sàng tư duy đây chính là không tầm thường lục an càng hy vọng học sinh của mình có thể chủ động suy xét mang theo bọn hắn cùng một chỗ học tập tiến bộ năm người bệnh n g l dưỡng độ báo hòa hạ xuống vô luận phía trước ban một như thế nào giao nghe một chút phở tình huống tự tay hút hút một cái đảm mà không phải trực tiếp bên trên máy thở lúc này tào thiên huy đi tới hắn cũng biết xong bệnh tình của con bệnh liền chuyển đến một cái ghế ngồi ở lục an đối diện tiểu lục người bệnh này ngươi nhìn thế nào tào thiên huy thần sắc có chút nghiêm túc lục an một trận chậm g i i nói d à i như vậy đ à m vậy hút đảm x ú c cảm tất nhiên là khác biệt trường kỳ đặt nội khí quản người bệnh số ít đảm vạy liền có thể cảm giác được tào thiên huy hừ lạnh một tiếng cho nên nói đảm vạy chắn thành dạng này quản d ư ờ n g bác sĩ trách nhiệm không thể trốn tránh lục an không thể phủ nhận bất quá bây giờ tới đ à m luận trách nhiệm phân chia vấn đề không có gì cần thiết lao sư vừa rồi giải phẫu bệnh nhân đã tỉnh hết thể bình thường hảo tào thiên huy điểm gật đầu chú ý thuận hậu lây vấn đề cũng không phải nói giải phẫu làm xong liền xong việc đại cát để cho y tá tỉ mỉ chú ý dẫn lưu vấn đề thu đến nếu như lây nhiễm nặng hơn bình thường cần lưu đưa dẫn lưu quản dẫn lưu trong khu vực quản lý cực kỳ có khả năng xuất hiện hoại tử tổ chức cùng mủ tính chất v ậ t bài tiết lúc này có thể liền cần điều chỉnh chất kháng sinh dùng thuốc tào thiên huy cho lục an giao phó mấy vấn đề sau đó hắn cũng rời đi lục an dẫn theo một đám thực tập sinh bắt đầu thảo luận vừa rồi khí đạo ngạt thở bệnh tình của con bệnh không ít bác sĩ nội chú cũng tham dự vào cùng mọi người cùng nhau thảo luận trình bằng đi ngang qua văn phòng nhưng mà cái nhà này thực tập sinh khẽ lắc đầu a i u thật không biết lục an cùng những thứ này thực tập sinh lãng phí thời gian nào giảng hai câu là được rồi đối với lục an hành vi hắn không ủng hộ cũng không hiểu bất quá thực tập sinh có người đ ế n mang hắn cũng vui vẻ nhàn nhạ bốn chương 7 ả y kỳ quái gào minh âm chương 7 ả y kỳ quái gào minh âm giữa trưa tan việc lục an chiếu thường đi tới bệnh viện nhà ăn bất quá lần này hắn không có đ ụ n g tới khuôn mặt quen thuộc cũng không có đ ụ n g tới nàng tâm vô bằng vụ cấp tốc làm xong cơm sau đó lục an liền trở về khoa cấp cứu nghỉ ngơi trong chốc lát hắn liền đi tới phòng bệnh khoa bên trong thực tập sinh đại bộ phận cũng trở về đi nghỉ ngơi chỉ còn lại một hai cái còn thủ vững tại cương vị của mình tiểu lâm ngươi còn không có trở về ăn cơm không l ụ c a n thấy được lần này thực tập đội trưởng lâm khả khả nàng đang ngồi trước máy vi tính đang tra duyệt lấy cái nào đó bệnh nhân tư liệu lao sư ta đã ăn buổi sáng người bệnh nhân kêu tình huống ta không có làm rõ ràng cho nên muốn lưu lại nhìn lại một chút lâm khả khả lộ ra thật thà mỉm cười bên cạnh của nàng để một bản thật dày nội khoa sách ngài buổi sáng nói nhiều đồ như vậy ta vừa vặn tiêu hóa một chút ân học tập nhiệt tình tương đối đủ nhưng mà nhìn không sách giáo khoa là không đủ l ụ c a n nói lâm sàng rất nhiều tình huống thực tế cũng sẽ không dựa theo sách giáo khoa tới hơn nữa trên sách học nội dung tương đối không rõ ràng ngươi cần phải đi nhìn lâm sàng khám và chữa bệnh chỉ nam cần phải đi nhìn nghiên cứu mới nhất tiến triển dạng này mới có thể chân chính là một m cái lâm sàng thầy thuốc tốt lâm khả khả hơi s ư ớ n g sở nàng vẫn là lần đầu nghe được có lão sư nói như vậy kỳ thực đối với bản khoa sinh tới nói bọn hắn đọc thuộc lòng sách giáo khoa là đủ rồi bất quá lục a n xem như người tương t r ả i biết thực tế lâm sàng cùng bài thi khác nhau kia thật là trên lệnh rất xa cũng tỉ như đơn giản tâm nội khoa tập bệnh phóng bên trên tính chất tâm động đậy tốc trong sách câu trả lời tiêu chuẩn chọn lựa đầu tiên cần sử dụng vật lý trị liệu dược vật cần sử dụng tuyến đại vô dụng tái sử dụng duy kéo k h ă n đạo hay là án ải h ợ đồng nhưng mà tại trong thực tế lâm sàng rất nhiều bác sĩ cũng là trực tiếp bên trên sau cùng dược vật án ải h ợ đồng ở trong đó bao gồm những thư khác rất nhiều nhân tố t h như tại khoa cấp cứu tình huống người bệnh gia thuộc nguyện ý chờ ngươi t h ì mỗi một cái trị liệu phương pháp sao vậy khẳng định là trực tiếp đem hữu hiệu nhất trị liệu phương pháp dùng tới a bằng không một khi người bệnh gia thuộc có cái gì không hài lòng trực tiếp đem ngươi tố cáo mặc dù ngươi không có cái gì trách nhiệm nhưng mà kết quả là thua thiệt vẫn là ngươi、4. lúc buổi chiều bên trong lục an ngoại trừ chú ý phòng bệnh người bệnh còn thỉnh thoảng dạy bảo lâm khả khả chỉ cần nàng có hỏi lục an liền nhất định đáp lúc này trong phòng bệnh đột nhiên lại tới một cái người bệnh tiểu hộ sĩ đem người bệnh dẫn tới lục an trước mặt lục thầy thuốc phân xem bệnh bên kia tới một bệnh nhân bảo là muốn nằm viện lục an nhìn về phía trước mắt người bệnh là một cái trung niên nam tính đại khái t r ư ừ n g bốn mươi tuổi hắn ban cung lấy thân thể miệng lớn thở hồn hện một bên còn có một cái ước chừng bốn mươi tuổi nữ tính hai người hẳn là vợ chồng mặc dù cách người bệnh còn có một gạo xa khoảng cách nhưng mà lục an vẫn là nghe được từ hắn phổi chuyển ra gạo mi n â m lục an vội vàng đem người bệnh dẫn tới giường bệnh bên cạnh thực tập sinh lâm khả khả theo sát phía sau cái gì không thoải mái tới hô hấp khó khăn một mực thở dốc nam người bệnh vừa nói còn vừa chừng nữ nhân bên cạnh một mắt ha h a ta liền nói ngươi thật làm bên cạnh nữ nhân lạnh lùng mắt nhìn người bệnh gọi ngươi không nên hút thuốc lá ngươi khăng khăng không nghe nhất định phải hút thuốc lục an nhũ mày đây là bệnh viện không được c ấ m ý lời này vừa ra vợ chồng hai người liền không lại nói chuyện bất quá nhìn biểu tình hai người vẫn là không ai phục hay lục an cầm lấy ống nghe bệnh bắt đầu cho người bệnh t r a thể ống nghe bệnh vừa tiếp xúc phổi liền có thể nghe được đầy phổi gào mi n âm hô hấp t âm đặc biệt thấp về sau có cái gì bệnh sao lục an phóng xuống ống nghe bệnh nghi ngờ nhìn về phía một bên nam nhân thân thể khỏe mạnh vô cùng ta đều có thể chạy ma gia tông lục an nhũ mày bình thường gặp phải không khí lạnh bụi cái gì có hay không tình huống tương tự phát sinh không có nam nhân lắc đầu trưởng bối trong nhà có hay không giống nhánh khí quản thở k h ó k h ẻ bệnh án không có nam nhân lần nữa lắc đầu lần này lục an cũng có chút tò mò phổi gào mi âm phản ứng đầu tiên của hắn đó chính là n h á n h khí quản thở khó khẽ loại này bình thường đều từng có mẫn tính chất bệnh án nhưng mà người bệnh không có rõ ràng liền loại bỏ cái này chẩn bệnh g à o minh âm kỳ thực chính là n h á n h khí quản co rút dẫn đến khí đạo hẹp hòi lúc này phổi nghe trần v ấ n bệnh liền sẽ có g à o minh âm lục an lần nữa cho người bệnh tiến hành t r á thể ngoại trừ phổi g à o minh âm khác toàn bộ đều là âm tính không có bất kỳ cái gì dị thường trước tiên lui một chi mà gạo a lục an phân p h ó một bên tiểu hộ sĩ đạo đối với nhanh khí quản co rút cao nhất trị liệu phương thức đó chính là hô theo chất lỏng chậm rãi tiến vào người mắc bệnh cơ thể lục an có thể đủ rõ ràng cảm thấy hắn phổi gào minh âm đang giảm bất ước chừng qua m t mươi phút lục an lần nữa đi tới giường bệnh bên cạnh người bệnh phổi gào minh âm đã hoàn toàn biến mất người bệnh hô hấp dồn dập các triệu chứng cũng đã lắng xuống a ta cảm giác tốt hơn nhiều trên giường bệnh nam nhân cũng phát hiện trên người mình biến hóa gương mặt mừng rỡ ha hà nhường ngươi lại hút thuốc nhường ngươi lại đi lêu lỏng lần tiếp theo lại pha vào d ư ờ n g bệnh nữ nhân lạnh lùng nhìn xem nam nhân trong lời nói tràn đầy trách cứ ngươi tâm tình của nam nhân có chút kích động tay phải hắn chỉ vào nữ nhân muốn nói cái gì lại ngăn ở ngực nói không nên lời lục an đứng tại giường bệnh bên cạnh thần sắc biến đổi bởi vì hắn cảm thấy người bệnh phổi gào minh âm xuất hiện lần nữa đây là chuyện gì xảy ra lục an t r ọ n to hai mắt vừa mới dùng một chi đệ ta mẹ t ậ t sần triệu chứng hóa giải thế nhưng là còn không có duy trì vài phút cái này đầy phổi gào minh âm làm sao lại đến nhanh như vậy lại phát tác quả nhiên người mắc bệnh hô hấp lại trở nên m ộ i phần gấp rút hắn một bên chừng to mắt nhìn mình thê tử một bên miệng lớn thở hổn hển lúc này lục an là trượng hai hòa thượng không nghĩ ra người bệnh không có bất kỳ cái gì dụ phát nhân tố như thế nào đột nhiên lại bắt đầu thở hổn hển đâu đẩy nữa nửa chi địa gạo rơi vào đường cùng lục an chỉ có thể phân p h ó y tá lần nữa cho thuốc cùng lần thứ nhất một dạng dùng qua hosmon sau đó người bệnh phổi g ạ o minh em lần nữa biến mất lục an bây giờ con mắt đều không nháy mắt địa chăm chú nhìn người bệnh hắn muốn nhìn một chút người bệnh có thể hay không lần nữa đột phát thở khỏ khẽ đúng vào lúc này một bên nữ nhân lớn giọng lần nữa chuyển tới ta nói ngươi mấy ngày còn lên hay không lên ban trong h ậ t chốc lát lục an liền chừng lớn hai mắt hắn hiểu được là vì cái gì chương tám mươi không giống nhau kể triệu chứng bệnh chương tám m ư i không giống nhau kể triệu chứng bệnh không cần đẩy mạ gạo lục an trầm giọng nói a tiểu hộ sĩ hơi ư ứ n g sở nang lẩng đầu nhìn một chút lục an một bên người bệnh cũng nghi hoặc không thôi người bệnh ra thuộc rời đi trước một chút lucan mắt liếc một bên nữ nhân đại phu ngươi cái này nữ nhân nhữ mày ngươi rời đi trước nhà ngươi thuộc bệnh t ỉ n h ta tới xử lý l ụ c a n lời nói chân thật đáng tin nữ nhân s ữ n g sở sau đó không nói thêm gì rời đi phòng cấp cứu khi nữ nhân rời đi về sau sự chú ý của l ụ c a n lần nữa nhìn về phía người bệnh hắn cầm lấy ống nghe bệnh cẩn thận nghe chẩn đoán bệnh người mắc bệnh phổi cái k i a đầy phổi gào minh âm đột nhiên liền biến mất không thấy lần này thế nhưng là không có sử dụng bất kỳ dược vật đây là chuyện ra sao tiểu hộ sĩ nhay máy mắt mặt mũi tràn đầy nghi hoặc một bên thực tập sinh lâm nhạc nhạc đồng dạng kinh ngạc không thôi để cho người bệnh ra thuộc rời、đi. lại có thể có tác dụng lớn như vậy lục an n é t miệng mỉm cười vừa rồi cử động đã đã chứng minh hắn suy đoán tính chính xác ngươi không cần nằm viện thật tốt điều chỉnh tâm tình của mình bệnh này tự nhiên là tốt nghe được lục an lời nói trên giường bệnh người bệnh chậm rãi nói đại phu ngươi nói đạo lý ta đều hiểu thế nhưng là ta đây rốt cuộc là gì bệnh lục an nghe vậy quay đầu nhìn về phía một bên lâm khả khả ngươi cảm thấy hắn là gì bệnh lâm khả khả nhữ lại đôi mi thanh tú ta cảm giác từ triệu chứng kiểm tra triệu chứng bệnh tật đến xem hơn nữa có thể tự động hòa dịu rất như là nhánh khí quản t ở khỏ khẽ thế nhưng là ngươi muốn nói chính là không có nguyên nhân dẫn đến đúng không lục an cười cười. Lâm khẽ gật đầu nhánh khí quản thở khò khẽ nguyên nhân bệnh không chỉ có là khí đạo sinh lý bệnh lý bên trên còn có tinh thần nhân tố ảnh hưởng người bệnh này đơn giản tới nói chính là cùng da thuộc cãi nhau t i người h thần nhân tố dụ phát hoặc tố t n dụ ă thêm thở tỉnh nhánh khí quản khó khẻ.、Lâm、khả khả Lâm quản bừng tỉnh đại ngộ. n g đại bệnh này khi tiến vào phòng cấp cứu sau đó một mực cùng da thuộc mạnh miệng căn bản không có lúc nghỉ ngơi khó trách đang dùng hormone sau đó hiệu quả căn bản không có duy trì bao lâu là bởi vì sau lưng chân thực nguyên nhân không có tìm được trên giường bệnh người bệnh cũng nghe đến lục an lời nói đại phu ta nghe n g à i ý tứ này ta là thê quản nghiêm lục an một trận tiếp đó gật đầu một cái ngươi nếu là nghĩ hiểu như vậy cũng không phải không thể người bệnh thở dài dùng lực lắc đầu ta cũng không muốn cùng nàng cãi nhau nhưng mà nàng quá k h i người hiểu rõ xong bệnh tình của mình người bệnh bắt đầu chậm rãi tiếp nhận tình huống của hắn chúc mừng t ú c chủ thu tập được đến từ lâm khả khả kinh ngạc cảm xúc năng lượng cao tần năng lượng giá trị m ộ ư ơ i lục an lần nữa thu được mười mấy điểm cảm xúc năng lượng giá trị bốn xử lý xong người bệnh này về sau khoa cấp cứu phòng bệnh lần nữa lâm vào một đoạn yên t ĩ n h ngắn ngủi lúc chiều lại tới mấy cái thực tập sinh lục an đối xử như nhau tiếp tục dạy bảo đơn giản một chút lâm sàng chỉ kiến thức đang lúc tan việc một chút đ ộ t nhiên khoa cấp cứu phòng bệnh lại tới bệnh nhân tới một nôn da máu lục an ngầm đầu nhìn xem p â n xem bệnh đại hộ sĩ cùng thân nhân của bệnh nhân đẩy bệnh nhân tiến vào phòng cấp cứu hắn như thế nào không tốt tới một người mặc bồi hộ quần áo trung niên nữ nhân chậm rãi đi tới đại phu bụng hắn chứng tới lục an ngây ngẩn cả người vừa rồi y tá không phải nói nôn ra máu sao như thế nào là bụng căng không phải bụng căng tới bồi hộ vội vàng lắc đầu lục an có chút n g h i hoặc như thế nào hai cái kể triệu chứng bệnh đi ra hắn đi đến bên giường người bệnh là một cái tám mươi nhiều tuổi nữ tính từ da thuộc nơi đó biết được người bệnh chuyện xưa thể kiện không có bất kỳ cái gì tật bệnh, bệnh án đầu giường tâm điện giám hộ bên trên người mắc bệnh nhịp tim một trăm hai mươi lần phân huyết áp một trăm hô hấp 20 lần phân tại không hút dưỡng khí trạng thái d ư ớ i huyết dưỡng độ báo hòa 95%. cha thể cạn trạng thái hôn mê xong phổi hô hấp tâm thô không nghe thấy cùng lại nhải âm n h ị p tim cùng chi giới không s ư n g bệnh lý trưng thu âm tính lục an cha xong thể lập tức hạ đ ạ t lời dặn của bác sĩ tới cha một cái huyết khí da thuộc đi theo ta da thuộc cùng lục an đi đến máy tính bên cạnh lục an đi thẳng vào vấn đề hỏi lại lần nữa như thế nào không tốt tới thế nhưng là hắn lời này vừa ra chung quanh da thuộc lao nhau trong nháy mắt đi ra rất nhiều đàn lục an ngẩm đầu nhìn chiếc máy vi tính đứng năm cái nữ sĩ ba cái là người mắc bệnh nữ nhi hai cái là bồi hộ bệnh nhân trường kỳ ở tại viện dưỡng lao bình thường đều là từ bồi hộ nhìn xem nhìn lục a n ánh mắt rất nghi hoặc bệnh nhân đại nữ nhi lập tức mở miệng các ngươi đừng nói để cho bồi hộ nói lục a n lập lại lần nữa như thế nào không thoải mái tới trong đó một cái trẻ tuổi bồi hộ đứng dậy sáng sớm nôn ra máu kéo một lần buổi chiều bụng lớn bao lâu thời gian cụ thể lục a n tiếp tục truy vấn buổi sáng tám điểm nôn một lần buổi chiều nhìn nàng bộ dáng giống đau bụng bụng la càng lúc càng lớn phát n h ậ sao không phát nóng ăn cơm như thế nào đại tiểu tiện như thế nào đều rất tốt thì ra có cái gì bệnh bệnh nhân nữ nhi lập tức chen miệng vào một câu gì bệnh không có ăn cơm gì vẫn luôn rất tốt n g h e xong những lời này lục an ngẩng đầu nhìn ra thuộc cảm giác chính mình thiệt thái hắn thực tập gặp được loại chuyện này da thuộc náo loạn rất lâu như thế nào đi tổng kết đầu bốn lớn tuổi người bệnh hai tử nhiều không có chút hiểu biết tình huống của bệnh nhân một mực chắc chắn bình thường cơ thể rất tốt loại tình huống này rất dễ dàng sinh ra tranh chấp lục an thở dài cấp tốc viết một kẻ triệu chứng bệnh nôn da máu m ư ơ i bốn giờ đau bụng chứng bụng tám giờ hỏi xong kể triệu chứng bệnh bệnh nhân huyết khí kết quả đi ra căn cứ vào người bệnh da thuộc miêu tả người bệnh đầu tiên là nôn da máu nhưng mà huyết khí bên trong người bệnh huyết sắc tố bình thường không thiếu máu lục an lập tức dò hỏi các người xác định người bệnh nôn da máu da thuộc lập tức lấy r a chủ bành c h ụ p lục an lấy tới xem xét trong tấm ảnh là đại lượng chất lỏng màu đen cái này không giống máu tươi không nhất định xuất huyết đường tiêu hóa huyết sắc tố cũng không thấp người bệnh chính mình nói đau bụng sao không phải chính nàng nói là chúng ta nhìn nàng biểu lộ giống đau bụng trẻ tuổi bồi hộ nói lục an nhữ mày lập tức đi đến bệnh nhân bên giường nén p h ầ n bụng rất mềm một điểm không trướng cơ bụng cũng không khẩn trương đi trở về máy tính bên cạnh l ụ c a n ngẩng đầu nhìn ra thuộc tạm thời còn phán đoán không ra tật bệnh gì còn cần nhìn thứ khác kết quả người bệnh bình thường có thể biểu đạt mấy cái da thuộc cho khác biệt trả lời có nói bình thường có thể bình thường trả lời có nói không thể hỏi xong bệnh án về sau hai cái bồi hộ ngay tại trước mặt l ụ c a n điên cuồng cường địa bệnh nhân không có việc gì bình thường đang nuôi lão viện khá tốt có thể ăn có thể uống có thể ngủ đại tiểu tiện bình thường rất nhanh hai cái bồi hộ ở nhà thuộc tiếng cảm tạ bên trong cười đi chương tám mươi mốt chuẩn bị hậu sự a Chứng kết quả biểu hiện dạ dày ruột đại lượng tràn dịch này k ế t tràng bên trong đại lượng đại tiện tồn tại rõ ràng bệnh tác ruột triệu chứng lại thời gian rất lâu thứ yếu túi mật rất lớn chung quanh chảy ra tồn tại rõ ràng viêm túi mật lục an tại xem xong người bệnh tất cả kết quả kiểm tra về sau trong lòng đối với t r ầ n bệnh đã có quyết đoán trước mắt người bệnh sơ bộ t r ầ n bệnh chính là cấp tính viêm túi mật lây nhiễm tính chất cân sốc giờ y cờ không hoàn toàn tính chất bệnh tắc ruột tà bón những thứ này t r ầ n bệnh là rất rõ xác thực mấu chốt nhất là bệnh án chắc chắn không phải một ngày lục an từ bên trong những kiểm tra này suy đoán ra gần nhất ít nhất một tuần lão nhân sinh tồn trạng thái biết vì cái gì lão nhân nôn mửa dịch làm à u đen sao lục an nhìn về phía một bên lâm h ả khả lâm h ả khả nghĩ nghĩ lắc đầu người bệnh không có thiếu máu như vậy thì chỉ có một cái khả năng đó chính là khẩn cấp tính chất luet lục an ánh mắt ngưng lại xuất hiện loại tình huống này thường thường biểu thị kết cục rất kém cỏi không chỉ có là ứng kích tính chất luet trước mắt kết quả khác đều biểu thị kết cục rất kém cỏi lục an lập tức quản gia thuộc kêu lên giao phó bệnh tình thế nhưng là để cho lục an không n g h i tới hắn gặp trong y hoạn câu thông kiệt tắc nhất một lần nói chuyện năm y thì hoạn câu thông phòng lục an quản gia thuộc toàn bộ t h é t lên bên cạnh máy vi tính hắn mở ra người mắc bệnh xét nghiệm cùng ct kết quả kiểm tra kết quả kiểm tra đã ra bệnh tình của bệnh nhân rất nặng vừa nói xong bệnh nhân một đứa con gái nghiên khuôn mặt rõ ràng không vui còn có làm ra một bộ không đếm s u y tới bộ dáng trực tiếp cắt rứt lục an nhữ ó i c u hiểu y này, ty ệ việc bệnh. n nhà ta nhân rất tốt, bình thường không có việc gì, cũng không An công hắn trôn cái to. Lục An n hộ cho hô h ta rất tốt, to. lão Lúc Lục Lục Bồi gì, được. có có cái mày n g ư ơ i bình thường c h i ế u cố l ã o nhân sao chúng ta thường xuyên đi viện dưỡng l ã o nhìn hắn l ã o nhân nữ nhi nói l ã o nhân trạng thái bây giờ đã rất kém cỏi chất kháng sinh ta đã cho tăng thêm cho nên bây giờ mới có thể có thời gian cho các người đ à m luận bệnh tình vô luận lục an như thế nào cường địa bệnh tình người mắc bệnh nữ nhi vẫn lập đi lập lại một câu nói bình thường nhà ta lão nhân ăn cơm khá tốt trạng thái tinh thần rất tốt lục an nhữ mày lập tức đem hắn cắt đ ứ t ngươi không cần lặp lại những thứ này hỏi một chút các ngươi thường xuyên đi xem lao nhân vậy xin hỏi lần này tại sao tới xem bệnh thổ huyết bụng căng lao nhân nữ nhi nói lục an lại là lạnh lùng nói vậy ta đầu tiên nói lao nhân bụng căng chuyện trong bụng tất cả đều là đại tiện đại tiện đem ruột chặt lại ta có thể chịu trách nhiệm nói lao nhân bình thường đại tiện rất kém cỏi lại thời gian rất lâu thế nhưng là nhà ta lão nhân bình thường đại tiện khá tốt lao nhân nữ nhi vẫn là chỉ biết là đang lặp lại cái này một đôi lời các ngươi cho là hảo hoặc bồi hộ nói cho các ngươi biết lao nhân hảo không phải hảo ta bây giờ đây là có kết quả Ta mắt thể tới thời vừa dùng con mắt có thể nhìn đến. Còn bệnh viện thời điểm, các người nói có có, các điểm, lục a ta o nhân không phát phát đốt. Y thì Y vừa mới an xứng sở vậy tại sao mới vừa vào tới thời điểm ta hỏi có hay không nóng dần lên các ngươi nói không phát đốt y t hoạn câu thông phòng toàn thể người đều trầm mặc lao nhân bình thường cơ thể khỏe mạnh lục an bắt đầu không quá tin tưởng bọn họ trước đây tìm cớ lao nhân tiểu nữ nhi gật gật đầu ừ nàng cho tới bây giờ chưa từng tới bệnh viện chưa từng tới bệnh viện cái kia cũng không có nghĩa là lão nhân ra bình thường cơ thể khỏe mạnh lão nhân sắp không được chuẩn bị tâm lý thật tốt chuẩn bị hậu sự a lục an trực tiếp xuống sau cùng thông điệp trọng chứng lây nhiễm lây nhiễm tính chất cân sốc người bệnh trước mắt ở vào một loại cạn trạng thái hôn mê tùy thời đều có thể tử vong lời này hoàn toàn không có dọa người bệnh cũng là lục an đối với bệnh tình phán đoán vừa mới nói xong toàn thể g i a thuộc biểu hiện rất kinh ngạc lục an trầm giọng nói ta đã mời khoa ngoại tổng quát cùng gan mật hội trần căn cứ vào phán đoán của ta người bệnh sớm nhất hẳn là viêm túi mật p h á t nhiệt cũng chính là lây nhiễm viện dưỡng lão một mực cho dùng chất kháng sinh hôm nay ý thức không xong mới đến bệnh viện người bệnh nữ nhi nói chúng ta chỉ là nghe nói viện dưỡng lão một mực tại dùng chất kháng sinh không biết chúng ta cũng không hiểu lucan có chút bất đắc dĩ đây cũng là muốn dùng không h i ể u tới đường si hê ra l y ông n chúc mừng t ú c chủ thu tập được đến từ la quốc đàn chán ghét cảm xúc năng lượng tần suất thấp năng lượng giá trị một chúc mừng t ú c chủ thu tập được đến từ lý đại lực chán ghét cảm xúc năng lượng tần suất thấp năng lượng giá trị một i u lại là một nhóm lớn tần suất thấp năng lượng lục an bây giờ cũng không quản được nhiều chuyện như vậy có lẽ lao nhân kẻ triệu chứng bệnh hẳn là sửa chữa vì phát nhiệt một chu ý thức chướng ngại bốn giờ dạng này kẻ triệu chứng bệnh mới càng thêm chính xác có phải hay không đối với trần bệnh trị liệu càng có trợ rút ta bây giờ thăng đẻ thuốc cho dùng tới người bệnh trái tim cũng không tốt cũng không dám đại lượng bổ dịch túi mật vấn đề ta liên hệ siêu âm khoa kháng lây nhiễm dùng đến cao nhất ta chỉ có thể làm đến những thứ này nhưng mà dự đoán bệnh tình rất kém cỏi nói chuyện xong da thuộc cẩn thận sau khi thương lượng đồng ý tất cả có sáng tạo cứu rút sau đó lục an cho người bệnh lưu lại huyết bồi dưỡng hô gia thuộc nói chuyện phát hiện lại chỉ có một cái khắc toàn bộ về nhà nghỉ ngơi để cho lục an tâm bù t là lưu lại gia thuộc một mực tại n h â n mạnh lao nhân một mực rất tốt chúng ta cũng không hiểu bốn phòng thầy thuốc làm việc lục an sắc mặt nghiêm túc cùng ông quân tiến hành giao ban ông lao sư người bệnh này gia thuộc đối với bệnh tình không hiểu ta đã cùng hắn trao đổi rất nhiều lần ngày buổi tối nhất định muốn chú ý chút vương quân khẽ gật đầu một bộ trong lòng đã có dự tính bộ dáng yên tâm đi ta sẽ làm định lục an nhìn xem ông quân vẫn còn có chút không quá thỏa đáng sau đó đem bệnh tình của con bệnh hồi báo cho tào thiên huy tào thiên huy h i ể u rõ bệnh tình của con bệnh sau đó lần nữa quản gia thuộc gọi tới y hoạn cầu thông p h ò n g hô lục an từ khoa cấp cứu đại môn đi ra thời điểm cuối cùng là thở dài một hơi hôm nay một buổi chiều thời điểm hắn đều tại nơm nớp lo sợ lao sư ta về trước đ ạ i a lâm khả khả đ e o túi sách cũng đi ra khoa cấp cứu ân hôm nay khổ cực lục an cười cười cái này thực tập sinh cũng không tệ cùng những thứ khác học sinh tạo thành t r ê n lệch rõ ràng về đến nhà nhan duyệt đang tại nấu cơm lục an rửa tay sau đó bắt đầu hỗ trợ trợ thủ chương t á chuyện xảy ra chương t á chuyện xảy ra ăn xong cơm tối lục an chiếu thường chia sẻ cho nhan duyệt phòng c h u y ệ n lý thú cùng một ít bệnh lịch khi giảng đến buổi chiều người bệnh này lục an vẫn là nói ra trong lòng mình cảm thấy loại kia mơ hồ bất an ngươi là lo lắng ra thuộc nháo sự sao nhan duyệt nhỏ giọng nói ân thì nhìn người bệnh buổi sáng thái độ ta cảm thấy gây chuyện khả năng rất lớn lục an bây giờ rất chú ý khoa cấp cứu g giúp hay chát nếu quả thật có người nháo sự trong đám khẳng định có người trước tiên thông chi ngươi bây giờ đều ta n việc cũng không cần nghĩ những thứ này chuyện p h i lòng nhan duyệt nợ nụ cười ngươi nhìn ta mỗi ngày sau khi về nhà cái gì cũng không suy nghĩ liền hào hảo nghỉ ngơi nhiều nhất xem luận văn cái gì hảo lucan gật gật đầu hắn biết nhan duyệt nói rất có đạo lý nhưng mà đối mặt loại tình huống này rất khó không để cho mình suy nghĩ ban ngày người bệnh đúng ta còn không có chúc mừng ngươi chuyển chính thức thành công đâu nhan duyệt nói khi nàng biết lucan bị trực tiếp chuyển chính thức đồng dạng hết sức kinh ngạc bản khoa sinh nhậm chức vân hoa thị bệnh viện nhân dân trừ phi là tương đối ưu tú ở niên đại này đó là tương đương hiếm hoi giống loại cho dù là nàng loại này b ả n viện nghiên cứu sinh muốn ở lại trường cái kia đều cần thành tích đứng hàng đầu hơn nữa có ưu tú luận văn tài có thể có cơ hội vận khí tốt hơn mà thôi l u a n khiêm tốn cười, cười. ngay h a n Duyệt đ ư ơ nhiên biết Lục n cũng không hẳn vẹn vẹn bằng vào vật khí. Từ trong hai lần đó, cấp cứu cứu giúp có trong khí. hai thể vào vật Từ t lần đó ấ giúp được, Lục lực An năng lực tại trong tuổi trẻ, tại người đứng Ngay đám đó đều là đứng đầu. là hai người trò chuyện sau đó lục an tiếng chung điện thoại di động reo hắn một mực chú ý đến lập tức liền cầm điện thoại di động lên xem xét tên người gọi đến là khoa cấp cứu điện thoại uy là lục thầy thuốc sao đầu bên kia điện thoại là khoa cấp cứu một cái tiểu hộ sĩ âm thanh nhân là có chuyện gì không tiểu hộ sĩ ngữ khí m ư ơ i phần lo lắng lục thầy thuốc ngươi buổi chiều thu người bệnh kia không được gì tình huống ngay tại nửa tiếng trước người bệnh này huyết dưỡng cùng huyết áp đều duy trì không được vông y di sinh cứu chữa rất lâu nhưng mà không có bất kỳ cái gì hiệu quả người bệnh bây giờ còn là chưa tỉnh lại chính là dựa vào máy thở cùng dược vật duy trì đấy lục an tâm bên trong căng thẳng không nghĩ tới lo lắng nhất tình huống vẫn là xảy ra cứu giúp nửa giờ bây giờ cơ bản có thể tuyên cáo lâm sàng tử vong người bệnh ra thuộc thái độ gì tiểu hộ sĩ dừng lại một chút tiếp tục nói cũng là bởi vì người bệnh ra thuộc thái độ thật không tốt ta mới cùng ngươi gọi điện thoại vông y di sinh cứu giúp sau đó cùng người bệnh ra thuộc câu thông bệnh tình hỏi bọn hắn là trực tiếp kéo về nhà vẫn là ngay tại bệnh viện tại h nhân bọn họ hoàn toàn không thể tiếp nhận. â n bọn toàn tiếp t bệnh viện đối với lâm chung bệnh nhân bình thường có hai loại phương pháp rất nhiều nơi tập tục bệnh nhân là không thể tại bệnh viện chết và không không thể tiến vào gia tộc từ đường cho nên đụng tới loại tình huống này bình thường đều là muốn tiến hành cứu rút hoặc giữ lại đặt nội khí quản để cho người bệnh lưu một cái miệng về nhà mặt khác một ít chỗ tập tục vừa lúc là tương phản bệnh nhân là nhất định muốn tại bệnh viện tắt thở ra thuộc thái độ gì l ụ c a n nói ra thuộc ý tứ nói đúng là vừa rồi ngươi ở thời điểm tình huống vẫn còn tương đối ổn định vì cái gì đổi một cái bác sĩ bệnh tình đột nhiên liền trở nên ác liệt lucan có chút bất đắc dĩ hắn đã vô số lần cáo chi người bệnh da thuộc người bệnh tùy thời có đủ loại đột phát tình huống tỉ như lây nhiễm tăng thêm cơn sốc thậm chí chết vội phong hiểm nhưng mà người bệnh da thuộc rõ ràng không có đem hắn nghe vào da thuộc thậm chí thậm chí cái gì muốn đánh vông y thề sinh lục an cho mày thông chi chủ nhiệm không có thông chi hảo ta lập tức cũng tới xem một chút lục an cầm lên chính mình ba lô nhỏ nhan duyệt liền biết hắn muốn ra cửa b u ổ i chiều người bệnh kia sự t ì n h nhan duyệt đứng lên ân lục an gật gật đầu người trước tiên ngủ đi không cần cho ta, ta không biết lúc nào trở về úc nhan duyệt gật, gật đầu sau đó khuôn mặt đ ỏ lên lục an lời nói này thật là quá có nghĩa khắc b ả y cấp tốc đi tới bệnh viện lục an còn chưa đi đến khoa cấp cứu liền thấy cửa chính tụ tập một đám người đến gần xem xét mới biết được trong đó đại bộ phận cũng là buổi chiều người bệnh kia ra thuộc mắt thấy cửa trước không đi vào lục an lặng lẽ từ cửa sau tiến vào khoa cấp cứu phòng cửa ra vào tụ tập hơn mười cái đại hán và vỡ khoa cấp cứu trong phòng bệnh một đám bảo an đã đem phòng thầy thuốc làm việc bảo vệ tiểu lục làm sao chạy tới bây giờ chỗ này không an toàn a tào thiên huy thấy được đột nhiên đi tới lục an kinh ngạc vô cùng sau đó lại lộ ra lo lắng thần sắp ngươi nhanh chóng trở về người bệnh g i a thuộc tình huống rất không ổn định người ở nơi này cũng là t h ê m phiền lục an tâm bên trong ấm áp biết tào thiên huy đây là đang bảo vệ lao sư ta cũng không thể làm con rùa đen rút đầu yên tâm đi ta sẽ không để cho chính mình ở vào hiểm cảnh quân tử không đứng ở t ư ờ n g đây cái đạo lý đơn giản này hắn là hiểu đi ngươi cũng đừng thay đổi á o khoác trắng mặc chính mình y phục hàng ngày là được rồi loại thời điểm này trên người á o khoác trắng có thể chính là bị người chú ý trọng điểm lục an gật đầu một cái nghe theo tào thiên huy an bài sau đó hắn cũng từ phòng đám người nơi này giải được sự tính phát triển biến hóa v ư ơ n g quân lão sư quả thật là bị người bệnh gia thuộc đánh mặc dù bị thương không nghiêm trọng nhưng mà kính mắt của hắn bị đánh vỡ đã bị người an trí tại thay thuốc phòng tàu lão sư ta trước khi đi cùng gia thuộc nhấn mạnh rất nhiều lần bệnh tình bọn hắn chắc chắn biết người bệnh bệnh tình trầm trọng nguy hiểm lúc đó hắn cố ý đem người bệnh gia thuộc dẫn tới y hoạn cầu thông phòng cầu thông trong phòng cũng là có màn hình giám sát â n chuyện này ta đã bệnh viện hậu cần nói nếu quả thật đi đến thư kiện một bước kia cái này nhất định sẽ phát huy được tác dụng tàu thiên huy nói chỉ có điều hôm nay chuyện này chúng ta không nhất định không có trách nhiệm lục an xứng sở là ta buổi chiều nơi nào có chỗ sai lầm sao tào thiên huy hạ giọng không phải ngươi là h ô g quân vấn đề lúc này vừa mới cho lục an gọi điện thoại tiểu hộ sĩ cũng mở miệng buổi chiều giao ban đi qua người bệnh có chút sao động tứ chi vô ý thức run run ta đi hô mấy lần ông y hệ sinh hắn thì nhìn một chút nói không có vấn đề gì rời đi về sau cùng hắn phản ứng vấn đề này hắn cũng không tới phòng bệnh nhìn có thể người bệnh gia thuộc liền tóm lấy điểm này bực b ộ i bất an lục an nghi ngờ nói đây là bệnh tình tăng thêm ta đoán chừng là cơn sốc càng nghiêm trọng hơn tào thiên huy nói là hôm người này à bình thường phong khinh vân đạo đụng tới cứu giút không chút hoang mang cái này rất có chỗ tốt c ó thể tỉnh táo hơn chỗ q u ả n sợi tạ nhờ nhưng mà cũng có chỗ xấu tương đối dễ dàng lọt mất một chút trầm trọng nguy hiểm chứng người bệnh tới phòng đã lâu như vậy lục an so so sánh lý giải các vị bác sĩ tính cách v ư ơ n g quân chính là thuộc về đại khai đại hợp cái chủng loại kia có kỹ thuật nhưng mà quá độ tin tưởng thực lực của mình nói càng thẳng thắn hơn chính là có chút bảo thủ đối với trước mắt những tình huống này đã vượt qua lục an đoạn trước cũng vượt qua phòng quản khống phạm vi hậu sự như thế nào chỉ có thể nhìn bệnh viện cùng người bệnh ra thuộc thương lượng một giờ sau người bệnh ra thuộc cuối cùng chậm rãi tan cuộc chương tám mươi ba trực tiếp m ắ những g trở về. Lục An k i giờ. Cái linh mỏi. về đến nhà, đã nhà, muộn bên trên 11 giờ. Cái này không chỉ có là trên thân thể mệt nhọc, càng n chỉ thể h là là mệt tâm mệt có năm gần đây y hoạn mâu thuẫn càng ngày càng sâu đại bộ phận bác sĩ tại trên lâm sàng bên trên đều cẩn thận từng ly từng tí như d n g trên băng mỏng càng nhiều y học sinh ở sau khi tốt nghiệp lựa chọn đổi nghề liền lấy hôm nay tới khoa cấp cứu thực tập học sinh tới nói tương đương một bộ phận không tới thực tập nguyên nhân đó chính là sau khi tốt nghiệp không định làm chuyến đi này khi một cái ngành nghề phong hiểm rõ ràng cao hơn hồi báo thời điểm nhân tài liền sẽ nhanh chóng trôi đi lục an đã từng cũng nghĩ qua phải chăng tiếp tục làm bác sĩ cái nghề nghiệp này nếu như không có hệ thống gia trì không có tìm được việc làm hắn có lẽ thật sự có thể đổi nghề nhưng là bây giờ hắn hy vọng tận chính mình sức mọn cố gắng chữa trị mỗi một cái đụng tới người bệnh có lẽ có một ngày hắn có thể thoáng thay đổi trước mặt điều trị hoàn cảnh năm đẩy cửa ra phòng khách lối đi nhỏ đèn như cũ lóe lên lục an nhìn về phía nhan duyệt gian phòng dưới khe cửa chuyền r a y ê u ớt v ầ n g sáng nàng hẳn là còn chưa ngủ đổi dày thả xuống ba lô nhỏ lục an đi tới y tế ở giữa bắt đầu rửa mặt tay chân của hắn rất nhẹ nam sinh rửa mặt tốc độ rất nhanh không đến mười phút hắn liền tự ý y tế thời gian đi ra lúc này nhan duyệt cửa phòng vừa vặn mở ra nàng bưng một ly cà phê từ trong phòng đi ra một cỗ nồng nặc vị cà phê đạo phiêu tán mà ra đã trễ thế như vậy còn uống cà phê l ụ c a n nói k h ẽ đêm nay đoán chừng phải thức đêm nhan duyệt khổ khuôn mặt nhỏ lão bản của ta cho ta phát hảo mười mấy thiên văn hiến ngày mai muốn mở tổ sẽ để chúng ta tất cả học sinh g i ả n g một chút tâm đắc của mình cần phải một đêm xem xong sao nhìn đến mức quá nhiều ngày mai có thể giảm được nội dung thì càng nhiều lucan mới bay mỗi người đều có chính mình cố gắng lý do vậy ngươi sớm một chút ngủ nói xong hắn liền chuẩn bị trở về nhà của mình cái kia chờ ta xem một thiên văn hiến sao nhan duyệt nháy n y mắt ánh mắt mong chờ nhìn xem lục an ta thật nhiều từ đơn không biết câu cũng đọc không h i ể u nhiều lục an gật gật đầu ta có thể thử xem bất quá tài tiếng anh của ta chưa chắc so với ngươi tốt không có chuyện gì ngươi có thể giúp ta cũng rất tốt vậy ngươi đem văn hiến phát cho ta đi chỗ không rõ bán ra tới vậy được rồi nhan duyệt có chút thất vọng nàng đang chuẩn bị đem máy tính đem đến lục an gian phòng đầu bốn về đến phòng lục an mở ra chính mình hai tay laptop rất nhanh liền thu đến nhan duyệt phát tới luận văn đây là một t i ê n liên quan tới khối u phương diện gìn luận văn rất nhiều danh từ riêng lục an cũng không quá nhận biết cần tài liệu tra cứu mới có thể được hiểu bất quá tiếng anh đúng lúc là lục an cường hạ mười phút bên trong hắn liền đem cả bản luận văn sơ xuất làm rõ ràng khi nhan duyệt nhìn xem lục an phát tới văn hiến trích yếu nàng có chút kinh ngạc nguyên bản nàng chỉ muốn cùng lục an trò chuyện không nghĩ tới hắn lợi hại như vậy trực tiếp đem khó khăn nhất một t i ê n văn hiến phiên dịch ra nhan duyệt gặp lục an lợi hại như vậy liền cũng toàn thân tâm đầu nhập vào văn hiến đọc ở trong một bên khác lục an phiên dịch xong văn hiến đang chuẩn bị ngủ. nhận được hoa huy huệ chặt cuối tuần này có dành không thế nào lục an nói chính là lần trước cái k i a c ù n g học hội sự t ì n h lý hằng chấn đem địa điểm an bài ở bệnh viện chúng ta phụ cận một cái trong nhà hàng nhất định để ta đi qua vậy ngươi đi đi lục an hồi phục một cái vẻ mặt không sao cả ai ta cũng không biết đi chăng b ư ớ c nếu không thì ngươi bổi ta cùng đi chứ hoa huy nói tại vân hoa phần lớn bạn học đều đến chúng ta đạo viên giống như cũng tới nghe được đạo viên cũng muốn tới lục an do dự trong lúc học đại học phụ đạo viên đang học nghiệp cùng trên sinh hoạt cho hắn rất nhiều trợ giúp cụ thể lúc nào lục an nói liền tối ngày mốt bệnh viện chúng ta phụ cận một cái phòng ăn hoa huy nghe được lục an nói như vậy liền biết hắn phải đi hậu thiên t a n việc ta và ngươi cùng đi được chưa ta chờ ngươi tin tức lục an hồi tưởng lại chính mình đời sống của đại học kỳ thực rất b u ồ n t kẻ ra học tập chính là tại học tập trên đường rất nhiều đồng học đều đang nói yêu đương hoa tiền nguyệt hạ thời điểm hắn như cũng tại học tập hắn biết rõ tình cảnh của mình không thi nghiên cứu nếu như còn không có sát thật chuyên nghiệp năng lực cái kia cơ bản cũng là không việc làm trong lúc này đại học phụ đạo viên cho hắn rất nhiều trợ giúp ít nhất học đồng học đồng cái gì cũng là tận lực an bài cho hắn cho nên mặc dù hắn không thể nào ưa thích náo nhiệt liên hoan nhưng phụ đạo viên có mặt hắn hay là muốn đi xem một chút nói chuyện t i ế n g kết thúc lục an liền tiến vào m n g đẹp năm có thể là bởi vì nhan duyệt tối hôm qua thức đêm nguyên nhân nàng rời giường rất trễ lục an rửa mặt xong thời điểm nàng mới vội vàng từ trong phòng vọt ra ta cho là ngươi đã đi đâu lục an kinh ngạc nói buổi sáng căn phòng cách vách đó là một chút động tĩnh cũng không có ngủ quá muộn đồng hồ báo thức vang lên đều không nghe được nhan duyệt vốn mặt hướng lên trời từ trong phòng đi ra nhìn chằm chằm hai cái mắt đen thật to vọng lục an nhìn thấy nhan duyệt bộ dáng phát hiện nàng và bình thường trang phục không sai biệt lắm cũng không có mạng lưới những nữ sinh kia trang điểm trước sau cực lớn khác biệt tương phản không thi phấn trang điểm nhan duyệt nhìn càng thêm thanh lệ hôm nay không có cách nào làm đ i ể m tâm hai người liền dưới lầu tiệm ăn sáng đối phó một ngụm lục an đi tới khoa cấp cứu hết thảy đều khôi phục như thường cũng không có tôi hôn quá hỗn loạn chỉ là vương quân y sinh đã không tại phòng nghe y tá trưởng y tứ vương quân hẳn là mang thương nghỉ ngơi đi phòng xuất hiện tương đối ác tính thời gian xem như chủ nhiệm lương nghị quân sắc mặt cực kỳ khó coi sớm làm thêm giờ thân sẽ bên trên hắn mặt như p h ủ băng mà nhìn chằm chằm vào đám người tất cả mọi người t h ở mạnh cũng không dám t h ầ y thuốc trẻ tuổi tại xử lý trong chuyện này kinh nghiệm rất là khiếm khuyết lương nghị quân âm thanh truyền tới giống loại bệnh này tương đối nặng làm xong sau khi kiểm tra liền nhanh chóng tỉnh h hội trần tiếp đó thu đến phía sau phòng bệnh đi cho dù là xảy ra chuyện cũng cùng không quan hệ gì tới chúng ta lục an nghe vậy yên lặng không nói gì với hắn mà nói cái này hoàn toàn chính là thai bay vạ gió sinh mệnh thể trinh không ổn định người bệnh không có cái nào phòng nguyện ý tiếp nhận hơn nữa lúc đó trần bệnh cũng không rõ hướng về cái nào phòng thu bệnh nhân đâu phóng đám người biết lương nghị quân đây là tại chia sẻ trách nhiệm đúng vào lúc này tào thiên huy đứng dậy hắn sát mặt cực kỳ nghiêm túc không chấp mắt nhìn chằm chằm lương nghị quân chủ nhiệm chuyện này cùng lục an không có quá lớn quan hệ tại hắn trước khi tan sở đã cùng ca đêm bác sĩ tiến hành giao ban hơn nữa nhấn mạnh g i a thuộc gây chuyện khả năng ta cũng cùng người bệnh g i a thuộc câu thông qua bệnh tình đây đều là tại y hoạn câu thông phòng tiến hành hoàn toàn có thể đem video tư liệu điều ra nghe được tào thiên huy biện giải cho mình lục an tâm bên trong ấm áp có cái lao sư như vậy cảm giác thật đúng là hảo bất quá lương nghị quân lại là nợ nụ cười lạnh lao tạo thủ hạ ngơi người mới phạm sai lầm chẳng lẽ nhất định phải dạng này che chở chủ nhiệm ngài có thể đem sai lầm của hắm chỉ ra chỉ cần có thể tìm ra chúng ta cai n g u y ệ n bị phạt lương nghị quân nụ cười im bặt mà dừng sắc mặt biến phải cực kỳ lạnh nhạt chính mình không giải quyết được người bệnh vì cái gì hết lần này tới lần khác muốn lưu lại khoa cấp cứu người bệnh tại chúng ta phòng cấp cứu đủ loại cứu giúp thiết bị đều rất hoàn thiện nếu như muốn thu đến phòng bệnh đầu tiên chuyển vận trên đường có phong hiểm thứ yếu giống loại này phức tạp bệnh nhân là cái nào phòng sẽ thu trị đâu tào thiên huy không ý kỳ tí nào lương nghị quân phiền muộn sắc mặt trực tiếp đem hắn nói mỗi một câu đều mắng trở về chương tám mươi b ố lục s a ngoại hiệu chương tám mươi b ố lục s a ngoại hiệu tào thiên huy không hổ là phòng tối không sợ hã hắn căn bản là sợ bị sát h ả i lấy năng lực của hắn vô luận đi bệnh viện nào cũng có thể nuôi sống chính mình tương phản vân hoa thị nhân dân cấp cứu đại bộ phận giải phẫu đều là do hắn tới gánh nổi phòng là không thể rời bỏ hắn đây là hắn sức mạnh chỗ lương nghị quân nhìn xem tào thiên huy thật là giận không chỗ phát tia ế t nếu như hàng n à y sớm mấy năm có thể chịu thua đối mặt lãnh đạo có thể càng thêm hòa khí một chút hắn đã sớm đem tào thiên huy tăng lên thế nhưng là tại trong hắn góc nhìn tào thiên huy không chỉ không có thay đổi chính mình càng là tệ hại hơn tiếp tục làm theo ý mình loại tính cách này căn bản là không có bất kỳ lãnh đạo nào ưa thích sớm ra ban, ngay thế nhưng là lão sư ngài lục an lời nói còn không có mở miệng liền bị tào thiên huy cắt đứt ngươi không cần phải để ý đến ta ta ngay tại khoa cấp cứu trên một mảnh đất nhỏ này làm lấy sau đó tào thiên huy dẫn theo trong tổ đám người bắt đầu kiểm tra phòng hôm nay trong tổ còn rất nhiều thực tập sinh đi qua hôm qua lục an tại phòng đối với thực tập sinh nói đến mấy câu nói kia rất nhiều y học sinh bắt đầu trở về cương vị của mình thật tốt thực tập thực tập sinh lâm khả khả liền lưu tại tào thiên huy tổ y tế ở trong khoa cấp cứu phòng bệnh bệnh nhân không nhiều tào thiên huy chủ yếu kiểm tra phòng chính là mấy ngày trước giải phẫu bệnh nhân h ô m qua làm nội soi túi mật giải phẫu thuật hậu chủ yếu có cái nào bệnh biến chứng tào thiên huy kiểm tra phòng thời gian lại bắt đầu đủ loại hỏi thăm vấn đề tại trong lý niệm của hắn nhất định muốn đem học sinh làm khó nếu không thì không có hỏi vấn đề cần thiết hà kim hâm lập tức đứng ra hồi đáp có thuật hậu gan lỗ hổng thuật hậu g à n xi、si、hay da li ông n tính chất bệnh vằn da lân cận khí quan tổn thương các loại cái kia túi mật giải phẫu sau đó có cần hay không để đặt dẫn lưu còn đâu tào thiên huy tiếp tục nói hà kim hâm nghĩ nghĩ đồng dạng tại nội soi cắt túi mật sau không đặt ổ bụng dẫn lưu nhưng nếu giải phẫu đi qua không thuận lợi nhất thiết phải tại túi mật dưới giường tấm lưới màng khổng sự để đặt có bên cạnh lô dẫn lưu quản thuật hậu chú ý quan sát dẫn lưu dịch tính chất cùng lượng như không dị thường nhưng tại thuật hậu 4 8 h trừ bỏ tào thiên huy điểm gật đầu hà kim hâm tiến bộ cũng là mắt trần có thể thấy bởi vì có lục gan tồn tại tất cả trong tổ cái khác người trẻ tuổi đều thích đủ hết một mạch không muốn cùng hắn t r ê n lệnh kéo đến quá lớn vậy ngươi tiếp tục nói một chút dẫn lưu quản nếu như xuất hiện huyết tính chất lỏng mật hoặc mủ tính chất vật bài tiết phân biệt phải làm gì vấn đề này đây là lập tức liền chạm tới đám người đ i ề n mù hà kim hâm rất thành thật mà l ắ p đầu biểu thị không đáp lại được những thứ khác mấy cái thực tập sinh cũng túi đầu nhìn bộ dáng này khả năng cao là sợ bị t à o thiên huy điểm đến tiểu lục vẫn là ngươi tới nói a ánh mắt của mọi người toàn bộ đều nhìn về lục an trong lúc bất chi bất giác đại ra một khi đối mặt vấn đề nan giải gì đều biết vô ý thức hỏi tham lục a n trợ giút nhiễm nhiên ở giữa l ụ c a n đã trở thành đại gia trợ lực lớn nhất đám người cũng ngầm thừa nhận hắn sẽ giải quyết nan đề quả nhiên l ụ c a n nghe vậy lập tức thẳng thắn nói nếu như dẫn lưu dịch vì huyết tính đầu tiên ứng không ngừng thuận hướng để ép dẫn lưu bảo đảm cầm hắn thông suốt tránh cho bị huyết ngưng khối bị tắc nghẽn sau tạo thành dẫn lưu dịch không nhiều giả tượng tiếp đó phán đoán là giải phẫu bên trong còn để lại cổ xưa tính chất huyết dịch vẫn là tươi mới hoạt động tính chất chảy máu nếu như dẫn lưu dịch vì mật muốn quan sát dẫn lưu dịch lượng nồng độ cùng phần bụng tình huống tiến hành tổng hợp phán đoán giải phẫu cùng ngày hoặc thuật hậu thứ nhất t i ê n dẫn lư nhưng môn khác nhau là túi mật giường mê đi ống mật thấm lỗ hồng vẫn là túi mật quản thái kẹp chân tuột hoặc ống mật chủ tổn thương không bị phát hiện phen này tiêu chuẩn trả lời không chỉ có để cho hà kim hâm cùng chúng thực tập sinh sợ hai thán phục không đội hơn nữa một bên tào thiên huy cũng liên tiếp gật đầu lục an trả lời nội dung rất nhiều cũng là giáo khoa trên sách không có trừ phi có mười phần phong phú giải phẫu kinh nghiệm mới có thể nhanh nhất đoán được chúc mừng túc chủ thu tập được đến từ hà kim hâm khâm phục cảm xúc năng lượng cao t ầ n năng lượng giá trị mười chúc mừng túc chủ thu tập được đến từ lâm khả khả khâm phục cảm xúc năng lượng cao t ầ n năng lượng giá trị tất cả mọi người tương đối thảo luận sáng sớm đặt câu hỏi khâu nhưng đó là lục an thích nhất khâu ngay những lúc này tào thiên huy hỏi một cái cự khó khăn vấn đề chính là hắn biểu diễn thời khắc bằng hệ thống bên trong lục an cuối cùng cảm xúc năng lượng giá trị lần nữa về tới hai trăm điểm năm kiểm tra phòng kết thúc mỗi người trở lại riêng phần mình cương vị lục an hôm nay lần nữa bị phân đến phòng quan sát đối với cái này cương vị hắn bây giờ là rõ ràng trong lúc đó bệnh viện phòng nhân sự trả cho lục an gọi một cú điện thoại để cho hắn có thời gian đi lấp một cái chuyện chính thức tài liệu lục an tự nhiên là vui vẻ đáp ứng mấy người có thời gian liền đi đem hắn công nhân thời vụ thân phận bỏ đi công nhân thời vụ cùng chính thức nhân viên không chỉ có là tiền lương phía trên khác biệt còn rất nhiều khác gần hình phúc lợi khác nhau cũng tỷ như bệnh viện phòng ngủ lầu điểm này chính thức nhân viên là có tư cách phân đến bệnh viện ký túc xá bất quá lục an nghĩ lại hắn bây giờ chỗ ở tiền thuê nhà không đắt điều kiện rất tốt quan trọng nhất là mỗi lúc trời tối trở về đều có người nấu cơm bốn lục an trực tiếp liền đem bệnh viện phòng ngủ chuyện này cho mang tính lựa chọn loại bỏ rơi mất đi tới phòng quan sát cùng lục an cùng tới còn có thực tập sinh lâm khả khả lục thầy thuốc hôm nay phòng quan sát ban lại là người a phòng quan sát y tá chính là trước mấy ngày cùng một chỗ cùng lục an bên trên ban y tá thế nào còn không hoan nên ta lục an nở nụ cười v ư n g sướng nhất miệng lục thầy thuốc ngươi là không biết đại gia lấy cho ngươi ngoại hiệu a bên cạnh lâm khả khả xem ở c h e miệng cười c h n g a lục an vẻ mặt vô cùng nghĩ hoặc còn cho ta lấy ngoại hiệu v ư n g sướng chừng lớn đôi mắt nhỏ ngươi còn nói sao mỗi lần ngươi lúc làm việc có phải hay không dù sao cũng phải đụng tới mấy cái trầm trọng nguy hiểm người bệnh lục an cẩn thận một lần nghĩ tiếp đó sờ lỗ mũi một cái ngươi nói giống như là a cho nên a đại gia lấy cho n g ư n i ngoại hiệu chính là mặt đen lục lục a n chứng t á ư ơ i lăm viên thuốc kẹt chứng t á ư ơ i lăm viên thuốc kẹt đối với cái ngoại hiệu này lục a n là không muốn thừa nhận bất quá suy nghĩ kỹ một chút mọi người nói còn giống như thật không có mao bệnh bốn kể từ hắn sau khi vào sở vô luận là cấp cứu ban vẫn là phòng quan sát lại có lẽ là ra xe ban đó đều là kinh tâm động phép ra thậm chí cũng có thể viết thành tiểu thuyết khoa cấp cứu vốn chính là một cái mười phần bận r ộ n phòng lại thêm lục a n mặt đen thể chất đó chính là vội vàng càng thêm vội vàng bốn. lục an chiếu thường tuần sát phòng quan sát đối với phòng quan sát bác sĩ tới nói muốn thường xuyên chú ý mỗi cái người mắc bệnh tình huống phòng ngừa bệnh tình đột nhiên biến hóa lục an ngược lại là lòng tin m ư ờ i phần nếu như hắn chính xác không có n ắ m chắc cái kia còn có thể phát động hệ thống phán đoán bệnh tình kỹ năng xem xong bệnh nhân lục an vừa mới chuẩn bị ngồi trước máy vi tính liền đến bệnh nhân lục thầy thuốc tới một người bệnh vông sướng đem một người đàn ông tuổi trẻ nhật tới bên cạnh hắn còn đi theo một người mặc thời thượng nữ nhân hai người như keo như sơn dính cùng một chỗ để cho người bên ngoài nhìn xem mí mắt giật giật lục an đi lên trước có cái gì không thoải mái tức ngực nam nhân trẻ tuổi chỉ chỉ bộ ngực mình vị trí lục an xứng sở mọi người đều biết tức ngực là khoa cấp cứu thường nhất đụng tới k ể triệu chứng bệnh một trong tức ngực liên quan đến bệnh có chồng rất nhiều có chút sẽ nghiêm trọng tổn hại đến người mắc bệnh an toàn tính mạng thường thấy nhất chính là cấp tính nhồi máu cơ tim động mạch chủ tường kép thuyên tắc phổi đương nhiên còn có khí ngực thực quản nước không sán xương ngực gây xương các loại trước mắt bệnh nhân còn trẻ như vậy bốn lục an khẽ nhũ mày lập tức cho hắn tiến hành thể trạng kiểm tra trái tim phổi nghe chẩn đoán bệnh cũng không có vấn đề gì bụng cha thể cũng đều là bình thường điện tâm đổ huyết áp cũng tại bình thường phạm vi bên trong tổng hợp kể trên tình huống cấp tính nhồi máu cơ tim trở t ậ t bệnh trên cơ bản cũng là loại bỏ có hay không những thứ khác không thoải mái thì như nói lòng buồn bực ác tâm nôn mửa các loại không có cái kia gần nhất có cảm bạo không có không có rất tốt đâu nam nhân trẻ tuổi lắc đầu đồng thời còn nhẹ nhàng ôm bên cạnh mình bạn gái ngày hôm trước thời điểm ta còn cùng bằng hữu cùng đi ra tụ hội chuyện gì cũng không có lục an cho mày người bệnh không có bất kỳ cái gì tâm l ạ n động mạch chủ tường kép nguy hiểm nhân tố cũng không có bất luận cái gì tâm nao huyết quản tật bệnh để báo cái này tức ngực đến cùng làm sao chuyện gần nhất không có ăn cá a lục a nghĩ nghĩ lại nói bị nư thứ kẹt cái này cũng là tương đối thường gặp tức ngực nguyên nhân một trong không có ta không thích ăn cá cho tới bây giờ nhất quyết không ăn cái này nam nhân trẻ t u ổ i đạo lúc này một bên thời thượng nữ nhân đột nhiên nói thân yêu n g ư ơ i hôm qua không phải cái kia sao cái nào nam nhân không rõ ràng cho lắm chính là n g ư ơ i uống thuốc thời điểm nam nhân khẽ giật mình úc、uh, đúng ta hôm qua uống thuốc thời điểm ăn đến quá nhanh có một hạt thuốc cá tựa như là trực tiếp hút đi vào thuốc gì khu k u chính là cái kia lục hóa giáp k chỉ h o a n thích phiến thật là thuốc này lục an một mặt h ồ nghi ngươi ăn cái này thuốc làm gì chính là phía trước một mực cảm giác không còn chút sức lực nào đến bệnh viện tới cha phát hiện là thấp giáp k bác sĩ liền để ta ăn cái này thuốc cha xét thấp giáp k nguyên nhân sao cha xét không có điều tra ra lục an khẽ gật đầu lục hóa giáp k chỉ h o a n thích phiến không nhỏ à, nếu như ngươi thật trực tiếp hút đi vào vậy đích sắc có thể sẽ dẫn đến tức ngực vậy làm sao bây giờ nam nhân vội vàng hỏi tới một câu trước tiên chụp cái ct xem một chút đi l u c a n nói chính xác phát hiện có viên thuốc tồn lưu đang g ậ n trong khu vực quản lý vậy thì thêm một bước xử lý nam nhân trẻ tuổi gật gật đầu hắn bị cái này tức ngực khiến cho hơi không kiên nhẫn đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến hắn bình thường sinh hoạt l u c a n rất nhanh liền mở cho hắn một tấm độ ngực ct kiểm tra đơn không đến mười phút hắn đã làm xong ct trở về năm phòng quan sát l u c a n đã mở ra ngực ct hình ảnh đồ quả nhiên tại trong nhánh khí quản hắn phát hiện một cái giống viên thuốc bóng mở chân chính là bị viên thuốc cho kẹt lukan đem ct hình ảnh đồ trong kết quả viên thuốc vị trí chỉ cho người bệnh nhìn người bệnh sau khi xem xong vội vàng ho khan vài tiếng tính toán đem cái này viên thuốc ho ra tới cũng đừng uống phí sức lực lục an khẽ lắc đầu viên thuốc giấu ở nhánh khí quản bên trong tạm thời là khục không ra được nam nhân mặt đ ỏ lên vậy phải làm gì a lúc này lục an đã từ phòng trị liệu bên trong lấy ra hai hạt lục hóa giáp ca, chỉ h o a n thích phiến ta vừa mới tra xét tư liệu lục hóa giáp ca, chỉ h o a n thích phiến là ớ t cơ bản sởi không xương khó mà bị thủy d i n g thoát khỏi sức h ú t thu tại lâm sàng liền thường thường đại tiện toàn bộ b ã xuất nói xong lục an liền đem lục hóa giáp k chỉ hoãn thích phiến ném vào một cái nhựa lặt tịp trong chén nước nam nhân xưng sở bác sĩ vậy ý của ngươi là lục an nghiêm m ặ t nói đường hô hấp đạo không có giống đường tiêu hóa có đầy đủ nước cùng tiêu hóa công năng cho nên lục hóa g i á cả, chỉ hoan thích phiến tại trong nhanh khí quản càng thêm khó mà hòa tan rất có thể sẽ phát sinh ngăn si hê ra ly ông n ờ tính chất với vội ta cảm thấy ứng nhanh chóng làm nội soi phế quản lấy ra nội soi phế quản đó là cái gì lục an cho người bệnh giản yếu miêu tả làm nội soi phế quản quá trình người bệnh ngay xong liền ngay cả vội vàng k h o t a y không, không không ta làm cái này như thế nào nghe so với làm nội soi dạ dày còn đáng sợ hơn a không làm nếu như viên thuốc trường kỳ không có hòa tan đưa đến ngăn si hay ra ly ông nơ tính chất viêm phổi vậy liền được không b ù mất ngươi để cho ta suy nghĩ lại một chút nam nhân lắc đầu do dự lúc này trần bân đột nhiên đi tới lục an nhớ tới hôm nay phòng quan sát nhị tuyến ban vừa vặn lại là hắn tiểu lục bệnh nhân này chuyện ra sao trần bân không giống với cái khác nhị tuyến ban hắn không thích tại phòng trực ban nghỉ ngơi lúc nào cũng n g ứ a thích tới phòng quan sát đi dạo một vòng không cẩn thận đem viên thuốc hút vào lục an giải thích một câu đồng thời đem bộ n g ư c ct hình ảnh đồ cho hắn nhìn trần bân xem xét lông mày hơi như cái này viên thuốc vẫn là rất rõ ràng ngươi chuẩn bị xử trí như thế nào hắn nhìn về phía lucan lucan liền đem mới vừa rồi cùng người mắc bệnh đối thoại l ặ p lại một lần nữa người mắc bệnh ý kiến đâu hắn hơi do dự không quá muốn làm nội soi phế quản trần bân nghĩ nghĩ được chưa bệnh nhân này ta tới đàm luận thử xem ân lucan chắc chắn không thể cự tuyệt liền một mặt tò mò nhìn trần bân đi tới giường bệnh bên cạnh hắn đầu tiên là cho người bệnh tiến hành tra t h ể tiếp đó liền nói tới tiếp xuống trị liệu không muốn làm nội soi phế quản ân vừa rồi bác sĩ kia nói đến thật h ù do người nam nhân gật đầu một cái ngươi là thượng cấp của hắn y sư ngươi nói ta nhất định phải làm sao là như vậy trần b â n trầm giai nói ta cảm thấy có thể quan sát bốn mươi tám bảy mươi hai giờ sau đó lại phúc tra bộ ngực ct nếu như có thể hấp thu cũng không cần làm nội soi phế quản nếu như không có hấp thu liền làm tấm gương bởi vì hai ba thiên coi như không hấp thu cũng không nên sẽ dẫn đến rõ ràng v i ế n v ộ i theo lý thuyết cuối cùng vẫn là phải làm người bệnh có chút do dự cái này cần từng bước từng bước tới a trong thời gian này ngươi liền phối hợp với đầu chân cao thấp c h ú cóng ho khan phương thức coi như không thể hấp thu cũng có thể trợ giúp viên thuốc bài xuất trần b â n thẳng thắn nói người bệnh tổng hợp ý kiến của hai người tự nhiên là càng thêm tin tưởng xem như bác sĩ cao cấp t r ầ n bân sau đó người bệnh liền tại bạn gái hắn cùng đi phía dưới rời đi bệnh viện c h t á ư ơ n g 86. ngoan cố tính chất nấc cụt c h t á ư ơ n g 86. ngoan cố tính chất nấc cụt chân bân về tới lục can trước người t i ể u lục ngươi cảm thấy ta đề nghị này như thế nào t r ầ n bân trên mặt lộ ra một nụ cười rõ ràng hắn đối với mình ý nghĩ này hết sức hài lòng hắn tiếp tục tự mình nói nếu như có thể hấp thu chúng ta lại lựa chọn làm nội soi phế quản ngược lại tăng thêm chạy chữa phí tổn cùng bệnh nhân đau đớn nếu như không thể hấp thu quan sát hai ba ngày sau phát hiện không hấp thu làm tiếp nội soi phế quản ảnh hưởng cũng không nên lớn lục an hơi hơi nhúm b a i lại không có đ á p lời hắn chỉ là yên lặng nhìn xem một bên chén nước chén nước bên trong cái thứ hai hạt lục hóa giáp cả, chỉ hoãn thích phiến căn bản không có nửa điểm muốn h ò a tan ý thứ năm chờ người bệnh đi sau đó lục an yên lặng đem tin tức của hắn đi xuống hắn không cách nào chi phối người mắc bệnh lựa chọn hắn có thể làm chỉ có tỉ mỉ theo thăm một khi người bệnh xuất hiện những bệnh trạng khác như là hô hấp khó khăn các loại liền muốn thông chi bọn hắn kịp thời tới bệnh viện liền xem bệnh a y lao sư ta thế nào cảm giác ngươi là đúng một bên lâm khả khả trông thấy lục an chờ m ặ t còn tưởng rằng tâm tình của hắn không tốt lắm liền nhỏ giọng nói một câu phải không lục an quay đầu nhìn về phía lâm khả khả đây là người đoán có thể đưa ra lý do của ngươi sao ngờ tới chuẩn xác mà nói đây cũng là nữ sinh giác quan thứ 6 a lâm khả khả cười cười nàng và lục an tiếp xúc thời gian cũng không nhiều nhưng mà trong nội tâm nàng liền có loại không h i ể u thấu trực giác lục an lão sư p h á n đoán là chính xác kỳ thực chắc có ba cái lý do lục an lại là một trận chậm rãi giải, giải thích nói ngươi phải n h ự kỹ phiến hình dáng viên thuốc đang giận trong khu vực quản lý trên cơ bản không có khả năng hấp thu đệ nhất khuyết thiếu hỏa tan cần thiết chất lỏng thứ hai phụ liệu không cách nào hấp thu đệ tam g i á p ca có kích thích tính chất cuối cùng chuyển về là cục bộ tạo thành mầm thị xương b a o khỏa có khả năng nhiều lần ho khan nóng dần lên tạo thành lây nhiễm lỏ cho nên có thể s ớ m lấy tận lực s ớ m lấy không thể chờ bằng không có cả nghiêm trọng hơn bệnh biến chứng vậy cái này người bệnh làm sao bây giờ lâm khả khả nghĩ tới cái này nam nhân trẻ tuổi nếu như xảy ra vấn đề đó thật là thật là đáng tiếc lục an cười cười ta giao cho ngươi một cái nhiệm vụ a tốt lắm là nhiệm vụ gì lâm khả khả lập tức đón t h nhận g nhiệm mắc b n h vụ nhớ ký dùng phòng điện thoại theo t h ă m bằng không thì ta cũng không thanh lý lời nói phí lục an cười cười ân lâm khả khả nợ nụ cười cái này lục an lão sư cái gì cũng tốt chính là bình thường có chút quá mốc năm trần bân sau khi đi lục an tiếp tục cấp cứu những thứ khác bệnh nhân đại bộ phận cũng là phần bụng nóng lên người bệnh rất nhiều không cần nằm viện ngay tại phòng quan sát nghỉ ngơi quan sát mấy giờ liền sẽ rời bệnh viện lục an việc làm hết sức bận rộn hắn phải không ngừng cùng người bệnh c â u thông bệnh tình tùy thời chú ý bệnh tình của bọn h ắ n biên hóa cũng may hôm nay có lâm khả khả trợ rút một chút c h â n chạy làm việc vặt sự tỉnh đều giao cho nàng đương nhiên đụng tới một chút điển hình người bệnh lục an cũng biết kỹ càng giảng giải cho nàng tận lực để cho nàng đối với lâm sàng đủ loại tập bệnh có một chút bước đầu nhận biết ngay tại lục an tại cùng lâm khả khả thảo luận bệnh tình thời điểm phòng quan sát lại có bệnh người tới lục th người bệnh này kể triệu chứng bệnh quá kỳ quái v ô n g sướng đầu tiên là chạy tới bên người lục an thế nào lục an kinh ngạc nói khoa cấp cứu nhân viên y tế đã từng gặp sóng to gió lớn làm sao còn sẽ cảm thấy người khác kể triệu chứng bệnh kỳ quái đâu chính ngươi đi xem một chút v ô n g sướng chỉ chỉ ngồi ở phòng quan sát trước mặt một cái hơn sáu mươi tuổi lao gia tử lục an cầm lấy ống nghe bệnh đi lên trước lâm khả khả theo sát phía sau còn chưa đi gần lục an chỉ nghe thấy lao gia tử ở hơi âm thanh ếch ếch liên tục chừng mấy tiếng ở hơi lục an khẽ cho mày vung sướng nói kỳ quái kể triệu chứng bệnh sẽ không phải chính là bốn quả nhiên đi tới giường bệnh bên cạnh lục an mở miệng hỏi thăm lão gia tử có cái gì không thoải mái lão gia tử sờ lấy lồng ngực của mình lập tức hồi phục nói chính là ở hơi thời gian dài bao lâu có chừng bốn g à y có hay không những thứ khác không thoải mái t ỷ như đau đầu chóng đầu át tâm nôn mửa hô hấp khó khăn ho khan tức ngực lão gia tử lắc đầu cũng không có lục an bắt đầu tổng kết bệnh tình của con bệnh tình huống người bệnh bởi vì ngoan cố tính chất nấc cụt bốn thiên tới liền xem bệnh mỗi bốn sáu giây phát sinh ở hơi trong lúc này lão gia tử không cái khác khó chịu kể triệu chứng bệnh cùng triệu chứng k h ô lục an g từ h hắn h tùy thân trong túi tìm được một phần bệnh viện địa phương ca bệnh giúp cho hai mg lộ dạ tây phán tiêm bắp hai mươi năm mg lục bình tần ở hơi không thấy chuyển biến tốt đẹp sơ có ngực phân bục lập vị phiến không thấy rõ ràng dị thường bài trừ thực quản nước không sán giúp cho xuất viện hẹn trước nội khoa phòng khám bệnh cáo chi ở hơi sẽ tự động chuyển biến tốt đẹp thuốc đều dùng qua đánh như thế nào nước còn có đ â y này trong lúc nhất thời lục gan rơi vào t r ầ m tư trong đầu hắn nổi lên liên quan tới ở hơi tất cả điểm kiến thức ở hơi lâm sàng gọi nước cụt là một loại tính phản xạ hoạt động truyền vào chi từ thần kinh phế vị cách thần kinh ngược giao cảm làm tạo thành nước cụt trung tâm ở vào c ba c năm kết nối hệ thống thần kinh trung ương trong hô hấp trụ cột cách thần kinh hạch diên thủy hình lưới kết cấu cùng phía dưới khâu não dọc theo phản xạ cung truyền vào chi bất kỳ địa phương nào kích thích có thể dẫn đến n ớ c cụt lao sư người bệnh ngay tại chỗ bệnh viện không có làm điện tâm đồ cần làm một cái sao lúc này lâm khả khả đột nhiên nói thông thường muốn làm một cái lục an gật gật đầu nhập viện tất cả bệnh nhân vô luận là loại bệnh tật nào đều biết thông thường làm một cái điện tâm đồ thế nhưng là lão gia tử nghe nói như thế liền không thể nào vui lòng đại phu ta chính là ở hơi ngươi cho ta làm điện tâm đồ kiểm tra trái tim làm gì trong lời nói đó chính là loạn làm kiểm tra tùy tiện thu phí c ũ may lão gia tử bên cạnh đi theo một người trẻ tuổi vẫn tương đối hiểu chuyện ra ra ngươi cũng tới bệnh viện liền nghe bác sĩ n g ư ơ i trẻ tuổi nhẹ g i ọ n g an ủi lão đại gia đồng thời còn hướng lâm khả khả ném hơi coi này ánh mắt bác sĩ ngươi đi làm điện tâm đồ à. lão gia tử bị cháu trai như thế nào nói chuyện cũng không có tiếp tục chửi vậy lâm khả khả thấy thế lập tức cho hắn kéo một tấm điện tâm đồ theo điện tâm đồ cơ đi giấy kết thúc lục an từ trong tay lâm khả khả nhận lấy chương này điện tâm đồ nhưng ánh mắt tiếp xúc đến chương này điện tâm đồ ánh mắt đầu tiên lục an con ngươi liền đột nhiên khẽ giật mình điện tâm đồ bên trên biểu hiện ra u sóng hai ba t sóng đảo n g ư ợ n i al v hai chứng tám mươi bảy Kỳ chứng chứng Khả Khả Khả Khả ngay k tại lúc đó lục an đem lão ra từ cháu trai gọi tới một bên bác sĩ là đã xảy ra chuyện gì sao người bệnh cháu trai nhìn thấy lục an vẻ mặt nghiêm túc trong lòng cũng là run lên cái này điện tâm đồ có vấn đề lục an chầm r a i nói bình thường xuất hiện loại này điện tâm đồ vậy thì đại biểu cho người bệnh có thể là có nhồi máu cơ tim nhồi máu cơ tim người bệnh cháu trai trận to hai mắt h ắ n đ ố i với cái bệnh này cũng không lạ l ắ m đơn vị làm việc bên trong có cái lãnh đạo chính là trường kỳ thức đêm được cấp tính nhồi máu cơ tim chết vội thế nhưng là da da của ta trái tim không có không thoải mái à người bệnh cháu trai kinh ngạc nói vẹn vẹn ở hơi chẳng lẽ liền dính dáng đến nhồi máu cơ tim người nói không sai tâm n lạnh thường thấy nhất triệu chứng đó chính là tức ngực lòng buồn b ự c lục an tiếp tục nói nhưng mà cũng có bộ phận triệu chứng không điển hình thậm chí rất nhiều triệu chứng cùng trái tim căn bản không kéo nổi nửa chút quan hệ t h như nói đau đầu g i n g đau thậm chí còn có đau bụng các loại ở hơi cũng có khả năng là tâm lạnh xuất r a đầu tiên triệu chứng người bệnh cháu trai n g a y vậy lập tức liền h i ể u rồi mức độ nghiêm trọng của sự việc hắn liền vội vàng kéo lục an tiếp đó thất vọng bác sĩ vậy phiền phức ngài trước tiên không cần cùng da da của ta nói chuyện này ngươi chớ nhìn hắn mặt ngoài không quan trọng nhưng trên thực tế áp lực tâm lý sẽ rất lớn t i ê n tâm đi lục an gật gật đầu bất quá sau đó trị liệu khẳng định muốn chuyển tới khoa nội tim mạch thêm một bước trị liệu chân thực bệnh tình hắn sớm mượn sẽ phát hiện hảo để cho ta suy nghĩ thêm một chút thích hợp thời gian ta sẽ cùng hắn nói lục an cùng người bệnh cháu trai câu thông xong bệnh tình sau đó Khoa Khoa mạch hội Bệnh mạch chú nội trần bác sĩ cũng đến năm. Bệnh gì người?、Khoa、nội nội tim tim bác bác sĩ sĩ gì lưu quân cấp bước đi vào phòng quan sát chân í n người bệnh. h hơi là l một cái m Khả Khả c ù g Lưu Lưu bước Quân Quân chân bệnh án hồi hơi. báo dừng lại quay đầu mắt nhìn l â m khả khả ta thế nhưng là khoa nội tim mạch các ngươi khoa cấp cứu không có mời sai phòng hội trần a gặp lâm khả khả niên kỷ nhẹ nhàng hơn phân nửa chính là một cái thực tập sinh lưu quân mười phần hoài nghi là mấy cái này thực tập sinh nghĩ sai rồi phòng lao sư không có tính sai chính là khoa nội tim mạch hội trần lâm khả khả liền vội vàng giải thích lao sư ta ở bên kia lúc này lục an vừa vặn cùng người bệnh ra thuộc đi vào phòng thấy thuốc làm việc thấy được lưu quân lục an dưới chân bước chân lại tăng nhanh mấy phần lưu lao sư ngài tới cùng xem bệnh Úc, là n g ư ơ i a ta nhớ được n g ư ơ i lưu quân nhìn thấy lục an hai mắt tỏa sáng lục an mang đến cho hắn ấn tượng thật sự là quá sâu lần đầu tiên liền lấy siêu cao trái tim siêu âm kỹ thuật để cho hắn kinh ngạc không thôi cái này hội t r ậ n ngươi tỉnh lưu quân hiếu kỳ nói nếu như là lục an tỉnh hội trần vậy hắn cảm thấy chắc có mấy phần đạo lý ân lục an gật đầu một cái sau đó đem người bệnh điện tâm đồ đưa cho lưu quân lưu lao sư bệnh nhân này mặc dù là ở hơi nhập viện không có bất kỳ cái gì trái tim phương diện triệu chứng nhưng mà là một tấm điện tâm đồ có gì thường ta tổng hợp cân nhắc có lẽ còn là trái tim vấn đề dẫn đến hắn ở hơi triệu chứng lưu quân tiếp nhận t r ư ơ n g này điện tâm đồ bắt đầu cẩn thận tra duyệt t r ư ơ n g này điện tâm đồ ngươi phát hiện vấn đề gì đơn giản tra hỏi kỳ thực là tại khảo nghiệm l ụ c a n l ụ c a n phát hiện mấy cái này người có tuổi tư cách bác sĩ đều thích ra để mục kiểm tra người chủ yếu nhất dị thường chính là phía dưới bích đạo liên quy hình sóng thành cái này nhắc nhở lấy người bệnh có nhồi máu cơ tim bất quá h ẳ n không phải là cấp tính kết hợp người mắc bệnh triệu chứng đến xem hắn bốn ngày trước xuất hiện ở hơi thời điểm lúc đó liền nhồi máu cơ tim lục an đối đáp trôi chạy lưu q u â n nghe xong liên tục gật đầu rất không tệ đi trước xem người bệnh à. t ố t lão sư lục an nói người bệnh tạm thời không biết mình bệnh tình da thuộc để chúng ta tạm thời giấu giếm một chút lưu q u â n nghe vậy k h ẽ nhũ mày cái này cũng không phải là cái gì ung thư khối u nếu như muốn tiếp tục trị liệu người bệnh khẳng định muốn biết mình bệnh tình nếu không không cách nào phối hợp ta cùng da thuộc đã nói bọn hắn thương lượng xong sau lại nói cho người bệnh bản thân được chưa đi trước xem người bệnh đi tới trước giường bệnh lão đại gia cách mỗi vài giây đồng hồ n h ư c ũ tại không ngừng ở hơi trên mặt hắn đã lộ ra m ộ ư ơ i phần chán ghét t h ầ n sắc đại phu ngươi có thể hay không trước tiên dùng một chút thuốc a ta đây ở hơi cho ngừng à. không đợi lục can nói chuyện cháu trai hắn liền lập tức trả lời ra ra bác sĩ đây không phải cho ngài t r a nguyện ý không đợi tìm được nguyên nhân đúng bệnh hút thuốc cái kia mới có thể một lần vất vả suốt đời nhàn nhà bằng không thì cho dù dừng lại ở hơi về sau lại sẽ tái phát đâu lão đại gia rất nghe cháu trai lời nói thấy hắn đều nói như vậy chỉ có thể gật đầu một cái xem ra thật đúng là vỏ quýt dày có móng tay nhọn hiểu rõ đại nghĩa đ Để cho l ụ sau n lãng phí một hồi lâu đám người về tới phòng thầy thuốc làm việc lao sư đây là người bệnh da thuộc lục an hơi hơi n g h i ê g thân để cho người bệnh cháu trai đi lên trước lưu quân mắt nhìn người bệnh cháu trai tin tưởng vừa rồi lục thầy thuốc hẳn là theo như ngươi nói ra ra ngơi cái bệnh này nhìn trước mắt tới khả năng cao chính là nhồi máu cơ tim đã chẩn đoán chính xác sao người bệnh cháu trai có chút khẩn trương trong lòng còn lưu lại một tia may mắn đúng vào lúc này vung sướng đem người mắc bệnh huyết dịch kiểm tra báo cáo cầm tới lục thầy thuốc cấp bách tra cơ tim môi phổ đi ra lục an vội vàng nhận lấy xem xét cơ can sip rổ t in cao lần này không thể nghi ngờ chính là nhồi máu cơ tim cơ can sip rổ t in là cơ tim tổn thương đặc thù vật ký hiệu bình thường chỉ ở cơ tim trong tế bào tồn tại một khi cái này chỉ tiêu lên cao thường, thường liền đại biểu cho cơ tim tế bào tổn thương thường thấy nhất tật bệnh chính là cấp tính nhồi máu cơ tim một bên lưu quân cũng nhìn thấy chương này đơn hóa nghiệm hắn chầm dai đối với người bệnh cháu trai nói nếu như chỉ chỉ là một tấm điện tâm đồ như vậy chỉ có thể nói khả năng cao là tâm lạnh nhưng là bây giờ có chương này đơn hóa nghiệm trên cơ bản liền chẩn đoán chính xác nhồi máu cơ tim đương nhiên còn có khả năng cực thiểu số khác chẩn đoán nhưng dù sao chỉ là số ít người bệnh tôn tại t h ế thế, thế chỉ có thể tại thở chỉ có dài đón nhận sự thật này căn cứ vào người bệnh trước mắt trạng thái cần chuyển chúng ta khoa nội tim mạch tiếp tục trị liệu lưu quân đơn giản cùng người bệnh cháu trai trao đổi tiếp xuống trị liệu có thể cần làm trái tim tạo ảnh lúc cần thiết muốn cắm vào trái tim giá đỡ、Hảo. hết thể nghe các người bác sĩ sau đó người bệnh g i a thuộc làm liên quan nằm viện thủ tục ở hơi lao g i a tử tại lâm khả khả cùng đi phía dưới thuận lợi và ở khoa nội tim mạch phòng bệnh năm trở lại phòng quan sát lâm khả khả vẫn như c ũ là vẻ mặt nghĩ hoặc lão sư ta vẫn không biết tâm ngạnh là thế nào dẫn đến ở hơi lục an cười cười ta đọc qua qua tài liệu tương quan có rất nhiều tương quan cơ chế t ỷ như nói nồi máu hoặc thiếu máu cơ tim đối với thần kinh phế vị kích động còn có đại bộ phận người già bạn khác biệt trình độ não sơ cứng động mạch làm cho đại não điều tiết công năng mất linh đối với đau đớn vẫn cảm tính chất giảm xuống đặc biệt là bệnh tiểu đường người bệnh cảm giác cùng cảm giác đau thần kinh truyền đều xuất hiện dị thường từ đó tạo thành hoại tử cơ tim kích động thần kinh phế vị vẹn vẹn gây nên nớp cụt mà ngược l é t đau lục an giảng giải m ộ ư ơ i phần kiên nhẫn vô luận lâm khả khả phải chăng có thể nghe hiểu nhưng mà tại nội tâm của nàng đối với tâm ngạnh ấn tượng càng thêm c ắ t sâu giáo khoa trên sách tâm ngạnh bệnh nhân triệu chứng chủ yếu là tức ngực lòng b u ồ n b ự c nhưng mà bệnh nhân cũng sẽ không dựa theo giáo khoa trong sách điển hình triệu chứng tiếp sau bệnh ợ hơi vẹn vẹn chỉ là tâm n g ạ bệnh nhân kỳ hoa triệu chứng một t r o n bốn lão da tử dừng vào khoa nội tim mạch sau đó chương tám mươi t liệu. Tại khai h ô n g huyết quản, t cắm vào r á i t i m g i á đ ỡ sau đ ó lao ra ta ự ơ i triệu chương tám mươi t ớ i đ ó người tới đón ta đi. ư n 88, n g tới đón ta đi tiếp xem bệnh xong người bệnh này sau đó lục an mang theo lâm khả khả một bên kiểm tra phòng một bên học tập cũng may lục an mặt đen thuộc tính hôm nay không có phát huy ra quá nhiều tác dụng những người khác bệnh t ì n h tương đối ổn định một ngày này phòng quan sát mạch ban là bình yên kết thúc lục an mắt nhìn bảng hệ thống trước mắt cảm xúc năng lượng giá trị đến ba trăm hai mươi điểm lần thứ nhất hay là hắn lô mãn tìm tới sơ yếu lý lịch thì ra chính là thuận tay một ném căn bản không có khắc bất kỳ ý tưởng gì thế nhưng là thật không nghĩ tới thế mà đã trúng bốn trong khoảng thời gian này lục an cũng từ khoa cấp cứu người nơi đó biết được hắn có thể có quý nhân tương trợ nhưng mà tỉ mỉ nghĩ lại hắn căn bản không có cái gì bất kỳ bối cảnh đến cùng sẽ là ai ở sau lưng giúp hắn đâu lục an nghĩ mãi mà không rõ cũng không có tiếp tục suy nghĩ theo hắn tại bệnh viện công tác chính thức bí ẩn này cuối cùng sẽ bị tới ra đi tới phòng nhân sự trước bàn làm việc đang ngồi vẫn như cũng là lúc trước cái kia s ấ y lấy màu đỏ gợn s ó n g c u ố n trung niên nữ nhân lao sư n g ạ i khỏe q u ấ y g i à y một chút ta là tới giao tài liệu lục an khe khẽ gõ một cái môn trung niên nữ nhân cũng không ngẩm đầu ngượng ngủng năm nay tuyển mộ thời gian đã qua không thu tài liệu lần sau nhắm ngay thời gian lại đến lão sư ta là tới giao c h u y ể n chính thức tài liệu lục an giải thích nói nghe được lục an âm thanh gợn s ó n g c u ố n trung niên nữ nhân ngầm đầu trông thấy lục an cảm thấy có mấy phần nhìn quen mắt ngươi là lão sư ta là khoa cấp cứu mới tới bác sĩ buổi sáng ngài đã gọi điện thoại cho ta tôn vũ phi hơi hơi nhữ mày úc ngươi chính là lục an a ân lục an gật gật đầu tài liệu đưa cho ta xem tôn vũ phi đứng lên bước nhanh đi tới lục an trước mặt thừa dịp lúc này nàng mới có cơ hội thật tốt dọ xét nam sinh trước mắt một cái bản khoa sinh không thông qua khảo hạch liền có thể trực tiếp nhậm chức đây chính là tương đương không đơn giản ít nhất tại nàng công tác trong những năm này trên cơ bản không nhìn thấy mấy cái lục an đem trong tay c h u y ể n chính thức tài liệu đưa tới tôn vũ phi tiếp nhận bắt đầu lần xem ân tài liệu nhìn rất toàn bộ ngươi để trước ta chỗ này thiếu đồ vật gì ta đến lúc đó thông báo t i ế p ngươi tốt cảm ơn lão sư lục an cười cười nói xong lời này hắn liền chuẩn bị muốn đi chờ một chút ngươi thêm một chút năm nay người mới g giúp phải c h ặ tôn vũ phi mở điện thoại di động lên cho lục an quét một cái mã cờ đây đều là năm nay mới tới chính thức nhân viên ký hợp đồng thời điểm sẽ ở trong đám thông báo Tốt. lục an gật gật đầu đúng còn có dừng chân vấn đề tôn vũ phi thoáng một trận bệnh viện bên này trước mắt dừng chân vị tương đối khẩn trương có thể muốn đến hai tháng sau đó mới có thể an bài ân、uhm, không có quan hệ ta bây giờ ở cũng rất gần lục an nợ nụ cười nếu như phóng tới phía trước hắn khẳng định có chút gấp g áp nhưng là bây giờ đi bốn hắn vội ý thức không để ý đến bệnh viện dừng chân vấn đề vậy tốt nếu như bệnh viện phòng ngủ bên kia có phòng chống đưa ta sẽ trước tiên thông chi ngươi tôn vũ phi nói cảm ơn lão sư lục an từ phòng nhân sự đi ra hôm nay giao tài liệu chờ về sau ký hợp đồng hắn chính là vân hoa thị chính thức nhân viên đương nhiên chỉ là hợp đồng lao động còn không có cầm tới biên chế tại vân hoa thị bệnh viện nhân dân muốn lấy được biên chế đó là rất khó liền xem như bác sĩ tốt nghiệp tới bệnh viện đều cần xếp hàng chờ chỉ tiêu tạm thời có thể cầm tới cái hợp đồng này công việc chỉ tiêu đối với lục an t ớ i nói đó đã là rất tốt năm khi về đến nhà nhan duyệt hôm nay chưa có trở về trong nhà tựa hồ thiếu một chút cái gì sáng sớm lúc ra cửa nhan duyệt đã đối với lục an nói nàng hôm nay muốn mở tổ sẽ mở xong tổ sẽ sau đó các nàng còn muốn liên hoan liền không ở trong nhà ăn có thể sẽ đã khuya mới trở về lục an phóng phía dưới ba lô của mình nhìn xem không có một bóng người phóng khách giống như thiếu một chút cái gì những ngày này h ắ n tựa hồ có chút quen thuộc nhan duyệt tồn tại bụng c h u y ê n đến lẩm bẩm tiếng kháng nghị lục an liền xuống lầu m ì n thực tiểu khu phụ cận nhà hàng vẫn rất nhiều hắn chỉ đi vài bước xa liền thấy một nhà cơm đĩa điểm đi tới trong tiệm điểm một phần quả ớt xào thịt cơm đĩa nếm thử một miếng chỉ là hư ơ n g vị tựa hồ không có nhan duyệt làm bức ăn còn có thịt này có chút quá già rồi luôn luôn đối với đồ ăn không soi mói lục an bây giờ lại đối trước mắt cơm bấm gì soi mói cái này thay đổi một cách vô tri vô giác thay đổi liền chính hắn cũng không có phát giác chỉ có thể làm thành là nhét đầy cái bao tử lục an cấp tốc giải quyết xong trước mắt đồ ăn n ằ m về đến nhà nhan duyệt vẫn chưa về mắt nhìn thời gian vừa tới bảy trăm tối thời gian vẫn rất sớm lục an trở lại phòng của mình bắt đầu tra duyệt y học luật văn ban ngày tại bệnh viện huấn luyện chính mình lâm sàng kỹ năng ban đêm liền phải phong phú lý luận của mình tuyến đầu tri thức ngay tại lúc đó lục an cũng bắt đầu chính mình lấy viết tay luật văn tại lĩnh vực y học vẹn vẹn dựa vào lâm sàng ý thuật đó là không đủ còn phải dựa vào trên học thuật thành t i u mới có thể đi đến vị trí cao hơn cái này xem xét hắn liền thấy mười h đêm thế nhưng là nhan duyệt vẫn chưa về đ ì n h đ ì n h đình bốn lúc này điện thoại âm thanh nhắc nhở h ẹ chặt đột nhiên vang lên lục an vội vàng cầm lên xem xét không nghĩ tới là hoa huy tin tức trong lòng của hắn có chút thất vọng hoa huy nhớ kỹ tối mai tụ hội a lục an yên tâm đi ta nhớ được hoa huy tốt lắm sớm một chút ngủ đi lục an ân lục an vừa để điện thoại di động xuống không nghĩ tới điện thoại lại vang lên cho là vẫn là hoa huy phát hắn không có lập tức nhìn chờ trong chốc lát điện thoại lại liên tiếp vang lên hai cái lucan lúc này mới cầm lên xem xét khi thấy rõ nội dung tin tức hắn lập tức tinh thần phân chấn ngồi thẳng người cùng nhan duyệt sắc lucan ngươi có thể tới tiếp ta một phía dưới s a o cùng nhan duyệt sắc trời tối không tốt lắm ngồi xe ta tiểu xe đạp điện chìa khóa ở phòng khách dưới mặt bàn trong ngăn kéo cùng nhan duyệt sắc định vị nào đó một cái phòng ăn người phát tin tức chính là nhan duyệt lucan hướng ngoài cửa sổ nhìn lại bên ngoài đã sớm là đưa tay không thấy được năm ngón đêm tối tính toán vẫn là đi đón nàng a nàng bình thường nấu cơm cũng thật cực khổ lucan tại trong lòng tìm cho mình thật nhiều cái ra cửa lý do tiếp đó liền nghĩa chính ngôn từ mà cho nhan d u y ệ t hồi phục một câu tại của nhà hàng chờ ta bốn lúc này nhan d u y ệ t đang cùng các bạn đồng môn ngồi chung ở trong phòng ăn c ơ m tối đã chuẩn bị kết thúc đạo sư đã sớm rời đi đại gia thương lượng tiếp xuống chơi của hạng mục sư muội muốn hay không cùng chúng ta cùng đi cờ tờ vờ chơi một chút cùng nhan d u y ệ t cùng đạo sư nhưng mà lớn hơn nàng nhất giới một cái sư huynh đi ra nhan d u y ệ t cười lắc đầu sư huynh các n g ư ờ i đi thật thú vị a ta thì không đi được ngược lại ngày mai nghỉ ngơi cùng đi chứ tất cả mọi người đi ngươi không đi sư m i n h trên mặt chất đầy nụ cười nhưng mà giọng điệu này để cho nhan duyệt có chút không mấy vui vẻ sư m i n h bạn trai ta đợi một chút sẽ tới đón ta hắn bình thường quản ta quản đến tương đối nghiêm không thích ta muộn như vậy còn ra đi nhan duyệt một bộ yếu đuối mềm manh biểu lộ để cho đám người căn bản cũng không hoài nghi nàng lời nói sư m i n h nghe nói như thế nội tâm đều đang chảy máu a thật vất vả tới một sinh đẹp như vậy ấm áp sư muội đại gia đang ma quyển s á t trường đâu không nghĩ tới đã là danh hoa có chủ bất quá hắn tạm thời cũng không đi an vị ở trong phòng ăn cùng những nam sinh khác cùng nhau chờ đợi muốn nhìn một chút nhan duyệt bạn trai đến cùng là thần thánh phương nào ước chừng mười phút sau đường đi sừng c o n chỗ liền xuất hiện một cái màu hồng tiểu xe đạp điện bốn chương tám mươi chín trong ngộng g ú t đao chương tám mươi chín trong ngộng g ú t đao màu hồng tiểu xe đạp điện bên trên ngồi một cái anh tấn u t h â n ảnh tại đèn đường hoàng hôn chiếu xuống lộ ra là như vậy không c ầ n đối vừa mới trong nhà ăn trong lòng mọi người còn tại suy tư sư mội bạn trai lại là hạ người gì đâu hắn lại lái cái gì xe sang trọng đâu thế nhưng là bốn thực tế kịch liệt tư phản để cho đại gia hơi kém kinh điệu cái cảm thế mà chỉ là một cái tiểu xe đạp điện vẫn là màu hồng lúc này nhan duyệt cũng nhìn thấy màu hồng tiểu xe đạp điện lập tức cười bước nhanh chạy ra ngoài đợi đến xe điện đậu ở phòng ăn phía trước nàng vội vàng vây vây tay t a ở chỗ này lục an đã sớm thấy được nhan duyệt gửi đi định vị phòng ăn nhìn thấy nhan duyệt sau đó hắn đem xe điện b ữ n g vàng dừng ở trước người của nàng tiếp đó đưa lên một cái màu hồng mũ giáp nhan duyệt gương mặt xinh đẹp vùng đỏ thuận tay tiếp nhận mũ giáp tiếp đó khép lại cặp kia trắng non thu t i bên cạnh ngồi ở trên ghế sau tay phải còn thuận tay ôm lấy lục c n hông lục an cơ bụng giống như là phản xạ có điều kiện căng thẳng ngươi không cùng b đã nói qua chúng ta đi thôi nhan duyệt lắc đầu nếu như không phải đạo sư nguyên nhân nàng còn thật sự không muốn ra tới dùng cơm nhưng mà đạo lý đối nhân xử thế có đôi khi không thể rơi xuống mặt mũi của người khác bây giờ đạo sư đã đi nàng cũng không cần thiết tiếp tục lưu lại hảo cái k i a người bắt ngồi vững vàng màu hồng tiểu xe đạp điện tới lui vội vàng trong nhà ăn đám người chỉ có thể nhìn thấy lục an một cái bên mặt còn chưa kịp nhìn thấy ngay mặt đám người hơi có chút thất vọng bất quá nhìn hai người bộ dáng thân mật trên cơ bản chính là quan hệ bạn trai bạn gái ai thật là thật là đáng tiếc một đám các nam sinh nhìn xem tiểu xe đạp điện bóng lưng rời đi nhao nhao hai t h á n không thôi năm cảm thụ được sau lưng thiếu nữ nóng bỏng khí tức lục an tâm bên trong bắt đầu rút đao chảm. chảm chảm chảm khó trách gần nhất rút đao số lần thường xuyên như vậy thì ra t â m ma của mình ở đây bốn lục an tâm bên trong chỉ có thể điên cuồng ám chỉ chính mình tới đón nhan duyệt chỉ là vì hồi báo nàng bình thường làm cơm tối dọc theo đường đi nhan duyệt dính sát lục an không nói gì gió đêm quất vào mặt nhẹ nhàng khoan khoái vô cùng lại khiến người ta hết sức say mê chờ đến tiểu khu dưới lầu nhan duyệt lúc này mới lưu luyến không rời dưới đất xe điện tại đèn đường chiếu lục an nhìn thấy trên mặt nàng đỏ hửng ngươi uống rượu sao lục an nhẹ nhàng nhún nhún cái mũi nhưng mà cũng không có ngửi được bất kỳ mùi rượu không có nhan duyệt cứ như vậy lẳng lặng nhìn xem lục an trên mặt lộ ra mỉm cười ngọt ngào ý cảm ơn ngươi hôm nay tới đón ta không có chuyện gì ngươi bình thường không phải cũng giúp ta nấu cơm sao đại gia giúp đỡ cho nhau lục an cười k h o á t k h o á t tay được chưa sớm một chút trở về ngủ đi nhan duyện nghe lục an nói như vậy chỉ có thể là chậm rãi gật đầu tiếp đó cúi đầu mắt nhìn chính mình mấy lục an đem xe điện khóa kỹ sau đó. hai người liền trở về nhà đêm đã rất khuya lục an rửa mặt hoàn tất rất nhanh liền tiến nhập mộng đẹp trong n mộng hắn nằm mơ thấy mình tại giải phẫu trên đài trị bệnh cứu người nằm mơ thấy phụ mẫu nằm mơ thấy em trai em gái bốn thế nhưng là hình ảnh nhất c h u y ể n như thế nào đột nhiên liền xuất hiện một cái rất đẹp nữ sinh cẩn thận tiến lên xem xét lại là nhan duyệt bốn lục an muốn giúp đau nhưng mà ở trong mơ đau của hắn không thấy năm một đêm không có chuyện gì xảy ra hôm sau hôm nay nhan duyệt không đi làm lục an một thân một mình ăn cơm đi làm hồi tưởng lại chính mình tối hôm qua mộng hắn chỉ có thể yên lặng tới bổ một đau Hy vọng sẽ không quá chê、bốn. Hôm nay vọng bốn. sẽ quá cuối mặc dù là tào u ầ n nhưng m k h a cấp cứu người b ệ thiên như t huy nhìn o thấy lục an ánh mắt đầu tiên liền dò hỏi lục an tối hôm qua thật đúng là nghiên cứu thật kỹ qua cái này là mỗi hai năm cử hành đồng thời kỹ năng đại tái chia làm riêng phần mình khác biệt lĩnh vực giải phẫu kỹ năng so đấu người dự thi cần đủ tợ loạt chính mình giải phẫu video tham dự đấu vòng loại cùng trận chung kết hai lần so đấu mỗi cái lĩnh vực cả nước trước mười người chiến thắng có cơ hội tiến vào hoa hạ cấp cao nhất bệnh viện bồi dưỡng học tập này đối người thầy thuốc nào tới nói đó đều là sức d ụ rỗ vô cùng sự tình lao sư nghĩ rõ ta muốn tham gia lukan nghiêm mặt nói hảo tào thiên huy thỏa mãn gật gật đầu ta không cầu ngươi lấy cái gì thứ tự chỉ hy vọng ngươi tại trong cái này dự thi quá trình tận lực đề cao chính mình giải phẫu năng lực lukan cười cười hắn nhưng không nghĩ như thế hắn liền muốn cầm tới tốt thứ tự nếu như có thể tiến vào trước m ộ ư ơ i vậy thì có cơ hội tiến vào hoa hạ đ ỉ n h cấp bệnh viện bồi dưỡng đây chính là một phần cực kỳ quý báu kinh nghiệm đương nhiên hy vọng không cần nói ra chỉ cần để trong lòng khảm bên trên hơn nữa yên lặng vì đó cố gắng là được rồi năm Giao xong phòng phòng cũng cùng ngày nghỉ ngơi. Lục An mang phòng đi tới tiếp sinh của mình Lâm Khả Khả, vừa mới ban, An nay ban ban, sau ban, qua nay, An của vừa theo bệnh. hắn bệnh hắn tuần này chính hắn mình đến bạch bạch b Lục là là lễ là Lục Lâm cấp cứu phòng bệnh, khoa cấp cứu học cấp cứu Hôm hôm Khả Khả, kế hôm nay một ngày này ban ngày có thể không tốt làm a lâm khả khả theo thật s á t sau lưng lục an run lệ bảy nàng cũng đã biết mình cái này lao sư đó là khoa cấp cứu n ổ i danh mặt đen a cấp cứu một trăm hai mươi đẩy bình xe đem một cái hơn hai mươi tiểu tử đẩy vào khoa cấp cứu phòng bệnh tiểu tử sắc mặt cực kỳ đau đớn không có nửa điểm huyết sắc kim hâm bệnh nhân này là tình huống gì lục an nhìn về phía hà kim hâm hắn hôm nay đúng lúc là ra xe bác sĩ người bệnh đau bụng có ba ngày thời điểm hà kim hâm lập tức nói hắn đi theo lục a n thân bên cạnh được một khoảng thời gian rồi chỉnh thể lâm sàng tư duy năng lực tăng lên thật nhanh hôm trước bọn hắn là công ty liên hoan ăn một bữa lớn còn uống không ít rượu cùng ngày buổi tối bụng liền không thoải mái còn có nôn mửa bất quá người bệnh nói hắn tưởng rằng ăn quá no không để ý cho là ngủ một giấc liền tốt ngày thứ hai người bệnh đứng lên bụng càng thêm không thoải mái vừa đau lại trướng hắn nghe bằng h ư u nói uống rượu ăn thịt ngày thứ hai cũng sẽ như vậy ăn thanh đạm một điểm liền sẽ tốt mãi cho đến ngày thứ ba cũng chính là hôm nay lúc làm việc vẫn như cũng là đau bụng có nhịp trình độ so sánh phía trước càng thêm kịch liệt hơn nữa chướng bụng lợi hại cảm giác bụng đều phải chống ra nổ tung m ở dạng đi nhà vệ sinh nôn mửa mấy lần triệu chứng hoàn toàn không có bất kỳ cái gì hòa dịu cho nên liền mau kêu một trăm hai mươi đưa tới hà kim hâm đơn giản mấy câu liền rõ ràng đem người mắc bệnh toàn bộ bệnh tình miêu tả ra lục an sau khi nghe xong trong lòng đã có p h ẩ người bệnh đau bụng thành cái dạng này tăng thêm phía trước lại có rượu trẻ ăn uống quá độ bệnh án bệnh nhân này tám chín phần m ộ ư ơ i chính là cấp tính viêm tuyến tụy lục an trực tiếp cùng bên người lâm khả khả nói bây giờ nhìn hắn bệnh số đến cùng là nhẹ chứng Bình thường không chương ế t n g ờ i đ ư ợ chín mươi rượu cồn thật không phải là cái thứ tốt khoa cấp cứu phòng cấp cứu cấp cứu người mắc bệnh bước đầu tiên đương nhiên là thể trạng kiểm tra lục an để cho trước tiên người bệnh nằm ngửa hắn cho người bệnh làm phân bụng trá thể xem sở gõ nghe nhìn bụng xác thực rất t r n g rõ ràng lục an tay đụng một cái đến người bệnh phân bụng nhẹ nhàng dùng sức đề hắn liền đau ngao ngao kêu to toàn bộ phần bụng đều có đau đớn nhưng vẫn là trở lên phần bụng hơi thiên trái rõ ràng nhất cái này đẹ lên rất rõ ràng phản nghề đau cũng có sau đó chính là nghe trần mẫn bệnh có thể là người bệnh ruột trướng khí đặc biệt rõ ràng ruột minh âm l à yếu b ấ t đêm hôm đó liên hoan ăn thật nhiều uống rất cỡ nào lục an hỏi hướng người bệnh ăn một chút uống một chút người bệnh c a o mày trả lời bụng đau đớn để cho hắn cực kỳ khó chịu một chút là bao nhiêu lục an tiếp tục truy vấn bia uống tám chín bình a cụ thể không nhớ rõ nghe được người bệnh trả lời một bên lâm khả, khả trận mắt ố c mồm tám chín bình bia gọi một chút, lục an tổng hợp tất cả tình huống đối với lâm khả khả phân tích nói người bệnh phần bụng t r a thể rõ ràng có vấn đề đệ lên phản nhảy đau chứng bụng điều này nói rõ chắc chắn là trong bụng xảy ra vấn đề lục a o sao? sư, phương trái tim phương diện tật diện bài bệnh, cần l an khẽ lắc đầu bình thường loại tình huống này phía dưới này liền sẽ lại không cân nhắc tâm huyết quản tật bệnh đưa tới đau bụng tỉ như nhồi máu cơ tim động mạch chủ tường kép các loại huống hồ người bệnh trẻ tuổi không có cao huyết áp cô lẽ sơ dôn cao tăng đường huyết trờ nguy hiểm nhân tố nhưng cấp cứu cha một cái điện tâm đồ vẫn là thường quy điện tâm đồ kết quả đi ra cơ bản bình thường ngoại trừ n h i ệ tim m a một chút đạt đến một trăm m ư ơ i hai lần h â n kịch liệt như vậy đau bụng nhịp tim nhanh là bình thường trước tiên rút máu t r a a mi lạ sơ xét nghiệm máu gan thận công năng đều phải t r a mấu chốt nhất phải là một m cái ct xem đến cùng tuyến tụy đều hòng thành bộ r ă n gì g lục gan bây giờ cơ bản có thể xác định người mắc bệnh c h ậ n bệnh khả năng cao chính là cấp tính viêm tuyến tụy tuyến tụy trên cơ thể người phân bụng bên trái chỗ sâu bình thường sẽ bài tiết một chút a mi lạ sơ mỡ môi tiến vào ruột đạo hỗ trợ tiêu hóa đồ ăn nhưng nếu có rượu trẻ ăn uống quá độ cái này nguyên nhân dẫn đến tuyến tụy sẽ bài tiết quá nhiều a mi lạ sơ mỡ môi đi ra di quản áp lực tăng cao có thể sẽ ngăn chặn tiểu di quản dẫn đến những thứ này mỗi loại sẽ tiêu hóa tuyến tụy chính mình gây nên chứng viêm rượu cồn thật không phải là cái thứ tốt lâm khả khả nhỏ giọng nói ba ba của nàng bình thường liền thích uống rượu hơn nữa uống say k h ư ớ c cho nên nàng đối với rượu cồn không có hảo cảm gì lục gan gật gật đầu chúng ta người hoa cấp tính viêm tuyến tụy rất nhiều đồng loạt có gan túi ống mật kết sỏi tảng đá một rứt xuống di quản nơi đó liền có thể kẹt dẫn đến viêm tuyến tụy nhưng mà âu mỹ quốc gia viêm tuyến tụy của bọn họ số nhiều đều là bởi vì say rượu đưa tới nếu như chỉ, chỉ là thông thường nhẹ chứng viêm tuyến tụy thế thì không đáng sợ nghỉ ngơi lấy lại sức một đoạn thời gian liền tốt. liên sợ là có tuyến tụy hoại tử a đó chính là trọng chứng lúc nào cũng có thể xuất hiện cơn sốc người chết cho nên lục an vẫn là dị thường cảnh giác hắn để cho y tá nhanh chóng trước tiên cho người bệnh khai thông tính mạch thông đạo thua chú điểm dịch lao sư loại tình huống này cân nhắc bệnh t ắ c ruột sao ruột minh nhâm yếu như vậy lâm khả khả đột nhiên lại hỏi một câu đối với lâm khả khả đặt câu hỏi lục an là rất tình nguyện trả lời bệnh t ắ c ruột đồng dạng cũng có nguyên nhân bệnh tỷ như thuật hậu ruột dính liền nhưng người bệnh trước đó chưa làm qua giải phẫu khả năng này không lớn hơn nữa hai ngày này người bệnh vẫn co lại tiện mặc dù không nhiều nhưng vẫn là có cho nên bệnh tác ruột khả năng không lớn nhưng bất kể như thế nào người có loại ý nghĩ này thì rất nhiều chúng ta chắc chắn là muốn suy tính chụp cái ct liền có thể nhìn ra lâm khả khả gật gật đầu lão sư cái kia bệnh thủng ruột đâu ta trước đó tại khoa ngoại tổng quát luân chuyển thời điểm cũng đã gặp đại lượng uống rượu sau dẫn đến dạ dày bệnh thủng ruột các bệnh cùng cái này giống nhau như lúc k ị c h liệt đau bụng nôn mửa khó mà nói cũng có thể lục an giải thích nói nhưng bệnh thủng ruột bình thường đều sẽ có tấm hình gián phúc bụng cứng gián giống như một khối tấm sát bởi vì có cấp tính viêm phúc m ạ n kiểm tra triệu chứng bệnh tật người bệnh này mặc dù phần bụng có đệ lên phản đẻ đau nhưng mà bụng còn không tính quả cứng nhìn không giống l ụ c a n vẫn là câu nói kia làm ct liền liếc qua thấy ngay cấp cứu mấu chốt nhất là muốn nhanh chóng một cái ct có thể giải quyết rất nhiều vấn đề muốn nhiều lợi dụng rất nhiều người đều đang hỏi bác sĩ rời đi máy móc có phải hay không cũng sẽ không xem bệnh thế nhưng là tại không có máy móc n h n đ ạ i bác sĩ ngay cả suất huyết não cùng nhồi máu nào si h ề ra li ông nơ cũng là rất khó phân rõ ràng chỉ có thể thí nghiệm tính chất trị liệu nhưng mà hai loại tật bệnh phương thức hoàn toàn tương phản cho nên nhiều khi chữa khỏi đó chính là thuần túy dựa vào bác sĩ kinh nghiệm cùng người mắc bệnh vật k h hiện đại có cơ khí trợ giúp bác sĩ có thể càng thêm chính xác nhanh chóng phân biệt ra được bệnh tình cớ sao mà không làm đâu lâm khả khả gật đầu một cái lúc này y tá tới rút huyết tiếp đó liền đẩy bệnh nhân đến ct phòng năm m ộ phút sau ct làm xong l ụ c a n suy đoán không tệ người mắc bệnh tuyến tụy chung quanh bệnh phủ tương đối rõ ràng biên giới trở nên mơ hồ chính là một cái cấp tính viêm tuyến tụy rút huyết kết quả cũng đi ra ạ mỹ lạ sở trình độ cao tới 800 t r h u trận bệnh cấp tính viêm tuyến tụy không có bất kỳ cái gì nghi vấn lucan nói người bình thường ạ mỹ lạ sở không cao hơn một bệnh thủng ruột tắc nghẽn các loại cũng sẽ có áo mì lạ sợ lên cao nhưng sẽ rất ít vượt qua năm trăm bệnh nhân này có tám trăm h ơ n nữa ct cũng nhìn thấy tuyến tụy c h ả y ra cho nên viêm tuyến tụy chẩn bệnh là không có vấn đề cấp tính viêm tuyến tụy nguyên nhân bệnh vô cùng phức tạp quá trình mắc bệnh cũng rất phức tạp không nên xem thường cái bệnh này mỗi cái viêm tuyến tụy người bệnh cũng không lớn m ộ t dạng phải mật thiết quan sát cá thể hóa trị liệu tiếp xuống vấn đề trọng yếu nhất chính là muốn không cần giải phẫu lục an đem cái này vấn đề ném cho lâm khả khả muốn khảo nghiệm một chút người học sinh này năng lực lâm khả, khả cao mày suy nghĩ nửa ngày tiếp đó lại lắc đầu lục an nở nụ cười giải thích nói nếu như người mắc bệnh viêm tuyến tụy là do ở túi mật ống mật kết sỏi đưa tới hơn nữa có tắc nghẽn cái kia nhất định phải giải phẫu mới có thể giải quyết vấn đề bằng không có thể tạm thời không cân nhắc giải phẫu bảo thủ trị liệu làm chủ dù sao chúng ta không thể đem tuyến tụy đều cắt được a nó chỉ là nhiễm trùng mà thôi không phải chết cho dù là chết cũng không thể tùy tiện cắt được lâm h à khả nghe vậy mao tác đống nhiên thông suốt lập tức ở chính mình trên sách vợ nhỏ ghi chép lại lục an nói điểm kiến thức lúc này người bệnh chính mình cũng rất lo lắng có thể cần giải phẫu trị liệu bắt đầu lão não ngày đó ăn uống thả cửa trước tiên ngoại khoa hội trần a mặc dù lục an biết nói rõ xác thực giải phẫu dấu hiệu là cái nào nhưng vẫn là đem n g o ạ i khoa bác sĩ thỉnh xuống cùng xem bệnh dù sao tại trên lâm sàng bên trên nhiều khi khó tránh khỏi có sơ hở thêm một người đến thảo luận có thể giảm bất phán đoán bên trên sai lầm khoa ngoại tổng quát hội trần y sư rất nhanh thì đến vẫn như cũng là lần trước cái tiêu tống nghĩa đối với khoa cấp cứu cấp bọn hắn khoa bệnh nhân chuyện này tống nghĩa một mực canh cánh trong lòng bất quá đối với loại bệnh nhân này bọn hắn vẫn sẽ nghiêm ngặt trường k h ố n g giải phẫu dấu hiệu trước mắt người bệnh sinh bệnh thể trinh vẫn là ổ định tạm thời không có giải phẫu dấu hiệu trước tiên có thể đến khoa nội tiêu hóa bảo t r ì n h băng vừa vặn đi ngang qua phòng cấp cứu nghe được tống nghĩa lời nói lập tức xen vào một câu miệng tống lao sư các ngươi ngoại khoa chính là như vậy không cần động giao bệnh nhân đó là căn bản đều không thu à. tống nghĩa chừng mắt nhìn trình mập m ạ n không động đao tử tu h lại làm gì cái này không lãng phí nhân lực vật lực đi công việc này những cái t i ê u nội khoa lão làm được càng thêm thuận tay một chút đối với bệnh nhân cũng tốt nói xong lời này tống nghĩa liền chắp tay sau l ư n g rời đi lục an đương nhiên cũng biết ngoại khoa bác sĩ sẽ không thu người bệnh đi lên hắn muốn chính là một cái minh sắc thuyết pháp mà thôi thế là hắn lại liên lạc khoa nội tiêu hóa khoa nội tiêu hóa hội trần bác sĩ là một cái tuổi trẻ nữ bác sĩ tên là dư lộ nàng tham gia công tác cũng không thời gian mấy năm nghe trình bằng ở một bên nhỏ giọng giới thiệu nàng cũng là bản viện bác sĩ tốt nghiệp sau ở lại trường dư lộ cẩn thận đánh giá người bệnh tình trạng liền đối với lục c an nói trước mắt trần bệnh chắc chắn là minh xác cấp tính viêm tuyến thụy nhưng nhìn trước mắt cũng không tốt nói là nhẹ chứng vẫn là trọng chứng có thể sẽ phát triển thành trọng chứng dù sao bây giờ người bệnh tim đập nhanh như vậy phần bụng đệ lên phản nhảy đau đều tương đối rõ ràng cái này đều thuyết minh chứng viêm tương đối kịch liệt cảm tạ dư lão sư làm phiền ngài cùng bệnh nhân đàm luận một ch lục an cười cười từ chuyên khoa bác sĩ tới đàm luận bệnh tình khẳng định so với hắn cái này khoa cấp cứu bác sĩ muốn hào tốt dư lộ không có chối tử lập tức liền đi tới giường bệnh bên cạnh người bệnh vẫn như c ũ là nằm thẳng ở trên giường sắc mặt so mới vừa vào bệnh viện thời điểm tốt hơn nhiều người cái này cấp tính viêm tuyến thụy có khả năng sẽ tăng thêm có thể sẽ phát sinh cơn sốc hô hấp suy kiệt thận suy kiệt các loại tình huống chúng ta sẽ tận lực tránh nhưng không thể hoàn toàn bảo đảm bởi vì cái bệnh này chết mất người cũng không ít dư lộ cái này ba câu nói rõ ràng là hù dọa người bệnh trong ánh mắt của hắn tràn đầy sợ hãi b ở môi đều tại du lập cập l ụ chúng An n a hòa n chóng người rất nghiêm trọng, nhưng cũng h h có có c giải, tới ít rất t ư ờ i đi qua bảo ta h khát phục, phải cạnh cạnh ủ trị liệu, từ từ phục. Cái này phải bên cạnh trị liệu, liệu cái u này bên bên q n người Chúng sát, ta được phối rồi. hợp là được rồi. Chúng ta bây giờ chính là nhờ người biết có cái này phong hiểm sát xuất tồn tại giao phó bệnh tình trầm trọng nguy hiểm là có cần thiết nhưng mà cũng phải cấp người bệnh hy vọng một vị cường điệu bệnh nặng rất có thể để cho người bệnh mất đi trị liệu lòng tin người bệnh ngay vậy chậm rãi gật đầu mặt mũi tái nhợt lúc này mới có một chút huyết sắc dư lộ tiếp tục nói bình thường tới nói muốn thu đến chúng ta tiêu hóa khoa đi nhưng mà khoa chúng ta tạm thời không có giường ngủ ngươi bây giờ khoa cấp cứu mấy người giường ngủ à? người bệnh gật đầu một cái đồng ý trở lại phòng thầy thuốc làm việc dư lộ rất nhanh liền viết xong hội trần ghi chép khoa chúng ta để chống giường ngủ sau đó ta để cho chủ ban y tá liên hệ các ngươi tốt cảm tạ dư lão sư sau đó dư lộ liền rời đi năm sau đó lục an lần nữa đi tới phòng bệnh cùng người bệnh giao phó một chút chú ý hạng mục kiêng khem cấm thủy đồng thời đâm dạ dày quản g làm dạ dày ruột giảm sức ép mục đích làm như vậy chính là vì giảm bớt thức ăn và vị toan đối với tuyến tụy kích thích giảm bớt tuyến tụy chất lỏng bài tiết để cho tuyến tụy có điều kiện nghỉ ngơi khôi phục trừ cái đó ra chương ò n dùng một c chín mươi một ổ bụng chảy máu chương chín mươi mốt ổ bụng chảy máu huyết áp hạ xuống thường thường liền mang ý nghĩa h ư u hiệu tuần hoàn huyết dung lượng hạ xuống cũng chính là cơn sốc lục an nhìn thấy loại tình huống này đành phải tiếp tục tăng cường bộ dịch hy vọng có thể đem huyết áp tăng lên nhưng hiệu quả quá mức bé nhỏ cứ nói thông hai cái tính mạch thông đạo tốc độ cao nhất bộ dịch nhưng người mắc bệnh huyết áp vẫn không có tăng trở lại lục an c h o m à y đây nhất định là viêm tuyến tụy chứng tăng thêm xuất hiện chảy máu hoại tử bằng không huyết áp sẽ không thấp tới hẳn là trọng chứng viêm tuyến tụy trước mắt lấy nhất nguyên luận tư duy đến xem chỉ có trọng chứng viêm tuyến tụy có thể giải thích bác sĩ ta có chút không tho lúc này người bệnh bản thân cảm giác cũng không lớn hảo cảm thấy có chút ngực muộn hoảng hốt hơn nữa đau bụng tựa hồ lại tăng lên đụng tới loại này khó giải quyết người bệnh lục an chỉ có thể đem bác sĩ cao cấp kêu đến hôm nay tại phòng cấp cứu bác sĩ cao cấp lại là trần bân trần bân nghe được lục an triệu hoán cấp tốc chạy tới trần lão sư nơi này có một cấp tính viêm tuyến tụy người bệnh bây giờ bệnh tình không ổn định người bệnh máu chạy động lực học không ổn định huyết áp thấp nếu như đến lúc đó lại phát sinh một cái hô hấp suy kiệt vậy thì khó giải quyết trần bân đơn giản cùng bệnh nhân trao đổi vài câu tìm đến da thuộc da thuộc là tỷ của hắn tất cả mọi người tại vân hoa thị việc làm phụ mẫu cao tuổi hơn nữa quá xa không tiện người bệnh tỷ tỷ lúc này cũng ý thức được đệ đệ bệnh tình trầm trọng nguy hiểm con mắt đã là đỏ bừng một mảnh bác sĩ các người tận lực trị phí tổn vấn đề ta sẽ nghĩ biện pháp t r ầ n bân trịnh trọng mà gật gật đầu trước mắt người bệnh bệnh tình trầm trọng nguy hiểm chờ hắn hơi ổn định một chút có thể cần đi vào y cờ u trị liệu trước mắt chủ yếu sự t ì n h chính là muốn ổn định huyết áp muốn ổn định huyết áp liền muốn phân tích thấp huyết áp cơn sốc nguyên nhân chân bân cùng lục an tại cùng một chỗ cẩn thận thảo luận người bệnh bệnh tình có tương đối thống nhất ý kiến hoặc là viêm tuyến tụy tiến triển bản thân đưa tới cơn sốc hoặc là có khả năng ổ bụng xuất huyết bên trong tạo thành mất máu tính chất cân sốc muốn bài trừ xuất huyết bên trong là rất đơn giản lập tức t r a một cái xét nghiệm máu xem hồng cầu huyết sắc tố rơi mất không có nếu như không có vậy thì đồng dạng không có rõ ràng chảy máu cấp bách t r a một cái xét nghiệm máu lục an lập tức hạ lời dặn của bác sĩ rất nhanh liền hút xong huyết kết quả biểu hiện huyết sắc tố vẫn như cũ có một trăm m ư ơ i ba g ltlnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn hoặc khác h p một ạ p thấp áp. hơn chế huyết Cân lượng cơ đưa đại tới bên thời người c bệnh tỷ tỷ đứng tại giường bệnh bên cạnh bởi môi run run dậy nước mắt tại hốc mắt quay tròn bây giờ chỉ có thể quan sát vừa quan sát một bên trị liệu năm toàn bộ giữa trưa đi qua hàng hai kháng cơn sốc các nơi lý sau người bệnh sinh m ệ n h thể trình từng bước hướng tới ổn định nhiều lần phúc cha động mạch huyết khí hô hấp suy kiệt cũng không tính lợi hại cuối cùng còn không đến mức bên trên máy thở t ỉ n h cảnh lục thầy thuốc tiêu hóa khoa nói có giường ngủ tùy thời có thể đem viêm tuyến tụy mà bệnh nhân thu vào viện tiểu hộ sĩ đột nhiên vội vã chạy tới hảo cho bọn hắn trở về điện thoại lập tức liền thu vào tới lục an cuối cùng là thở dài một hơi thế nhưng là đúng lúc này người bệnh tỉ tỉ mặt mũi tràn đầy lo lắng bước nhanh đi tới phòng thầy thuốc làm việc lục thầy thuốc đệ ta nói bụng hắn lại bắt đầu đau đớn hơn nữa bụng c à n g trướng lục an lập tức đứng lên đồng thời ngăn lại tiểu hộ sĩ đợi một chút sẽ liên lạc lại tiêu hóa khoa đi trước xem bệnh một chút người đi tới phòng cấp cứu lục an đích s á c phát hiện người bệnh bụng bành lòng tựa hồ đỏ b u ổ i chưa có chỗ tăng thêm hắn vừa định cầm bên giường siêu âm nhìn một chút phần bụng y tá đo xong huyết áp nói như vậy thấp tới lục thầy thuốc người bệnh huyết áp chỉ có bảy mươi tám bốn mươi m m hờ gờ ta thiên thực sự là gặp ủy lục an có chút bất đắc dĩ trong lòng lẩm bẩm một câu cái này vừa mới đem huyết áp ổn định lại hàng nhưng tình huống lần này rõ ràng so với lần trước phức tạp hơn một chút. Vừa tới, người b ệ n h phần lục an hồ h lập n tức đem máy siêu âm khí đẩy tới hiện tại hắn may siêu âm khí đã từ từ đơn thuần trái tim siêu âm chậm chậm bắt đầu hướng phần bụng phát triển cầm lấy siêu âm thăm dò tại bên giường nhìn người bệnh phân bụng quả nhiên phát hiện phần bụng có tràn dịch này hơn nữa lượng không thiếu c ó p h ả i hay h k ô n g chảy máu? Trần bân cũng nghe tin chạy tới nhanh chóng tra một cái huyết sắc tố đồng thời tăng cường cường độ kháng cơn sốc trị liệu thu đến lục an gật gật đầu ngay tại lúc đó hắn bắt đầu thấy trước tính chất liên hệ truyền máu khoa để cho chuẩn bị huyết dịch chế phẩm rất nhanh bên giường huyết sắc tố kết quả là đi ra huyết sắc tố chỉ có 80 gl cái này so với lần trước thấp nhiều t r ầ n bân sắc mặt hết sức khó coi sáng sớm tra huyết sắc tố đều vẫn còn 113 gl bây giờ trực tiếp rớt xuống 80 gl nếu như không có người vì thao tác sai lầm như vậy người bệnh chỉ có thể là thiếu máu lục an chậm trong khoảng thời gian ngắn như vậy thiếu máu chắc chắn là chảy máu hai người liếc nhau một cái đều có thể nhìn thấy đối phương nghiêm trọng n g ư n g trọng người bệnh phần bụng bành long da trọng nếu quả thật chính là chảy máu khẳng định như vậy là ổ bụng đổ máu lại bởi vì người bệnh có trọng chứng viêm tuyến tụy tuyến tụy chung quanh tạm khí loạn thành một bảy huyết quản vỡ tan là lúc nào cũng có thể phát sinh nhắm ngay người bệnh ổ bụng đơn giản trừ độc trực tiếp cắm đi vào trở về rút quả nhiên rút ra ám hồng s ắ c huyết dịch không thể nghi ngờ chắc chắn là ổ bụng có xuất huyết bên trong t r ầ n bân nhìn thấy màu đỏ sấm huyết dịch đối với chính mình thao tác này cực kỳ hài lòng cái này ổ bụng đâm xuyên đi ra ngoài kết quả so bất luận cái gì ct kết quả đều nhanh mấy giây thời gian trên cơ bản liền có thể chắc chắn ổ bụng xuất huyết bên trong tăng thêm người bệnh huyết áp đã sụp đổ huyết sắc tố đã c u ồ n đi không ngừng giờ này khác này ngoại trừ cầm máu có thể có đường sống những thứ khác cũng là giả chỉ có điều lục an nhìn xem trên giường bệnh người bệnh luôn cảm giác nơi nào có chút không đúng lắm nhưng là lại không thể nói loại bất an này cảm xúc càng ngày càng manh liệt bốn Chứng Chứng tham tham bụng bụng giò gia trị 92, Mổ Mổ liệu. giò gia liệu. xét xét tỏ trị tỏ trị khoa cấp cứu phòng cấp cứu nhanh để cho truyền máu khoa đem huyết l ợ u tới trần bân lập tức phân p h ó y tá lại liên lạc một chút ngoại khoa hỏi bọn hắn muốn hay không mổ bụng giải phẫu mổ bụng gió xét có thể trực tiếp thấy cái gì huyết q u ạ phá trực tiếp giết chết có thể có một chút hy vọng sống nhưng cái này phong hiểm rất lớn dù sao người bệnh là trọng chứng viêm tuyến、tụy. ngoại khoa bác sĩ rất nhanh liền tới tống nghĩa đều sắp bị cái này khoa cấp cứu làm cho phiền mỗi ngày thỉnh hội t r ậ n buổi sáng thỉnh một cái buổi chiều còn phải lại thỉnh một cái đi tới khoa cấp cứu thấy là trần bân thỉnh hội t r ậ n hắn càng là dựng dâu trứng mắt lần trước c ư ớ p người bệnh mối thủ còn rõ ràng trong mắt đâu tống lao sư làm phiền ngài đến xem bệnh nhân này trần bân ngược lại là r a mặt dày cầm bệnh lịch kẹp đưa tới trước người hắn tống nghĩa mắt liếc bệnh lịch người bệnh này ta buổi sáng không phải đã hội trần qua sao tống nghĩa mắt l i bệnh lịch n g n h này ta buổi s n h ô n g phải đã hội trần qua sao t ố n n g h a mắt liếc b h lịch người bệnh này ta b u i không p ả i đã hội chảy máu c h ú t trong ố h a lòng ạ i là b u của h kẹp, hắn đã sớm đem tống nghĩa chửi bậy vô số lần bậy phiền phức tống lao sư viết cái hội trần ý kiến a chúng ta cũng tốt cùng người bệnh ra thuộc câu thông trần vân nói tống nghĩa mới bút viết xong hội trần ý kiến sau đó liền lâng lâng rời đi trần bân biểu lộ mười phần bất đắc dĩ bởi vì tống nghĩa nói cũng phải lời nói thật người bệnh loại trạng thái này đi mổ bụng gió xét phong hiểm đặc biệt cao người bệnh còn trẻ như vậy nếu là xảy ra chuyện tất cả mọi người muốn đập một đánh vậy trần lão sư thực sự không được chúng ta có thể đi hỏi một chút tham gia khoa xem có thể hay không tham gia trị liệu lục an đột nhiên để bàn bạc đạo trần bân nghe vậy hai mắt tỏa sáng đúng a h ơ i kém đem cái này quân mất nhân thể rất nhiều huyết quản líp nha líp nhít thật giống như một tòa nhà ống nước máy tham gia tạo ảnh mục đích chính là phát hiện ra máu huyết quản bác sĩ sẽ đem chất tương phản đánh vào người mắc bệnh huyết quản chất tương phản tại huyết quản bên trong chảy xuôi lúc này quay chụp ít chỉ liền có thể nhìn thấy hiện ảnh huyết quản nếu như không có chất tương phản ít chỉ là không nhìn thấy huyết quản nếu như bác sĩ phát hiện nào đó khối khu vực có chất tương phản dò dỉ ra đi vậy thì mang ý nghĩa cái chỗ kia có đang chảy máu a bằng không chất tương phản sẽ không chảy ra a bác sĩ định vị hảo cái này huyết quản sau lại thuận thế đánh vào một chút cái đôi gai tệ ngăn chặn cái này lỗ hổng từ đó cầm máu đây là xâm lấn tối thiểu tinh chuẩn tham gia trị liệu đám người sau khi thương lượng quyết định trước tiên bất động giải phẫu trước tiên tìm tham gia khoa để cho tham gia khoa làm ổ bụng huyết quản tạo ảnh xem là nơi nào huyết quản sợ nếu có thể ở tạo ảnh quá trình bên trong phát hiện chảy máu huyết quản cũng có thể lập tức tham gia cái đuôi gai cầm máu cái này thương tích tính chất so mở bụng giải phẫu nhỏ hơn nhiều người bệnh cũng có thể nấu nổi nội bộ ý kiến thống nhất sau đó trần bân cùng lục a n cùng một chỗ cùng người bệnh tỷ câu thông bệnh tình năm lúc này người bệnh tỷ đã khóc thành một cái nước mắt người cực sợ bác sĩ. hết thể đều từ các ngươi làm chủ nên làm cái gì thì làm cái đó cũng là không đến ba mươi tuổi người trẻ tuổi gặp phải loại tình huống này không có sụp đổ liền đã xem như tốt t r â n bân rất nhanh liền tìm tham gia khoa k ô n g kế vi chủ nhiệm ông chủ nhiệm ước định người bệnh bệnh tình sau đồng ý làm tham gia dò xét người bệnh rất nhanh thua lên huyết nhanh chóng bổ dịch kháng cân s ố c khoa cấp cứu mấy cái bác sĩ đẩy hắn liền đi tham gia khoa chỉ cần có thể tìm được chảy máu miệng bình thường liền có thể ngăn chặn nó liền có thể cầm máu hơn nữa hiệu quả là hiệu quả nhanh chóng chân bân nhiều lần cùng người bệnh tỷ tỷ giao phó n h ú n tay vào để cho tâm tình của nàng pháng bình phục một chút nhưng tham gia cầm máu cũng có khuyết điểm thực tế thao tác quá trình bên trong có khả năng tìm không thấy ra máu huyết quản a dù sao huyết quản nhiều như vậy lít nha lít nhít bác sĩ đều dựa vào mắt người tới phân biệt hơn nữa có khả năng tạo ảnh quá trình bên trong người bệnh không ra máu ra máu hiệu quả chính mình ngừng kết ngăn chặn cho nên bác sĩ tìm không thấy chảy máu miệng cũng là thường cũng có chuyện để cho đám người không nghĩ tới là xấu nhất tình huống vẫn là xảy ra người bệnh lên tham gia khoa giải phẫu đài sau tham gia khoa bác sĩ tìm rất lâu cứ thế không có phát hiện chảy máu điểm giải phẫu trên này tham gia khoa bác sĩ gấp gấp a Vông hôi nhiệm văn này lưng hắn lạnh. Người giờ chủ trực tục, cái chảy của Phía hồi tiếp điểm mờ máu một mồ tờ đâu sau ở A. bốn ệ n cơn h tại s c tại tìm chảy h máu, k ô g mang ý nghĩa không người thấy chảy cách có cầm máu điểm, máu, nào ý bất ệ n nào cũng trên h thể chết lúc có đài. ở b quá người bệnh dường như là bị nữ thần may mắn cho quan tâm mặc dù không có tìm được chảy máu điểm nhưng mà hắn huyết áp đột nhiên lại ổn định lại đi qua đám người thảo luận tiếp tục thao tác cũng không có ý nghĩa không thể làm gì khác hơn là trước tiên xuống đ à y kết thúc giải phẫu lục an nhìn kỹ người mắc bệnh tham gia quá trình tau mày nói ta cảm thấy có thể là người bệnh ổ bụng da máu huyết quản kịp thời cầm máu ngăn chặn chỗ thủng cho nên tạo ảnh không có phát hiện vấn đề lại tăng thêm kịp thời truyền máu truyền dịch kháng cơn sốc huyết áp tài trục bộ ổn định lại t r ầ n bân trong lòng cũng là sợ không thôi hay nếu đã như thế vậy trước tiên trở về phòng bệnh nếu như còn có chảy máu lại tiếp tục tới tham gia tạo ảnh cầm máu quá trình này thật giống như cảnh sát chào kẻ trộm kẻ trộm đắc thủ sao i ấ u rồi không còn tiếp tục gây án cảnh sát có thể trong thời gian ngắn cũng bắt hắn l i ế c biện pháp không tìm thấy người nhưng nếu như kẻ trộm có tham nhiệm lần sau còn tới đến lúc đó cảnh sát có thể sẽ bắt được trần tướng thì nhìn a i vận khí tốt Trẻ tuổi người bệnh nằm ở chúc u lui, thuốc, y đẩy đẩy này này thầy hay hay hy ể n vận trên cũng lớn bệnh không đến rất nặng, còn có hay không hy vọng tới tới tâm rất ta rất xe, bị đi, phải lực lý là lục là sóc sóc có có c à. áp h mừng tốc chủ thu t ậ p được đến từ lý quân bi thương cảm xúc năng lượng tần suất thấp năng lượng giá trị một cảm nhận được người mắc bệnh bi quan cảm xúc lục a n chỉ có thể chấn an nói loại bệnh này không hiếm thấy ngươi cái này không tính là cái gì nhưng mà cũng không thể buông lỏng phải có một chút chút kiên nhẫn mặc dù lục a n hướng về phía người bệnh nói như vậy nhưng cùng da thuộc lại là một phen khác lý do thoái thác bệnh rất nặng vẫn là tùy thời có thể có da máu thậm chí còn là muốn lên m á n thở thậm chí sẽ chết người đấy phải có chuẩn bị tâm lý người bệnh t ỉ t ỉ gật gật đầu dưới tình huống lục an đầy đủ câu thông bệnh tình nàng cũng đã chậm d ã i đón nhận may mắn chính là xế chiều hôm đó nhiều lần phúc tra huyết sắc tố hướng tới ổn định b ụ n g bành long cũng không có tăng thêm những thứ này đều nhắc nhở người mắc bệnh chảy máu đích thật là đ ỉ n h chỉ năm bất quá trải qua một ngày này t r ầ n trị lục an đầu ý nghĩ kia càng rõ ràng trần lão sư ta vẫn cảm thấy muốn hay không đi phúc tra cái ct lần này đối với lục an ý kiến trần vân không có lập tức gật bỏ mà lại là nghiêm túc suy tính phúc tra sự tất yếu lần trước không có làm ct là bởi vì chậm trễ không d ậ y nổi thời gian trực tiếp làm tham gia thứ nhất có thể kiểm tra thứ hai có thể trị rất thuận tiện bây giờ người bệnh tổng thể sinh m ệ n h thể trinh ổn định ct liền có thể suy tính phúc tra một cái ct có thể thấy rõ ràng ổ bụng hiện tại rốt cuộc là cái gì tình huống tuyến tụy hoại tử đến dặn gì g vì sao lại có chảy máu lượng s u ấ t huyết có bao nhiêu các loại lục an tiếp tục nói còn có một loại tình huống ta cảm thấy trước mắt là có khả năng nhất gì tình huống t r ầ n bân rất là tò mò người bệnh là một cái trọng chứng viêm tuyến tụy trạng thái huyết dịch dính độ là gia tăng dễ dàng tạo thành tiểu huyết cái chốt tác động mạch có thể ngăn chặn tì động mạch tiếp đó lá lách liền sẽ thiêu máu hoại tử hoại tử một k h i dụng liền sẽ tạo thành vỡ tan chảy máu một hồi trước ổ bụng chảy máu đoán chừng chính là t ì động mạch chảy máu đưa tới t ì vỡ tan trần bân nghe vậy chừng lớn hai mắt trong óc của hắn cũng tại điên cuồng vận chuyển suy tư khả năng này lục an không có quyết định cuối cùng quyền chỉ có thể tận khả năng đưa ra ý nghĩ của mình để cho trần bân tới lựa chọn năm lúc này qua lâu rồi buổi chiều giờ tan ca điểm lục an đại học lớp học bên trong g giúp h a chát đại gia trò chuyện khí thế ngất trời hắn lúc này mới nhớ lại đêm nay còn muốn đi tham gia tụ hội mở điện thoại di động lên có mấy cái cuộc gọi nhỡ tất cả đều là hoa huy còn có hắn phát tới h ẹ chặt giọng nói đi tới phòng bệnh hành lang trong góc lục an nhanh chóng gọi lại điện thoại vang lên một tiếng liền tiếp thông huy lục an n g ư ơ i ở chỗ nào n g ư ơ i sẽ không quên đêm nay muốn ăn cơm a hoa huy thanh â m rồn rập từ trong điện thoại chuyển ra hôm nay gặp phải một cái người mắc bệnh trọng chứng bận rộn đến chưa lục an nói rút xong liền nhanh chóng đến đây đi địa chỉ phát cho n g ư ơ i hảo ta lập tức tới cúc điện thoại lục an liền trở về phòng thầy thuốc làm việc ca đêm bác sĩ hà kim hâm đã tới lục an cùng hắn ra ban cương điệu nhấn mạnh cái này cấp tính viêm tuyến tụy bệnh nhân sau đó hắn liền thay đổi á o khoác trắng rời đi bệnh viện cấp tốc chạy tới tụ hội phòng ă n bốn chương chín mươi ba phức tạp tâm tình nhiều thay đổi chương chín mươi ba phức tạp tâm tình nhiều thay đổi vân hoa thị bệnh viện nhân dân phụ cận nào đó trong tử đ i ế m một chút vừa tốt nghiệp không bao lâu y học môn sinh chính ở chỗ này tiến hành liên hoan bọn hắn đại bộ phận cũng là tại bên trong vân hoa thị công tác hay là thành phố phụ cận chín mươi phía trên cũng là bác sĩ có chút nhậm chức bệnh viện huyện có chút thi nghiên cứu lên bờ có ít người tiếp tục thế chiến thứ hai còn có một phần nhỏ người nhưng là từ bỏ y học con đường trở thành một cái y dược đại biểu bất quá bộ phận này người số lượng tương đối h ơ i í t khách sạn trong phòng chung liên hoan đã bắt đầu rời đi sân trường đại gia cũng từ bỏ học sinh thời điểm thận trọng có thể uống rượu liền uống rượu nâng ly c ạ n chén vô cùng não như hay hoa huy à cái kia lục an thế nào còn chưa tới à. lý hằng chấn cười tủm tìm đi đến hoa huy bên người ta nhớ được hắn giống như cũng tại vân hoa việc làm trước mấy ngày thống kê tới liên hoan nhân số hắn báo danh à. hoa huy khẽ gật đầu khoa bên trong có bệnh nặng người cho nên mới quá một rồi lục an bận rộn như vậy a hắn là ở đâu bệnh viện cao liền a lý hằng chấn bất động thanh sắt hỏi một câu hắn tương đối nóng lòng nghe nóng đại ra chỗ nếu như là nhậm chức tương đối khá bệnh viện cùng đồng học giữ gìn mối quan hệ về sau là rất có chỗ tốt cũng tỉ như hoa huy cùng hắn là cùng một cái bệnh viện vẫn là nghiên cứu sinh tại đ ộ c giữ gìn mối quan hệ về sau thân thích xem bệnh cũng thuận tiện rất nhiều hoa huy nhàn nhạt trả lời một câu cùng ta một cái bệnh viện lý hằng t r ấ n nghe vậy cười cười còn tưởng rằng hoa huy đang nói dỡn hoa huy tại vân hoa thị bệnh viện nhân dân đây chính là trong thành phố long đầu bệnh viện lục an không có thi nghiên cứu cũng không gì bối cảnh làm sao có thể nhậm chức loại này bệnh viện liền hắn bây giờ nghĩ lưu lại vân hoa thị bệnh viện nhân dân hay là muốn thông qua mỗi tháng khảo hạch một khi có một lần không h ợ p cách đó cũng không có c h u y ể n chính thức cơ hội được chưa không muốn nói coi như xong ta muốn về sau đại gia lẫn nhau hỗ trợ đâu nói xong lời này lý hằng chấn liền rời đi đi cùng những bạn học khác câu chuyện hoa huy ngược lại là không có quá nhiều b i ể u lộ hắn bình thường cũng bình tĩnh vô cùng bằng không thì cũng sẽ không cùng lục an trở thành bạn cùng hoa huy ngồi cùng một chỗ đại bộ phận cũng là trong lớp tương đối đ ị u thấp không nói nhiều cũng không kết b ẽ kết đội lúc này một người nữ sinh hướng hoa huy đi tới nàng mặc lấy váy ngắn còn đùi ngồi xuống lộ ra một đôi trắng non đôi chân dài hoa huy lục an lúc nào tới nghe được thanh â m này hoa huy khẽ n g n g đầu nhìn thấy nữ sinh về sau sắc mặt biến phải cổ quái hắn buổi chiều thu cái bệnh tình trầm trọng nguy hiểm người bệnh vừa tan thầm đoàn trường lập tức tới đây Ớ, có c thể tới là được rồi nữ sinh ngồi ở hoa huy bên cạnh bắt đầu x o á t điện thoại hoa huy có chút bất đắc dĩ chỉ có thể vụ trộm cho lục an gửi tới một đầu hẹn chặt m a u tới ba lục an đang tại dưới lầu khách sạn nhìn thấy hoa huy hẹn chặt cũng không có để ý hỏi thăm cụ thể phòng khách vị trí về sau liền lên lầu năm lúc này vân hoa thị bệnh viện nhân dân khoa cấp cứu trần vân còn chưa tan sở hắn chuẩn bị đem cấp tính viêm tuyến tụy người bệnh đi vào khoa nội tiêu hóa nhưng mà khoa nội tiêu hóa yêu cầu tại đi vào phía trước cần cho người bệnh phúc tra phần bụng bởi vậy trần b â n không thể không cho người bệnh phúc tra phần bụng ct lại đi trở lại lục an đường xưa còn có thể có biện pháp nào đâu muốn đem cái củ khoai nóng bỏng tay này ném ra bên ngoài cũng chỉ có thể ngoan ngoãn đi làm khoa nội tiêu hóa hội trần l ờ i của thầy thuốc vù đắp được lục an nói nửa ngày phần bụng ct rất mau ra kết quả trần b â n nhìn thấy báo cáo thời điểm nhắm mắt phần bụng ct báo cáo biểu hiện thì nhồi máu vỡ tan ra máu khả năng có thể lớn cái này cùng lục an nói tới hoàn toàn nối lại tại thời khắc này trần bân nội tâm không thể không phục à lục an thật đúng là có, có chút ó c tài năng nội tâm của hắn không khỏi sinh ra một tia kính nghệ còn có một tia t i g h e n ghét bốn bây giờ đang chuẩn bị lên lầu lục an đột nhiên thu đến hệ thống nhắc nhở chúc mừng t ú c chủ thu tập được đến từ trần bân kính nghệ cảm xúc năng lượng tần suất thấp năng lượng giá trị một chúc mừng t ú c chủ thu tập được đến từ trần bân ghen ghét cảm xúc năng lượng tần suất thấp năng lượng giá trị một lục an nhìn thấy hệ thống nhắc nhở hơi s ư ơ n g sở khá lắm cái này trần lao sư tâm tình như thế nào phức tạp như vậy khó lường bất quá nghĩ lại hắn liền đoán được có thể là làm ct lục an lập tức dừng bước lại lấy điện thoại cầm tay ra cho tại phòng trực ca đêm hà kim hâm đánh tới điện thoại lucan ta đang chuẩn bị điện thoại cho ngươi đâu ngươi liền đánh tới có phải hay không cái kia cấp tính viêm tuyến tụy người bệnh làm ct người đây đều biết ta còn biết hắn là tì vỡ tan chảy máu hà kim hâm đều sợ ngây người t h â n như vậy là phòng trực ban người nói cho n g ư ơ i a không có ta đoán thằng đến cúp điện thoại hà kim hâm biểu lộ như cũ ở vào trong lúc k hiếp sợ năm lucan ngươi cũng vừa tới a lucan vừa nói chuyện điện thoại xong đâm đầu vào lại đụng phải chính mình đại học phụ đạo viên hồ á bằng hắn đang hướng trên lầu đi hồ lão sư đã lâu không gặp lục an lập tức đi lên trước cười nói trong phòng ban tương đối bận rộn liền đến chế. h ồ á bằng tại trong lúc học đại học đối với hắn chú ý có thửa xem như một cái thầy tốt bạn hiền ta nhìn ngươi tốt nghiệp đi hướng tựa như là lưu tại vân hoa thị bệnh viện nhân dân khoa cấp cứu cũng không t ệ lắm h ồ á bằng cười cười chính là cái này khoa cấp cứu tương đối bận rộn à có thể chịu n ổ i sao vẫn được lục an gật đầu một cái trước mắt vẫn rất thói quen mặc dù bận rộn chút nhưng mà thứ học được cũng thật nhiều ân đối với ngươi ta vẫn yên tâm chính là ngươi không có đi t h i n nhiên đáng tiếc chút Tại trong, trọng nhất mấy cái học sinh một trong chờ ổn định sau đó, lại đi đào tạo lại giới sinh coi cái sinh ngươi đi chính học Lục học chờ mình Hồ định mang này An bằng ổn mấy sau là đào s ở Á đó, ân u thi g h i ê n cảm ứ u cũng c không Ơn, tệ lắm. ơn, ơn lão sư nhắc nhở ta cũng đang trong cân nhắc bình thường sinh hoạt trong công tác có khó khăn gì cũng có thể nói cho ta một chút mặc dù các ngươi tốt nghiệp nhưng vẫn là học sinh của ta hai người một bên trò chuyện vừa đi tiến vào phòng khách đẩy cửa vào tất cả mọi người tại chỗ ánh mắt toàn bộ đều nhìn về phía hồ á bằng trực tiếp không để mắt đến lục an lão sư ngại như thế nào mới đến nhà lý hàng chấn ba bước đồng thời làm hai bước đi lên trước trên đường k ẹ xe các ngươi tại sao còn không bắt đầu ăn không cần chờ ta hồ á bằng k h o á t k h o á tay hướng về đại gia c ư ờ i nói lao sư đều không tới chúng ta sao có thể ăn trước cả lý hằng chấn đem hồ á bằng dẫn tới trên bàn chính l ụ c a n nhưng là trực tiếp hướng về hoa huy bàn kia đi đến hoa huy đang giơ tay lên ra hiệu vị trí của mình l ụ c a n ánh mắt đảo qua cũng chú ý tới hoa huy bên cạnh nữ sinh nàng như thế nào cũng tới khẽ c h o mày l ụ c a n vẫn là đi tới năm di bệnh nhân ngươi làm lâu như vậy a vừa ngồi xuống hoa huy lại gần dò hỏi cấp tính trọng chứng viêm tuyến tụy sắp nhập có tỉ nổi máu vỡ tan ra máu lucan hời hợt một câu nói nhưng mà hoa huy sau khi nghe biểu lộ hơi có chút ngốc t r ệ vậy cái này thật đúng là một cái xương c ứ n g à. ân lục an gật đầu một cái v ậ n rộn hơn nửa ngày hắn đã có chút đói bụng uy lục an ngươi là không thấy ta sao lúc này hoa huy bên cạnh nữ sinh mở miệng nàng nâng lên vai hàm tức giận nhìn xem lục an chương chín mươi bốn g ă n cản cứu rút chương chín mươi bốn g ă n cản cứu rút trước mắt nữ sinh tên là lý văn tiến h cùng lục an rất có ngọn n m ồ n toàn bộ con đường đại học lục an cảm thấy chính mình một mực rất nhỡ thấp căn bản không có khả năng gây nên sự chú ý của người khác nhưng mà không biết chuyện gì xảy ra đột nhiên có một ngày hắn liền bị nữ sinh khác thổ lộ nữ sinh này chính là bạn học cùng lớp của hắn trước mặt đứng đấy lý văn tiến h cái này cũng là lục an tại đại học trong kiếp sống ngoại trừ thành tích biết duy nhất bị người khác nhớ lại sự tình kịch bản rất cầu huyết nhưng mà xem như người trong cuộc lục an không để cho cầu huyết kịch bản tiếp tục dứt khoát tự tuyệt cũng không phải lý văn tiến h không xinh đẹp tương phản thân hình của nàng cao g ầ y có một đôi trắng non đôi chân dài vẹn vẹn điểm này đã miểu sắt phần lớn nữ sinh nhưng mà lục an tâm bên trong cất giấu một cái chả ma lao trực tiếp chém tới tất cả yêu ý nghĩ hắn đối với lý văn tiến không có bất kỳ cái gì ý nghĩ vì để tránh cho để cho lý văn tiến nghĩ quẩn hắn cho một cái rất kém chất lượng lý do đại học thời điểm mụ mụ không để ta yêu đương sau đó lý văn tiến cũng không có cái gì vì yêu sinh hận mà lại như cái người không có chuyện gì thỉnh thoảng sẽ tìm lục a n nói chuyện hiếm không nghĩ tới sau khi tốt nghiệp gặp lại lần nữa cứ như vậy đúng hạn mà tới năm ngượng ngùng vừa chú ý tới ngươi lục a n hướng nàng khẽ gật đầu lý văn tiến cứ như vậy yên tĩnh ngồi ở chỗ này nhìn xem lục a n hoa huy biết hai người mọn mờn cũng yên lặng không quáy dày bọn hắn bất quá hắn thật sự muốn đi đội chỗ không kẹp ở lục an từ trong thâm tâm khen ngợi một câu coi như để cho hắn tham gia thi nghiên cứu hắn đều không có bao nhiêu chắc chắn có thể thi vào thủ đô đại học y học bộ cái kia người hối hận sao lý văn tiến một đôi đen nhánh con mắt ánh mắt sáng quắc mà nhìn c h ầ m c h ầ m vào lục an hối hận cái gì lúc đó không có đáp ứng ta từ đó mất đi ta như vậy một cái thông minh bạn gái xinh đẹp lục an một bên hoa h uy nghe được lý văn tiến lời nói cũng là bị khiếp sợ hò khan hai tiếng cái này lý văn tiến hoàn toàn liền không có những nữ sinh khác như thế thận trọng bây giờ tốt nghiệp đại học ngươi còn có lý do gì cự t u y ệ ta t lý văn tiến cứ như vậy nhìn xem lục an để cho hắn có chút tê cả ra đầu hắn cảm thấy mình đã đầy đủ địa thấp đến cùng là lúc nào bị lý văn tiến để mắt tới ta tại vân hoa ngươi tại thủ đô học n i ê n ít nhất ba năm chúng ta đều không thấy được đối phương lục an chậm d ã i nói ngươi thật sự có lòng tin bắt đầu chút tình cảm này ngươi đối với chính mình còn có đối với ta có lòng tin như vậy sao lục an biết đạo lý văn tiến tính tình trực tiếp cự tuyệt có lẽ càng sẽ gây nên n à n g bắn ngược l i ê n như là tại đại học lúc như thế quả nhiên nghe được lục an lời nói lý văn tiến thật sự do dự thời gian và không gian sẽ cải biến rất nhiều chuyện không ở chung với nhau tình yêu nhiều khi cũng không phải là tình yêu lục an ngươi ngụy biện thật sự đặc biệt nhiều lý văn tiến nhìn xem lục an chẳng lẽ ngụy biện liền không có đạo lý sao lục an cười cười、hử. lý văn tiến khẽ n g n g đầu trước tiên bỏ qua ngươi ngươi nói rất đúng có lẽ ta đi thủ đô gặp ưu tú hơn nam sinh đến lúc đó liền sẽ quên ngươi lục an hơi hơi nhúm n bay hắn bây giờ nhìn trước mắt đồ ăn cũng chỉ là đói bụng không có khắc bất kỳ ý nghĩ năm cuối cùng đồ ăn lên đủ liên hoan chính thức bắt đầu đại gia vừa nói chuyện phiếm vừa ăn cơm tràn g diện phi thường náo nhiệt hiện trường trung tâm tự nhiên là hồ á bằng lý hàng chấn cùng với thi đậu thủ đô đại học y học bộ lý văn tiến lục an cùng hoa huy mừng rỡ thanh nhàn yên lặng cơn khô thừa dịp lý văn tiến đi cái khắc một bàn hoa huy vụn trộm hỏi một câu ai lucan à ngươi làm sao nghĩ lý văn thiến g á n g dấp không tệ ráng người cũng vô cùng đồng ngươi làm gì muốn cự tuyệt trên thế giới xinh đẹp nữ sinh nhiều như vậy mỗi một cái ngươi cũng không cự tuyệt lucan mắt liếc hoa huy ai nói như vậy nhưng là không đúng ngươi cũng muốn người khác cô gái xinh đẹp để ý ta à hoa huy n ở nụ cười ngược lại nếu có xinh đẹp như vậy nữ sinh tại phòng ngủ dưới lầu nói thích ta ta nằm mơ giữa ban ngày đều phải cười tình lucan mắt liếc hoa huy không tiếp tục để ý hắn tiếp tục câm khô trong lúc học đại học hắn rất rõ ràng mình muốn cái gì cho nên căn bản không có phương diện kia tâm tư mà bây giờ tham gia công tác thậm chí có hệ thống gia trì lục an chạm ma đao đều nhanh dỉ xét hắn biết rõ chính mình chạm ma đao dỉ xét nguyên nhân vừa rồi tại cùng lý văn thiến nói chuyện thời điểm trong đầu không ngừng hiện ra một thân ảnh năm liên hoan kết thúc đám người chuẩn bị rời đi lục an cũng cùng phụ đạo viên hồ á bằng tạm biệt lần này phân biệt lần tiếp theo gặp lại cũng không biết là lúc nào lục an ta qua mấy ngày gọi đi đến trường báo cáo lý văn thiến đi tới lục an trước người người ta cái gì lục an nhìn thấy lý văn thiến ấp á ấp úng cái này hoàn toàn liền không phù hợp nàng người thiết lập lý văn tiến k h á c tắn hàm răng đem lục a n kéo ra đến bên ngoài hành lang trong góc bây giờ cũng có thể nói a bốn bề vắng lặng lục a n nghi ngờ nhìn về phía trước mắt lý văn tiến đột nhiên thiếu nữ đông nhiên tiến lên trước tại lục a n còn không có phản ứng lại lý văn tiến trực tiếp đem chính mình môi đỏ khắc ở trên mặt của hắn nhu nhuận cảm giác vừa chạm vào t ứ cách c cho dù là không sợ hãi lý văn tiến lúc này cũng là khuôn mặt đỏ lên tiếp đó cấp tốc chạy ra chỉ để lại mộng bức lục a n đứng ngơ ngác tại chỗ ai có thể nghĩ lấy được bốn hắn một đại nam nhân tư nhân bị đánh lén ngay tại lục a n ở vào trấn kinh ở trong thời điểm khách sạn hành lang một bên khác đ ộ trong, trong n h đó có người hô ồ lục an bởi vì thói quen nghề nghiệp bước nhanh cấp tốc tiến lên hắn phát hiện còn có không ít bạn học cùng lớp cũng bưu lại trong đó hoa huy lý văn tiến còn có lý hàng trấn thậm chí phụ đạo viên hồ á bằng đều đến đây trên sàn nhà một cái trung niên nam nhân nằm nghiêng nhắm thật chặt con mắt sắc mặt tím xanh môi có chút bầm tím nam nhân bên cạnh còn có một cái khóc không ra nước mắt trung niên nữ nhân xem ra hẳn là thê tử của hắn đám người nhìn thấy loại tình huống này trong lúc nhất thời cũng không có phản ứng lại hồ á bằng mặc dù là đại học viện y học phụ đạo viên nhưng mà hắn là dạy sinh hóa căn bản vốn không hiểu lâm sàng những bạn học khác đều vừa mới lên lâm sàng có ít người thậm chí còn không có chính thức độc lập thu chữa bệnh người lục an đi tới bên người nam nhân nhìn thấy lý hằng chấn đột nhiên đứng dậy hắn tiến lên trước vì một chân trên đất nhìn động tác này là chuẩn bị cho nam nhân tiến hành ngực bên ngoài nén chờ một chút ngươi trước tiên đ ư n g theo lục an vội vàng chặn lại nói lý hằng chấn nửa quỳ tại nam nhân bên cạnh động tác trên tay chỉ trệ sắc mặt cực kỳ không hiểu n g ầ g đầu nhìn về phía lục an hắn rất không rõ tại sao muốn ngăn cản hắn cứu giúp a Chương 95, Sức kéo trên i tinh n ngực Chương 95, sức kéo khí ngực h khí khí kéo sức t thực tế cũng không phải tất cả hôn mê kẻ xịu người bệnh đều cần tiến hành tim phổi khôi phục nếu như đụng một cái đến ngã xuống đất hôn mê bệnh nhân liền lên đi cho người bệnh tiến hành ngực bên ngoài nén đây là tuyệt đối sai lầm tiến hành tim phổi hồi phục tiêu chuẩn đó chính là hô hấp tim đập đột như ngừng lúc này mới cần phải tiến hành ngoại lực duy trì tuần hoàn trước mắt người bệnh l ụ c a n xem xét đi qua rõ ràng vẫn có yếu đớt hô hấp hắn tiến đến người mắc bệnh trước người nhẹ nhàng chạm đến hắn động mạch cổ động mạch chủ còn có nhịn đập tim đập tại hô hấp cũng còn có cho nên không cần ngược bên ngoài nén nhàn nhạt một câu nói liền trực tiếp đem lý hằng chấn tràn đầy nghi hoặc cho mắng trở về cái k i a ta chính là đến xem không chuẩn bị khôi phục lý hằng chấn tay ngừng giữa không chung bên trong t h ầ n s ắ c có chút lung túng l ụ c a n không để ý đến những thứ khác phản ứng hắn lập tức quay đầu nhìn về phía một bên trung niên nữ nhân ngươi là da thuộc v v cơ thể rất tốt chính là bình thường hút thuốc năm ngoái kiểm tra sức khỏe nói có giãn phế quản trung niên nữ nhân nghĩ nghĩ phát bệnh phía trước hắn hắn đang làm gì hắn nói mình ngồi lâu l ư n g đau liền dùng sức r ố i người một cái lục an nghe được trung niên nữ nhân trả lời lập tức liền hiểu rồi trước mắt trung niên nam nhân nằm trên đất trên bảng sắp mặt đã tím xanh môi tái nhận là một cái cực độ thiếu dưỡng khí trạng thái lục an đem đầu tiến đến người mắc bệnh hai bên bộ ngực cẩn thận nghe hô hấp âm tại phía bên phải của hắn trên cơ bản nghe không được bất kỳ hô hấp âm hơn nữa tại người mắc bệnh ngực bích làn a đã có r ấ trang õ ràng khí rất Rất là chán khí màng sưng chán nguy khí khí thể phổi phải. có hiểm. Lục l ô n mày nhữ một một tìm châm, nhữ lướng tiếng nói nhanh lên một chút tìm châm, hoặc tiểu đao tới. Chán chút tiểu tới. cái, đao hoặc khí màng phổi cái này t r ầ n bệnh vừa ra tại chỗ tất cả y học sinh đều biết mức độ nghiêm trọng của sự việc t r a n khí màng phổi là chỉ khá lớn phổi khí pha vỡ tan hoặc khá lớn sâu hơn phổi nước thương hoặc nhánh khí quản vỡ tan vết nứt cùng màng phổi khang tương thông lại tạo thành đơn hướng van lại s ư n g cao áp tính khí ngực hấp khí thời không khí từ vết nứt tiến vào màng phổi trong khoang mà hơi thở lúc van đóng lại trong khoang không khí không thể xét ra gây nên màng phổi trong khoang áp lực lên cao không ngừng áp bách phổi làm cho dần dần héo hãm đồng thời đem m à n g liên kết p h ụ t ạ n g đầy hướng kiện bên cạnh để ép kiện bên cạnh phổi sinh ra hô hấp và tuần hoàn chức năng nghiêm trọng chứng lại loại bệnh này nếu như không thể kịp thời xử lý đó là nguy hiểm cho sinh mệnh trung nhiên nữ nhân nhìn thấy cảnh tượng như thế này đều nhanh muốn sợ choáng nàng cơ hồ là quỳ trên mặt đất n ắ m thật chặt tay của nam nhân không chịu thả ra một bên hoa huy cùng lý văn kỳ vội vàng đi hỏi thăm khách sạn động tác nhân viên lúc này quản lý khách sạn cũng chạy tới hắn lập tức phân phó bếp sau người đưa tới một cây tiểu đào Quản lý không á c h s sắc m thể lục an g muốn h ngay tại chỗ tiến hành lồng ngực đâm xuyên đem màng phổi khang khí thể cho bài xuất tới như vậy thì có thể cấp tốc giải trừ cao áp làm cho người bệnh thoát ly nguy hiểm tính mạng bằng không khí k không không thể đợi thêm nữa. người bệnh bây giờ phổi áp lực quá cao tuần hoàn đã suy kiệt lục an nghiêm mặt nói hắn cầm lấy tiểu đao nửa quỵ tại người mắc bệnh phía bên phải chung quanh ánh mắt mọi người toàn bộ đều nhìn về phía hắn hoa huy lên tiếng nói cần giúp một tay không tốt nhất tìm một cái thô kim tiêm tới hảo lý văn thiến càng là chăm chú nhìn lục an trong nội tâm nàng đang lo lắng khẩn trương đồng thời càng là đối với lục an cứu giúp hành vi cảm giác sâu sắc nội phục cái này có lẽ chính là tại sao mình thích hắn nguyên nhân a trong lòng lý văn thiến lẩm bẩm nói trong lúc học đại học lục an là rất đ i ệ u thấp ngoại trừ mỗi lần đến kỳ cuối cùng thời điểm khảo thí thành tích ư u dị bình thường cơ hội là không l ú u đầu lý văn t i ế n sở dĩ chú ý tới lục an chính là có một lần trên đường đụng tới hắn cứu giút ngã xuống đất không dậy nổi lao mãi mãi cái này bây giờ cái này người người tự vệ n ê n đại có thể xuất thủ tương trợ là một loại cỡ nào đáng quý phẩm chất húng chi đại gia lúc đó chỉ là vừa tiếp xúc y học học sinh căn bản không có quá nhiều lý luận cùng thực tiễn tri thức lục an xuất hiện liền thật sâu khắc ở trong óc của nàng về sau mỗi một lần nàng đi thư viện đều đụng tới lục an sao t ĩ n h ngồi ở chỗ ngồi yên lặng đọc sách đi qua thời trung học khẩn trương học tập rất nhiều người đến lớn học hội lựa chọn buông lỏng nhưng mà lục an cũng không phải hắn toàn bộ con đường đại học đều tại như đói như khát hấp thu đủ loại tri thức lý văn tiến lúc này mới bắt đầu chú ý cái này điệu thấp nam sinh bắt đầu hữu ý vô ý đi tiếp xúc hắn cái này vừa tiếp xúc càng là phát hiện lục an thân bên trên điểm nhấp mấy năm lúc này lục an đã cầm lên tiểu đao tại m ắ c bên cạnh thứ n h ỉ cùng lúc chỗ xương quay xanh hắn đem tiểu đao đâm xuyên tiến vào m à n g vội khang lúc này cũng cảm giác có phun ra hình dáng khí thể từ trong bài xuất trên sàn nhà người mắc bệnh hô hấp cuối cùng lại khôi phục một bên trung niên nữ nhân t r ặ n to hai mắt vui đến phát khóc lao công n g ư ờ i mau tỉnh lại a lục an lại không có dừng động tác trong tay lại lấy ra tiểu đao từ trong tay hoa uy cầm qua một cái thô kim tiêm đem hắn bỏ vào đâm xuyên miệm vị trí tiếp đó tại thô châm chấp đầu chỗ Chói đâm m ộ theo cao cứng 1cm tay bộ, ngón tay giữa keo kéo su ngón ngón rắn bưng kéo trên dưới 1cm mở miệng. n bộ, bộ dưới mở ư như vậy văn vào vào thì thể tác trong thể xuất, thể tiến thể tiến xuất tràn t cho khí không khí không thể tiến vào lồng ngực. Bằng không khí hiện chứng khí có ngực ngực. ngực, cũ lên làm lồng lồng lồng lần dụng, dàng ngoại Bằng nữa ngực. dễ giới bài mà sẽ trên sàn nhà trung niên nam nhân hô hấp dần dần khôi phục hiện trường đám người tâm tình khẩn trương cũng chầm chậm tiêu tán Lúc từ mới vừa bắt đầu coi thường đến bây giờ rung động bội phục còn có một tia tì ghen ghét thế nhưng là đại gia rõ ràng cũng là cùng một chỗ tốt nghiệp vì sao lục a n đột nhiên vượt qua tất cả mọi người à ta phát hiện lục a n cùng phía trước cái k i a cứu giúp trong video người dung mạo thật là g i ố n g a trong đám bạn học đột nhiên có người t o á t ra một câu nói kia chương 96, đánh gãy chương 96, đánh gãy đúng lúc này 120 xe cứu thương đến hai cái nhân viên y tế dơ lên c á g cứu thương chạy vào khách sạn bệnh nhân ở nơi nào bác sĩ bệnh nhân ở bên kia Quản sạn phân người lý khách sạn đã sớm phân phó người phía sớm đã dưới tại c sao à chạy lấy. liền rất Nhân viên y tế rất nhanh h tế c tới ra xe hà kim hâm khẽ lắc đầu nói rất dài dòng có giành lại nói hay là chiếc xem bệnh một chút người lục an tại trảng cái kia hà kim hâm hoàn toàn liền không hoảng hốt người bệnh là trung niên nam tính chuyện xưa có g i a n phế quản bệnh án lần này tại kho lưng sau đó đột phát hô hấp khó khăn cân nhắc là phổi lớn pha vỡ tan dẫn đến c h ứ n g tràn khí ngực lục an chỉ vào trên mặt đất người bệnh bắt đầu giao phó bệnh tỉnh ta đã làm khẩn cấp lồng ngực đâm xuyên người bệnh trước mắt hô hấp khôi phục ý thức khôi phục bất quá vẫn là phải đi bệnh viện nhìn lại một chút hảo hà kim hâm gật đầu một cái nhìn xem người mắc bệnh đâm xuyên chỗ nội tâm không thể không nội phục lục an ra sắc cấp cứu năng lực thời gian ngắn sau đó không chỉ có làm xinh đẹp lồng ngực đâm xuyên còn tại thô kim tiêm chỗ làm một cái van trang bị coi n hà ư để cho hắn kim hâm bắt đầu cùng người bệnh g i a thuộc giao phó bệnh tình đợi một chút hay là muốn đi bệnh viện kiểm tra tiếp tục lưu quan tiếp đó xem có hay không những vấn đề khác thật tốt trung niên nữ nhân lau một cái nước mắt tiếp đó còn không ngừng hướng lục an nói lời cảm tạ cảm tạ bác sĩ người tốt một đời người bình an cảm tạ lục an k h o á t khoác tay để cho nàng mau đem người bệnh đặt lên cáng cứu thương sớm đi đi bệnh viện trị liệu xe cứu thương rất nhanh liền đi lưu lại tại khách sạn bên trong đại sảnh đám người n ằ m lục thầy thuốc lần này rất đa tạ n g ả i quản lý khách sạn nắm lục can tay kia thật là lệ nóng doanh t r o n g a nếu không phải là lục an hôm nay ở đây sự tình sẽ như thế nào phát triển vậy thật đúng là khó mà nói nhìn xem người bệnh nằm dưới đất thảm trạng cứ đi như thế đó đều là có khả năng hết sức nỗ lực quán rượu các người phát tốc độ phản ứng cũng rất nhanh lục an hướng về quản lý khách sạn k ẽ gật đầu nếu như không phải bọn hắn kịp thời tìm đến cứu giúp dụng cụ vậy hắn cũng là xảo phụ cảm phiền không gạo chi suy lục thầy thuốc hôm nay ta liền làm chủ các ngươi hôm nay tại tiểu điểm chúng ta phí tổn toàn bộ đều đánh n ă m gãy quản lý khách sạn trực tiếp hành xử chính mình quyền hạn lớn nhất kỳ thực giải quyết loại chuyện này đã không đơn thuần là tiền tài để cân nhắc vừa rồi một khi xảy ra chuyện k i a đối khách sạn danh dự là ảnh hưởng cực lớn quản lý ngài không cần dạng này chúng ta ăn cơm trả tiền đây là hai chuyện khác nhau lục an khẽ lắc đầu hắn không quá nguyện ý chính mình cứu giút cùng lợi ích của đối phương có bất kỳ liên quan bất quá quản lý khách sạn lại là kiên tr đây là tiểu điểm chúng ta phương diện làm ra cảm tạng cùng các ngươi cá nhân không quan hệ tiểu lục tất nhiên quản lý đều nói như vậy vậy chúng ta liền tiếp nhận a một bên phụ đạo viên hồ á bằng đi tới chúng ta hôm nay ăn đến không nhiều coi như là may mắn khách hàng đánh gậy a đúng đúng đúng vị tiên sinh này nói rất đúng quản lý vội vàng xưng là lục an thấy thế cũng sẽ không từ chối đại gia vừa tốt nghiệp cũng đều không có tiền gì một lần này liên hoan phí tổn là đám người a a đương nhiên phụ đạo viên không cần xuất tiền có thể cho đại gia tiết kiệm một chút cũng coi như tốt tại quản lý khách sạn liên tục cảm tạo phía dưới một đoàn người lúc này mới rời đi khách sạn năm cửa có rượu lý hằng chấn nhìn về phía lục a n ánh mắt có chút phức tạp vừa rồi xe cứu thương đến thời điểm là hắn biết đây là vân hoa thị bệnh viện nhân dân xe sau đó hắn liền thấy được xe cứu thương ra xe bác sĩ cùng lục a n trò chuyện vui vẻ từ quan hệ của hai người trong khi nói chuyện không khó biết được lục a n thật sự chính là vân hoa thị bệnh viện nhân dân tại ăn cơm phía trước hoa huy lời nói kia thật đúng là không có lửa hắn đây cũng là nói đoạn thời gian trước vòng bằng hữu bên trong cái tia nóng này cứu giút video người trong cuộc chính là lục、An. lúc đó bọn hắn lớp học trong đám còn đối với chuyện này thảo luận qua đại gia nhất trí cho rằng trong video bác sĩ chắc chắn là một cái người có tuổi tư cách bác sĩ điều trị chính và không không có khả năng có loại này thông thạo đâm xuyên t ă n g quản năng lực ai có thể nghĩ tới chứ cái này đại gia kính nghề cứu giúp bác sĩ còn thật sự chính là bạn học của bọn hắn l ụ c a n l ụ c a n ngươi cũng đi vân hoa thị bệnh viện nhân dân đi làm như thế nào không nói sớm a ta còn không hào hào chúc mừng ngươi một chút ta bản khoa liền đi tam giáp long long đầu bệnh viện l ụ c a n ngươi thật lợi hại a lucan ngươi thật đúng là điệu thấp a vừa rồi chiêu này chúng ta đều nhìn cho vắng Lớp h ọ cứ các b như vậy trong một giây lát công phu lục an kiếm được cảm xúc giá trị đã bù đắp được cả ngày tại phòng khổ cực trả giá trong nháy mắt bảng hệ thống bên trên cuối cùng cảm xúc năng lượng giá trị đã đến 580 điểm trước khi ăn cơm lý hàng t r ấ n lý văn tiến là trong lớp tuyệt đối trung tâm vị sau bữa ăn lục an đã trở thành duy nhất xế vị đại gia chậm rãi tất cả giải tán trước khi đi tự nhiên cùng lục an tiến hành một phen hỏi h à n ân cần tiểu lục ta cũng đi bình thường không có chuyện gì có thể trở về trường học đi một vòng hồ á bằng trước khi đi sau đó l ờ i nói ý vị sâu xa đối với lục an đạo ngươi bây giờ phải thật tốt lắng động người trẻ tuổi nắm chặt cơ hội chính là có vô hạn khả năng ta nói một câu có thể nhường ngươi tương đối phiền lòng mà nói đó chính là tiền mặc dù trọng yếu nhưng mà quân tử ái tài lấy chi có đạo nhất định muốn giữ vững đạo đức nghề nghiệp của mình không cần con đường đi tới bên trên mê thất cảm tạ hồ lao sư lục an trịnh trọng mà gật đầu một cái nếu như không phải chân chính quan tâm mình người là không thể nào nói ra những lời này sau đó hồ á bằng liền rời đi người ở chỗ này chỉ còn lại lý văn tiến h hoa huy cùng với không biết vì cái gì cũng không đi lý hàng chấn ngươi không đi còn đang chờ người hoa huy mắt liếc lý hàng chấn cái này lý hàng chấn có chút dừng lại sau đó nhìn về phía lục an chúng ta đều tại một cái bệnh viện về sau nhiều cơ hội có thời gian đi ra h ọ c gặp lục an đối với hắn ngược lại là không có cái gì á ạ ý nhưng mà cũng không quá cảm bạo chỉ là khẽ gật đầu lý hằng chấn lại rời đi hiện trường chỉ còn lại tổ ba người khu cụ cái kia các ngươi trò chuyện ta đi a hoa huy cảm thấy chính mình không nên ở đây hẳn là tại gầm xe không cần chúng ta cùng đi trở về lục an liền vội vàng kéo hoa huy hắn rất sợ lý văn tiến lại tới một lần nữa đánh lén lý văn tiến lại là đứng ở lục an trước người ngẩng đầu cười lục an ta ngày mai liền đi hy vọng ba năm này thời gian ta có thể quên ngươi nói xong đầu nàng đều không trở về cũng không đợi lục an hồi phục Rời đi. Lưu lại Lưu n g ố chương tại c ỗ Lục An, hơi s chín mươi bảy mạch máu thần kinh khâu lại thuật chương chín mươi bảy mạch máu thần kinh khâu lại thuật trở về bệnh viện trên đường lục an kỳ thực nói thật ta thật hâm mộ ngươi hoa huy đột nhiên xuất hiện mà nói để cho lục an thần sắc hơi xứng sờ hắn d ư n g bước nghiêng đầu nhìn về phía hoa huy chỉ nghe hoa huy tiếp tục nói ngươi nhìn ngươi bây giờ đều c h u y n chính còn có xinh đẹp như vậy nữ sinh thích ngươi đơn giản chính là nhân sinh người thắng không thiếu gì vẹn vẹn chuyển chính thức chuyện này hoa huy đã cảm thấy có chút không thể tưởng tượng nổi tại vân hoa thị bệnh viện nhân dân có thể lưu lại làm việc ít nhất là hàng hiệu thạc sĩ trở lên trình độ lục an cái này bản khoa trình độ tại mọi người ở trong đó là tương đương c h ó i mắt đừng nhìn hoa huy là trường chúng ta nghiên cứu sinh nhưng mà hắn sau khi tốt nghiệp muốn ở lại trường thành tích tổng hợp nhất định phải tại phía trước mười phần trăm đó mới có cơ hội lưu lại lục an nghe vậy lại là cười lắc đầu có gì thật hâm mộ vậy ta còn hâm mộ ngươi là nghiên cứu sinh đâu hoa huy nhẹ nhàng hít một tiếng tự rêu cười m ộ t câu ai nghiên cứu sinh có cái gì à bây giờ đi đầy đường chạy không cần phàn nàn làm việc cho tốt thật nhiều người hâm mộ ngươi cũng không kịp đâu lục an trầm g i i nói trong hiện thực có rất nhiều thời điểm cái kia đều giống như một cái vây thành người ở bên trong muốn đi ra ngoài người bên ngoài muốn vào tới tiếp tục cố gắng à không lưu tiết nối còn lại liền dựa vào vận mệnh tới quyết định đi lục an cười cười cố gắng thật sự không chắc chắn có thể thành công nhưng mà ngã ngửa làm cá ướp muối vậy thì vĩnh viễn không thể thành công hoa uy trầm rãi gật đầu nhập môn lâm sàng hắn phát hiện rất nhiều so với hắn ưu tú hơn người lập tức cũng cảm giác được hết sức lo nghĩ loại này tâm tình tiêu cực thậm chí thật sâu ảnh hưởng đến hắn bình thường việc làm cùng học tập trạng thái đúng vậy lucan n g ư ờ i nói rất đúng hoa huy cười, cười cười suy nghĩ nhiều chính là tinh thần bên trong hao tổn không nhiều làm ý nghĩa hai người trò chuyện một chút trong lúc bất chi bất giác đi đến bệnh viện cửa chính đi thôi ta trở về ngươi cũng trở về đi sớm một chút ngủ đi lucan nói k h ẽ hảo có thời gian lại tụ họp hai người tại cửa bệnh viện tách ra hoa huy trở về bệnh viện phòng ngủ lucan nhưng là trở về phòng thuê năm đang tụ hội kết thúc về sau lucan lớp học trong đám lại xuất hiện một đầu video chính là lục an tiến hành lồng ngực đâm xuyên hình ảnh lập tức trong đ á m bắt đầu đối với lục an một vòng lại một vòng tán dương đặc biệt là còn có phụ đạo viên hồ á bằng trợ lực trong lớp đám người lúc này mới chú ý tới lục an cái này tại trong đại học cực kỳ điệu thấp hảo học sinh trong đám đối với lục an ca ngợi đám người căn bản vốn không keo kiệt từ ngữ những cái kia không thể chạy đến tụ hội đồng học lúc này cũng biết lục an tại khách sạn cứu giúp lập tức lục an cảm xúc năng lượng giá trị lại tại điên cùng tăng vọt trừ cái đó ra đoạn thời gian trước tại vân hoa thị điều trị trong vòng cái kia lưu hành cứu giút video cũng bị người hưu tâm lật ra đi ra lục、an. Ngươi vận cũng tại vân hoa thị nhân dân trong tại video vừa hoa khoa cấp cứu, trong video bác thị sĩ lời à n g ư này vừa ra đó chính là thừa nhận một viên đá dây lên ngàn cơn sóng đám người lúc này mới phát hiện bạn học của mình đột nhiên cần bọn hắn đi ngừng mặt những g á i kia tại hiện trường nhìn thấy lục an tiến hành lồng ngực đâm xuyên đ ồ n g học nhao nhao tại trong đám lên tiếng đem lúc đó khẩn cấp tình cảnh g i à n h trước t h u ậ t lại một lớp này thao tác để cho lục an cảm xúc năng lượng giá trị lại tăng không thiếu để điện thoại di động xuống lục an không có tiếp tục để ý tới trong đám tin tức hắn rất ít bị ngoại giới ảnh hưởng đến tâm tình của mình chỉ có chính mình kiên trì suy nghĩ làm mới có thể không bị tạm thời thành tựu che đôi mắt bây giờ cách mục tiêu của hắn cái kia còn kém xa đâu bốn về đến nhà lúc này đã nhanh m ư ơ i một giờ đẩy cửa phòng ra trong nhà là một mảnh đèn lucan hơi s ứ n g sở không quá quen thuộc loại này chống c h ả i cảm giác trong lòng hơi có chút thất lạc mở đèn rót cho mình chén nước hắn ngồi ở trên ghế salon khẽ nhấp một miếng thủy nhắm mắt lại vớt vớt h u y ệ t thái dương lucan tính toán xua tan tạm thời mệt mỏi nhan h duyệt là ngủ hay không ở nhà trong lòng của hắn đột nhiên toát ra dạng này một cái ý nghĩ thế nhưng là đều đã trễ thế như vậy nàng hẳn là đã sớm trở về a vẫy vẫy đầu đem loại ý tưởng kỳ quái này từ trong đầu xua đổi đi lucan rất nhanh liền dựa mặt hoàn tất tiến nhập mộng đẹp hôm nay quá mệt mỏi hắn đều không có tâm tư để ý tới lớp học trong đám thảo luận năm. Hôm sau, từ trong lúc ngủ mơ tỉnh lại lục an mới cảm giác toàn thân đau lưng mấy ngày nay trong công tác m ệ n h nhọc để cho hắn m ư ờ i p h ầ n mọi m ệ n h vừa định xoay người rời giường mới nhớ lại hôm nay là hắn nghỉ ngơi khoa cấp cứu có chỗ tốt lúc nghỉ ngơi không cần kiểm tra phòng trong tổ tiểu đồng bọn sẽ hỗ trợ cha nằm ở trên giường lấy điện thoại cầm tay ra lục an lúc này mới nhìn thấy hôm qua lớp học trong đám có trên trăm đầu tin tức hắn hồ sơ giản lược mà nhìn lướt qua đại bộ phận cũng là liên quan tới hắn trong đó còn có không ít đồng học cùng lục an tiến hành nói chuyện riêng bất quá tin tức nhiều lắm hắn chưa kịp từng cái hồi phục lật đến phía dưới c ù n g nhất đột nhiên thấy được nhan duyệt gửi tới một cái tin tức ta hôm nay ca đêm rồi buổi tối không trở lại tin tức gửi tới thời gian đại khái là tối hôm qua khoảng bảy giờ lúc đó lục an đang tại phòng ăn không có phát giác được về sau thân phận của hắn bại lộ sau đó tìm hắn nói chuyện riêng tin tức nhiều lắm nhan duyệt tin tức liền bị che giấu thì ra nàng tối hôm qua không có trở về lục an muốn về phục một câu nhưng lại không biết phát cái gì tốt vẫn là nắm tay cơ bông xuống lúc này hắn đem sự chú ý của mình bỏ vào trên hệ thống trước mắt giả tưởng bảng hệ thống bên trong tổng năng lượng giá trị đã đạt đến sáu điểm cái này đại bộ phận cũng là h ô m qua kiếm được sau khi lớp học đám người biết được thân phận của hắn đủ loại tâm tình phức tạp bắt đầu nườm n ư ợ t mà tới mở ra hệ thống thương thành lục an chuẩn bị bắt đầu mua sắm một đợt l a n r a khâu lại thuật hắn đã đạt đến a cấp lại tiếp tục luyện tập tiếp cũng chưa từng có nhiều tính thực chất tiến bộ bất quá đến nôi huyết quản thần kinh khâu lại hắn như cũ tại các bước học tập giai đoạn trước tiên hối đoái huyết quản thần kinh khâu lại thuật a hai loại khâu lại thuật cũng là tại cấp cứu ứng dụng mười phần rộng rãi hối đoái xuống là tuyệt đối sẽ không thua thiệt hao tốn ba trăm năm mươi điểm cảm xúc năng lượng giá trị lục an đổi huyết quản thần kinh khâu lại thuật cao cấp thẻ kỹ năng bởi vì tại trên khâu lại thuật hắn đã có rất đủ kinh nghiệm lần này tại trong không gian hệ thống huấn luyện lục an là hết sức thuật tay vẹn vẹn sử dụng một tấm cao cấp thẻ kỹ năng huyết quản thần kinh khâu lại thuật liền bị hắn luyện tập đến a cấp đinh chúc mừng thu được huyết quản thần kinh khâu lại thuật a cấp chương 98. khó được thoải mái dễ chịu chương 98, khó được thoải mái dễ chịu coi như lục an từ hệ thống giả lập giải phẫu không gian lui ra cửa phòng giống như bị đẩy ra là nhan duyệt trở về hắn hơi xứng sở tiếp đó mặc xong quần áo từ gian phòng đi ra Quả nhiên, đi t ớ i phòng khách hắn liền thấy được nhan duyệt trong tay mang theo hai cái một lần duy nhất chén giấy ngươi đã d ậ y rồi mau t ớ i ăn điểm tâm a nhan duyệt nhìn thấy lục an trên mặt lập tức nổi lên ý cười tiếp đó nàng liền đem ba lô của mình để ở một bên ngăn tủ đem hai bát mì đặt ở phòng khách trên bàn cơ m ngượng ngùng ta tối hôm qua quá bận rộn không thấy hẹn chặt của ngươi không có việc gì nha ta biết ngươi chắc chắn đang bận nhan duyệt gọi lục an tới ngươi nhớ kỹ ngươi hôm trước nói hôm nay là nghỉ ngơi suy nghĩ ngươi sẽ không sáng sớm liền mang cho ngươi một tô mì ngươi hẳn là ăn đi cảm tạ lục an đương nhiên sẽ không chối tử hắn sau khi rửa mặt liền cùng nhan duyệt vừa trò chuyện vừa ăn ngươi c ả đêm như thế nào không t ệ nha chúng ta khối ữu khoa c ả đêm không có chuyện gì ngủ suốt cả đêm à. nhìn thấy nhan duyệt thần sắc hảo như vậy lục an liền biết nàng lời nói không hoa vậy các ngươi khối ữu khoa cùng chúng ta khoa cấp cứu c ả đêm thật đúng là một cái trên trời một cái dưới đất khoa cấp cứu c ả đêm đó là hoàn toàn cũng không thể dính giường ngủ cơ hồ phải bận rộn suốt cả đêm đó là khoa cấp cứu quá mệt mỏi cho nên ngươi hôm nay liền hảo hảo nghỉ ngơi đi khôi phục một chút nguyên khí không cần quan tâm chuyện khác nhan duyệt nói lục an gật đầu một cái ăn điểm tâm xong nhan duyệt sau khi rửa mặt liền đi gian phòng nghỉ ngơi mặc dù nàng tối hôm qua ca đêm không có việc gì nhưng dù sao cũng là ca đêm trạng thái tinh thần cùng ở nhà là khác biệt vẫn là phải h ả o h ả o nghỉ ngơi năm lần này là lục an tiến vào lâm sàng việc làm đến nay lần đầu có thể nghỉ ngơi cho khỏe khoa cấp cứu cũng rất ra sức cũng không có phát sinh cái đại sự gì tào thiên huy cũng không có khẩn cấp kêu gọi lục an tới trợ giúp hai ngày này hắn phần lớn thời gian đều chờ trong nhà ngẫu nhiên xem luật văn thỉnh thoảng tại hệ thống không gian nào luyện tập hoặc cùng nhan duyệt trò chuyện chút loại cuộc sống này thiết đấu là lục an yêu thích hắn cùng nhan duyệt ở giữa cũng biến thành càng ngày càng quen thuộc thậm chí cũng hiểu nhau đối phương một chút thói quen nhỏ t ỷ như nói nhan duyệt là loại kia không lãng phí lương thực người trong chén mỗi một hạt cơm nàng cũng muốn ăn đến sạch sẽ, sẽ lại t ỷ như nhan duyệt ngoại trừ là một tên y học sinh hắn nàng còn có một thân phận khác là bị lì bị lì ưu chủ bình thường sẽ chia sẻ một chút y học tương quan kiến thức nhỏ bởi vì nàng nhan trị cao nội dung phong phú tại bị lì bị lì bên trên cũng không ít p a n trung thành lục an còn vụ trộm chú ý nàng tiếp đó cũng lật qua lật lại nàng video nội dung chất lượng đều rất không tệ nhưng mà loại này thoải mái dễ chịu sinh hoạt rất dễ dàng để cho người ta mất đi đấu trí bởi vậy lục an thời khắc tỉnh táo chính mình để cho chính mình bảo trì học tập trạng thái hai ngày n g h ỉ k ỳ kết thúc lục an lần nữa về tới lâm sàng năm vân hoa thị bệnh viện nhân dân khoa cấp cứu sớm g i a o ban chủ nhiệm lương nghị quân sắc mặt nghiêm túc lần trước chuyện kia kết quả xử phạt đã ra tới đi qua phe thứ ba cơ quan giám định khoa chúng ta phòng cần phụ ba mươi phần trăm thư yếu trách nhiệm tổng cộng cần bồi thường bồi thường hai mươi ba vạn lời này vừa ra toàn bộ phòng nhân viên y tế đều căm giận bất bình đây là bằng gì a chúng ta đến cùng có lỗi gì như thế nào cần bồi thường nhiều tiền như vậy đúng vậy a chúng ta vội vàng chết bận rộn kết quả là còn đổ thiếu bệnh viện a đến cùng là cái nào phe thứ ba cơ quan giám định chúng ta tuyệt đối k h ô n g phục xem như người trong cuộc k ô n g quân đã sớm không đến phòng nghe nói là trực tiếp bị phòng cho có lương nghỉ ngơi cho nên vẫn luôn không đến đại gia đường kích động nghe ta nói lương n g h ỉ quân đứng ở trên này dưới hai tay đẻ ra hiệu mọi người im lặng xuống đối với kết quả này ta biết tất cả mọi người k h ô n g phục nhưng mà cái này cũng là đi qua chúng ta viện phương nhiều lần cố gắng thương lượng cuối cùng quyết định phương án vấn đề bồi thường đầu to từ bệnh viện ra những thứ khác bồi thường phân đến chụp tại chúng ta mỗi người tì bên trong đám người có chút bất đắc dĩ xem ra loại này phương án đã bị bệnh viện tiếp nhận ta hy vọng đại gia có thể hấp thụ giáo huấn đối với loại bệnh nhân này nhất định muốn sớm cáo chi bệnh tình sớm đem người bệnh tình huống rõ ràng mười mươi hồi báo cho bác sĩ cao cấp có bất kỳ y nhóm manh mối thậm chí muốn lên báo cáo y hệ vụ khoa lần này thân sẽ chủ nhiệm lương nghị quân nói rất nhiều thứ đại bộ phận cũng là liên quan tới điều trị an toàn lục an cũng tại yên lặng xem kỹ chính mình điều trị hành vi để tránh xuất hiện vấn đề tương tự năm sau khi tan họp lục an đi theo tào tiên huy bắt đầu kiểm tra phòng hai ngày này nghỉ ngơi cũng được a tào thiên huy nói ân còn có thể Nguy hiểm. sau đó lục an liền tới cấp cứu phòng quan sát hắn hôm nay ban chính là cấp cứu phòng quan sát ban thực tập sinh lâm khả khả đi theo sau lương lục an nghiễm nhiên trở thành hắn tiểu tùy tùng hai ngày này trải qua như thế nào lục an nhìn về phía bên cạnh lâm khả khả ta không có nghỉ ngơi lâm khả khả nợ nụ cười đi theo tàu thiên huy lão sư học tập nhưng mà cũng không cái gì vậy mỗi ngày như thường lệ đánh dấu đi làm a đi theo tàu lão sư hắn ban không vội vàng a không vội vàng lâm khả khả cười cười phía trước nàng chỉ là hoài nghi lục can mặt đen không dám khẳng định nhưng mà đi qua hai ngày này đi làm nàng mỗi ngày đi theo tàu thiên huy cơ hội không có đụng tới bệnh tình gì trầm trọng nguy hiểm người bệnh lâm khả khả lúc này mới dám khẳng định chính là lục can lão sư mặt đen đúng vào lúc này trần bân vội vội vàng vàng đi vào phòng giám hộ nhìn thấy l ụ can hắn nhân tiện nói m ộ tại h thu một cấp á i thiếu tâm suy, thận suy, 7 điểm nhiều -L, bộ dịch, bân phủ suy, n gật gật cứu, cứu phòng giám hộ dạng này người bệnh lục an đã quá quen thuộc bất quá một khi từ bỏ cờ giờ giờ gi gi tờ bác sĩ có thể làm việc làm ít càng thêm ít số đông thời gian là làm bệnh tình tiến triển người đứng xem cũng không lâu lắm người bệnh liền bị đẩy lên tới trạng thái s o lục an tưởng tượng còn muốn kém lão đầu nhi nằm ở bình trên xe mang theo chữ dưỡng mặt nạ trận trắng mắt hô xích hô xích thở hồn hển lục an vũ bả vai hô vài tiếng không có bắt được bất kỳ đáp lại da thuộc đông đảo đem giường bệnh làm thành một vòng tròn lục an nhữ mày cái nào da thuộc biết người bệnh đây là cái tình huống gì tới nói một chút lúc này lập tức có cái trung niên nữ nhân đi ra bác sĩ cha ta chính là hai ngày trước sáng sớm sau khi rời giường đột nhiên bên trái tứ chi không có tí sức lực nào nói chuyện cũng không lưu loát không có thể ăn cơm không rời giường còn c ă n g g â n một lần ta liền nhanh chóng đưa tới bệnh viện địa phương bệnh viện địa phương nói t r ị không được hôm nay chúng ta liền quay lại Chứng 99, sách giáo khoa cấp bậc sai. Chứng 99, sách giáo khoa cấp bậc sai. Khoa cấp cứu, phòng cấp cứu. Lục An nghe xong người bệnh thuộc miêu tả, trong lòng lập tức có cấp cấp khoa khoa Khoa phòng nghe bệnh mình nghĩ. bệnh tính tình, tính nhồi tính thêm, trận trận An xong người trong lòng Người mãn nội não dẫn đến tâm suy cấp tính tăng giáo giáo Xét Xét tả, tâm tâm sai. sai. miêu máu ra lập suy suy là ý đây tiến vào cấp cứu cùng ngày người mắc bệnh xét nghiệm máu bình thường huyết khí phân tích bh 7 4 giữa phân đệ 6 4 3 m m h g có 2 3 3 1 m m h g acid là cài bốn h mỏ cờ canxi dote in i nhì hai m ư ơ nzml não nạ chi thái vợ nợ t hai n g h t á gml đường m á u 4 3 m ư mỏ l huyết giáp bảy m ư mỏ l huyết nạ c t r ă m m ư mỏ c a n hai trăm n m m ư l phân ủ hiệu b ố m ư ơ mỏ lệ nược tiểu đường bốn xuất huyết nội ba nước tiểu đồng thể âm tính h à n g canxi làm nguyên 4 0 8 m m nzml c phản ứng rồ t in một m h i mươi mg ml đường hóa huyết sắc tố 11.5%. t r o n g đó điện tâm đồ nhắc nhở phòng rung động nhịp tim nhịp tim 96 lần p h â n 2, 3, i b đạo liên tới ngực đạo liên đông đảo sgt đoạn đ ẻ thấp ạ ưa đạo liên sgt đoạn còn có cường độ thấp nâng lên bộ ngực ct có thể thấy được trái phía dưới phổi bàn phía ảnh đầu người ct nhắc nhở não câu trở về càng sâu không thấy đến mật độ cao ảnh đường máu cao như vậy bình thường dùng chính là hàng đường thuốc vẫn là in xù lìn thực tập sinh lâm khả, khả nhìn thấy người bệnh đường máu cao như vậy liền vô ý thức hỏi hướng về phía g i a t h u ậ t phía trước không biết có bệnh tiểu đường cái gì cũng chưa dùng qua g i a t h u ậ t hồi đáp không đi qua bệnh viện địa phương về sau liền bắt đầu đánh in xú lìn còn giống như dùng một ngày lợi liệu thuốc lục an khẽ gật đầu tiếp tục lật xem đơn hóa nghiệm đi qua ngoại viện một ngày bộ dịch lợi liệu ngày thứ hai người mắc bệnh huyết giáp đã xuống đến năm tám mỏ l huyết nạ chỉ tăng trở lại đến một trăm bốn mươi năm mỏ l đường máu xuống đến m ộ mươi sáu mỏ lng nhờn mà thận công năng tiếp tục chuyển biến xấu cơ can tăng tới bốn trăm linh năm mỏ l phân đủ hiệu cũng tăng tới năm mươi một năm mươi bảy mỏ l n h ờ n đường máu đã cơ bản khống chế lại nước tiểu cũng đi ra nhưng mà đây là nguyên nhân gì đưa tới thận chức năng kịch liệt chuyển biến xấu lục an xem xong người mắc bệnh kiểm tra xét nghiệm sau đó lần nữa cho hắn tiến hành tặng kẽ thể trạng kiểm tra người bệnh toàn thân cũng không có rõ ràng bệnh p h ụ da ấm khá thấp phổi nghe chẩn đoán bệnh không có rõ ràng ấm ớt la ấm tiếng tim đập còn có thể đầu giường tâm điện giám hộ bên trên người bệnh trước mắt nhịp tim chín mươi một trăm m ư ơ i lần phân huyết áp tám nghìn chín mươi năm n h ì n sáu mươi mhg hô hấp ba mươi bảy lần phân huyết dưỡng độ báo hòa chín mươi năm chữ dưỡng mặt nạ mặc dù chuyện xưa có phòng rung động mãn tính tâm suy bệnh án nhưng ạ mỏ nị ạ cơ bản cuối cùng não nạ chỉ thái phía trước thể vẫn chưa tới ba nghìn tờ gml nhập viện lúc phân đủ h i ệ n nghỉ chỗ gần cơ căn bun sờ dở, so giá trị cao tới bốn mươi lăm ngày thứ hai mặc dù có chỗ hạ xuống vẫn cao tới ba mươi mốt đây hết thể đều cho thấy người bệnh là cơn sốc đưa tới thận phía trước tính chất thiếu nước tiểu c u n g cấp tính thận tổn thương lucan nhữ mày đây hết thể tựa hồ lại trở về lời nhảm thai chủ đề tiểu lâm ngươi nói người mắc bệnh cơn sốc nguyên nhân là tâm nguyên tính chất cơn sốc vẫn là mù độc tính cơn sốc vẫn là thấp huyết dung lượng cơn sốc lucan có lòng muốn khảo nghiệm một chút lâm khả khả nàng đi theo chính mình có một đoạn thời gian nên tương đối hiểu chính mình lâm sàng mạnh suy nghĩ lâm khả khả nghĩ, nghĩ. nhân tiện nói người mắc bệnh hàng canxi、si、là nguyên tờ cơ tờ cùng cờ d ờ tờ rõ r ệ t lên cao nhập viện si t r a bộ ngực ct có thể nhìn thấy trái phía dưới phổi ban phía ảnh không bài trừ cấp tính mủ độc tính cơn sốt khả năng tính chất bất quá mấy ngày gần đây nhất cũng không có nóng dần lên xét nghiệm máu không có khác thường phổi lây nhiễm nhìn cũng không có nặng như vậy cho nên ngươi loại bỏ mủ độc tính cơn sốt lâm khả khả gật đầu một cái mủ độc chứng trần bệnh còn có khiếm khuyết cái kia tâm nguyên tính chất đâu mặc dù người bệnh điện tâm đồ xuất hiện rộng ra sct đoạn đẻ thấp cùng ạ ừa sct đoạn nâng lên nhưng gần hai thiên đến nay lì lên cao biên độ cũng không tính quá cao từ 0.022 n g m l lên cao đến 0.42 n g m l cũng không có rõ ràng trở nên ác liệt nhịp tim thất thường tiến một bước siêu âm kiểm tra nhắc nhở phía dưới khang tĩnh mạch 0 9 cm tả tâm rõ ràng tăng lớn trái phòng thư giãn cuối cùng kính 6 3 m m trái phòng 5 0 m m xạ huyết phân số 40% t â m thu phát lượng 6 á lmin phòng bích vận động hơi thấp người bệnh h ư u tâm suy đây là khẳng định nhưng mà hắn không có trái tim công năng đột nhiên trở nên ác liệt nhân tố tâm thu phát lượng cũng còn có thể tâm nguyên tính chất cơn sốc chẩn bệnh cũng không quá thành lập loại bỏ tâm nguyên tính chất lây nhiễm tính chất cân sốc cái kia còn lại liền chỉ có một khả năng đó chính là thấp huyết dung lượng tính chất cân sốc người mắc bệnh phía dưới khang tính mạch chỉ có 0 9 cm nhắc nhở nghiêm trọng dung lượng không đủ lục lao sư nhìn trước mắt thấp huyết dung lượng cân sốc khả năng tính chất lớn nhất hắn giống như cũng không có đại lượng dịch thể mất đi cùng mất máu chứng cứ lục an nghe vậy nhìn về phía một bên g i a thuộc hắn mấy ngày nay ăn cơm uống nước như thế nào g i a thuộc lắc đầu hắn gần nhất nửa tháng luôn cảm thấy trong dạ dày b o ả n g không thể nào ăn cơm liền uống sổ đã ư p lạnh lâm khả, khả xứng sờ xem ra người mắc bệnh vào lượng thật sự không đủ bất kể như thế nào trước tiên bổ dịch cải thiện máu chảy động lực học đem người mắc bệnh huyết áp ổn định lại nói phân tích xong bệnh tình sau đó lục an bắt đầu hạ đạt cứu giúp lời dặn của bác sĩ người bệnh từ rời đi cấp cứu lúc còn mang theo một túi đường mối thêm mìn xú lìn mở hết mã lực trước tiên cho hắn bổ đi vào năm trở lại phòng thầy thuốc làm việc lục an lại sửa sang lại một cái ý nghĩ của mình cấp tính nào huyết quản bệnh dẫn đến ăn chướng lại vào lượng thiếu nghiêm trọng dẫn đến thấp huyết dung lượng cơn sốc cùng cấp tính thận tổn thương chứng viêm chỉ tiêu lên cao cùng phổi ban phía ảnh không bài trừ ho khan gây nên hút vào tính chất viêm phổi khả năng tính chất bệnh tình của con bệnh nhìn qua đang tại hướng phương hướng tốt tiến triển lục an một khoảng nỗi lòng lo lắng cuối cùng để xuống lục lao sư ngươi thật lợi hại lâm khả khả nhịn không được khen ngợi một câu nặng như vậy người bệnh tại trên tay ngươi lập tức liền gặp giữ hóa lành lục an cười cười hắn đang chuẩn bị đáp lời không nghĩ tới hôm nay tại phòng cấp cứu trực ban y tá hôm sướng vội vã chạy vào lục an người bệnh đường máu hít đăng giá cái nào bệnh nhân chính là mới vừa tới phòng cấp cứu cái tâm đó suy bệnh nhân lục an nghe vậy rõ ràng gây ngẩn cả người sau đó lập tức từ trên ghế làm việc đứng lên bước nhanh hướng phòng cấp cứu đi đến đi tới giường bệnh bên cạnh h ắ n cấp tốc liếc nhìn người bệnh nhập viện sau đó sinh hóa báo cáo người mắc bệnh đầu ngón tay đường máu vượt qua đo đ ạ t hạn mức cao nhất cơ càn bốn m ộ l phân ủ ýa năm mươi m ộ l đường gỡ lụ cộ hai m m ộ l huyết giáp b ố mộ l h u lúc n à L người mắc bệnh áp lực t h ẩ m t h ấ u có c h ú t cao n g áp lực n h ì n thấu là một trăm năm mươi bốn bốn trăm ba mươi năm hay hai mươi năm một mươi bảy ba trăm bốn mươi hai một smsl đã rõ ràng vượt q 4 a hai trăm chín mươi ba trăm một mươi một s m l giới giá trị nếu như lại thêm vào bun ô ảnh hưởng lúc này huyết tương áp lực thẩm thấu đã đạt đến 397 1 ă m l cao như vậy huyết tương áp lực thẩm thấu bốn lục an xứng sở vội vàng lần nữa là xem người bệnh hai ngày trước kết quả kiểm tra ngay lúc đó huyết tương áp lực thẩm thấu cũng đã đạt đến ba trăm ba mươi sáu một sms này thế này sao lại là cái gì tâm suy thận suy a lúc này lucan bắt đầu bừng tỉnh đại ngộ mới phát hiện đây là một cái giáo khoa sách cấp bậc trần sai